433 thứ 424 trường, chín cực huyền công, chín cực huyền công. Tay nắm lấy đen tui đả thần tiên, Thiên Huyền chân nhân trong miệng lớn tiếng quát lên. Mà theo lời của hắn, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi, từng đợt tử sắc quang mang theo nó trên thân tản mát ra đến. Thế nhưng là không phải loại kia làm lòng người rét lạnh ma khí, mà là chân nguyên lực màu tím. Chín cực huyền công lại đã đạt tới màu tím tình cảnh. Nhìn thấy Thiên Huyền chân nhân trên thân màu đen kia chân nguyên lực, quân lão gia tử cùng quân nghịch biết môn công pháp này mặt người sắc cũng là khế biến. cực công, cùng chia chín cấp, mà màu tím là đệ lục cực trạng thái, sau đó còn có cấp thứ 7 màu đen, đệ bắt cực màu trắng hòa đệ chính cực kim sắc. Hiểu Phong, ngươi cẩn thận một chút, đây là chín cực nguyên công, hơn nữa đã đạt đến đệ lục cực màu tím tình cảnh. Ngươi muốn muôn vàn cẩn thận a." Thâm trung đại kinh hãi quân Mịch Tiên, không nhịn được hướng về trương hiệu Phong bóng lưng lo lắng hết lớn. "Chín cực nguyên công? Đồ vật gì?" Nghe được quân Mịch Tiên lời nói, Trương hiệu Phong trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ. "Bất quá, nhìn quân Mịch đám người bộ dáng cũng biết, hẳn là rất mạnh công pháp tha cái gì cũng không để ý động thủ trước nhìn kỹ hắn nói a." Mặc dù Trương Hiểu Phong trong lòng vô cùng lo trọng, nhưng mà, nhưng là người không biết không sợ. Nguyện Tinh Luận bên trên lần nữa phóng ra quang mang mấy liệt, hóa tắc nhất đạo màu đen khí nhọn hình lưỡi dao, hung hăng hướng về Thiên Huyền Chân Nhân trên qua, chính là tàn mượn chém chúng câu hồn thước. Hừ, nhìn xem hung hăng đập tới đến Nguyệt Tinh Luận. Bây giờ trên thân tản ra chân nguyên lực màu tím tiên huyền, nhưng chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Nắm đả thần tiên tay nhẹ nhàng rung lên, một đạo ánh kiếm màu tím bắn ra, cùng Trương Hiểu Tinh Luận hung hăng vào nhau, bộc phát ra mảnh liệt nổ tung, mà Trương Hiểu Phong Nguyệt Tinh Luận cũng là bị hung hăng nổ trở về. Không thể nào? Làm sao có thể? Nhìn lên trời miển chân người chỉ là nhẹ nhàng rung lên. Minh Nguyệt tinh luận liền bị nổ trở về. Chương Hiểu Phong trong lòng không dám tin thầm nghĩ, mình câu hồn thức, đừng nói là thiên huyền chân nhân dạng này đại thành kỳ cấp 7 cường giả, liền xem như cường giả cấp 8 tán tiên, cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền đón lấy đến a cái này sao có thể? Hừ, chín cực huyền công thần diệu. Như thế nào vẫn luôn tại Tây Phương tu luyện giới cái kia Man di mọi rợ có thể đủ hiểu. Nhìn xem Chương hiệu Phong cái kia một bộ như là thấy quỷ biểu lộ, Nhìn xem ánh mắt hắn bên trong không dám tin, Thiên Huyền chân nhân tự đắc nở nụ cười, thản như nói, "Đã ngươi khiếp sợ như vậy, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết chín cực huyền công đến lịch ra 6 Nói đến đây Thiên Huyền chân nhân ngạo nghễ nở nụ cười, "Đạo, nhớ năm đó, phong thần thời kỳ, ta xiển giáo nguyên thủy thiên tôn, sáng tạo hai bộ huyền công công pháp, Chia làm nội ngoại hai bộ, một là nổi danh thiên hạ chín chuyển huyền công, phía sau bị nhị lang chân quân tập được, dựa vào chín chuyển huyền công chi lực, cộng thêm sao bắt đầu 36 cách biến hóa thần thông, ngang dọc đương đại, cái kia chuyển công" là vì ngoại công, thể luyện thành kim cương bất hoại chi thân, đạo thương bất nhập, mà khác một bộ, chính là ta đây chí cực, Lịch đến chỉ có ta phái Côn Luân trưởng môn mới có tư cách tập được nội công huyền công. Mặc dù ta chỉ là đạt đến đệ lục cực tử tinh trình độ, nhưng mà, muốn đối phó ngươi một cái thân vương cấp vạm hải, nhưng là dễ như trở bàn tay sáu. Nguyên lai like có như thế lớn tên tuổi, chẳng thể trách biến thái như vậy. Nghe được tiên huyền chân nhân lời nói, Trương hiệu Phong trong lòng ngưng trọng trầm ngĩ, chính truyền huyền công. Trong truyền thuyết đó là Nhị Lang thần dương tiến tuyệt kỳ thành danh. Tại nơi mười mấy cấp cường giả đầy đường đi thời kỳ, cũng có thể ngang dọc, tương đương với một cái đao thương bất nhập sát thép chiến sĩ đồng dạng, mà cùng chiến chuyển huyền công cùng nổi danh chiến cực huyền công, tự nhiên cũng là bất phàm. Mặc dù, Thiên Huyền mới luyện đến đệ lục cực tình cảnh, bất quá, chính mình cũng không phải cái kia mười mấy cấp cường giả, a chính mình chỉ là khu khu cấp bảy cường giả thân vương cấp huyết tộc. Đạt thân tiên, quất roi đầy trời thần Phật cũng không đang nói phía dưới. Hôm nay, dùng nó đến quất ngươi cái này khu khu thân vương tộc, ngươi còn có thể làm trốn được sao? Trên thân bộc phát ra chân nguyên lực màu tím, Tiên Huyền Chân Nhân một bộ cơ cao lâm hạ bộ dáng hướng về Trương hiệu Phong trầm giọng nói: "Giáng đòn phủ đầu. Hừ, chín cực huyền công sao? Bất quá chỉ là sáu cực chi cảnh cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta kêu gào. Vậy liền để ta đến nhìn xem ngươi chín cực huyền công rốt cuộc mạnh cỡ nào a?" Mặc dù mình trong lòng vô cùng trầm trọng, nhưng mà thua trận không thua thế. Trương hiệu Phong đối đầu gây gắt hướng về thiên Huyền Chân Nhân nói: "Mặc dù trên mặt giả trang ra một bộ bộ dáng không thèm để ý chút nào, nhưng mà ai nào biết Trương Hiểu bây giờ trong lòng trọng, thế mà nhẹ như vậy địch. Những thứ này khó làm." Hơn nữa tiên huyền tên kia thế mà luyện đến tử tinh tình cảnh. Nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kia bộ dáng không thèm để ý chút nào, Quân Lịch Tiên khuôn mặt thượng nhất mạnh vội vàng nói: "Bất quá, nghe được lời của hắn, Quân lão gia tử nhưng như cũng là không có cái gì lo lắng bộ dáng, chỉ là thản như nói: "Chúng ta an tâm nhìn xem chính là, có thể tại ngắn ngủi mà thời gian thời gian từ hầu tức cấp đạt đến thân vương cấp." Hiểu Phong hắn có lẽ còn là giữ lại hậu chiêu 6, hy vọng như thế đi. Nghe được Quân lão ra tử mà nói, Quân Tiên cũng chỉ được hơi thở nói, đồng thời âm thầm chuẩn bị ký cẩm. Chuẩn bị kỹ càng Trương hiểu phong nguy cơ thời điểm tùy thời xuất thủ cứu giúp. Tu chân giới đệ nhất đại môn phái phái Côn Luân trưởng môn sao? Quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Mà Trương Hiểu Phong trong lòng cũng là âm thầm ngưng trọng tâm nghĩ, máu của mình có thể cũng là phun trào liều khởi đến. Mặc dù mình muốn trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu đem đối phương chết giết, bất quá, xem ra tựa hồ không có đơn giản như vậy. Trảm. Theo chín cực huyền công vận chuyển, cương đại chân nguyên lực màu tím đều từ tiên huyền chân nhân trong thân thể tràn ra đến rồi. Mã tiên chân nhân kia đến nhìn sang tiên phong đạo cốt thân gò. Bây giờ cũng là phồng lớn lên một vòng. Tôi có điểm thứ chi phát triển cảm giác, trong tay nắm lấy Đả Thần Tiên, Tiên Huyền Chân Nhân giống như là tầm thường cổ võ giả đồng dạng, Tài thượng nhất vung, màu đen kia Đả Thần Tiên trong đêm tối xẹt qua một đạo màu đen đường vàng cung, xem lẫn ngàn vạn đều lực đạo, hướng về Trương hiệu Phong đầu người hung hăng bổ xuống. Như thế nào? Muốn chơi cận chiến sao? Vậy ta liền gọi ngươi chơi đùa a. Cảm thấy Tiên Huyền Chân Nhân ý nghĩ trong lòng, Trương hiệu Phong trong lòng lạnh lùng nợ nụ cười thầm nghĩ, nói, cũng không cần ý niệm thao túng, trực tiếp chính là bắt lại trước mặt mình Nguyệt Tinh Loan. Một đạo giống như trên đường chân trời trượt xuống đến ngân sắc giống như dải lụa, đối trọi gay gắt, không yếu thế chút nào hướng về màu đen kia đà Thần Tiên nên đón tiếp lấy. Phanh! Đả Thần Tiên cùng Nguyệt Tinh Luận hung hăng chạm vào nhau, một cỗ đại lực tuôn ra đến. Trương Hiểu Phong cảm thấy lòng bàn tay của mình tê dần. Suýt chút nữa liền Nguyệt Tinh Luận cũng bắt không được, cả cơ thể không nhịn được bay ngược ra ngoài. Thật là khủng khiếp lực đạo. Cảm nhận được mình bây giờ vẫn tại run lên mong vớt, Trương Hiểu Phong trong lòng ngưng trọng trầm ngĩ. Chỉ là một chiêu, Trương Hiểu Phong liền biết, ở trên trận chính mình không chiếm được lợi lộc gì. Lực lượng của đối phương quá kinh khủng. Nội ra Huyền Công sao? Quả nhiên cường hãn. Bá. Sau lưng cánh phụ hơi chấn động. Trương Hiểu Phong cả người ảnh hưởng về bên cạnh rời qua, miễn cưỡng tránh thoát tiên huyền truy kích. Cảm thấy cái kia gần như có thể đem cái này không gian đều xoắn thành mảnh vụn sức mạnh. Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm nghĩ lại mà sợ, quá mạnh mẽ. Liên chỉ là từ ặt đến nhìn, liên có thể cùng ác ma kia tiêu phàm so sánh với, không hổ là có thể cùng trong truyền thuyết chín truyện huyền công so sánh công pháp, mới chỉ là đại lục cực cứ như vậy biến thái. Đoạn thức. Trương Hiểu Phong tay nhất truyện. Tay kia lên Nguyệt tinh luận trong nháy mắt tiêu thất, cấp tốc hướng về Thiên Huyền trận qua. Tốc độ khủng khiếp, liền xem như Trương hiệu phòng bản thân, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Đi, cảm thấy Đoạt Phách tức tốc độ, Thiên Huyền chân nhân cũng là tâm trung đại kinh. Mình muốn động thủ đã đến không kịp, bởi vì Đoạt Phách thức tốc độ công kích quá nhanh. Cường đại chân nguyên lực màu tím bung ra đi, Vững vàng đem Thiên Huyền chân nhân bảo hộ ở bên trong. Đoạt Phách tức tinh luân bổ vào chân nguyên lực màu tím phía trên. Thế mà giống như là chém trúng một cái đông vậy bị gãy trở về. Thật mạnh Trương Hiểu Phong trong lòng hoàn toàn chấn kinh, lại có thể trực tiếp hay dùng chân nguyên lực của mình đem đoạn pháp thức cho bản rốt. Cái này cái gọi là chín cực huyền công cũng quá biến thái một điểm á như thế nào? Rốt cục nếm được chúng ta tu chân giới huyền công ảo diệu sao? Nhìn thấy Trương Hiệu Phong cái kia ánh mắt khiếp sợ, Thiên Huyền chân nhân ngạo nghễ nở nụ cười. "Đạo, tốt. Chơi cũng đủ với người xong, Liên để ta đến kết thúc trận này nhảm chán nháo kịch đa sáu." Theo hắn dứt lời, Đả thần tiên bị đặt ở bên cạnh thân, Ma tiên huyền chân nhân trong miệng. nhưng là niệm động lấy pháp Thiên địa linh khí động kịch liệt liễu khởi đến. Cơ hồ đều nhanh nổ tung sáu. Không xong, phải dùng cái kia kinh khủng chín cực huyền công sức mạnh đến dẫn động thiên địa linh khí phát động tiên gia pháp tuần sao. Cảm thấy thiên địa linh khí kịch liệt ba động, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, chín chuyển huyền công vị ngoại công, đáng thương thành kim cương bất hoại chi thân, mà chín cực huyền công, nhưng là tu bên trong. Tự nhiên chân nguyên lực là chưa từng có cường đại, mà tới được cái này thời khắc mấu chốt, Trương hiệu Phong cũng không giống nệ. Cường đại tinh thần lực như phá đê ra hồng thủy đồng dạng. Đồng thời, trong miệng của hắn nhàn nhạt phun ra bốn chữ, Nguyệt chi lĩnh vực. Cường đại nguyệt có thể triệu đến Trương Hiểu Phong dẫn động, từ phía chân trời phía trên đổ xuống, hóa thành lực lượng lĩnh vực, mà cảm nhận được cố lực lượng này, hết thảy mọi người trong lòng cũng là l으 kinh. Đây là là lĩnh vực, cảm thấy mượt chi lĩnh sức mạnh của vực. Quân lão ra từ trận mắt hốc mồm nhìn xem Trương Hiểu Phong, có không có lẩm, mới bất quá là cấp 7 thực lực, thế mà liền có thể lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực sao? Đây cũng quá biến thái a, liền xem như không hoàn chỉnh trạng thái lĩnh vực, cái này cũng là nghe rợn cả người sáu, không hoàn chỉnh trạng thái lĩnh vực sao? Không nghĩ đến Hắn môi cấp 7 thực lực ca hôm nay thật xem như mở rộng tầm mắt, mà đông dạng, vẫn luôn là bình chân như vậy nhàn nhã bộ dáng, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình dâu dài bạc trắng thanh phong thượng nhân, cảm thấy trương hiệu phong lực lượng lĩnh vực, con mắt cũng là co rụt lại. Cái kia lắc một cái trên tay, đem chính mình mấy sợi dâu dê đều rút ra đến rồi cũng giống như chưa tỉnh. 434 thứ 425 trường, khai thiên phủ dù sao cũng nên thấy bên trong a. Quá kinh khủng, lại có thể lấy cấp 7 thực lực thi triển ra lực lượng lĩnh vực, ngoại trừ mấy vị đại lão bên ngoài, Không ít người cũng là có thể cảm thấy trương hiệu phong nguyệt chi lĩnh sức mạnh của vực, cho nên cũng là khiếp sợ thầm nghĩ, không chỉ là phái quân luôn bên kia, còn có không ít tà đạo bên này cường giả cũng giống như vậy, không hổ là quân lão ra chết hậu đại A, quá biến thái, đây quả thực là trò giỏi hơn thầy A cửu tiêu sấm dậy ba, không thể không nói, thiên huyền. Chân nhân vẫn là rất thông minh biết chương hiểu phong quỷ hút máu thân phận, hỏa diễm cùng sấm sét sức mạnh đối với hắn đều có tác dụng khắc chế, cho nên, dứt khoát dùng mình chính cực huyền công cường đại kia chân nguyên lực phát động kinh khủng lôi điện pháp thuật, mạnh mẽ như vậy uy lực để cho tại chỗ đám người biến sắc, đây quả thực so độ tiếp tiếp lôi còn kinh khủng hơn a hự, bằng ngươi pháp thuật cũng nghĩ làm tổn thương ta sao, thực sự là làm cho cười cho thiên hạ, thi triển ra. Nguyệt chi lĩnh vực chương hiểu phong, trong lòng âm thầm khinh thường thầm nghĩ, quả thật, công mạnh, liền xem như mình cũng vô cùng kiêng kỵ, nhưng mà, xem như cường giả cấp 8 cùng cường cấp 9 chỉ thấy cái kia to lớn dánh trời lực lượng lĩnh vực, nhưng là không thể bỏ qua. Mặc dù Thiên Huyền Chân Nhân thi triển ra 9 cực huyền công rất mạnh, nhưng mà, truy cứu căn bản cũng bất quá là một vị thất cấp cường giả đại thành kỳ tu chân giả thôi, mặc dù lực lượng bay, Giờ của hắn đã không thua tại cường giả cấp 8, có thể cùng ban đầu Ác Ma Tiêu Phàm sánh vai, nhưng mà, Tiêu Phàm trước đây có thể đối với Trương Hiểu Phong tạo thành sức mạnh uy hiếp, là hắn cường giả cấp 8 thực lực sao? Không phải ba, mà là đồng dạng lĩnh vực sức mạnh. Nếu như nói Trương hiệu Phong lực lượng bản thân cũng đủ để vượt cấp khiêu chiến cường giả lời nói, như vậy, bây giờ Huyền cũng cùng Trương Hiểu Phong mở hội dạng thì chiến chính tự huyền công chính hẳn, thậm chí so Trương Hiểu Phong mạnh hơn một chút, nhưng mà, làm Trương Hiểu Phong thi triển ra lực lượng lĩnh vực mà nói, cũng không phải là thiên huyền có thể so sánh, cường giả cấp 8 thực lực sao? Thông thường cường giả cấp 8 hiện tại Trương Hiểu Phong để vào mắt sao? Phải biết hắn, cấp 8 ma vật còn không có triệu hồi ra đến đâu. Dầm dầm dầm ba, từng đạo kinh khủng màu tím tia lôi, giống như là cơ quan pháo một dạng đông đúc, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đánh tới, vất quá, nguyệt chi lĩnh vực hóa thành kết giới, cũng không phải đối phương có thể phá ra được, an ổn ở tại nguyệt chi lĩnh trong khu vực, Trương Hiểu Phong tại những nẻo kinh khủng lôi điện phía dưới, căn bản chính là lông tóc không tương Hừ, mặc dù đối phương không thể thế nhưng chính mình, nhưng mà, liền xem như dạng này, Trương Hiểu Phong cũng sẽ không bó tay chờ chói a, bị vô số lôi điện bao quanh, vậy làm sao có thể để cho trong lòng người không giận? Trương Hiểu Phong trong lòng lạnh lùng hư một cái, ngay sau đó, cường đại nguyệt chi lĩnh vực mở rộng ra, đem Huyền Thiên chân nhân cũng là đặt đi vào, đồng thời, cùng chính mình lực lượng lĩnh vực áp chế đối phương. Lực lượng lĩnh vực, gần như đạo, dù sao trên bản chất chỉ là một cấp 7 cường giả mà tôi, cho nên, tại Trương Hiểu Phong lĩnh vực lực lượng áp chế xuống, Huyền Thiên chân nhân có thể cảm thấy chân nguyên lực của mình thế mà không nhận khống chế của mình. Phần lớn chân nguyên lực đều giống như tử thủy vậy ngủ đông tại trong nguyên anh, căn bản là điều động không được, có thể điều động, mười không đủ một. Tháng bại đã phân, quân lão ra chết âm thanh thản như nói, mà nghe được lời của hắn, quân lịch thiên bọn người phải không cho phép gật gật đầu, rất rõ ràng, lực lượng lĩnh vực không thể coi thường. Diệt thân thứ ba, nghĩ đến cha mẹ của mình là chết ở trong tay đối phương, nghĩ đến mình cũng là bởi vì đối phương nguyên nhân mà trở thành cô nhi, nghĩ đến đã biết sao nhiều năm qua đắng, cũng là bái đối phương ban tặng, chư hiệu phong trong lòng sắt ý chưa từng có nóng bỏng liêu khởi đến, tuyệt chiêu của mình cũng là thi triển đi. Tu chân giới thập đại thần khí một trong nguyện tinh luận, cái thia sắc nhọn nhất bộ phận điên cuồng xoay tròn liêu khởi đến, màu bạc nguyện tinh luận, tại dạ tình sở tình bên trong hóa tắc nhất cái cự đại mũi khoan, tản ra khí tức kinh khủng. Trong lòng sát cơ lạnh tấu xương, nghĩ đến đã biết sao nhiều năm đắng, cuối cùng nguyên do vẫn là tại trên người của đối phương, chương hiệu phong trong lòng cảm thấy chính mình từ đến không có như thế chấp niệm nếu muốn giết một người, liền xem như chính mình hận tấu xương huyền tiên môn môn chủ huyền tông, cũng không sánh nổi chương hiệu ph Phương, đáy mắt chỗ sâu một đạo ánh sáng màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời, chư hiệu phong trong miệng tràn đầy sát ý cùng lạnh lèo nói, "Chết đi ba." Không ba, cảm thấy diệt thần thức khí tức không bố, mà lực lượng của mình lại là bị áp chế tuyệt đại bộ phận, trong lòng tuyệt vọng thiên huyền chân nhân, kêu to, nhưng mà, lại không thay đổi được cái gì, liền xem như tu chân giới thập đại thần khí một trong, đã từng quát tháo phong thần thời kỳ đạt thần tiên, bây giờ cũng là không thể cho hắn mang đến cảm giác an toàn. Phanh ba, nhưng mà, ngay lúc này, một đạo màu đen hoa qua, hóa tắc nhất đạo qua màn. Tráng Thiên Huyền Chân Nhân trước mặt, cái kia Nguyệt tinh luận biến thành cực lớn núi quan, hung hăng đâm vào cái này, một mảnh màn ánh sáng màu đen bên trên, thế mà không có chút nào hệ việt liền bị gãy trở về. Thật mạnh, trong nháy mắt khống chế được bị bắn ngược về đến Nguyệt tinh luận, Chương Hiểu Phong lòng có cảm giác hướng về phía trước nhìn sang, người lại, like, là phái quân Luân thượng nhất nhậm trưởng môn người thành phong thượng nhân ra tay rồi, bất quá suy nghĩ một chút cũng đối, nhìn mình trưởng môn đệ tử trước mặt mình bị chém giết, loại chuyện này cũng không phải ai cũng có thể làm được đi, bất quá, tối nhượng Chương hiệu sợ, vẫn là đối phương lại có thể cứng chính. Mình trong lĩnh vực dễ dàng như vậy cứu người, cái này quá kinh khủng. Cái kia là ba, mà bên kia quân lão gia tử, hắn ánh mắt nhưng là rơi vào cái kia ngăn tại Thiên Huyền chân nhân trước mặt màn ánh sáng màu đen phía trên, ánh mắt lại là co rút lại, cơ hồ co vào đến to bằng mũi kim. Chỉ thấy đạo này màn ánh sáng màu đen chân diện mục, không đặc biệt, chính là một thanh nhìn sang xưa cũ lưỡi bữa, xưa cũ lưỡi bữa, nhìn sang lịch sử lâu đời, toàn bộ lưỡi búa lơ lửng ở giữa không trung, tản ra tuyên cổ bất biến uy nghiêm, dường như đang một thanh này lưỡi trước mặt, đại gia đô là từ trong lòng không nhịn được muốn tiếp tục cùng mãi, mặc dù chỉ là một thanh lưỡi búa, nhưng mà, đại gia lại có thể cảm thấy cái kia khinh thường thiên địa tâm, tựa hồ cái này cũng không chỉ là đơn Thuần một thanh lưỡi búa mà thôi, mà là một vị tuyệt thế cường giả đứng vững. Đây là ba, mà đồng dạng, nhìn thấy trước mặt mình đạo này màn ánh sáng màu đen chân diện mục, Trương hiệu Phong mắt cũng là co rụt lại, trong lòng dường như là nghĩ tới điều gì. Dường như là để ấn chứng Trương hiệu Phong ý nghĩ đồng, dạng, quân lão ra chết âm thanh cơ hồ là cắn răng vang dội liêu khởi đến, tu chân giới thứ nhất thần binh, bản Cổ Khai Thiên búa 3. T, nghe được quân lão ra chết lời nói, người trong tà đạo cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết thứ nhất thần binh bản Cổ Khai Thiên búa, không nghĩ đến trùng chuyển thuyết bản cổ khai thiên búa lại là tại phái Côn Luân Thanh Phong thượng nhân trong tay, chẳng thể trách gần ngàn năm đến đều không có thấy qua nó xuất hiện tại tu chân giới đâu. Bá, Thanh Phong thượng nhân giơ tay ra, một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện, Thiên Huyền chân nhân trong nháy mắt liền bị hút tới, mà đồng thời, bản cổ khai thiên búa cũng là lố lẽo về tới Thanh Phong thượng nhân bên cạnh, giống như là một vị đứng ngạo nghệ ở giữa thiên địa cường giả tuyệt thế đồng dạng, theo nó trên thân, tản ra tuyên cổ bất biến cảm giác cao ngạo. Chẳng thể trách có thể dễ dàng như vậy liền phá vỡ lĩnh vực của ta, chậm rãi đem chính mình lĩnh vực sức mạnh thu trở về, Chư Phong trong lòng lẩm bẩm từng nghĩ, bản cổ khai thiên búa Vốn là lấy vạch phá không gian năng lực mà Sở trưởng thành phủ, theo như đồn đại toàn bộ thiên địa cũng là bị nó một bữa bộ ra, cái kia mở ra lĩnh vực của mình kết giới, còn không phải một bữa ăn sáng. Thứ nhất thần binh bản cổ khai thiên hỏa sao? Ân, xem ra tạo hình quả nhiên là tràn đầy rất uy nghiêm khí tức đầu cũng không biết sức mạnh như thế nào, nhìn xem cái kia lơ lửng tại thành phong thượng nhân trước mặt bản cổ khai thiên hỏa, Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, nghĩ tới đây, Trương Hiểu Phong lại là tiến lên mấy mét, nhìn thành phong thượng nhân con mắt, "Đạo, ngươi cái này ca chính là trong truyền thuyết thứ nhất thần binh bản cổ phù sao?" Ân, không tệ, nghe được Trương Hiểu phong mà nói, Thanh phong thượng nhân ném cho thiên huyền chân nhân một quả màu trắng đan dược chưa thương, tiếp lấy quay sang đến nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn xem trương hiệu phong trong ánh mắt mặc dù là một mảnh sắc ý, bất quá, nhưng cũng sẽ không động thủ, dù sao, lấy thân phận của mình đi cùng trương hiệu phong động thủ, loại này bị lớn hiếp nhỏ sự tình thành phong thượng nhân hắn còn không làm được đến, ít nhất hắn còn trước mặt mọi người không làm. Được đến, nếu không, chính mình một thế anh danh liền phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe qua tu chân giới thứ nhất thần binh bản cổ phụ lợi hại, hôm nay, ta ngược lại muốn kiến thức kiến thức đâu? không biết Thanh Phong thượng nhân có nguyện ý hay không chỉ giáo mấy chiêu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Phong thượng nhân, Trương Hiểu Phong lạnh lùng nói: Người nói cái gì?" Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Thanh Phong thượng nhân đấy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo màu sắc, lạnh như băng nói, mà nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, không chỉ là hắn, cả đạo đám người cũng là kinh hãi, hắn nói cái gì? Lại muốn hòa Thanh gió thượng nhân động thủ, phải biết, thiên huyền thực lực liền đã mạnh như vậy, nhưng mà, Thanh Phong thượng nhân thực lực tuyệt đối là muốn so thiên huyền rất kinh khủng nhiều, có thể chiến thắng thiên huyền, mọi người đã cảm thấy là rất chấn kinh, muốn chiến thắng Thanh nhân, nói thật, có bản cổ phụ xem như băng vào. Đừng nói là Trương Hiểu Phong, liền xem như quân lão gia tử, cũng không nhất định có năm chắc có thể chiến thắng Thanh Phong thượng nhân. Ta nói, ta muốn thử một lần ngươi bản cổ phụ sức mạnh đâu. Hắc hắc, nói đến đây đích thực Trương Hiểu Phong, ánh mắt lướt qua một tia dục vọng, đạo: "Nếu như là thích hợp đâu, ngươi bản cổ phủ ta tu ba." Làm cần ba, nghe được Trương Hiệu Phong như thế liều lĩnh lời nói, Thanh Phong thượng nhân rốt cục không nhịn được nổi giận, khí tức trên thân cũng là trở nên dị thường lạnh tấu xương khởi đến, bất quá, đối với hắn phẫn nộ, Trương Hiểu Phong nhưng là làm như không thấy, ngược lại quay đầu đến hướng về Khuê Đức lớn tiếng hỏi: "Uy, Khuê Đức" Ngươi cũng thiếu một kiện binh khí, thượng nhất lần đã Thần Tiên ngươi xem không chúng, bây giờ khai thiên phủ dù sao cũng nên thấy bên trong a. 435 thứ 426 trường, trương hiệu phong mới trùng cực tuyệt chiêu ngạch. Nghe được trương hiểu phong mà nói, Đại gia Đô hơi hơi ngẩn ngơ. Thực sự là đủ cùng vọng đâu, lại dám hỏi khai thiên phủ dù sao cũng nên để ý ai như vậy. Bộ giang kia, tựa hồ bản cổ khai thiên phủ đã trở thành vật trong túi của hắn đồng dạng. Hắc hắc. Lão bản, nếu như ngươi thật sự có thể giúp ta được một thanh này đại bản mà nói, ta tự nhiên là cậu cũng không được. Hắc Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Khuê Đức cái kia ánh mắt tham lam nhìn chòng trọc vào Thanh Phong thượng nhân trong tay bản cổ khai thiên phủ. Rất rõ ràng, bản cổ phủ cái kia tuyên cổ cao nạo khí tức cùng cái kia uy mãnh tạo hình. Đối với hắn dạng này một cái lang nhân mà nói, tựa hồ vừa vặn thích hợp. Tốt lắm, đã ngươi thích, như vậy ta liền giúp ngươi đoạt lấy đến." Nghe được Khuê Đức trả lời, Trương Hiệu Phong khe cười một tiếng nói, rất rõ ràng. "Xem ra liền biết, mình muốn giết Thiên Huyền mà nói, nhất định phải trước tiên đem Thanh Phong thượng nhân làm thịt rồi." "Vô tri tiểu bối, lại dám cuồng vọng như thế?" Nghe đến bên này Trương Hiệu Phong hỏa khuế đức ở giữa đối thoại, phản phất mình bản cổ phủ đã là đối phương vật trong túi. Thanh Phong thượng nhân thực sự là tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật Thăng Thiên. Hiểu Phong, ngươi trở về a Thanh Phong thượng nhân liền để ta đến gặp một lần a. Mà vừa lúc này, Quân lão gia tự rốt cục đi đi đi tới Trương Hiệu Phong bên cạnh nói, "Không cần. Khuế đức tất nhiên có thể nhìn chúng cái kia bản cổ phủ, ta tự nhiên là phải cố gắng giúp hắn tranh thủ. Ngươi cứ ở bên cạnh nhìn chính là." Nghe được Quân lão gia tự mà nói, Trương Hiểu Phong đối với cái này cái thân phận của gia gia nhân, cũng không dám quá nhiều làm cản. Chỉ là lắp đầu nói, trong giọng nói một mảnh kiên định. Nhìn xem Trương hiệu Phong kiên định biểu lộ, Quân lão ra từ biết, mình là không khuyên nổi hắn. Chân chờ một chút phía sau, đành phải bất đắc di gật gật đầu. "Đạo, vậy được rồi. Vậy ta ngay ở bên cạnh giúp ngươi lực trận. Chỉ là, ngươi ngàn vạn lần không nên coi thường thành phong thượng nhân. Hắn tại tu chân giới, tuyệt đối là có thể xếp tới trước ba cường giả." Ta đã biết. Nghe được Quân lão ra từ mà nói, Trương hiệu Phong gật gật đầu nói, "Trước ba sao? Rất không tệ thực lực. Bất quá, Đông Tây phương tu luyện giới thực lực không kém bao nhiêu?" Mình tại Tây Phương tu luyện giới cũng là thuộc về phía trước mấy vị cường giả. Lại thêm, gần nhất chính mình mới sang một cái tuyệt chiêu đi, chưa hẳn liền không có thắng lợi có thể. Cái này tuyệt chiêu, vẫn là mình sáng tạo thứ nhất chiêu số đầu sáu. Lao đầu, người bàn cổ phủ, là ngươi chính mình chủ động giao ra đến, vẫn là muốn ta độc thủ. Cứ việc trong lòng vạn phần ứng trọng, nhưng mà, nhìn chợi hừn chân người thủ dễ tra, lại nhượng Trương Hiểu Phong không thể lùi bước. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Phong thượng nhân nói: "Thật là cuồng vọng tiểu quỷ." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thanh Phong thượng nhân làm sao có thể không giận? Dù sao lấy hắn tại tu chân giới địa vị, có ai dám đối với hắn Thanh Phong thượng nhân chút nào bất kính? Phải biết trước đó hắn xem như tu chân giới chính đạo nhân vật thủ lĩnh a thế nhưng là Chương Hiểu Phong một mà tiếp, Cái Nhi tam dùng ngôn ngữ đến vũ nhục từ Thanh Phong. Rất rõ ràng hắn đã là nhường hắn thật sự nổi giận. Rất tốt, cuồng vọng như vậy tiểu quỷ. Hôm nay ta liền hơi động động tay, giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm người ngoài có người. Cứ việc trong lòng thật sự nổi giận, nhưng mà Thanh thượng nhân lại không có lớn tiếng gầm ghét, mà là ngữ khí mang theo lạnh lẽo nói, cho thấy hắn bây giờ phẫn nộ. Hắc, hắc. Lời ngươi nói đúng lúc là ta muốn nói với ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi cường giả cấp 8 thực lực, thượng nhất mặc cho phái Côn Luân trưởng môn, liền có thể hoành hành thiên hạ. Hôm nay ta cũng làm cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong cũng không giận, chỉ là đem đối phương nguyên thoại cơ hồ hoàn trả trở về nói: "Vậy ngươi liền đến thử một chút xem sao?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thanh Phong hiển nhiên là biết tại một mép mình là đấu không lại đối phương, cho nên cũng sẽ không đấu võ mồm ra. Đem tu chân giới đệ nhất thần binh bản cổ phủ nâng khởi đến, thản nhiên nói: "Đồng thời, Trong miệng của hắn nhàn nhạt phun ra bốn chữ, 9 cực huyền công". Chân nguyên lực màu đen từ trên người hắn tuôn đi, đem bàn cổ phủ đều nhuộm đen. Chính là đến rồi màu đen danh giới 9 cực huyền công. Rất rõ ràng, tại chín cực huyền công tu vi bên trên, Thanh Phong chân nhân muốn so thiên huyền cao một cái đẳng cấp, 9 cực huyền công. Thanh Phong bây giờ đã là tu luyện tới là đệ thất cực kỳ. Cái này tuyệt đối là ta thợ bình sinh gặp qua đối thủ mạnh mẽ nhất. Cảm nhận được trên người đối phương cái thấu xương khí tức, Trương Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ. mặc dù đối phương năng lượng trên người chỉ có cường giả cấp 8 độ, Nhưng mà tại đệ thất cực chín cực huyền công gia trì, sức chiến đấu đã là bước vào cường giả cấp 9 trình độ. Cường giả cấp 9 sức chiến đấu lại thêm tu chân giới đệ nhất thần binh bản cổ phủ sao? Như vậy sức chiến đấu, chỉ là suy nghĩ một chút liền nhượng Trương Hiểu Phong cũng cảm thấy rung động. Chẳng thể trách vừa mới ra ra của mình là cái tiên ngưng trọng bộ dáng, viễn cổ sức mạnh, kế tục màu đen phát tác. Tuân theo khai ẩn thủy tổ chỉ dẫn, đi a đem tối ma câu. Đối mặt với thực lực sâu không lường được Thanh Phong thượng nhân, Trương Hiểu Phong trong lòng dị thường ngưng trọng, trong miệng ngâm sướng viễn cổ chủ ngữ, đem cấp 8 thực lực đem tối ma câu triệu hoàn đi. Ơ. Nhìn thấy chương hiệu phong thế mà Triệu Hoán ra cấp 8 thực lực ma vật, Quân lão ra tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại tu luyện giới sinh tồn mấy ngàn năm hắn, tự nhiên là biết muốn thi triển cái này Triệu Hoán ma pháp, nhất định là muốn thập tam thị tộc thuần chủng huyết tộc thân phận. Chỉ là, chính mình ngoại tôn, làm sao lại là thập tam thị tộc thuần chủng đâu? Hú hổ. người Trung Quốc cũng là không có khả năng trở thành thuần chủng huyết tộc cả xem ra. Muốn tìm một thời gian thật tốt hỏi rõ, Triệu Hoán cấp 8 thực lực ma vật sao? Nhìn thấy Triệu hồi ra đến đêm tối ma câu, Thanh Phong thượng nhân trong mắt mặc dù thoáng qua một tia kinh ngạc vẻ mặt Thế nhưng là cũng không có để ở trong lòng bất quá là cấp 8 thực lực ma vật mà thôi chính mình còn không có quá để ở trong lòng chờ ước Nguyệt chi lĩnh vực triệu hắn ra đêm tối mà câu sau đó Trương hiệu phong không chút nào dừng lại lại là đem mình nguyệt chi lĩnh vực thi trở đi hướng về đối phương ép tới Mặc dù nói đối phương sức chiến đấu đã đạt đến cường giá cấp 9 trình độ lại thêm bàn cổ phủ thực lực thâm bất khả chắc. bất quá năng lượng của hắn dù sao cũng chỉ có cường giá cấp 8 thực lực mà thôi nghĩ đến hẳn là sẽ chịu đến lĩnh vực của mình lực lượng hạn chế cảm thấy hướng về chính mình vượt trên đến lĩnh vực sức mạnh Có thể Thanh Phong thượng nhân trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười. "Hừ, lĩnh vực sao? Có lẽ là hoàn toàn bản lĩnh vực ta sẽ rất cố kỵ, nhưng mà, bất quá là một cái thất cấp cường giả thi triển tàn khuyết bản lĩnh vực. Đối với ta mà nói nhất định chính là giống đồ chơi đồng dạng. Ngươi phải biết, trong tay của ta cầm thế nhưng là có thể mở ra thiên địa bản cổ phủ a." Nói, trên tay bản cổ phủ vung lên, màu đen phủ mang độ ra, trực tiếp liên đối không gian cùng Trương hiệu phong lĩnh vực toàn bộ đều bị đánh mở. "Thật mạnh! Lĩnh vực bị phá ra!" Chương hiệu phong tâm trung đại kinh hãi cũng may mắn là của mình tinh thần lực dị thường cương đại, lại thêm vừa mới chính mình liền phòng bị sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên chỉ là tinh thần chịu đến chấn động mà thôi, cũng không có thụ thương. Nếu không, chính mình tin tưởng đã bởi vì linh hồn chịu đến chấn động mà hộc máu a tại bàn cổ phụ trước mặt. Người không chọn vẹn lĩnh vực sức mạnh, nhất định chính là một chuyện cười. Một bộ cơ cao lâm hạ biểu lộ. Thanh Phong thượng nhân nhìn xem Trương Hiểu Phong thản nhiên nói, bộ dạng kia, hắn giống như là thần cao cao tại thượng ma, mà Trương Hiểu Phong đã đã biến thành bị giẫm ở dưới bàn chân côn trùng đồng dạng. Oan, mà lúc này đây cấp tám thực lực đêm tối ma câu. Chỗ anh ra đến chính là cái tia quả cầu ánh sáng màu đen. Cũng là bị đối phương đưa tay từ ngón tay phát ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí cho dễ dàng xé nát. Quả nhiên rất mạnh. Trương Hiệu Phong trong lòng ngưng trọng trầm nghĩ. Minh Nguyệt Chi lĩnh vực cùng đêm tối ma câu công kích, thế mà đều bị dễ dàng như vậy liền bị phá hết. Mạnh đạt cường giả cấp 9 sức chiến đấu phối hợp thêm đệ nhất thần binh bản cổ phù. Quả nhiên rất khủng bố. Như thế nào? Còn có thứ gì chiêu đều sử dụng tới đi. Cho ta xem xem xét ngươi là có hay không có tương xứng ngươi cường cường nạp quần vọng thực lực. Một bộ không thèm để ý bộ dáng. Thanh Phong thượng nhân thẳng như nói: "Như thế bị người mệt thị, đủ để cho người bởi vì phẫn nộm mà điên cuồng, phải không? Vậy thì tiếp ta chiêu này thử xem a." Minh Nguyệt Chi lĩnh vực lặng lẽ vận chuyển lên đến. Tiếp theo tại tiêu tán ở trên không, Mà Trương hiểu Phong Nguyệt tinh luận, cũng là chậm rãi trở nên hư hào liếu khởi đến, càng lúc càng trong suốt sáu. A là linh hồn vũ khí hình thái. Nhìn thấy cái này Nguyệt tinh vòng khắc thượng, cảm thấy cái này một chút xíu loại khác khí tức. Thanh Phong thượng nhân trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy nụ cười nhạt đạo, "Không nghĩ đến ngươi lại có, có thể trực tiếp kích linh hồn chiêu số." Thật là khiến người sợ hai thánh phù ca bất quá. Một chiêu này đối với chúng ta tu chân giả mà nói, nhưng là hiệu quả lại giảm. Dù sao chúng ta tu chân giả thân trên tiên tâm, linh hồn đã sớm vững như thành sáo đồng, phải không? Ta cũng không tin tưởng muốn thử một chút đâu." Trương Hiểu Phong trong miệng lạnh lùng nói. Nói, Minh Nguyệt tinh luân hướng về đối phương linh hồn tràn qua. Chính mình cũng không tin, công kích mình thế mà toàn bộ đều vô hiệu sao? Phanh! Một cỗ ba động khủng bố giống gợn nước vậy lan tràn đi, mà Chương Hiểu Phong cái kia nửa hư hóa tinh luân, thế mà trong nháy mắt đã biến thành thực thể bị lệ trở về rất mạnh, tu luyện mấy ngàn năm tu chân giả, lực lượng linh hồn quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Vừa mới nhìn ngươi cái kia cùng cuộn bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu. Nguyên Lai, like cũng bất quá như thế sao? Nhất cử đem Trương Hiệu Phong Nguyệt Tinh luận cũng chấn trở về. Thanh Phong thượng nhân ánh mắt bên trong mang theo miệt thị nhìn xem Trương Hiệu Phong, liên tiếp công kích đều bị chính mình dễ dàng hóa giải. Rất rõ ràng. Tại Thanh Phong thượng nhân trong lòng, Trương Hiệu Phong thực lực mặc dù mạnh, nhưng mà cùng mình ở giữa vẫn có một đầu khoảng cách lớn. Rất tốt, chính là cái này thời điểm Nhìn xem Thanh Phong thượng nhân trong mắt Miệt thị, Trương Hiểu Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Ngay sau đó, Hán Nguyệt Tinh luận cái kia sắc nhọn nhất bộ phận bắt đầu xoay tròn liêu khởi đến, bất quá trong ngay mắt, Nguyệt Tinh luận chính là hóa thành một cái to lớn núi khoan sáu. Nhìn thấy Trương hiệu Phong lại là này một chiêu diệt thần thức, Thanh Phong thượng nhân cười khinh bị như thế nào? Lại là chiêu này sao? Ta sẽ nhìn một chút ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chiêu số. Để cho ngươi trọn vẹn thể hội một chút ta và ngươi chi gian na to lớn không thể vượt qua khoảng cách. Hừ, hừ đây cũng không phải là diệt thần thức đâu. Bất quá Triệu Hiểu Phong nhưng trong lòng là lạnh lùng cười nói, 436 thứ 427 trường, Ngân Nguyệt Diệt Thần chui trương hiệu Phong tinh khí thần. Toàn bộ đều cùng Nguyệt Chi lĩnh sức mạnh của vực hóa thành một thể. Tiếp đó, lại dựa theo tầng thứ tư Tàn Nguyệt trải qua công pháp, hòa vào thiên địa, để cho mình tinh khí thần hòa vào giữa thiên địa. Sau đó, lại lấy mình tinh khí thần cùng lĩnh vực chi lực hợp làm một thể, điều động thiên địa chi gian ra lớn lao năng lượng, ngưng kết thành một cái cứ điểm, to bằng một cái mũi kim điểm, mà cái điểm sức mạnh lại hóa thành một cây kim, một cây dạ tật sở tìm lấy cương châm. Ân Đây là cảm giác gì? Không có lĩnh ngộ qua lực lượng lĩnh vực. Thanh Phong thượng nhân tự nhiên là không nhận ra cái này cơ hồ đã có thể tính là biến chủng lĩnh vực lực. Chỉ là có thể cảm thấy bản năng bất an. Tự hồ xuất hiện một cái lực lượng vô cùng kinh khủng. Là hắn cái này cái gọi là diện thần thức sao? Nhìn mình trước mặt nói cho xoay tròn nguyệt tinh luận. Thanh Phong thượng nhân nghi ngờ trong lòng thầm nghĩ. Bất quá ngay sau đó nhưng lại là lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình. Mặc dù hắn chiêu này cũng rất mạnh, nhưng mà vẫn còn rất xa không có đạt đến có thể làm cho ta sinh ra loại này cảm giác sợ hãi. Nhưng mà Cái này lại là cái gì sức mạnh đâu? Ba ba bá. Không chỉ là Thanh Phong thượng nhân cảm thấy ngân nguyệt cực hồn chui sức mạnh. Tự nhiên, quân lão ra tử bọn hắn cái kia một đội một đội kia tà đạo những cao thủ, tự nhiên cũng là cảm thấy cái này một cố lực lượng kinh khủng. Ở trong lòng bản năng sợ hãi phía dưới, cũng là không nhịn được lui về sau mấy chục mét. Miễn cho gặp bại lê, thành bại hay không, thì nhìn này nhấc cử, nỗ lực dùng mình tinh thần lực cường hãn, điều động cùng củng cố lấy lực lượng kinh khủng này. Chương hiệu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ. Tiếp đấy, cái kia hồn chui sức mạnh Lại là nhanh chóng hướng về cái Tiên Nguyệt tinh luận phía trên tới gần. Một viên kia trong suốt trầm, cũng là một loạt bám vào đến rồi Nguyệt tinh luận phía trên, làm cho cả Nguyệt tinh luận trở nên càng thêm kinh khủng liễu khởi đến. Vốn liền kinh khủng ngân nguyệt cực hồn chui, cung tân nguyệt chạm một chiêu cuối cùng diệt thần thức. Hai chiêu này cũng là tương tự với mũi khoan vậy tự chiêu. Rốt cục tại Trương Hiểu Phong thật lâu dưới sự cố gắng thành công dung hợp. Sắt ý đời trời, năng lượng văng khắp nơi. Ngay tại ngân hoàn một sát một chế đến mức nhiên xuất hiện. Ngay sau đó một hồi năng lượng phong bạo phá khởi đến. Mà một khắc, Trương Hiệu Phong có thể cảm thấy hai cố có thể phát ra kịch liệt phản ứng. Thiếu chút nữa thì để cho mình tinh thần lực không cấy được. Bất quá còn tốt, lại có chuẩn bị chính mình lấy cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn. Trung quy là đem cố này bạo động để ép xuống. Mà một chiêu mới tuyệt chiêu ngân nguyệt diệt thần chui. cũng rốt cục hoàn mỹ thi triển ra đến rồi. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác này, cùng vừa mới tuyệt đối là không thể so sánh nổi. Cảm thấy cố này khí tức kinh khủng. Thanh Phong thượng nhân tâm giống như là bị đồ vật gì hung hăng đến rồi đồng trung nhất loại gọi là cảm giác sợ hãi. Từ từ nảy sinh đi sáu Không nghĩ đến, hắn lại có thể đã phát triển đến trình độ như thế. Liền xem như tại toàn bộ giới tu luyện, tại toàn bộ chúng sinh bên trong, hắn cũng có thể đưa thân trước 10 vị trí, cảm nhận được Trương Hiểu Phong cái kia Ngân Nguyệt Diệt Thần chui sức mạnh, Liền xem như quân lão ra chết mắt trung dã là nhịn không được kinh hãi. Trong miệng lầm bẩm nói, cấp ra một cái cao đánh giá. Toàn bộ giới tu luyện, thế nhưng là bao quát đông tây phương giới tu luyện, bao quát những cái kia ẩn thế không ra siêu cấp cường giả A người tu luyện đâu chỉ ngàn vạn, có thể đưa thân trước 10, đủ để chứng minh hiện tại Trương Hiểu Phong cho quân lão gia chết rung động. Chín cửu truyền công Hạ tinh diệu thiên, cảm thấy Trương Hiểu Phong ngân nguyệt diệt thần trui khí tức, Thanh Phong thượng nhân có thể nói là hoàn toàn nghiêm túc liễu khởi đến. Bây giờ, Trương hiệu Phong trong lòng hắn uy hiếp, tuyệt không thấp hơn quân lão gia tử đối hắn uy hiếp, chẳng thể trách giám như thế khẩu suất của luôn. Quả nhiên không phải giả ra đến, mình chính cực huy công, vận chuyển tới cực hạ, Chân nguyên lực màu đen, giống như là bùng nổ đại hài khiếu đồng dạng từ trong cơ thể của hắn tuôn đi, tràn vào đệ nhất thần binh bản cổ phủ ở trong. Tại to lớn chân nguyên lực chú, thu chân giới nhất thần binh bản cổ phủ, bộc phát ra vạn trưởng quan mang. Giống như là bị kinh khủng này chân nguyên lực màu đen đánh thức viễn cổ thần long đồng dạng. Bản cổ phủ, bây giờ chỗ buộc phát ra đến cái kia tuyên cổ bất biến cao ngạo. Cái kia xa xôi thầm thúy khí tức, tuyệt đối là xứng với nó tu chân giới đệ nhất thần binh tên tuổi. Quả nhiên là tuyệt thế thần binh a. Mà phía sau khuê Đức cảm nhận được bản cổ phủ tản mát ra đến cường hãn khí tức. Ánh mắt bên trong lần đầu tiên tràn đầy như thế nóng bỏng lòng ham chiếm hữu. Tham Lam nhìn chầm chầm thanh phong thượng nhân trong tay cái kia cao thiên hạ bản cổ phủ. Ánh mắt nhìn hắn, chứa hữu phong tuyệt đối tín tưởng. Đối với coi tiền như mạng Khôi Đức mà nói, Bây giờ ánh mắt hắn bên trong lòng ham chiếm hữu, tuyệt đối là đã vượt qua tiền tài trong lòng hắn địa vị. Ông ong ngoe mà bên cạnh, cái kia ngân nguyệt diệt thần trôi nguyệt tinh luận, dường như là nhận lấy bản cổ phủ lây nhiễm đồng dạng, cũng là điên cuồng nhọn kêu to liếu khởi đến. Quỷ kia đến liền khí tức kinh khủng, cũng là trong lúc đó tại leo lên nửa bậc. Thanh Vũ và vực sâu khí tức, tứ nguyệt tinh vòng trên thân tán phát đi, xa xa cùng bản cổ phủ đối ứng. Bản cổ phủ, nguyệt tinh luận, cùng là tu chân giới là đại thần binh, đứng ở trên không trung, không ai ai. Nếu như nói bản cổ phụ giống như là một cái viễn cổ cường giả đứng thẳng giữa thiên địa mà nói, như vậy, Nguyệt Tinh luận giống như là một vị nhìn thấu hết thảy thanh nhã chi sĩ, đứng ngạo nghễ ở thiên địa. Ân, ngay lúc này, lòng có cảm giác cắt gìn túi đầu, chỉ thấy bị nàng ôm ở trong ngực luyện yêu hồ, bây giờ cũng giống là nhận lấy thần minh ở giữa cảm ứng, hơi chấn động liễu khởi đến. Bất quá, trận chiến đấu này đã chú định sẽ không để cho cặt gìn xuất hiện, cho nên, cắt gìn chỉ là hơi thở dài. Úng bàn tay trắng nõn mơn trớn luyện yêu hộ thân, cái hơi run rẩy mới chậm rãi dịu một chút đến 6. Cuốn Long Bích ký, liệt thiên trảm. Làm xong phương khí thế đều nhảy lên tới cực hạn thời điểm, Thanh Phong thượng nhân tay nắm lấy kinh tiên thần binh bản cổ phủ. hóa tắc nhất đạo màu đen lệ mang, huống về trương hiệu phong trùng liễu quá đi, trảm, thích hợp với chém binh khí, quá nhiều, nhưng mà, chân chính thích hợp nhất, nhưng là bữa, liền xem như đại đao, tại chém dưới một chiêu này, cũng tuyệt đối so với không hơn bữa đến phải thẳng tiến không lùi, đến phải kinh tâm đột phách, ngân nguyệt diệt thần chui. đối với Thanh Phong thượng nhân động tác, chịu đến khí thế cảm ứng trương phong Trong mắt đồng dạng là lệ mang loé lên, cái kia hiện đầy lĩnh vực áp súc sức mạnh, toàn bộ bị ngưng kết tại Nguyệt tinh vòng một cái kia sắc nhọn nhất gọi lên, hướng về đối phương chui qua, thử hỏi một cái đại núi khoan, ngoại trừ cái kia kiết như sắt thép chùi thân bên ngoài, quan trọng nhất là cái gì? Đó chính là núi khoan, một cái đại núi khoan, là tối trọng yếu chính là cái kia mũi khoan đỉnh một điểm đá kim cương. Đây mới là khai sơn phá thạch chô máu chốt, mà bây giờ, kinh khủng ngân nguyệt hồn chui sức mạnh, liên bị áp súc trở thành dạng này một cái đứng đầu núi khoan, mất thần thức sức mạnh cùng thần tinh luận liên biến thành dạng này, một cái chùy thân. Bàn cổ khai thiên phủ cùng Nguyệt tinh luận chạm vào nhau. Cái kia bị cực độ áp xúc dạng tịt sở tình lĩnh vực, giống như là một cái nọng đâm. Không có chút xinh đẹp nào có thể nói cùng bàn cổ phủ lữa bữa hung hăng chạm vào nhau. Không có kinh thiên nổ tung, không có gió nổi mây phun, cũng không có thiên băng địa liệt sáu. Chỉ thấy liệt thiên chạm cùng ngân nguyệt diệt thần chui chạm vào nhau kích một cái kia điểm. Trong nháy mắt đã biến thành màu đen. Ngay sau đó, cái này màu đen bắt đầu không ngừng phóng đại. Mà đồng thời, kinh cùng không gian phong bạo vết xẹt đi. Một chiêu này nhưng lại đã đem không gian hung hăng cho làm vỡ nát sáu. Phanh. Cuối cùng, cái kia nổ tung sóng xung kích, sen lẫn kinh khủng không gian phong bạo bao phủ mà ra, mà Trương Hiểu Phong kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, rất rõ ràng, ngân nguyệt diệt thần chui một chiêu này, bất luận là thành bại hay không, Trương Hiểu Phong đều đưa không có sức tái chiến, chỉ là giết cha giết mẹ mối thủ không đội trời chung, chính mình chắc chắn không lưu một tia dư lực chiến đấu đến cùng. Nhìn thấy bay ngược ra đến Trương Hiểu Phong, Cúc Thứ Lang bọn người là kinh hãi muốn lên tiến đến tiếp lấy hắn, nhưng mà, ngay lúc này Một đạo ảnh tử chợt lóe lên. Trong nháy mắt vượt qua Cúp Thứ Lang bọn họ, một tay lấy Trương Hiểu Phong cho tiếp nhận. Người này không là người khác, chính là Quân lão gia tử. Một tay lấy Trương Hiểu Phong ôm lấy Quân lão gia tử màu đen áo choàng vung lên. Một hồi kinh khủng mà khí phung trào. Trong nháy mắt liền đem những cái kia dư âm nổ mạnh cùng không gian phong bạo cho quân trở về. Như thế nào? Người không chuyện a. Túi đầu xuống, nhìn xem sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vẫn như cũ còn mang theo một tia đỏ vết máu Trương Hiểu Phong. Quân lão gia tử lo lắng hỏi: "Không, không cái đại sự gì năm, chính là tổn thương nguyên khí nặng nề." lại thêm tinh thần lực hao tổn khoảng không tụ trấn động tôi. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được rồi. Nhìn xem Quân lão ra từ cái kia từ lái ánh mắt, vẫn luôn là một thân một mình bấp bên tiêu xái qua đến Trương Hiểu Phong. Trong lòng không khỏi hơi ấm áp, bất quá trên mặt lại không có cái gì khác thường, chỉ là thản nhiên nói, "Phải không? Vậy là tốt rồi." Nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, Quân lão ra tử thở dài một hơi, kinh khủng dư âm nổ cùng rốt cục chậm rãi tàn đi. Màu đen kia không gian lỗ lớn, cũng là tại không gian phép tắc sức mạnh phía dưới rãi tự động chữa trị. Chỉ thấy tay nắm lấy bản cổ phụ phong thượng nhân thật chặt đứng ở nơi đó, khuôn mặt thượng nhất mạnh ngưng kết, nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì. Bất quá, trên người hắn cái kia cường hãn chân nguyên lực màu đen ngược lại là đã tiêu tán sáu. Tình huống đến cùng thế nào? Nhìn thấy bên kia lặng lặng lơ lửng giữa không chung đều không nhìn thấy sắc mặt Thanh Phong thượng nhân. Bất luận là chính đạo vẫn là người trong tà đạo, cũng là ngừng lại rồi hơi thở trầm nghĩ chỉ thấy đang lúc mọi người chăm chú, Thanh Phong thượng nhân trong mắt dở dẫn chuyển động một chút. Tiếp theo tại trên không xoay người đến, hướng về phía bay đi sáu, không nghĩ đến mạnh như vậy tự triều vẫn là không có thể thương tổn được hắn sao? Không thể nào. Nhìn thấy Thanh Phong thượng nhân bộ dáng, ta đạo tất cả mọi người là âm thầm chấn kinh. Bất quá, đối với viết mọi người chấn kinh, phái quân luân đám người nhưng là đại hỷ Ai nhưng mà, ngay lúc này, Thanh Phong thượng nhân nhưng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu tươi đỏ thấm tử trong miệng của hắn phun ra đi. Tại thâm trầm đêm tối cùng màu bạc ánh trăng phía dưới, nhìn sang là như vậy thêm mỹ 6 437 thứ 428 trường tiên đế gia phun một ngụm máu tươi đi. Thanh Phong thượng nhân thân thể lung lay, Suýt chút nữa một đầu mới ngã xuống. Sau một hồi lâu, mới nỗ lực ở trên không ổn định lại thân hình của mình. Lao trưởng môn, Sư tôn, Sư bà sáu, nhìn thấy Thanh Phong thượng nhân bộ dáng, phái côn luân tất cả mọi người là kinh hãi, lo lắng kêu lên, cũng là đón bên trên đến. Không cần, ta còn đi. Một cái vước ve muốn đỡ lấy mình tiên huyền chân nhân tay. Thanh Phong thượng nhân trong lời nói mang theo nồng nặc mệt mỏi nói, nói hắn, chậm dãi xoay người đến, nhìn xem bên kia đã không có sức chiến đấu, bị quân lão gia tử ôm ở trong lực chương hiểu phòng, nhìn trong chọc vào hắn nhìn rất lâu. Mới dừng xứng tỏ dài, không nghĩ đến, Tà Thanh Phong thượng nhân, ngang dọc tu chân giới mấy ngàn năm, cuối cùng, thế mà cùng một cái hậu bối vãn sinh bất phân thắng bại, cái này đã là thua sáu, nghe được Thanh Phong thượng nhân lại có thể thản nhiên thừa nhận mình thất bại, Quân lão ra chết trong mắt lóe lên một tia kính nể, người càng là lão, thực lực càng là mạnh, đối với mặt mũi thì càng coi trọng, mà bây giờ, hắn lại có thể ở trước mặt mọi người thản nhiên thừa nhận mình không bằng một tên tiểu bối, cái này đã xem như không tệ. Đại gia đô là người sáng suốt, có thể nhìn thấy, kỳ thực là Trương Hiểu Phong đã thua nửa bậc. Bởi vì hiện tại Trương Hiểu Phong đã là không thể động đậy, nhưng mà ít nhất đối phương còn có thể lơ lửng giữa không chung. Không tệ, không nghĩ đến ngươi Thanh Phong thượng nhân coi như có chút khí phách, có thể ở trước mặt mọi người thừa nhận mình thất bại. Chỉ bằng điểm này, ta đáp ứng ngươi, lưu ngươi toàn thây." Mang theo kính để nhìn xem Thanh Phong thượng nhân, quân lão gia tử ngã nghễ nói, "Quân lão ma, ngươi chớ có cần dỡ? Bây giờ ta Thanh Phong sư huynh sinh tử còn chưa tới phiên ngươi đến định." Nghe được quân lão gia tử như thế ở trên cao nhìn xuống vậy lời nói, sau lưng phái côn luân bên trong, Một cái đồng dạng là cường giả cấp 8 tu chân giả giận dữ nói, "Sai rồi, nghe được đối phương." Quân lão ra chết âm thanh cũng là lạnh liêu khởi đến. Âm vang thanh âm náo nghễ ở trong tiên địa quân quẩn. "Hôm nay ta tà đạo chúng quân tiếp cận ngươi cô luân, ngươi cô luân liền giống với đá rắn chỉ ở dưới nguy trừng, các ngươi cô luân sinh tử, hôm nay toàn bộ từ ta đến định đoạt." Khá lắm, quả nhiên là một đời cường giả tuyệt thế. Thu chân giới đệ nhất môn phái cô sinh tử, cũng có một mình hắn định đoạt. Như thế lời nói, cũng chỉ có hắn có tư cách nói. Hôm nay tình thế nguy cấp, ta cô luân tồn vong lần nữa một khắc, nhưng mà trăm ngàn năm đến, chúng ta đợi cũng là sinh tại Cô Luân, lớn ở Cô Luân. Hôm nay các người muốn diện ta Cô Luân, liền muốn làm tốt chúng ta liều mạng đánh nhau chuẩn bị. Bây giờ, Thanh Phong thượng nhân cũng là biết, ta đạo đại quân đều phải độc thủ. Mặc dù trong lòng khổ tâm, thế nhưng là ngạo nghễ nói, nghe được Thanh Phong thượng nhân lời nói, vốn sau lưng nhìn thấy ta đạo đại quân uy thế còn mang theo khiếp đảm chúng đệ tử, trong lòng cũng là nóng lên, bị khơi dậy nhiệt huyết. Không thể, chính mình trăm ngàn năm đến sinh hoạt Cô Luân, hôm nay muốn bị diện môn, chính mình có thể nào ngồi yên không lý đến? Chính mình có thể nào lùi bước? Chúng con nghe lệnh. Đối với phái Côn Luân Thanh Phong thượng nhân lời nói, quân lão gia tử không có trả lời, mà là quân nghịch thiên ở thời điểm này mình lời nói, trầm giọng nói: "Quân nghịch thiên cái kia thâm trầm âm thanh, ở trong thiên địa quên quẩn. từng chữ từng chữ hung hăng đập vào trong lòng mọi người. Hắn mỗi nhả một chữ, đám người cũng cảm giác được trong lòng của mình tựa hồ đi theo đằng sau thật chặt nhảy lên một chút tựa như trăm ngàn năm đến, danh xưng tu chân giới đệ nhất xếp hàng quân Luân, Cùng vọng tiên hạ, giết hại ta tà đạo vô số đồng bảo. Hôm nay chính là chúng ta huyết kỷu thời gian, cho ta lấy thế xét đánh lối đỉnh." diễn hắn cô luân, đồng dạng, vốn chính là ở vào thượng phong người trong ta đạo. Nghe được quân nghịch thiên lời nói, tức thì bị ngâng lên lửa giận. Nhớ tới nhiều năm như vậy đến đại gia hoặc nhiều hoặc ít chịu đến cái này tu chân giới đệ nhất đại môn phái phái cô luân nữ hiệp, lửa giận trong lòng cũng là bước lên liễu khởi đến, là ta đạo ngàn vạn đại quân, đồng thanh hẳn là, thanh âm kia, giống như là một thanh nhọn như lại kiếm, hung hăng đâm xuyên qua chân trời tận trời, cũng án oanh đâm vào liễu cô luân phái trong lòng của mọi người. Quỷ vương tông người, theo ta giết. Âm trầm âm thanh nhớ tới Ta đạo quỷ vương tông người giống như là một đạo dòng lũ đen ngòm vậy hướng về phái Côn Luân trùng liễu quá đi. Ngàn yêu điện nhân, cho ta giết. Đồng dạng, ngàn yêu điện chủ cửa hàng, cũng là xuất lĩnh lấy dưới chướng vô số yêu ma, hóa tắc nhất đạo trùng ngày yêu khí, hướng về Côn Luân trùng liễu quá đi. Huyết ma dạy người, cho ta giết không chết tông người, cho ta giết sáu. Theo quân nghịch thiên từng cái thủ thế, sau lưng ngàn vạn yêu ma quỷ quái, cũng là riêng mình hóa tắc nhất từng đạo dòng lũ, hướng về phái Côn Luân tới, thẳng đến cuối cùng. Cái kia mười mấy chi nhân mã, chỉ còn lại một chi Quân điên của nghe lệnh. Tỷ lệ ma cung nhân mã. Cho ta giết tiếng quân luân. Quân Lịch Thiên khuôn mặt thượng nhất mạnh ngưng kết, không nhìn thấy chút nào biểu lộ. Bất quá sát ý nhưng là ngút trời mà cùng. Tuân lệnh. Quân lão ra chết trên mặt cũng là gương mặt nghiêm túc, trầm giọng đáp. Trên chiến trường không phụ tử, chỉ có trên giới quan hệ. Dù cho tại tử trong nhà đối với mình phụ thân giống như là chuột thấy mèo đồng dạng, nhưng mà, trên chiến trường, quân Lịch Thiên chính là chỗ này, lần đại quân trên danh nghĩa thống soái. Tự nhiên, liền xem như mình tử. Hôm nay cũng phải tay múa chân mệnh lệnh một phen. Nếu không Quân kỷ ở đâu? Không có quân cơ. Lại nói thế nào càn quét tu chân giới? Cuối cùng ma cung một chi đại quân, cũng là tại quân lão ra chết xuất linh giới. Hướng về phía dưới trùng liễu quá đi, ta đạo chúng quân, hóa tắc nhất đạo kinh khủng lợi kiếm, hướng về quân luôn hung hăng cá bảo, nhiệt huyết dâng lên. Trương Hiểu Phong trong lòng bành trướng, hoàn không thể cũng tới tiến đến giết địch. Đây chính là chiến tranh sao? Không giống với chiến đấu, chiến tranh mới thật sự là có thể gọi lên nam nhi huyết. Nhìn xem náo nghễ ở thiên địa quân lão gia tử, cũng là tại quân lệnh phía dưới không mảy may dị nghị hẳn là. Nhìn xem phía dưới Vạn Thiên hai đạo chính tả nhân viên, phân chết chiếm giết, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất mãnh bành trướng, trở về, nhìn thấy đâm đầu vào mà đến Tà đạo đại quân, phái Côn Luân đám người tâm trung nhất lắm. nhanh như tia chấp lui về, rất rõ ràng, tại Tà đạo chúng quân trước mặt, chính mình toàn bộ Côn Luân sức mạnh, cũng là quá mức yếu đuối một chút, bảy trận, coi như tất cả Côn Luân đệ tử đều lui trở về thời điểm, một tiếng giọng nam tại toàn bộ Côn Luân trong kết giới vang dội liêu khởi đến, ngay sau đó, ngàn vạn núi đá di động, hóa tắc nhất phiến trận pháp ngăn tại Tà đạo đại quân trước mặt. Bốn chuôi tuyệt thế tiên kiếm treo ở tứ phương, chính là phong thần thời kỳ nổi tiếng Chu tiên kiếm trận tàn quyết bản. Mặc dù trận này bây giờ uy lực to lớn không sánh được trước kia cái kia có thể ngăn cản Chu Vũ Vương toàn thể đại quân Chu tiên kiếm trận đến phải sắp bén, nhưng mà, nhưng cũng không thể coi thường. Chu tiên kiếm trận sao? Cũng chỉ là một cái tàn quyết bản thôi. Hôm nay thì nhìn chúng ta như thế nào phá ngươi kiếm trận." Quân Lịch tiên nhất mã đương tiên đứng tại tả đạo đại quân phía trước nhất, trầm giọng nói. Nói, tay của mình thật cao nâng liễu khởi đến, tiếp lấy hướng về phía dưới hung hăng vung lên. "Phá cho ta trận này, là Quân địch tiên sau lưng, lấy quân lão ra tử cầm đầu mấy chục tiên cường giả cấp 8 bên trong, lập tức đi hơn 10 người đi. Trầm giọng đáp, nói: "Đủ loại ma khí, yêu khí, quỷ lực bạo phát đi." Ngay sau đó, hơn 10 đạo kinh khủng tia sáng hướng về phía dưới Chu Tiên tàn phế trận đánh tới. Có lẽ, cái này Chu Tiên tàn phế trận rất mạnh, nhưng mà, tại hơn 10 vị cường giả cấp 8 trước mặt, nhưng lại như là cùng như trò đùa của trẻ con. Bất quá là rằng có nửa phút không tới thời gian mà thôi, trận pháp này liền bị cứng rắn bắn chõn nát. Rít nha, trận pháp bị phá. Tà đạo chúng quân hung hăng giết xuống, mà đối mặt với nhiều như vậy tà đạo cường giả, tự hiểu hôm nay phải chết phái Côn Luân bọn người, cũng là bị khơi dậy hung tính. Hổ giết một cái không lời không lỗ, giết hai cái kiếm lợi ý nghĩ, đập nồi dìm thuyền vậy không muốn mạng nên đón tiếng lấy. Tiên thuật ma công pháp thuật kiếm khí, bốn phía ngang dọc. Tiếng nổ, tiếng la giết, tiếng đều thảm thiết, lập tức tràn ngập cả không gian. Mặc dù phái Côn Luân là cao quý tu chân giới đại phái đệ nhất, nhưng mà tại tà đạo tất cả cường giá trước mặt, cô này thế lực cường đại còn tính là thế lực sao? các bậc cường giả đều là phái Côn Luân mấy lần trở lên, cường giả cấp 8, phái Côn Luân khoảng chừng 6 tên, đây cũng là kinh thế hai tộc, nhưng mà, ta đạo đại quân bên này, cường giả cấp 8 nhưng là có hơn 20 vị, vậy làm sao có thể so? Chiến tranh, rất rõ ràng là nghiêng về một bên của diện, về nhân số ưu thế cực lớn cùng thực lực cường đại, cùng nói là chiến tranh, chẳng bằng nói là đổ sát, tại ta đạo đại quân hủy diệt tính chất diện sát phía dưới, phái Côn Luân bị ép tới hung hăng không ngóc đầu lên được đến, từng cái một tu chân giả vẫn lạc. Bây giờ, cái kia cao cao tại thượng tu chân giả sinh mệnh cũng là trở nên như có giáp vậy không có ý nghĩa xấu. Bản cổ phủ cùng Đả Thần Tiên, các ngươi đi đoạt qua đến, chúng ta muốn bàn cổ phủ. Đả Thần Tiên chính các ngươi quyết đoán. Lúc này, Trương Hiểu Phong nhưng là quay đầu đến, hướng về Cúc Thứ Lang, không thử chiến điên cuồng cùng cá trình điện tinh mở miệng nói, "Hảo." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, ba vị bắt cấp cường giả gật đầu, hướng về cái kia đã là Thỉnh Nọ Chi cuối cùng thành phong thượng nhân cùng cái kia Thiên Huyền chân nhân trùng liễu qua đi. Mục tiêu, mãi đến tu chân giới 2 đại thần minh. Nhưng mà, ngay lúc này Ngay tại phái Côn luôn gần như diệt tuyệt thời điểm, một đạo màu vàng cổ sáng đột nhiên từ trong hư không bắn xuống, một cỗ uy áp kinh khủng chống rông xuất hiện, tại cỗ uy áp này trước mặt, liền xem như cường giả cấp 8, cũng cảm thấy trên người mình giống như là đè lên ngồi xuống Thái Sơn đồng dạng. Cô này chống rông xuất hiện khí tức, làm cho cả chiến trường chỉ một thoáng liền yên tĩnh xuống. Rất rõ ràng, tại này cổ lực lượng trước mặt, tất cả mọi người cảm thấy chính mình vào sâu kiến vậy nhỏ bé, không nghĩ đến. Hôm nay Côn Luân Thế Mã bị này đại kiếp sáu. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt, giống như là phía chân trời chi thượng nhất một dạng mờ ảo truyền xuống. Thế nhưng là rõ ràng tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Vô số màu trắng lông vụ không biết từ nơi nào xuất hiện. Ở nơi này một mảng lớn màu trắng vào tuyết bay vậy màu trắng lông vũ bên trong. Một đạo người mặc trường bào màu trắng nam tử, giống như là xuất thần thanh liên đồng dạng. Thứ hư hoa thực. Chấm dái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân hóa ngàn vạn. Tiên đế cấp. 438 thứ 429 trường, ma đế hiện hóa thân ngàn vạn. Tiên đế cấp. Nhìn thấy cái kia tại vạn thiên ngân sắc lông chim bay múa bên trong. Phiêu nhiên như thân. Do hư mà thật. xuất hiện nam tử. Tại chỗ mấy cái có chút kiến thức cường giả cấp 8 cũng là lớn kinh hãi tiêu lên. Là một cái nhân thể bên trong có năng lượng đạt đến cường giả cấp 9 giới hạn lời nói, cũng sẽ bị không gian pháp tác sức mạnh cho cưỡng ép kéo đi tiên giới hay là ma giới. Điểm này ai cũng biết, nhưng mà, cũng có một số người có thể biết, Là một người năng lực, cường hạn đến rồi có thể không nhìn không gian pháp tác lực lượng thời điểm. Như vậy thì có thể từ tiên ma giới nghịch hành đi tới thế gian, mà cái sức mạnh chính là tương đương với tiên đế hay là ma đế cấp tự giả. Mà người nam tử có thể hóa thân đi tới thế gian giới, rất hiển nhiên là đạt đến đế cấp bậc. Tiên đế cấp. Đó là ý gì? Đó đã là 13 cấp cường giả a tại Tiên Ma Lượng giới cũng là cường giả đứng đầu nhất a một cái cấp bậc chính là gấp 10 năng lượng trên lệnh. Mà ở chàng đám người, nhưng là một cái 9 cấp cường giả đều không có a mặc dù đối phương chỉ là một hóa thân, nhưng mà ít nhất cũng là đạt đến 12 cấp sức chiến đấu a cái này. Thứ này lại có thể là 4. Thực thể hóa linh khí 6. Ngàn vạn bay múa lông vũ, bị mấy cái tu chân giả lấy tay nâng lên đến. Tiếp theo chính là khiếp sợ gọi Liễu khởi đến. Thật mạnh, không hổ là tiên đế cấp cường giả. Bất quá là một cái hóa thân mà tôi lại có thể dẫn động thực thể hóa linh khí 6, không biết là vị nào tiên đế hạ xuống thế gian, có gì chỉ thị, dù cho cao ngạo, nhưng mà, tại tiên đế trước mặt, chúng sinh đều là run rế, cho nên, quân lão gia tử cũng không thể không thận trọng thấp giọng hỏi, chính là các người muốn diệt phái quân luân sao? Thật là khiến người ta sợ hãi than dũng khí đâu. Nghe được quân lão ra chết lời nói, thật cao lơ lửng giữa không trung tiên đế, một bộ cử cao lâm hạ nói, khí tức kia, chỉ có chân chính đứng tại ngàn vạn chúng sinh đỉnh người mới có thể nắm giữ, làm cho người tùy tâm phục. Nghe thế vị tiên đế lời nói, Mọi người ở đây đều là vô cùng thần trương. Phái quân Luân cũng không phải đơn thuần chỉ là tu chân giới đại phái đệ nhất mà thôi, a nhớ năm đó tại Phong Thần Chức thời kỳ thời điểm, từ nơi này đi ra ngoài bao nhiêu siêu cấp đại lao á nguyên thủy thiên tôn, Khương Tử Nha, Tây Vương Mẫu 6, chẳng lẽ là một vị trong đó hạ phạm ở giữa đến rồi sao? Thật không nghĩ đến. Các người quân Luân hôm nay thế mà gặp đại nạn này, cũng được, nếu là nguyên thủy cần nhờ, ta liền gắng gượng làm ra tay hóa giải a. Mang theo chỉ tiết rèn sắt không thành thép vậy biểu tình nhìn xem một đám phái Côn Luân đám người. Đứng ngạo nghễ ở trên không trung tiên đế thản nhiên nói, mà nghe được lời của hắn, người ở chỗ này nhưng trong lòng thì hung hăng chấm xuống. Quả nhiên là đại Lao A Nguyên Thủy, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn? Cũng đối. Nguyên Thủy Thiên Tôn tương truyền chính là côn lôn sơn đi ra đại Lao á vị này thế mà hô to Nguyên Thủy chi danh. Nghĩ đến cũng là cùng bối phận nhân vật ta suy nghĩ một chút cũng đúng. 13 cấp tiên đế, đã là tiên giới đẳng cấp cao nhất, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng một đẳng cấp giả, tự nhiên là có thể gọi thẳng tên, chỉ là không biết vị này lại là vị kia đại lão. Các người vây cùng Côn Luân chẳng lẽ xem côn luân các vị thần nhân như không sao? Đã như vậy, ta cũng liền thế thiên cho các ngươi một chút sự phạt." Zhan đe, trôi nổi tại bên trên bầu trời. Cái này tiên đế cường giả giống như là một tôn như núi lớn cần phía dưới thương sinh ưỡng mộ. Trong miệng nhàn nhạt nói, mà nghe được lời của hắn, người trong Tà đạo nhưng là trong lòng hung hăng chìm xuống dưới. Tiên đế trừng phạt, thượng tiên, chuyện không liên quan đến ta a. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên người trong Tà đạo vang lên một tiếng hoảng sợ kêu to. Đại gia quay đầu đi, chỉ thấy một người bên trên hiện đầy báo và nam tử. Hoảng sợ nhìn xem phía trên tiên đế. Hét lớn, chuyện này thật sự cùng bọn ta không quan hệ A cũng là ma cung những người này bước ta đến đó A6. Bao đức? Người? Nghe được cái này trên thân hiện đầy báo và nam tử. Ta đạo trung đại nhiều cũng là cầm tức nhìn hắn. Bộ răng kia. Hận không thể đem hắn xe sống. Bất quá. Đây cũng chỉ là phần lớn người mà thôi. Còn có một số nhỏ người. Ánh mắt bên trong do dự. Tựa hồ cũng là đang suy nghĩ phải chăng hẳn là đem chuyện này tội lỗi đẩy đi ra. Đây chính là nhân tính A. Nhìn thấy cái kia một phần nhỏ người lóe lên ánh mắt Quân lão gia tử cùng chương hiệu phong mấy người trong lòng cũng là âm thầm thở dài. Thuận gió trận chiến đại gia tự nhiên cũng là một đánh, lại có thể cho mình xuất khí, còn có thể hoàn toàn chèn ép chính đạo tu chân giới, ai không muốn? Chỉ bất quá, một khi một vị tiên đế cấp cường giả xuất hiện, những người này trong lòng cái kia cái gọi là đấu trí biến trong nháy mắt liền sụp đổ, cũng là suy nghĩ như thế nào bo bo giữ mình. Đây chính là bây giờ cùng năm đó khác nhau sao? Quân lão ra chết trong lòng ngậm nhiên thở dài. Trước kia người trong tà đạo gần như diệt tuyệt, cho nên tại người trong tà đạo trong lòng, vì sinh tồn, nhất thiết phải một trận chiến lúc kia nhân tâm là chưa từng có được kết lúc kia chính là cái gọi là ai binh tất thắng á nhưng là bây giờ hai đạo chính ta đã trở thành lẫn nhau bó cánh tay cho nên một khi bị thua thiệt đại gia liền đều sợ hãi phải không dám lên phía trước cũng chỉ có những cái kia chân chính đi theo chính mình xuất sinh cộng tử ta đạo đám người có thể hoàn toàn như trước đây ai đây chính là nhân tính A là thế này phải không người thật là bị bịộc sao Nghe được cái này trên thân hiện đầy báo và nam tử hơi trầm mặt một hồi phía sau cái này tiên đế cấp cường giả đột nhiên nhà nht mở miệng nói một bộ cùng sâu kiến đối thoại giống như cao cao tại thượng bộ dáng. Nếu thật là như vậy, các ngươi ngược lại là có thể từ nhẹ xử lý đâu 6. Thật sự, nghe được cái này tiên đế cấp cường giả lời nói, báo văn nam tử trên mặt đại hỷ. Mà lúc này đây, còn lại những cái kia vốn cũng là dao động một phần nhỏ người cũng là dối rít đứng đi. Phản chiến đối mặt, chúng ta cũng là bị buộc, chúng ta cũng là bị ma cung đám người cấm bước. Những thứ này cũng không quan chuyện của chúng ta a 6. Hảo, đã như vậy, ta hiểu được. Chuyện này, ma cung chiếm phần lớn trách nhiệm. Các ngươi bất quá là bị buộc. Ta tự sẽ từ nhẹ xử lý. Nghe những thứ này phản chiến đối mặt một số nhỏ người. Bầu trời tiên đế cấp cường giả thản nhiên nói. Nghe cái kia một phần nhỏ trên mặt người lại hỉ. Đây cũng là nhân tính sao? Nhìn thấy như vậy náo kịch, Quân lão ra chết trong lòng buồn bã tâm chết. Vừa mới vẫn là cùng một chỗ chết giết, không nghĩ đến trong nháy mắt thế mà phản chiến đối mặt, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên chính mình mà cung trên thân. Nhìn thấy tại chỗ tình cảnh, nghe được tiên đế cấp cường giả lời nói, Trương hiệu phong tâm trung đại cấp bách, trong lòng không ngừng phân tích tình huống trước mắt. Bọn họ đều là bị buộc, cái này ai tin tưởng? Nhưng mà Cái này tiên đế cấp cường giả nhưng là tin tưởng. Điều này có ý vị gì? Theo lý thuyết, lần này phái Côn luôn bị bây, vị này tiên đế cấp cường giả nhất định phải làm một điểm gì đó. Nếu không, sau khi trở về cũng không tốt hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao phó á nhưng mà, hắn lại tin tưởng những người này lời nói, rất hiển nhiên là muốn nhường Ma Cung đến toàn quyền bị nỗi oan nước này. Mặc dù không biết tiên đế cấp cường giả là cái gì muốn làm như thế, nhưng mà, đeo lên nỗi oan nước này, phải thừa nhận một vị tiên đế cấp cường giả lựa giận Ma Cung, có thể tưởng tượng ra kết cục chính là biết bao bi thảm. Lại nói diễn một cái ma cung, cũng sẽ không đem sự tình liên láo quá lớn, thế nhưng là lại có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Không hổ là sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật a phần tâm này cơ, quả nhiên đáng sợ sáu. Không hổ là tiên đế cấp cường giả a quả nhân là rất mạnh a lấy tiên đế cấp thực lực. Đến đối với chúng ta thế gian giới người tu luyện, lúc này, Khẩn Trương Trương hiểu phong. Liều mạng đem lời nói ra ngoài, khẩn cầu có thể có chút hiệu quả. Dù sao mình mà nói cũng biểu lộ ý tứ của mình, ngươi một cái tiên đế cấp đại lão, thế mà chạy đến cùng chúng ta thế gian giới người tu luyện có sự, ra mặt còn cần hay không? Hiểu Phong, không ngươi sự tỉnh, không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Nghe được Trương Hiểu Phong lại dám đối mặt cùng Tiên Đế cấp cường giả chất vấn. Quân lão gia tử cùng quân nghịch thiên sắc mặt hai người lại biến. Tiên Đế cấp cường giả, muốn diệt hắn còn không phải cùng đẻ chết một con run dế vậy nhẹ nhõm. A thực sự là không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ đâu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Tiên Đế cấp cường giả tự nhiên là biết Trương Hiểu Phong ý tứ. Mang theo kinh ngạc nói, một cái chỉ là thế gian giới người tu luyện, cũng dám ở chính mình Tiên Đế cấp trước mặt cường giả nói lời như vậy, có chút gan đảm đâu. Tại tiên giới, liền xếp như tiên quân cấp tiên nhân. Trước mặt mình không phải cũng là duy duy nặng nặng sao hôm nay các người khó xử cô luân. ta chịu nguyên thủy nhở tự nhiên là muốn lấy chút ý kiến hôm nay tất nhiên chuyện trách nhiệm chủ yếu đều ở đây ma cung ta tự nhiên là muốn xuất thủ giáo hơn một chút chẳng lẽ bằng vào ta tiên đế thân phận còn có thể ban ổn các người không thành lời này nói trương hiệu phong không lời có thể nói đối phương ý tứ cũng rất rõ ràng nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác còn nữa lấy tiên đế thân phận để người ta nói ta tiền đế thân phận chẳng lẽ còn có thể ban ổn người sao Nếu như là nói đoán uổng mà nói, chính là xem thường Tiên đế Tôn Nghiêm, mà nếu như không nói đoán uổng, vậy đối phương tự nhiên cũng là có thể yên tâm thoải mái động thủ. Và lại, Tiên đế muốn động thủ, các người còn có thể có lời nói sao? Rất đơn giản một cái ý tứ, năm đấng lớn chính là đạo lý. Ô nha, ta nói là vị nào tiên đế buông xuống thế gian đâu? Nguyên lai like là một trong Tam Thanh Linh Bảo Thiên Tôn a bất quá, lấy người Linh Bảo Thiên Tôn thân phận đi ứng hiệp một chút thế gian giới người tu luyện, cũng quá cái kia một điểm a đúng. Câu nói kia nói như thế nào để lấy? A đúng. Đem má trái da kéo xuống đến áp vào má phải trên da. Một bên da mặt quá dày, mà khác một bên, nhưng là dứt khoát cũng không cần da mặt. Hắc hắc h6. Đột nhiên, ngay lúc này, một tiếng tà tà tiếng cười ở nơi này tiên đế cấp cường giả sau lưng trêu chọc thức trầm trọc vang dội liêu khởi đến, để cho tại chỗ tất cả mọi người là kinh hãi. Dương mắt nhìn đi qua, chỉ thấy không biết lúc nào, tiên đế cấp cao thủ sau lưng, nhưng là xuất hiện một người mặc lấy màu đen áo choàng bó người. Một thân màu đen áo choàng không nhìn thấy bất kỳ lộc lẫy, tựa hồ có thể đem toàn bộ trong thiên địa sáng đều hấp thu đi vào đồng dạng. Theo sự xuất hiện của hắn, giữa thiên địa cũng tự hồ trở nên ảm đạm một chút xấu. Làm sao có thể? Là ai? Lại có thể bất chi bất giác đi tới sau lưng của ta? Mà đế cấp? 439 thứ 430 trường, chỉ điểm Giang Sơn là ai? Làm sao có thể xuất hiện ở đằng sau ta mà không để cho ta phát hiện? Chẳng lẽ là, ma đế cấp cường giả, cảm thấy phía sau mình thanh âm đột nhiên xuất hiện, cơ hộ ngay tại bên ai? Tiên đế cấp cường giả phân thân tâm trung đại kinh hại thầm nghĩ, mặc dù mình bây giờ chỉ là một hóa thân, nhưng mà to sâu thực lực cũng mạnh đạt 12 cấp tiên tôn cấp bậc, lấy thần thông của mình, liền xem như ngang cấp cường giả cũng không khả năng giấu dếm được cảm. Rắc của mình a, cũng chỉ có ma đế cấp cường giả mới có thể nói qua đi. Ngươi tiên đế cấp trước mặt cường giả, bọn hắn đều không có nói chuyện cùng ngươi tư cách sao? Cái kia không biết ta có không có tư cách này đâu. Cái kia tà tà âm thanh vẫn là tại tiên đế cấp cường giả sau lưng vang dội liêu khởi đến, thản như nói, trong giọng nói thần sắc, tràn đầy ngạn vị cảm giác. Là hắn, nhìn thấy cái này hắc bảo nam tử, chư hiệu phong tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, tuyệt đối sẽ không nhận sai, chính là hắn đem Lan Kỳ Nhi bắt đi mặc dù mình từ đến đều không có gặp qua cái này hắc bảo nam tử dáng vẻ, nhưng mà thanh âm của hắn, mình tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ma đế cấp cường giả 6, tại chỗ Đông Đạo hai đạo chính tà những người tu luyện, đã là ngây người, tiên đế cấp cường giả hiện thân đã rất khủng bố, không nghĩ đến, ngay sau đó thậm chí ngay cả ma đế cấp cường giả cũng xuất hiện, lần này, trên sân bất luận là chính đạo vẫn là tà đạo, cũng là đã ngây người, tại những này tiên đế ma đế trước mặt cường giả, chúng sinh đều là run rế 6. Trong lòng đã xác định sau lưng của mình, không biết lúc nào đã xuất hiện một cái ma đế cấp cường giả, tiên đế chậm rãi xoay người qua đến, ánh mắt như điện Sâu đầm nhìn xem, cái này người mặc màu đen áo tràng, đem chính mình cả người đều che giấu ở bên trong ma đế, ngưng trọng vấn đạo, không biết các hạ là ma giới vị nào ma đế, nghĩ đến chúng ta cũng sẽ không lạ lầm A, người phát hiện thân gặp một lần A6. Đối với tiên đế để ra nghi vấn, cái này ma đế cấp cường giả nhưng là nhàn nhạt nhạt nở nụ cười, tránh nặng tim nhẹ nói, hát hát, ta là ai, cái này nói như thế nào đây, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi, làm sao có thể so hơn được với người ba thanh chi nhất linh bảo thiên tôn danh tiếng đến phải vang rội A6. Nói đến đây ma đế, hơi dừng lại Cái kia mang theo trêu chọc cùng châm chọc gâm thành cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh leo một chút, "Đạo, bất quá, coi như ngươi là thân là ba thanh chi nhất linh bảo tiên tôn, cũng không nên như thế khó xử một chút thế gian giới tu luyện hầu bối a, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không muốn mặt mũi sao? Lại nói, tại phàm gian giới, run ngươi tiên đế cấp cường giả uy phong, ra mặt ngươi liền thật sự từ bỏ sao?" Ba thanh chi nhất linh bảo tiên tôn, không nghĩ đến xuống lại là tôn này lại lão, nghe được cái này mà đế cấp cường giả lời nói, nhìn lại một chút cái kia tiên đế cũng có phản bác bộ dáng, tại chỗ tất cả mọi người là tâm trung đại kinh, lại càng ngốc trệ, mặc dù đây chỉ là một cô hóa thân, nhưng mà Tu hành là cái gì? Đó chính là tiên giới hệ vợ zeta, Tam Thanh đạo tôn phân biệt là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn cùng Thái Thanh đạo đức Thiên Tôn, không nghĩ đến. Hôm nay xuống lại chính là Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn hóa Thân. Đối mặt với một cái ma đế cấp cường giả châm chọc cùng chỉ mắng, dù là thân là ba thanh chi nhất Linh Bảo Tiên Tôn, sắc mặt cũng là không nhịn được đỏ lên, một nửa là lúng túng, một nửa là phẫn nộ, chính mình thân là Linh Bảo Tiên Tôn, tại tiên giới chính là cao cao tại thượng tại, ai trước mặt mình không phải duy duy nặng nặng, liền xem như thống ngự giới bốn ngự cũng không thể ngoại lệ, bốn ngự, phân biệt là Ngọc Hoàng Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế cùng Câu Trần Đại Đế liền xem như bọn hắn, ở trước mặt mình không phải cũng là khủng nonsao, nhưng mà hôm nay, mình bị một cái không biết nơi nào đến ma đế cấp cường giả chỉ mắng, cái này gọi là thân là ba thanh chi nhất linh bảo thiên tôn làm sao không giận, hơn nữa còn là còn không miệng loại kia chỉ mắng, coi như cùng là 13 cấp cường giả, mạnh yếu ở giữa khác biệt cũng là rất lớn, dù sao ngang cấp trong cường giả, tiên đế tiền kỳ cùng hậu kỳ cũng là trên lệch gấp 10 lần năng lượng. Cái này thứ nhất là trong lòng phẫn nộ sở trí, mà khác một cái, nhưng là lúng túng, đối phương nói đến không sai, chính mình xuống thế gian giới không tự báo thân phận, chính là muốn có thể ra tay phải yên tâm thoải mái một chút, trở về tiên giới về sau, coi như biết là mấy cái đại lão một trong, cũng không nhất định sẽ đoán được trên đầu của mình, dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì, thân là tiên đế chính mình, lại thế gian giới đi đối phó một chút cấp thấp người tu luyện, đây nếu là. Chuyến ra ngoài, trên mặt mũi hay không để mắt, giống như là người rõ ràng một cái bá tước cấp vạm bại, thế nhưng là quả thực là muốn đi cùng một chút người bình thường kia khó xử một dạng 6. Không biết các hạ lại như thế nào đi tới cái này thế gian giới, hơn nữa còn là lấy bản thể xuất hiện, không muốn ở nơi này lời nói đè bên trên làm nhiều dây dưa linh bạo thiên tôn. Lời nói xoay chuyển, liền đem lời đầu chuyển tới trên người của đối phương đi, đến rồi Tiên Đế Ma Đế đẳng cấp này, nếu như không cần phải, thì sẽ không xuất hiện tại phàm gian giới. Thứ nhất, thế gian giới chúng sinh, ở nơi này đẳng cấp trước mặt cường giả, đều chẳng qua là sâu kiến thôi, thử hỏi có ai sẽ thích cùng một chút kẻ yếu sâu kiến ở chung một chỗ đâu? Thứ hai, mặc dù đến nơi này cấp bậc cường giả, đã có thể đánh vỡ không gian pháp tắc hạn chế, cưỡng ép từ tiên ma lượng giới đến lâm thế gian giới, nhưng mà, tại phàm gian giới, Tiên Đế Ma Đế cấp cường giả, hay là muốn mỗi giờ mỗi khắc chịu đựng không gian pháp tắc bài xích, giống như là ngươi lúc vừa vào cửa, thì Có một đứa bé muốn đẩy ngươi ra ngoài, mặc dù lực lượng của ngươi có thể nhịn được tiểu hài từ này, lực đẩy khắp nơi đi đi lại lại, nhưng mà, mỗi giờ mỗi khắc phải nhận chịu cố lực lượng này, ai cũng sẽ không cảm thấy ưa thích không phải. Bị Linh Bảo Thiên Tôn vấn đạo, cái này ma đế cấp cường giả nhưng là thành thơ tự tại đáp trả nói, trong lời nói vẫn là mang theo từng chút một châm chọc ý vị, ta à, cảm thấy thế gian giới phong cảnh không tệ, đến ở đây phơi nắng thái dương a, hóng gió một chút a cái gì, như thế nào, chẳng lẽ chúng ta Linh Bảo Thiên Tôn đều quản đến chúng ta ma giới người trên thân đến rồi sao, cái kia cũng quản được quá rộng một điểm a. Phải không? Bất quá Đối với các hạ tại phàm gian giới nguyên nhân, ta lại vô cùng cảm thấy hứng thú đâu, nếu như ta nhất định muốn biết đâu, một ma tiếp, Tái Nhi Tam bị một cái không biết nơi nào đến ma đế cấp cường giả lấy ngôn ngự trong trọng, thân là ba thanh chi nhất linh bảo tiên tôn cũng rốt cục thật sự nổi giận, trong giọng nói xen lẫn một hồi lựa giận nói, hơn nữa, một cái ma đế cấp cao thủ, vô duyên vô cơ xuất hiện tại phàm gian giới, cái này đến chính là dễ dàng để cho người ta tỏ. Mỗ hỏi đệ, ngươi một cái ma giới cường giả chí tôn, không hào hảo ở tại ma giới, lại chạy đến thế gian giới, nhất định là không nhỏ nhiêu cho nên, một cái đối với cái này chuyện linh bảo cần điều tra mà khác một cái cũng là xuất phát từ phẫn nộ trong lòng, rất rõ ràng, Linh Bảo Thiên Tôn muốn xuất thủ. Ha ha, quả như đâu, thân là cao cao tại thượng Linh Bảo Thiên Tôn, liền xem như đồng cấp cường giả cũng không để ở trong mắt đâu. Hắc hắc, tự nhiên cũng cảm thấy Linh Bảo Thiên Tôn trên thân cái kia lạnh thấu xương hơi thở, cái này ma đế cấp cường giả nhưng là không có cái gì bộ dáng khi đạm, vẫn là chuyện trò vui vẻ, bất quá, đối với ba thanh chi nhất thực lực của ngươi, ta cũng là rất muốn thử một lần đâu. Đã ngươi có như thế ý nguyện mà nói, ta cũng liền dùng hóa thân sức mạnh cùng. Ngươi chơi một chút a6. Phải không? Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi mạnh bao nhiêu đâu sáu. Nghe được Ma Đế cấp cường giả lời nói, Linh Bảo Tiên Tôn trầm giọng nói, "Tiên Ma lưỡng giới, 13 cấp cường giả tổng cộng cũng liền như vậy mấy chục cái, cũng là thanh danh hiển hách ra hỏa, chỉ cần đối phương vừa ra tay mà nói, nghĩ đến từ mình nhìn ra thân phận của đối phương cũng sẽ không khó khăn, dù sao đến rồi 13 cấp cường giả, mỗi người cũng là lính ngộ riêng mình đạo, vừa ra tay, liền nên sẽ tiết lộ thân phận. Như vậy ta liền mời ngươi tốt nhất chơi một chút a." Nghe được Linh Bảo Thiên Tôn mà nói, Ma cấp cường giả cũng không tỏ ra yếu kém, tay thượng nhất vùng, một đạo màu đen cánh cửa không gian xuất hiện, Ma cấp cường giả trước tiên đi, đồng thời anh âm của hắn nhàn nhạt truyền đi, đây là lĩnh vực thiên địa, thế gian giới không gian quá yếu, không thể thi triển tay chân, chúng ta đi vào thật tốt chơi một chút ga bẫy. Hảo, Linh Bảo Thiên Tôn cũng không nghi có bẫy, nhàn nhạt gật gật đầu, thân thể cũng là hướng về bên trong nhẹ nhàng đi vào. Màu đen cánh cửa không gian, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, hai đạo chính tà nhân, cũng là ngừng lại rồi hơi thở nhìn xem cái kia màu đen cánh cửa không gian, toàn bộ hết thảy, đều phải trong khi chờ đợi hai cái đại lao nên nói như thế nào, mặc dù lớn ra đơn là đứng nghệ tại tu luyện giới chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật, nhưng mà, không thể không nói Ở nơi này hai cái đại lao trước mặt, đại gia đô là sâu kiến, không có chút nào quyền nói chuyện. Tên kia, lại là ma đế cấp cường giả, nhưng mà, tại sao muốn khó xử cùng ta, mà lúc này đây, chương hiệu phong nhưng là tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng phân tích đủ loại có thể, nhưng mà, lại không có một loại là có thể giải thích được. Tại ma đế cấp trước mặt cường giả, chính mình đơn giản giống như là một con run dế đồng dạng, đang giá hắn đi tiêu phí lớn như vậy tâm tư ý lại cùng mình khó xử sao, tự nhiên là không đáng giá, nhưng mà, vì cái gì hắn nhất định muốn làm có mình Đâu? Thật chẳng lẽ như hắn nói tới không quen nhìn mình tại tu chân giới trong lãnh địa ngang ngửa sao, lý do này cũng là nói không thông. Nhưng mà, đây cũng không phải là, đó cũng không phải là, vậy đối phương bắt Lan Kỳ Nhi, hơn nữa cùng mình quyết định ước định lại là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là nhất thời chi hương thị sao, cũng không khả năng. Vắt hết vóc, Chương Hiểu Phong cũng là nghĩ không rõ, đối phương vì sao muốn đối xử như vậy chính mình, Trương Hiệu Phong quyết định sau cùng, muốn biết câu trả lời, nhất định phải cùng đối phương hỏi rõ, mặc dù đối phương là ma đế cấp cường giả, nhưng mà, những thứ này hỏi đệ, nhưng là vô cùng trọng yếu, hơn nữa, hơn 20 năm, mình cũng phải hỏi một chút Lan Kỳ Nhi đến cùng thế nào. Tại nơi ma trong động chính mình, cơ hộ cũng đã tương tư thành bệnh, mỗi giờ mỗi khắc không còn lo lắng đến nàng, không biết nàng thế nào xấu Vù vù, rất nhanh, bất quá mười mấy phút về sau, Linh Bảo Thiên Tôn cùng ma đế cấp cường giả chính là đồng thời từ màu đen hướng kia cánh cửa không gian bên trong bay đi. Linh Bảo Thiên Tôn sắc mặt tâm trầm, cơ hộ đều nhanh mưa xuống đến, đến rồi, mà cái kia ma đế cấp cường giả, nhưng là bởi vì mặc màu đen áo choảng, cho nên không biết là biểu tình gì sáu. 440 thứ 431 trường, con luân diện hắc hắc, Sau một lát, Ma Đế cấp cường giả màu đen kia áo choàng phía dưới vang lên từng trận cười tà, mang theo cờ đắc ý nói, mà nghe được lời của hắn, Linh Bảo Đạo Tôn hóa thân trên mặt thoáng qua một tia quỷ dị ửng hồng, trong mắt càng là đều phải phun ra lửa đến, đến rồi, lạnh lùng hứ một cái, xoay người sang chỗ khác, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Trương hiệu Phong sau đó, tiếp lấy xé rách không gian trở lại tiên giới đi. Cái gì? Không thể nào, nghe hắn lời nói, thế mà đánh thắng trong truyền thuyết một trong Tam Thanh Linh Bảo Đạo Tôn, mọi người ở đây, nghe được cái này Ma cấp cường giả lời nói, tự nhiên là biết ý gì, trong lòng cũng là không dám tin thầm nghĩ, cái này Ma Đế cấp cường giả, rốt cuộc là vị kia đại lão lại có thể đánh thắng trong truyền thuyết một trong tám thánh. "Tốt, tiên đế cấp cường giả đã trở về, các ngươi thì sao, nên làm gì liền đi làm gì, ta đây, liền trở về phơi ta mặt trời, đợi đến linh bảo đạo tôn hóa thân sau khi đi về, mà đế cấp cường giả phủ tay, vướt vế tay kia bên trên cũng không tồn tại cho bụi sau đó." Biểu Lộ nhẹ giọng nói, tựa hồ đối với hắn mà nói là là một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể lùng nhạng, "Bất quá, hơn nửa đêm, nguyệt quang trong sáng, nhưng mà hắn lại nói lấy muốn đi phơi năng, cái này khiến không hài hòa mà nói, quả thật làm cho người vô cùng im lặng." "Chờ một chút ba, nghe được hắn muốn đi, khẩn trương trương phong đội vàng lên tiếng kêu lên." Bất quá, đáng tiếc là thi triển ngân nguyệt diệt, thần chui phía sau Trương Hiểu Phong, bây giờ đã là tổn thương nguyên khí nặng nghề không thể động đậy, liền xem như kêu to, cũng là không che giấu được cái kia không đủ hơi cảm giác. Hiệu Phong, không cần loạn lên tiếng ba, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, quân lão gia tử cùng quân Lịch Thiên hai người cũng là lớn kinh hãi khiên trách quá mắng, suýt chút nữa bị hắn hù chết, một trong tam thanh linh bảo đạo tôn hắn dám mở miệng đối thoại, hiện tại cái này tựa hồ càng kinh khủng hơn ma đế, hắn lại còn có lời muốn nói, tại những này tiên đế ma đế cấp đại lao trong mắt, chúng sinh tất cả sâu kiến, đến đối phương một cái mắt hứng, diệt đại gia còn không giống như là đệ chết mấy cái sâu kiến đồng dạng. A, Trương Hiểu Phong, ngươi mở miệng lưu ta là có ý tứ gì à, Chẳng lẽ ngươi đã hoàn thành ước định sao? Ta như thế nào không biết đâu, bất quá, không nghĩ đến ngươi biết ta là ma đế cấp cường giả, lại còn dám có lý chẳng sợ như vậy nói chuyện với ta, thật là dũng khí không nhỏ đâu. Hắc hắc, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, ma đế cấp cường giả thật vẫn âm thanh ngừng ở giữa không trung, thản nhiên nói, nói chuyện trong lời nói, một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng, rất hiển nhiên là cùng sâu kiến. Đối thoại ngữ khí, mặc dù nói là tán dương lời nói, thế nhưng là như thế nào cũng nghe không ra một tia đang khen ngợi người cảm giác. Cái gì? Cái này Ma Đế cấp đại lao thế mà cùng Trương Hiểu Phong đã sớm quen biết, nghe đến đó, bất luận là chính đạo vẫn là tà đạo, tất cả mọi người là kinh hãi đồng nghĩ, bất quá lại đều không có nói chuyện, bởi vì Ma Đế cấp cường giả trước mặt, không có bọn hắn nói chuyện phần. Ta chỉ muốn hỏi một chút, trước kia ngươi là tại sao muốn như thế nhằm vào ta, hơn nữa, Lan Kỳ Nhi hắn hiện tại thế nào? Nhìn chòng chọc vào đối phương, Trương Hiểu Phong trong ánh mắt tràn đầy lửa giận nói: "Hắc hắc, thế mà không sợ hai chút nào ta Ma Đế cấp cường giả thân phận, ngược lại dám như thế chất vấn cùng ta, bây giờ, ta là thật sự rất thượng thức dũng khí của ngươi." Hắc hắc. Nghe được Trương Hiểu Phong chất vấn, Ma Đế cấp cường giả không những không giận, ngược lại hắc hắc nở nụ cười nói, "Nhưng mà, ngay lúc này, hắn chính xác trong nháy mắt tiêu thất, đồng thời xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt, một ngón tay phảng phất giống như là thiên thạch vũ trụ đồng dạng, lại phảng. Phất là xuyên vân mũi tên đồng dạng, bắn tại Liêu Trương Hiểu Phong trên trán, đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện, không do đau đớn, Liêu Trương Hiểu Phong không khỏi kêu thảm liêu khơi đến. Nghe được Trương Hiểu Phong cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quân lão gia tử phụ tử, còn có cấp thứ lang bọn người là kinh hãi, chính là muốn nói chuyện. Thế nhưng là lúc này, đối phương nhưng lại là trong nháy mắt rời đi, lại xuất hiện ở mới vừa trên bầu trời, một đến vừa đi ở giữa, thời gian sẽ không vượt qua một phần 10 giây, nếu như không phải bây giờ Trương Hiểu Phong còn tại gào thảm lời nói, vừa mới đám người có lẽ đều phải hoài nghi mình một chút có phải là hoa mắt rồi hay không. Bởi vì đối phương phảng phất căn bản là không có rời đi đồng dạng. Trong nháy mắt trở về ma đế cấp tương giả, ở trên cao nhìn xuống, bao quát chúng sinh thẳng như nói, nếu như không phải ngươi bây giờ tình huống hằng ta liền làm nặng tay, cho nên, ta liền tiểu trường đại giới một phen cái này liền xem như là ngươi đối với ta mạo phạm sự phạt, hắc <cười> Hy vọng lần gặp mặt sau thời điểm ngươi đã hoàn thành giữa ngươi ta ước định a. Chờ một chút, đừng đi, ngươi còn không có trả lời ta hỏi để đâu. Lan Kỳ Nhi nàng thế nào? Nhìn xem Ma Đế cấp Hắc Bảo nhân muốn đi, cố nén đầu đều phải bạo liệt đau đớn, Trương Hiểu Phong kêu to vấn đạo, trong giọng nói tràn đầy vội vàng. Ha ha, Lan Quỷ Nhi à, chờ ngươi hoàn thành ước định liền có thể thấy nàng, cho đến lúc đó, thấy được nàng ngươi nhất định sẽ rất kinh ngạc. Ha ha, trong ngay mắt, Ma Đế cấp Hắc Bảo nhân liền biến mất, bất quá, thanh âm của hắn nhưng lại rất xa truyền qua đến. Mẹ nó, lại lần này câu nói, nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong trong lòng thầm. Lần trước cũng là dạng này, lại không nói Lan Kỳ Nhi đến cùng như vậy, chỉ nói đến lúc đó thấy được nhất định sẽ làm cho chính mình kinh ngạc. Quân lão đại, làm sao bây giờ, tiên đế đi, ma đế cũng đi, tựa hồ vừa mới chính là một hồi náo kịch đồng dạng, hiện trường lại là còn dư tà đạo trung người hòa quân luôn phái những thứ này còn sót lại người, bất quá, bây giờ tà đạo chung người đã không có cương cương na loại khí thế một đi không trở lại, không chỉ là cho là vừa mới tiên đế xuất hiện, còn có chính là vừa mới tại tiên đế cường giả trước mặt, những cái kia lâm trận phản chiến tà đạo trung người, nhường tà đạo bên này vốn vặn. Thành một cố dây thường bây giờ đã đã biến thành hai cố. Các người, đi thôi sáu, nghe được sau lưng giao vương mà nói, quân lão gia tử cũng là không có cương cương na loại ngạo thị thiên hạ cảm giác, tựa hồ trong lúc nhất thời già đi rất nhiều, không, có nói thêm cái gì, chỉ là quay đầu đến hướng về những cái kia lâm trận phản chiến một phần nhỏ người hơi thở dài nói, "Chúng ta đi ba." Nghe được quân lão ra chết lời nói, cái này một phần nhỏ nhân, trên mặt cũng là một trận ấy nãy, nhìn xem một phương khác những cái kia khinh thường, Miệt thị cùng ánh mắt tức giận, cũng là tự giác không ở nổi nữa, cứ việc trong lòng ấy nãy nhưng mà há há mồm nhưng cũng nói không nên lời cái gì, cũng không, cái gì có thể nói, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ giờ đi sáu. Thực sự là một đám nhát gan bọn chuột nhắt, nhìn xem những cái kia ảo não mà rời đi một phần nhỏ, tà đạo chúng người, còn giữ lại một chút cường giả cấp 8 cũng là mang theo khinh thường nói. Tính toán, mọi người đều có chí khác nhau, thời đại biến thiên, cảnh còn người mất, hà tất cứng cổ đâu? Nghe được mấy cái cường giả cấp 8 mà nói, quân lão gia tử ảm nhiên thở dài nói, rất rõ ràng, cương cương na chút giá hỏa lâm trận phản chiến, nhuận quân lão gia tử nhận lấy sự đả kích không nhỏ, mắt thấy đoàn kết nhất trí ta đạo, lại là chia làm hai bộ phận. Vậy chúng ta đón lấy đến phải làm gì đây? Quân đại ca, một chút trước đó theo tại quân lão gia tử sau lưng chiến đấu cấp cường giả, lúc này mở miệng vẫn đạo Mà còn lại tà đạo những cao thủ cũng là nhìn xem Quân lao gia tử, rất hiển nhiên là đang đợi quyết đoán của hắn. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi à, hôm nay có thể có một vị ma đế cấp cường giả bảo đảm các ngươi, chưa chắc ngày sau cũng có, côn luân chúng ta tại tiên giới cùng rất nhiều đại lao đều có bản căn thác thiết quan hệ, nếu như các ngươi thực có can đảm diện ta côn luân mà nói, liền chuẩn bị tiếp nhận nguyên thủy thiên tôn lửa giận A6, nhìn xem rõ ràng là ở cân nhắc chết không còn muốn chiến đấu ta đạo chúng người, những thứ này còn sót lại phái côn luân trong lòng người cũng lạ. Lớn kinh sắc, trong đó một cái cường giả cấp 8 rõ ràng là sắc lệ bên trong nhẫm kêu lên. Nghe được lời của hắn, Côn lão gia tử trầm mặc, lời của hắn chính là quân lão gia tử bây giờ suy nghĩ chỗ, rất rõ ràng, hôm nay Linh Bảo Thiên Tôn sẽ xuất hiện, như vậy, nếu như một khi thật sự diệt Liễu quân Lôn mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ có thể tưởng tượng được, cho đến lúc đó, đại gia ai cũng đừng nghĩ tốt hơn, cho nên, vì mình nhân đoán cá nhân, nhưng tất cả Tà đạo tất cả mọi người đi theo mình đã bị liên lụy, quân lão gia tử là một trăm không uốn, mặc dù từ một loại ý nghĩa nào. Đó nói, chen ép chính phái nhân sĩ cũng coi như là vì Tà đạo đám người mưu phúc chỉ. Quân đại ca, còn chờ cái gì, ngày xưa ỷ vào tu chân giới đệ nhất đại môn phái, Quân Luân không biết đã giết hại ta, tà đạo bao nhiêu cường giả, hôm nay bọn hắn đã là kéo dài hơi tàn, chẳng lẽ ngươi muốn thả hổ về rừng sao? Ngày khác một khi cho tàn lại chạy, thủ hại vẫn là chúng ta a ba, nhìn xem quân lão gia tự dáng vẻ đắn đo, mấy cái cường giả cấp 8 nhóm cũng là đề nghị kêu lên, đưa tới tà đạo chung người lựa chọn, rất rõ ràng, đại gia đô là hoặc nhiều hoặc ít ăn qua một chút phái của Luân. Vị đắng, nhìn thấy quân lão gia tự tư lượng do dự bộ dáng, một chút cường giả cấp 8 nhóm trong lòng hơi cảm thán, xem ra hôm nay những tên kia lâm trận phản chiến cùng tu hành xuất hiện, những người lão đại này ca cũng là trận cước đại loạn, nếu không Trước kia cái kia sấm rền gió cuốn quân lão đại, bây giờ làm sao lại trở nên như vậy lo trước lo sau. Hiểu Phong, Ngụy Thiên, hai người các ngươi ý từ đâu, quyết định bởi không chừng quân lão gia tử, cuối cùng hướng về quân Lịch Thiên cùng Trương Hiểu Phong vấn đạo, rất rõ ràng, đối với Trương Hiểu Phong phụ thân tử hận, bọn chúng đều có quyết định quyền lợi. Động thủ, Nam Nhi tại thế, tự nhiên tung hoành thiên hạ, chỉ cần là chúng ta cảm thấy đúng, dù là ngàn người chỉ trở lại có gì làm. Nghe được quân lão ra chết lời nói, quân Lịch Thiên gật gật đầu kiên nói, ta cũng đồng ý thủ, Trương Hiểu Phong cũng là gật gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo sát ý nói, ta làm việc, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Nếu như hôm nay trồng trước trông sau lời nói, ngày khác chúng ta tất nhiên sẽ hối hận. Hảo, ha ha, hai người các người đều đã lớn rồi, nghe được Quân Lịch Thiên cùng Chương Hiểu Phong mà nói, Quân lão ra tử thét dài nở nụ cười, gật gật đầu, bị hai người trong lòng hào khí cảm nhiễm, tay thật cao nâng liễu khởi đến, tiếp lấy hướng xuống hung hăng vung lên, tất cao giọng nói, cho ta giết, đem các loại Côn Luân dư nghiệt toàn bộ giết ba. La ba, ta đạo trung cao thủ đồng thanh hạt lạ, âm thanh trấn thiên, từng đạo hắc sắc Mang, về những cái kia lại trong thời, tiếng kêu trời, mà đối với Côn tình huống bi thảm trợ hồ mặt chàng cũng không nỡ nhìn nhiều, lén lén trốn vào trong mây đen đi 6. 441 thứ 432 trường, trương hiệu phong tin giữ Côn Lôn Sơn chiến đấu. Vẫn còn tiếp tục. A nói sai rồi, phải nói là Côn Lôn Sơn đồ sát. Vẫn còn tiếp tục. Tại Tà Đạo Đông đảo cao thủ trước mặt, bọn hắn căn bản chính là không có chút nào sức chống cự. Từng tại tu chân giới sắt trá phong vân thanh phong thượng nhân, cùng tiên huyền cũng đã bị Cúc Thứ Lang bọn người chém giết. Thự nhiên, bàn cổ phủ cùng đả thần tiên tự nhiên là rơi xuống liêu chương hiểu phong trong tay của bọn hắn. Tại Quế Đức trong tiếng hoan hô, tu chân giới nhất thần binh bản cổ phủ rơi xuống trong tay hắn, mà đả thần tiên đâu? Nhưng là rơi xuống cá trình điện tinh trong tay. Cúc Thứ Lang có mình cờ xả nạt chi kiếm, căn bản cũng không cần đả thần tiên, mà không tự chiến điên cuồng đâu. Trương Hiểu Phong cũng biết hắn lực lượng mạnh nhất là phủ chú, cho nên đả thần tiên ở trong tay của hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá, bị Viễn Tiên môn cấp đi đồng hoàn trung, mấy người nhưng là ước định xong đoạt lại đến còn cho không tử chiến điên cuồng. Thân vương cấp thực lực, còn có không chọn vẹn lực lượng lĩnh vực sao? Xem ra, thời gian như vậy, cũng sắp phải đến a. Vẫn là cái kia không biết mỹ lệ trong sân cốc. Hắc bảo nhân lặng lặng đứng tại sơn cốc vách núi trên đỉnh, nhìn xem côn luân phương hướng, trong miệng lầm bầm nói: "Hủy diệt máo phương ấn, như là đã bị ngươi tạo ra một tia vết rách, chắc hẳn đây chính là thiên ý ác vậy ta liền dứt khoát giúp ngươi đem vết rách sẽ lớn hơn một chút, hy vọng ngươi có thể đủ sớm một chút tiếp nhận hoàn toàn hủy diệt máu sức mạnh A6." A cơ hồ liền tại đồng thị, sơn cốc dưới thác nước, một đạo giống to vang dội liếu khởi đến, chỉ thấy một cây màu bạc cổ sáng xuất hiện, xuyên thẳng phía trấn trời, khí tức cường đại hướng về tứ phương tìm tới 6, A đã đến tân vương cấp sao? Rất không tệ tốc độ đâu. Cái ngươi cảm thấy tiếng giống to này, quay đầu đến nhìn xem bên này. Hắc bào Nhân trong giọng nói xen lẫn một chút xíu mừng rỡ cùng kinh ngạc nói. Nói xong câu đó về sau, trên đỉnh núi bên trong một hoa, người áo đen kia trong nháy mắt biến mất, không biết đi nơi nào. Chỉ có cái kia từng trận gió đêm tập, kích, đến. Lay động dưới đêm trăng những cái kia cỏ nhỏ cùng lá cây sáu. Ánh mắt chuyển động. Gió đêm phơ phất, trăng sáng trong sáng. Một nam một nữ hai vị tuần dạ. Ở nơi này trong bầu trời đêm cứ gió mà đi. Tốc độ kia phản phất như là tật quang điện ảnh đồng dạng. Nhiều đám mây nhanh chóng lui lại lấy. Một nam một nữ này hai vị tổ giả, cũng là nhanh như tia chấp hướng về Côn Luân phương hướng bay đi. "Chiến ca, nhanh một chút. Cương cương na chút, tà đạo cao thủ đều nói Otosa mà bọn hắn đều ở đầy Côn Luân. Cái hiểu lầm này chúng ta nhất định muốn nhanh đi tiêu trừ nó." Nữ từ này, nhìn sang tràn đầy duyên dáng sang trọng cảm giác, bất quá, bây giờ trên mặt của nàng nhưng là mang theo vội vàng thần sắc nói, "Ân." Nghe được cái này lời của cô gái, mặt khác cái kia dáng người vĩ ngạn, tựa hồ thể nội ẩn chứa bạo tạc tính chất hơi thở nam tử, không có nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu tốc độ đột nhiên tăng vọt liếu khởi đến. Một nam một nữ này là thần thánh phương nào? Thế mà ở nơi này thời khắc mấu chốt bay hướng Cô Luân. Hơn nữa, xem bọn họ tốc độ, tựa hồ cũng đã đến cấp 7 cường giả hậu kỳ hay là cường giả cấp 8 tiền kỳ trình độ kinh cùng 6. Vạn Ma Kinh Thiên Trú. Mà giờ khắc này Cô Luân, chiến đấu đã đến cuối cùng phần cuối giai đoạn. Lấy quân lão ra tử làm trung tâm, 9 tên cường giả cấp 8 phân 9 cái phương hướng, đem quân lão ra tử vây vào giữa. Mấy người trong miệng cũng là nhanh chóng niệm động lấy không biết tên thần bí chú Đồng thời, 10 vị bắt cấp cường giả trên đỉnh đầu Một cái to lớn chừng nhà lầu lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện sáu. Giết. mười đạo âm thanh gần như đồng thời vang dội liễu khởi đến. Theo tiếng la giết của bọn họ, hàng ngàn hàng vạn màu đen kiếm ánh sáng từ cái kia to lớn quả cầu ánh sáng màu đen bên trong xuất hiện, giống như là mưa to vậy hướng về phía dưới bàn tới, còn sót lại một chút phái côn luân tu chân giả, tại lạnh lẽo thê lương kêu thảm cùng trong mườn rủa, bị xạ trở thành thì nát, bất quá là chốc. Tu chân giới đệ nhất đại môn phái côn luân, như vậy diệt tuyệt. Miều không một tiếng động sáu, rầm rầm rầm. Cuối cùng Cái kia to lớn quang cầu bị hung hăng ném xuống đến, giống như là một cái to lớn đạn hạt nhân nổ tung đồng dạng. Sừng sững ngàn vạn năm lâu tu luyện thánh địa Côn Luân Sơn, liền như vậy sụp đổ. 10 tên cường giả cấp 8 liên thủ hành động. Từ đây, Côn Luân đã trở thành một cái đi qua, một cái nhớ lại 6. Phái Côn Luân tất cả mọi người chết, đừng nói là người. Tại nhiều như vậy cường giả chiến đấu phía dưới, toàn bộ phái Côn Luân hung hăng bị tẩy thật là nhiều lần. Liên xem như một con kiến đều khó có khả năng may mắn còn sống sót xuống. Phái Côn Luân, lên tới Thanh Phong thượng nhân. Số đến phổ thông đệ tử mới nhập môn, tất cả đều chôn xương ở nơi này cô lần. Giờ khắc này, bất luận là mạnh đạt thông thiên tri cảnh cường giả cấp 8 thanh phong thượng nhân, hay yếu như người bình thường mới nhập môn đệ tử, toàn bộ đều là chôn xương ở chỗ này 6 Người lai, like, mặc cho ngươi phong hòa tuyệt đại, đã từng quát tháo phong vân, đến cuối cùng, chôn xương thời điểm, cũng cùng người bình thường không khác nhau chút nào a tương lai. Đều chẳng qua là đất vàng một ly thôi. Nhìn xem bên kia bạch cốt thịt nát đã không phân biệt được này chút là cấp 8 tiên chi cảnh cường giả, hay là đệ tử mới nhập môn. Trương Hiểu Phong bọn người trong lòng cũng là thở giải thầm ý. Nhìn xem vừa mới còn hùng bá tu chân giới đệ nhất đại môn phái Côn Luân, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, liền biến thành một vùng phê tích. Tại chỗ Tà đạo cao thủ cũng là trầm mặc, có cao hứng, có cảm thán, cũng có hưng phấn. "Tốt, Đại gia đô trở về đi." Sau một hồi lâu, Quân lão ra tử đầu tiên mở miệng, phá vỡ không khí trầm mặc nói, "Mà nghe được lời của hắn, Đại gia đô là gật gật đầu, chuẩn bị đi trở về. Côn Luân đã diệt. Cái tiếp theo nên đối phó nơi đó liền phải thảo luận kỹ." Dù sao hôm nay đại quân vung hướng Côn Luân còn là bởi vì đối phương không có chuẩn bị diễn cớ. Về sau, toàn bộ chính đạo môn phái liền sẽ giống như là thiết thông một khối, hơn nữa còn sẽ nghiêm túc chú ý mọi người động tính. Cho nên nói, lần tiếp theo đại gia còn muốn ra quân tấn công về phía môn phái nào mà nói? Như vậy tất cả chính đạo thế lực đều sẽ xuất động sáo. Chúng ta cũng trở về đi. Lúc này, Trương Hiểu Phong cũng là hướng về Cúc Thứ Lang đám người nói, rất rõ ràng không có mục đích cùng tà đạo những cao thủ cùng nhau rời đi. Như thế nào? Hiểu Phong, người không theo chúng ta cùng nhau trở về không? Nghe được Trương Hiểu Phong hướng về cúc Thứ Lang bọn hắn nói lời, Quân nghịch Thiên trong giọng nói mang theo tức giận nói, "Mà đồng dạng, Quân lão gia tử cũng là không cam lòng nhìn xem Trương hiệu Phong. Đạo, ngươi bây giờ đều bộ dáng này, còn không cùng chúng ta về nhà, ngươi còn nghĩ đi làm gì a?" "Nhà?" Nghe được Quân lão ra chết chữ này, Trương hiệu Phong thân thể hơi cứng đờ. "Chữ này." Nhượng Trương hiệu Phong tâm tình trong nháy mắt trở nên phức tạp dị thường. "Nhà? Chính mình lúc nào cũng có nhà sao? Cảm giác này là cái gì?" Mừng rỡ, khổ tâm, trầm trọc, vẫn là khoái hoạt. Như thế nào Ngươi còn muốn do dự cái gì không? Ngươi thật sự không muốn về nhà sao? Nhìn xem Trương hiệu Phong biểu lộ, Quân lão ra tử cùng Quân Lịch Thiên hai người cũng là tâm trung đại vui, biết có hy vọng. Càng là nhấn mạnh nói: "Chờ một chút." Đột nhiên, ngay lúc này, một giọng nói nam vang dội liễu khởi đến. Ngay sau đó, chỉ thấy một nam một nữ hai bóng người nhanh như tia chớp bắn qua đến. Nhìn thấy mặt của nam từ kia, Quân lão ra tử cùng Quân Lịch Thiên thân thể hai người chấn động mạnh liệt. Khuôn mặt thượng nhất phiến không dám tin thần sắc: "Ngươi là?" "Triển Nhi." Nhìn thấy người tới, Quân lão gia chết trước mặt thượng nhất phiến không dám tin thần sắc. Quân nghịch thiên cũng giống như vậy, khóe mắt từng đợt nước mắt trong suốt. Chẳng lẽ hắn là? Nhìn thấy cái này người tới, nhìn xem hắn cùng quân lão gia tử cùng người nghịch thiên đều có 4 năm phần tương tự khuôn mặt. Trương hiệu Phong trong lòng đồng dạng là chấn động mãnh liệt. Rất hiển nhiên là đoán được thân phận của người đàn ông này. Con bất hiếu Quân Chí Thiên, mang theo thê tử Lý Mộc Dao, khấu kiến phụ thân, chậm rãi đi tới quân lão gia chết trước mặt. Nam tử này tay của cô gái, trong hư không xuống nói: "Quân Chí Thiên, đó không phải là thượng nhất đảm nhiệm ma cung công chủ sao?" Lý Mộc Dao, thượng nhất đảm nhiệm Nguyệt Tông tông chủ. Vậy bọn hắn không phải liền là ngươi? Nghe được cái kia quỷ gối quân lão ra chết nam từ trước mặt mà nói, không tử chiến điên cùng trong lòng lầm bẩm nói. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong. Vậy bọn hắn chính là ta muốn. Nghe được không tử chiến điên cuồng mà nói, biết hai người kia chính là trước kia cái kia bi kịch tình yêu nhân vật chính. Trương Hiệu Phong trong đầu rối lên, cơ hồ đều nhanh hô hấp không được. Như vậy, bọn hắn chính mình phun mẫu, nhưng mà Ngay sau đó Trương hiệu Phong trong lòng lại là tuân gia tức giận lựa giận ngập trời, thế nhưng là, tất nhiên bọn hắn đều bình an vô sự. Như vậy, trước kia bọn hắn tại sao muốn vứt bỏ ta? Nguyên bản, nguyên lai like các ngươi bốn, không chuyện xấu. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt của mình như tử, nhìn xem vốn cho là đã sớm tao ngộ bất trách nhĩ tử, hôm nay lại là xuất hiện ở trước mặt mình. Quân lão ra chết khuôn mặt thượng nhất mạnh kích động, thân thể cũng hơi run rẩy liếu khởi đến, Khỏe mắt một hồi trong suốt lệ quang. Có lỗi với phụ thân, phải không hiếu tử nhiều năm như vậy để cho người quan tâm. Nghe được quân lão ra chết lời nói, quân chiến tiên đầu sâu đẫm thấp xuống. Hắn lại nói, nghe được lời của hắn, quân lão ra tử giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì đồng dạng. Trên mặt giận dữ, người ra hoàn này, tất nhiên không chuyện. Nhiều năm như vậy vì cái gì không có trở lại một lần mà cung. Nhi tử biết rõ chuyện năm đó nhường phụ thân người giận dữ, cho nên, thẹn trong lòng chúng ta đây, không dám hồi mà cung đi. Nghe được quân lão ra chết lời nói, quân chiến tiên vẫn là ấy lại nói, phải không? Vậy các ngươi hôm nay lại vì cái gì xuất hiện đâu? Nói đến đây quân lão gia tử, tựa hồ nghĩ tới điều gì trên mặt lại là giận dữ. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, các người thế mà đem mình nhi tử cũng vứt qua một bên. Chẳng lẽ, các người đều không có từng nghĩ muốn đem hắn tìm về đi không? Nghe được quân láo ra chết lời nói, Trương Hiệu Phong trong đầu hơi run lên. Con mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm quân chiến thiên bọn hắn, chờ lấy hắn trở lại. Bất quá, đón lấy đến quân chiến thiên trả lời, nhưng là nhượng Trương Hiệu Phong như rơi vào hầm băng sáu. Ta hôm nay chính là vì chuyện này mà đến. Nghe được quân láo ra chết lời nói, quân chiến thiên đáp trả nói, bởi vì ta và Ngộng Dao hai người Nhiều năm như vậy từ đến không có sinh qua một đứa con trai sáu. 442 thứ 433 trường, ta là ai cái gì? Nghe được quân Chiến tiên mà nói, tại chỗ tất cả mọi người là trần kinh. Quân lão ra tử bọn người miệng bất tri giác mở lớn, đều không khép lại được. Mà Trương Hiểu Phong càng là chấn động trong lòng, không dám tin nhìn xem bên kia quân Chiến Thiên. Người nói cái gì? Người nói người muốn mộng giao từ đến đều không có sinh qua nhi tử? Không dám tin nhìn xem quân Chiến Thiên. Quân lão ra tử đại kinh hãi vấn đạo. Người xác định sáu? Đó là tự nhiên. Chúng ta có không có sinh nhi tử? Còn có người lại so với trinh chúng ta rõ ràng hơn sao? Nghe được quân lão ra chết lời nói, quân chiến tiên hăng hái gật đầu nói, bên cạnh Lý Mộng Dao cũng là gật gật đầu xem như trả lời. Nhưng mà, Nguyệt tinh luận vì sao lại ở trên người hắn? Chẳng lẽ, nói đến đây quân lão gia tử, quay mặt đi nhìn xem Trương Hiểu Phong, đáy mắt chỗ sâu đã là không che giấu được một tia sát ý chẳng lẽ, các người nguyện tinh luận là bị đoạt đi? Thế đó, hắn lại đem lấy các người nguyện tinh luận giả mạo cháu của ta, muốn đạt đến hắn không thể cho người biết âm nhu sao? Ha <cười> năm, nghe được quân lão gia chết lời nói, Nhìn xem cái kia vốn tràn đầy từ ái ánh mắt trong nháy mắt đã biến thành tràn đầy sát ý ánh mắt. Trương Hiểu Phong không khỏi điên cuồng cười to liếu khởi đến. Cười nước mắt đều chạy ra đến. Liền đẩy ra ôm mình Cúc Thứ Lang. Trương Hiểu Phong giống như là nghe được cái gì tức cười nhất sự tình đồng dạng. Cười đều ôm bụng không lưng đi xuống. Bất quá, mặc dù là cười lớn, nhưng mà Trương Hiểu Phong cái kia thấp hèn khuôn mặt, nhưng là hiện đầy nước mắt. Trong lòng, tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn xấu. Ha ha, ha, ha. Thực sự là buồn cười a ta giả mạo chó của ngươi. Ha, ha, ha, ha muốn đạt đến ta không có thể nói cho người âm nhu. Ha ha sáu, tựa hồ cười đau bụng ôm bụng khom lưng đi xuống Trương Hiểu Phong. Một bên điên cuồng cười lớn, một bên kêu to nói: Trương Hiểu Phong, lão bản." Nhìn xem Chương Hiệu Phong bộ dáng bây giờ, quốc thứ lang cùng khoe đức bọn người, trong mắt cũng là một trận đau lòng, muốn mở miệng ăn ủi, nhưng mà há to miệng sau đó, nhưng lại cái gì cũng nói không đi, dường như là cái gì nghẹn ngào tại yết hầu đồng dạng, chỉ là đau lòng nhìn xem Chương Hiểu Phong. Không phải như thế, phu thân, mặc dù không biết hắn nguyệt tinh luận là thế nào đến, nhưng mà Chúng ta nguyện tinh luận lại cũng không phải là bị cơ rơi, mà là xem như thủ lao thanh toán cho người khác. Nghe được quân lão ra chết lời nói, nhìn xem ánh mắt hắn bên trong sát ý cùng bên kia Trương Hiểu Phong điên cùng và tràn đầy tan nát cõi lòng cảm giác tồi to. Quân Chiến Tiên liền vội vàng giải thích nói: "Á coi như thủ lao gả cho người khác, là chuyện gì xảy ra?" Nói một chút. Nghe được Quân Chiến Tiên mà nói sau đó, quân lão ra từ quay đầu đến kinh ngạc vấn đạo. Nghe được quân lão ra chết lời nói, quân Chiến Tiên gật, gật đầu, trả lời nói: "Trước kia ta và Mộng Dao bị phụ thân dưới cơn nóng giận, ra tay rất nặng đánh thành trọng thương." Nào biết được, thế mà gặp gỡ Liêu Colo. Huyền Tiên môn cùng Tiên trận cung ba đại môn phái cao thủ truy sát. Ân, cái này ta đã đã biết. Hôm nay phát binh côn luôn có một nửa nguyên nhân là muốn giúp ngươi bảo thủ. Vốn ta còn tưởng rằng ngươi cũng tại trong tay của bọn hắn gặp bất trắc nữa nha. Nghe được Quân Chiến Tiên mà nói, Quân lão ra tử đếm từng cái nói. Ân, nghe được Quân lão ra chết lời nói, Quân Chiến Tiên cùng Lý Mộng giao hai người liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương mừng rỡ. Phụ thân nói như vậy, đó chính là mang ý nghĩa đã đón nhận tình cảm giữa hai người. Thâm trung đại mừng Quân Chiến Tiên có tốt không có quên mình bây giờ còn muốn làm cái gì. Trước tiên đem sự hoan hỉ trong lòng thu liếu khởi đến, tiếp tục nói, trước kia, ta và Mộng giao hai người trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục từ ba đại cao thủ trong vòng vây phá vây đi ra. Nhưng mà, ta lại bởi vì khi đó trọng thương cùng sử dụng hai lần thiên ma giải thể đại pháp phản vệ, đã là hết cách xoay chuyển. Hơn nữa liền hóa huyết thần đao cũng ném đi, không biết rơi mất phương nào xấu. Nói đến đây, quân chiến tiên cùng Lý Mộng Giáo hai người nắm tay nhau chặt căng thẳng, hiển nhiên là nghĩ lại tới năm đó cái nguy cơ đó tình huống, mà quân lão gia tử cùng quân Thiên hai người Năm đấm cũng là không khỏi siết chặt một chút. Việc quan hệ cốt nhục của mình thân nhân, nghe được nguy cấp như vậy trước mắt, bọn hắn cũng giống như là chính mắt thấy tình huống lúc đó đồng dạng. May mắn, ngay tại cái kia thời điểm, xuất hiện một cái cường giả thần bí, Dĩ Nguyệt tinh luận vì trao đổi cứu sống tính mạng của ta. Cho nên, lúc đó ngậm dao nàng đáp ứng xuống, không nghĩ đến cái kia cường giả thần bí, quả nhiên là nắm giữ thông tiên triệt địa thần thông, thế mà thật sự đem ta cứu sống. Mà như vậy dạ, chúng ta Nguyệt tinh luận cũng là cho đối phương sáu. Nguyên lai like là như thế này a. Nghe được quân chiến tiên mà nói, Đại gia đô là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like đây chính là chân tướng sao? Trương Hiệu Phong tiên sinh, xin lỗi rồi, vừa mới hiểu lầm ngươi. Ngày khác có thời gian, không biết có thể hay không đến ta mà cùng một lần, để cho ta bày tỏ ấy nay xấu. Tự giác vừa mới hiểu lầm liễu Trương Hiệu Phong quân láo gia tử. Hơi chần chờ một chút sau đó, Mở miệng hướng về Trương Hiệu Phong nói xin lỗi nói, thân là cường giả cấp 8 đỉnh phong quân láo gia tử, có thể ngay trước mặt mọi người cho Trương Hiệu Phong xin lỗi, cũng coi là cho đủ mặt mũi của hắn. Ha, ha. Thế nhưng là, đối với hắn mà nói Trương Hiểu Phong lại không có trả lời, chỉ là điên cuồng cười to một tiếng, chấn động sau lưng mình màu bạc cánh phụ. Hóa tất nhất đạo màu bạc mũi tên hướng về phương xa bắn nhanh đi rồi đi. Bất quá trong chớp mắt chỉ thấy không đến bóng người. Lão bản, nhìn thấy rõ ràng là tình huống không đúng Trương hiệu Phong nhanh chóng rời đi. Khuê Đức cùng Cáp gìn hai người lo lắng hét lớn, muốn đuổi kịp đi, nhưng mà lại bị cúc Thứ Lang cùng không tự chiến điên cuồng bọn hắn ngăn lại đến rồi. Chỉ thấy cúc Thứ Lang nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt trung là không che giấu được thương cảm. Tính toán, các ngươi không nên lên rồi. Nhún một mình hắn yên lặng một chút á loại chuyện này. Chúng ta đều không giúp được hắn xấu." Ân nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Khuê Đức cùng Thiên Sứ hai người cũng là lo lắng liếc mắt nhìn Trương Hiểu Phong rời đi phương hướng, chân chờ một chút phía sau, mới bất đắc dĩ gật gật đầu. "Côn Luân đã diệt, không có chúng ta chuyện gì, chúng ta đi trước, các vị sau này gặp lại." Quân chiến Thiên hai vợ chồng trở về, quân gia toàn gia rất hiển nhiên là muốn đi về nhà thật tốt tụ họp một chút, cho nên quân Lịch Thiên hướng về Cúc Thứ Lang cùng không tử chiến điên cuồng bọn người nói từ biệt sau này còn gặp lại." Nghe được quân Nịch Thiên chủ động tạm biệt, Cúc Thứ Lang bọn người gật gật đầu nói: Nhìn xem toàn ra vui vẻ hòa thuận xuất lĩnh lấy tà đạo những cao thủ trở về quân gia người. Nhìn lại một chút bên kia Trương Hiểu Phong điên cùng độc thân rời đi phương hướng. Không thử chiến điên cuồng bọn người hơi hơi thở dài. Cũng là bước lên đường về sáu. Vốn bởi vì Ngân Nguyệt Diệt Thần chui nguyên nhân, đều không thể động đậy Trương Hiểu Phong. Bây giờ nhưng là liều mạng bay về phía trước, cũng không biết là nơi nào đến sức mạnh. Thời khắc này Trương Hiểu Phong chỉ là muốn phát tiết mà thôi. Lệnh đầu xương kình phong đâm đầu vào phá đến. Trương Hiểu Phong không có mở ra mình vòng phòng hộ, mà là tự mình lãnh hội lấy kinh khủng tốc độ gió. Không khí Giống như là dao vậy treo tại Trương Hiểu Phong trên mặt, liền xem như lấy Trương Hiểu Phong cái kia thân vương cấp huyết tộc, lại thêm bênh năm gặp qua tàn nguyệt trải qua nguyệt có thể rèn luyện qua thể chất Trương Hiểu Phong, bị cái này tật liệt kinh phong tạo trên mặt, cũng cảm thấy từng trận đau nhức, nhưng mà, bây giờ Trương Hiểu Phong lại không có chút nào để ý chỉ là bay, liều mạng bay về phía trước, phát tiết, cần phát tiết, giống, đi tới một mảnh không biết hải vực bên trên. Cuối cùng, Trương Hiểu Phong phát tiết một dạng ngựa mặt lên trời gào to liếu khởi đến, thiêm đều kia bên trong, tràn đầy phẫn nộ, bị thương, đau lòng xáu. Mầm mầm mầm. Cấp bảy cường giả chi nộ, kinh khủng rõ ràng. Cả mặt biển giống như là bỏ lại trên trăm tấn tờ nở tờ thuốc nổ đi xuống đồng dạng. Tĩnh liên sôi trào liễu khởi đến. Bây giờ, phản phất toàn bộ thiên địa đều ở đây lung lay. Vì cái gì? Ngửa mặt lên trời gào to Trương Hiểu Phong, con mắt không ngừng tại yêu dị màu trắng cùng ngân sắc ở giữa chuyển đổi. Hiển nhiên là cái kia cái gọi là hủy diện chi huyết đã bắt đầu phát huy tác dụng. Trước đây cái kia áo bào đen ma đế cấp cường giả lúc đi, cái kiếp như thần đến một mọ tay. Mặc dù ngoài miệng nói là đối với Trương Hiểu Phong trừ phạt, Nhưng mà kỳ thực nhưng là giúp Trương Hiệu Phong đem cái kiêu hự diệt máu phong ấn xé mở một cái càng lớn vết rách. Cho nên, cảm xúc cực độ dưới sự kích động, Trương Hiệu Phong mới có thể dễ dàng như vậy phát huy hủy diệt máu sức mạnh. Vì cái gì? Ngửa mặt lên trời gào to. Trương Hiệu Phong trên thân tràn đầy điên cuồng, Túc sát cùng hung ác khí tức, giống như là một cái đã điên rồi sư tử đồng dạng. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì rõ ràng theo ý ta gặp hy vọng thời điểm, nhưng lại vô tình nói cho ta biết đây đều là an toàn. Vì cái gì lão thiên gia ngươi muốn như vậy đùa bỡn với ta? Vì cái gì? Đây hết thảy đều là vì cái gì? Tất nhiên ta không phải là con của bọn hắn, như vậy ta là ai xấu? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Đầu người thật cao ngửa liễu khởi đến, Trương Hiểu phong mắt trực chỉ cái kia thâm trầm bầu trời đen kịt, tựa hồ là đang chất vấn, lại tựa hồ là đang không cam lòng gạt ghét. Rọt rọt nước mắt trong suốt, theo cái kia kiên nghị và mềm mại khuôn mặt, trượt xuống, hung hăng lện vào phía dưới trong biển rộng. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, cho tới bây giờ, lấy chính mình thân thể gầy yếu kia, đi tiếp nhận cực kỳ tàn ác sát thủ luyện. Còn tấm bé, Trương Hiểu Phong hắn không có chạy qua một giọt nước mắt, coi là mình đã biến thành hút máu mà sống sinh vật là. cứ việc tâm trung giá có vô tận khủng hoảng cùng cô độc, nhưng mà Trương Hiểu Phong cũng không có chạy qua một giọt nước mắt. Nhiều năm như vậy đến, đối mặt với chiến đấu lớn nhỏ vô số kể, thậm chí là sinh tử tuyệt vọng trước mắt, Trương Hiểu Phong vẫn là không có lưu một giọt nước mắt. Nhưng mà, hôm nay, Trương Hiểu Phong hắn không nhịn được rơi lệ. Toàn bộ hết thảy, chỉ là vì một đáp án, một cái mình tại trong lòng hỏi hàng ngàn, hàng vạn lần đáp án, một cái chính mình từ nhỏ đến lớn mấy trăm năm đều ở đây truy tìm chính là đáp án. Ta là ai xấu? 443 thứ 430 434 trường, phong ba sau đó ta là ai? Đây là chương hiệu phong truy tầm trăm năm hỏi đề, thế nhưng là vẫn luôn không có tìm được đáp án, không có trở thành cô nhi tinh lịch. Ai có thể biết trong bọn họ tâm loại kia khắc cốt mình tâm cô tịch? Ai có thể biết bọn hắn đối với một cái nhà khát vọng? Nhưng mà, hôm nay một cái mắt thấy liền muốn nắm giữ nhà cơ hội, cứ như vậy vô tình bị đánh nát. Loại cảm giác này, ai có thể tưởng tượng ra được? Tốt đẹp chính là đồ vật, chỉ có tại lúc mất đi mới có thể biết nó trân quý. Nhưng mà, người bình thường lại như thế nào sẽ biết? Bọn hắn nhìn như bình thường độ vật. Lại có bao nhiêu người là mỗi lúc trời tối đều sẽ nằm mơ đều muốn, giống như là cái này thân tình một dạng. Loại này mắt thấy liền muốn lấy được vui sướng, thế nhưng là lại tại trước mặt mình được một cách dễ dàng thời điểm, bị vô tình rất bể. Loại cảm giác này, đủ để cho người điên điên cuồng. Vì cái gì a? Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Tất nhiên không thuộc về ta. Vì cái gì lại muốn phát cầm tới trước mặt của ta ở ngay trước mặt ta ngạn nát. Trong mắt một mảnh yêu dị cùng kinh khủng bạch sắc quá mang. Trương Hiểu Phong ngửa mặt lên trời gào to gầm thét lên. Hắn hiện tại đã là hoàn toàn điên cuồng. Loại đau này triệt để nội tâm, hết hy vọng liệt phế đau đớn, đủ để nhuộm Trương hiệu Phong điên cùng 6 Thiên điểu biến sắc, nhật nguyệt vô quang, nước biển gào thét, cuồn phong gầm thét, theo Trương Hiểu Phong điên cuồng, theo Trương Hiểu Phong gào thét. Cái này một mảng lớn hại vực, tựa hồ cũng bị hắn điên cuồng cùng không cam lòng lây nhiễm đồng dạng sáu. Ai? Một tiếng thật thấp thở dài vang dội liêu khởi đến. Tiểu Sơn cốc bên trong, Hắc Bảo nhân giống như là một khỏa cổ trùng đồng dạng, đứng thẳng tại đỉnh núi bên trên thở giọng thở dài, không nghĩ đến, quân chiến tiên tiểu tử kia thế mà lại xuất hiện vào lúc này, không nghĩ đến, hắn sẽ đem chân tướng sự tình đều rút ra đến, nói đến đây Hắc Bảo Nhân, tiếp lấy lại là hơi thở dài. Ai? bây giờ Trương Hiểu Phong trở nên dị thường nguy hiểm, đối với mình thân thế mê mang, loại kia đã mất đi thứ trọng yếu nhất thật là cùng tuyệt vọng, sẽ để cho hắn trở nên dị thường năng ngược. lại thêm lúc nào cũng có thể dụ phát hủy diệt chi huyết, xem ra, giới tu luyện mấy năm gần đây sẽ bị hắn quấy đến long trời lở đất, bất quá cũng tốt. Như vậy hắn cũng liền lại càng dễ có thể làm cho cơ thể thích ứng hủy diệt chi huyết 6. Dầm dầm dầm, phẫn nộ, không cam lòng. Nhượng Trương Hiểu Phong hoàn toàn điên cuồng. Hắn hiện tại giống như là vô số lửa giận gộp nhặt ở trong lòng không thể không bộc phát đồng dạng. Lại thêm hủy diệt mau sức mạnh. Nhượng Trương Hiểu Phong đã hoàn toàn nổ tung, lực lượng cường đại, phát tiết một dạng bốn phía công kích tới. Toàn bộ hải vực nước biển, suýt chút nữa đều bị hắn vượt qua đến rồi đồng dạng. A Phong cái kia điên cuồng, phẫn nộ cùng không cam lòng gào cùng giống to. Đơn giản giống như là một cái điên cuồng giống như dã thú. Tiếng giống to cùng cái kia điên cùng tiếng nổ, truyền đi rất rất xa xá, mà giờ khắc này tiến giới. Một trong Tam Thanh Linh Bảo Tiên Tôn trong cung điện. Vậy đi thế gian giới hóa thân trở về, tan vào mình bản thể bên trong, biết được thế gian giới hết thảy. Linh Bảo Tiên Tôn lông mạnh nhẹ nhàng nhăn liếu khởi đến, hiển nhiên là gặp cái gì khó khăn để đồng dạng ma đế cấp tự giả. Tại sao lại dừng lại tại thế gian giới đâu? Hắn rốt cuộc là có mục đích gì đâu? Hơn nữa, nhìn hắn sức mạnh, cũng không giống là ma đế cấp tiền kỳ thực lực, liền xem như so với ta cũng không yếu. Vậy hắn đến cùng là ai đâu? ra tay rồi một lần, thế mà không có nhìn ra hắn là thần thánh phương nào xấu. Khẽ nhíu lông mày, Linh Bảo Thiên Tôn trong miệng lầm bẩm tự nói nói, hiển nhiên là muốn không rõ chuyện này. Xem ra, hắn hẳn là tại thế gian giới là có một cái không muốn người biết âm như a phải tốn chút khí lực chú ý một chút. Cuối cùng, thật sự là nghĩ không hiểu Linh Bảo Thiên Tôn đoán thần ý, đồng thời cũng đem chuyện này âm thầm bỏ vào trong lòng. Bất quá, ngoại trừ cái kia ma đế cấp cường giả, còn có tên kia, ta thế mà cũng là nhìn không thấu hắn. Đem ma đế cấp cường giả sự tình đặt ở trong lòng sau đó, Linh Bảo Thiên Tôn trong đầu lại thoáng qua một bóng người. Thoáng qua lúc đó cái kia có can đạm cùng mình Hóa Thân đang đối mặt lời nói với tộc. Thế kia, cũng là bất phàm a mặc dù chỉ là thân vương cấp huyết tộc thực lực, nhưng mà trên thân lại có một loại cảm giác vô hình, làm cho lòng người trung dã sẽ có từng kia bất an. Làm sao có thể? Đối phương bất quá là một cái thân vương cấp huyết tộc mà thôi, nhưng ta chính xác đường đường một trong Tam Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, ta thế mà lại tại cái kia tiểu tử trên thân cảm thấy từng kia bất an. Hẳn là ảo giác a bất quá. Tiểu tử kia khoác trên người bộ quần áo kia Dường như là ma giới ưu ảnh ma đế món kia ưu ảnh bảo. Ân. Bất kể nói thế nào, tiểu tử kia có thể chú ý thời điểm là hơn nhiều chú ý một chút Đã trăm năm trước thiên cơ không giải thích được bị đánh rối loạn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu không, cũng liền có thể tra một chút thiên cơ, xem tên tiểu tử kia nơi tảng Uy, Linh Bảo, Người trở về, thế gian giới tình huống thế nào? Đột nhiên, ngay lúc này, một đạo hùng hậu thâm trầm âm thanh đột nhiên tại Linh Bảo thiên tôn trong cung điện vang dội liêu khởi đến. Ngay sau đó, Một cái màu trắng nhạt quang ảnh hư ảo xuất hiện ở Linh Bảo Thiên Tôn trước mặt. "Ai? Nguyên Thủy, là ngươi đến rồi?" Một lời khó nói hết a Côn luôn bị diệt. Nhìn mình trước mặt hư ảnh, Linh Bảo Thiên Tôn bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu nói, "Cái gì? Côn luôn bị diệt? Làm sao có thể?" Nghe được Linh Bảo Thiên Tôn mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi sửng sở, dường như là không tin lỗ tai của mình đồng dạng. Tiếp lấy mới khiếp sợ mở miệng kêu lên, "Cái này cũng là không có biện pháp sự tình, ta đã tận lực, có thể là thiên ý như thế đi." Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn cái khiếp sợ ngữ khí, Linh Bảo Thiên Tôn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Rất rõ ràng Nguyên Thụy Thiên Tôn phản ứng cũng tại trong dự liệu của hắn. Có người Linh Bảo Thiên Tôn ra tay, Côn Luân còn có thể sẽ bị hủy diệt sao? Nguyên Thụy Thiên Tôn trong giọng nói vẫn là không dám tưởng tượng. Nói đến đây thời điểm, nhưng lại khẽ cười một tiếng. "Đạo, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn á thật không nghĩ đến. Ngươi Linh Bảo Thiên Tôn lúc nào cũng học được nói giỡn a. Ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia tùy tiện chăm lo tình người thích đùa sao?" Nghe được Nguyên Thụy Thiên Tôn mà nói, Linh Bảo Thiên Tôn đáp trả nói: "Ta sợ rĩ thất bại." là bởi vì có một vị cường đại ma đế cấp cường giả bạn thể dừng lại tại nhân gian giới, đem ta chặn nguyên nhân, thực lực của đối phương, liền xem như bản thể trạng thái ta, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh thắng hắn 6. A có thể cùng người ta so sánh ma đế cấp cường giả. Nếu như nói mới vừa Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là kinh ngạc lời nói, như vậy hiện tại hắn mới xem như chân chính chấn kinh. Mạnh mẽ như vậy ma đế cấp cường giả dừng lại tại thế gian giới. Rất rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là người được không bình thường phi tức. Ấn. chuyện này ta cảm thấy tuyệt không bình thường. Ta nghĩ chúng ta phải nghiêm túc chú ý một chút. Cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng, Linh Bảo Thiên Tôn nhàn nhạt gật gật đầu nói: "Cái này ta đã biết." Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, tiếp lấy do dự một cái khác một lát phía sau, nói tiếp: người trước đem chuyện khi đó đều cho ta trần thuật một lần, càng kỹ càng càng tốt xấu." Tiên giới hai vị đại lão, đã liền thế gian giới xuất hiện một vị cường đại ma đế cấp cường giả sự tình. Triển khai một phen trọng yếu thảo luận, mà phía dưới cái này, một vị nguyên nhân gây ra người áo bào đen ma đế cấp cường giả, nhưng là vẫn như cũ một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Tựa hồ không có cảm thấy mình tại một vị tiên đế cấp trước mặt cường giả hiện thân sẽ nên đến dạng hậu quả gì đồng dạng. Chỉ là nhìn xem phía dưới đã thành công tấn cấp đến rồi Thân Vương cấp Lan Kỳ Nhi hài lòng gật gật đầu. Không thể a đến rồi Thân Vương cấp a. Nhìn xem phía dưới Lan Kỳ Nhi, Hắc Bảo nhân vui mừng gật gật đầu nói: "Thân Vương cấp, Ma Giáp trùng, Huyết Ma Điện, những thứ này cũng không thể. Không hổ là trời sinh ám hắc thể chất đã hoàn mỹ như vậy, thiên phú lại thêm tài chủ tâm tạo hình, nhất định sẽ biến thành một khối tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ." Hắc hắc thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà mặt trăng cũng dần dần là hướng về phương tây rơi xuống. Trương Hiểu Phong vẫn là đang điên cùng phát tiết, thống khổ như thế, cũng không phải mấy giờ liền có thể phát tiết xong. Hắn gào thét cùng không cam lòng, không có chút nào yếu bớt. Toàn bộ hải vực vẫn như cũng giống như là đang gầm thét đau đớn. Trong năm đau đớn, tại tràn đầy hy vọng thời điểm, lại là lần nữa bị vô tình đánh rất đến rồi vực sâu. Không chỉ có là bởi vì bản thân duyên cớ, còn có hủy diệt máu lực lượng xuất hiện, mới có thể nhượng Trương Hiểu Phong điên cuồng như vậy lâu như vậy sao? Sau một hồi lâu, mặt trời lên cao, đã điên cuồng dòng giá bảy, 8 tiếng Trương Hiểu Phong cũng rốt cục bởi vì cuối cùng tinh bị lực tấn mà ngã xuống dưới. Sau lưng cái kia màu bạc cánh rơi thu về, cái kia tràn đầy màu trắng hung ác con mắt cũng là thay đổi trở về. Bất quá, có thể nhìn thấy trương Hiệu Phong mắt, lóe lên một cái rồi biến mất thoáng qua một tia sâu ngân sắc, tiếp lấy biến trở về con mắt màu đen sáu. Sâu ngân sắc, thân vương cấp hậu kỳ sao? Đã hôn mê trương Hiệu Phong. Cái kia thật cao lơ lửng giữa không chung cơ thể, cũng rốt cục chịu không được rơi xuống, hung hăng vào phía dưới nước biển bên trong, mà toàn bộ bạo ngược hải vực. cũng rốt cục theo trương Hiểu Phong hôn mê, mà dần dần dịu xuống một chút đến. Lão bản hắn còn không có trở về. Cúp thứ lang chỗ ở trong sơn gốc. Thời khắc này Khuê Đức bọn người nhưng là đã về tới ở đây. Ước chừng 17, 8 tiếng, cũng đã mặt trời lên cao. Chờ đợi lo lắng bên trong Khuê Đức, cũng rốt cục nhịn không được lo lắng nói: "Tuất Khuê Đức, ngươi cũng không cần lại đi đến đi đến." Nhìn xem Khuê Đức dáng vẻ, Cắt gìn bất mắt nói: "Chuyện này đối với hắn đã kích nhất định rất lớn. Ta xem chúng ta vẫn kiên nhận trở lấy hắn A đại gia bây giờ chỗ này ở lại A ta muốn hắn hẳn là sẽ không cần rất nhiều thời gian liền có thể trở về." Nhìn cùng Khuê Đức cùng Cắt Dìn bọn hắn lo lắng bộ dáng, không tự chiến điên cùng mở miệng nói, cô nhi cái loại cảm giác này, không ai so với hắn rõ ràng hơn, bởi vì trước kia, chính hắn chính là một đứa cô nhi, vẫn là một đứa cô nhi tiểu ăn mày, nếu như trước kia không phải mình bị phụ chú môn cứu được, không phải nữ hải kia xấu, này, không nghĩ, nghĩ đến năm đó nữ hải kia, không tự chiến điên cùng nhanh dừng lại ý nghĩ của mình, nếu như lại tùy ý đã biết dạng nghĩ tiếp mà nói, mình tưởng niệm lại sẽ càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá, nghĩ đến trước kia cái kia cô nhi cô độc, bây giờ trải qua mấy ngàn năm chính mình còn như thế nào đỡn. Trung chi là Trương Hiểu Phong. 444 thứ 435 trường, kinh hồn xác chết vùng dậy ngày đó côn luân sao đại chiến, thời gian nhoáng lên liền đã qua 2 3 ngày, mà một ngày, bờ hải chi tân, ánh nắng tươi sáng, mấy chiếc thuyền đánh cá chậm rãi từ phương xa chạy qua đến, đạp gió re sóng. "Hô, cái này hải rốt cục dịu xuống một chút đến, đến rồi, thuyền đánh cá bông thuyền, mấy cái bắt cá công nhân đang ngồi ở cùng một chỗ tản gấu, mà trong đó một cái thật cao gầy đeo công nhân bây giờ nhìn xem nhìn một cái không sóng mặt biển, nhẹ nhàng thở phào nhóm, vô ngực một cái lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Ân, thời gian này Cách đại gia bắt cá chỗ cần đến còn rất dài một đoạn đường, cho nên, một chút bắt cá các công nhân hiện tại cũng là rất thanh nhàn, nghe được cái này công nhân lời nói, còn lại các công nhân cũng là gật gật đầu, một cái trong đó giữ lại một nắm núi dương hồ từ công nhân, bây giờ càng là một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng mấy ngày trước cái kia hỉ vì sợ tỏm, thực sự là quá kinh khủng, may mắn đêm hôm đó chúng ta cũng tại trên đường trở về, nếu không, cái kia khoảng chừng cao, 10 mét biển động, đã sớm đem chúng ta nuốt trường 6. Khí trời bây giờ dự báo thực sự là một chút tác dụng đều không coi A3, mà lúc này đây Một cái nhìn sang niên linh chỉ có 16, 17 tuổi thiếu niên càng là một mặt toán giận bộ dáng, liền lớn như vậy một lần phong bạo đại hải khiếu thế mà đều không có đưa tin, còn nói cái gì trời nắng, thật tờ mờ giờ theo đàn á, nếu như không phải chúng ta bọn gia hỏa này vận khí tốt, mạng lớn mà nói, sớm đã bị sóng biển cuốn 06. Nhìn thiếu niên này cũng liền 16, 17 tuổi bộ dáng, thật không biết nhà hắn phụ mẫu là thế nào nghĩ, thế mà không có nhường hắn đi đọc sách, ngược lại là ở nơi này trên tuyển húng cá đến công tác, ở độ tuổi này, người bình thường đều hẳn là đang học cao trung đi. Ân, đúng a ba, nghe được cái này thiếu niên lời nói Còn lại những công nhân kia cũng là miệng đồng thanh đồng ý nói, trên mặt cũng đều là một mảnh oán giận, rất rõ ràng, trước mấy ngày cái kia đại hải khiếu đã có không ít người đều mất mạng, nếu như không phải mình cái này một truyền người vận khí tốt, cũng sớm đã bị sóng biển nuốt chửng, chuyện này đưa tới rất lớn phản ứng, hơn nữa, khí tượng bộ môn cũng đối cái này khác thường thời tiết hiện tượng làm ra rất tinh vi điều tra, nhưng mà, cho ra đến kết quả, đại gia đô biết địa chuyện, rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có cha ra đến. Ai, vốn cái này nghề chính là cầm đầu đừng tiếp tục phía trên ăn cơm, không nghĩ đến gặp lại loại chuyện này sáu, mà lúc này đây cũng có người công nhân già nghĩ đến trước mấy ngày tình khủng kia biển động, trên mặt đồng dạng là mang theo sợ hãi, bất đắc dĩ thở dài, trong lúc nhất thời, đại gia đô trầm mặc, trong đầu suy nghĩ trước mấy ngày cái kia to lớn biển động, trong lòng đều ở đây mặc hỏi chính mình, làm chuyến đi này, thật sự đáng ra không? Uy, tiểu lý tử, ta khuyên ngươi vẫn là về nhà đi, nhà ngươi phụ mẫu cơ thể đều không tốt, vẫn chờ ngươi nuôi xuống đâu, nếu như ngày nào lần nữa ra trước mấy ngày tình huống như vậy mà nói, ngươi gặp bất chắc mà nói, cha mẹ ngươi phải làm gì đây? Lúc này, cái kia giữ lại núi Dương Hồ tử công nhân đột nhiên là nghĩ đến cái gì đồng dạng, tuấn về cái kia tuổi chừng 16, 17 tuổi thiếu niên nói. Ta đã nói rồi, đừng gọi ta tiểu lý từ ba, tiêu cùng trước kia cái kia trong hoàng cung công công dặn sáu, nghe được cái này núi Dương Hồ tử công nhân lời nói, thiếu niên này tính phản xạ nhảy liếu khởi đến to, ngay sau đó, nhưng lại bực bội quay mặt chỗ khác hướng về bên ngoài, bộ dáng kia rất hiển nhiên là không muốn lại phản ứng đến hắn dáng vẻ. Người tên tiểu tử túi này, nhìn xem dáng dấp của thiếu niên này, cái kia núi Dương Hồ tử công nhân vừa tức giận vừa buồn cười. Ân, chờ một chút, nơi đó tựa hồ có một người a ba, đột nhiên, ngay lúc này, bực bội quay mặt qua chỗ khác thiếu niên, nhưng là nhìn thấy cách đó không xa trên mặt biển, lưu lấy một người, Kinh Hải gọi Liêu Khởi đến nói. Phải không? Nghe được Thiếu niên lời nói, mấy cái các công nhân cũng là chạy đến trên thành thuyền đến, nhìn xem cái kia trên mặt biển đúng là tung bay một người, cũng là thở dài, ai, nghĩ đến hẳn là trước mấy ngày bị tại đại hải khiếu bên trong mất mạng nhân a, hoặc giả còn lại như chúng ta trên thuyền đánh cá người đầu sáu. Nghe đến đó, mấy cái các công nhân cũng là dâng lên một trận thông cảm, nếu như trước mấy ngày nhóm người mình vận khí không tốt, có lẽ cũng liền cùng tên kia một dạng phiêu thi trên mặt biển a, chúng ta đem hắn vớt lên đến hỏa táng một chút đi, miễn cho ở trong nước biển cho cá ăn, đó cũng quá thê thảm một chút a. Nhìn xem cái kia phiêu phù ở trên mặt biển thi thể, Thiếu niên đề nghị nói, mà nghe được lời của hắn, Đại gia chần chờ một chút, cũng là gật đầu một cái, ở trong nước biển âm. Thi thể, hẳn là không có dễ dàng như vậy thôi giữa a, tất nhiên thế, vậy thì hỏa táng một chút tận tận tâm a 6. Hoa, các ngươi nhìn, con mắt còn trợn tròn lên đâu, làm thuyền đánh cá lại gần qua đến thời điểm, nhìn xem phía dưới nổi lơ lửng thi thể, mấy cái các công nhân cũng là kinh nghi kêu lên, cái này thi thể, một thân màu đen lễ phục giả hội, xem ra hẳn là tại trên du thuyền thiếu ra nhà giàu tao ngộ thai nạn trên biển đi. Tựa hồ không giống như là tự thi đâu, màu da không đúng, giống như là người bình thường mở dạng, không giống như là loại kia ở trong nước biển âm rất lâu bộ dáng, nếu như không phải cái kia mầu cho tàn mắt không có thần thái mà nói, đại gia thật đúng là phải lấy vì hắn là một người sống đâu. Bất quá còn tốt, mặc dù cỗ này xác chết trôi không giống thi thể, nhưng mà ít nhất không có hư thối, liền sẽ không có loại kia làm cho người nôn mửa mùi thối, phí hết chút khí lực, mấy cái trên thuyền cá các công nhân rốt cục đem cổ tử thi này làm bên trên đến, ở phía dưới lót hai tầm ghế dài tử, lại nhào một chương đại tấm sắt ở phía trên, trông thượng nhất chút dễ cháy đổ vật, tới lên một chút xăng sau đó, mấy cái công nhân chính là cầm cái bật lửa muốn châm lửa. A3, đột nhiên, ngay lúc này, thiếu niên kia đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Uy, tiểu lý tử Ngươi thế nào? Nhất kinh nhất sợ, nghe được hắn sợ hãi thế Còn lại những công nhân kia cũng là nghi hoặc nhìn hắn, cái kia núi Dương hổ tử mở miệng vấn đạo, người còn lại cũng là nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ thấy thiếu niên này một mặt sợ hãi nhìn xem cái kia trên miếng sắt thi thể, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng độ đồ vật đồng dạng, không ngừng lùi lại lấy, cả kia bị coi là cấm kỵ tiểu lý tử xưng hô bây giờ cũng không để ý, run dậy ngón tay chỉ vào cái kia trên miếng sắt thi thể, "Hắn? Hắn 4. Ta vừa mới nhìn thấy 4. "Hắn 4. Trong mắt 4. Đồng lúc nick 6, "Hô." Giống như là một cố âm phong thổi bên trên đến 6. Nghe được cái này thiếu niên lời nói, tại chỗ tất cả công nhân đều là tính phản xạ lui về sau mấy nhấc chân, hoảng sợ liếc mắt nhìn trên miếng sắt thi thể, mọi người trong mắt cũng là không che giấu được một tia run rẩy cảm giác. "Uy, ta nói tiểu tử ngươi đừng nói giỡn, chuyện cười này không buồn cười chút nào xấu. "Ta không nói đùa ba, ta thể ta thật sự thấy được, trong mắt của hắn thật sự là ba." Nghe được đại gia không tin, thiếu niên này vội vàng kêu lên, "Bộ dáng kia, đều nhanh gấp đến độ khóc ra đến." Nghe được cái này thiếu niên lời nói, nhìn hắn bộ cũng không giống đang nói đùa, cho nên, đại gia trong lòng cũng là tin tưởng lời của hắn, bây giờ mặc dù bên ngoài là ánh nắng tươi sáng, nhưng mà Bây giờ đứng tại băng tuyển, đứng tại ánh mặt trời ấm áp ở dưới đám người, nhưng như cũng là cảm thấy từng trận phát lạnh, liền phần lưng đều để mồ hôi lạnh cho làm ướt sáu. Đầu tiên chờ chút đã à, có thể là tiểu lý tử hắn nhìn lầm rồi đâu, lại nói, cho dù có đồ không sạch sẽ, cũng không dám tại dưới đại thái dương mặt phép lối a, nhìn xem, Têu To cũng là một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm trên miếng sắt tử thi dáng vẻ, một cái trong đó công nhân mở miệng nói. "Ân, nghe được cái này công nhân lời nói, mấy cái các công nhân trong lòng an tâm một chút, cũng cảm thấy có đạo lý, cho dù có đồ không sạch sẽ gì, cũng không dám lại dưới thái dương mặt xuất hiện a, nhất định là tiểu lý tử hắn nhìn hoa mắt." Uy "Cứ cố, ngươi đi đem hắn nút đi." Nhìn chằm chằm rất lâu, đều không nhìn thấy cái này thi thể động một cái, con mắt vẫn một mảnh cho tản, trong đó một cái công nhân hướng về một cái khác mập mạp nói, "Ta, ta không đi, cũng là ngươi đi tốt xấu." Nghe được gọi mình đi, cái này mập mạp công nhân rụt đầu một cái nói, có lẽ vừa mới bắt đầu còn không cái gì, nhưng mà đi qua cương cương na nháo trò, bây giờ trong lòng của mọi người cũng là mau mao, ai còn dám đi a cuối cùng, đại gia đô là ngươi rằng co không xong, nhưng là lại không có khả năng cứ như vậy để, nếu như cái đồ chơi này lúc buổi tối thật sự có không sạch sẽ đâu, cho đến lúc đó không phải quá muộn. Cho nên, thương nghị sau một hồi lâu, đại gia rốt của quyết định lấy bốc thăm đến quyết định, đi qua mọi người bốc thăm sau đó, bắt được thiếu niên kia đi thiếu thi thể. Tại sao là ta hả 6, vẻ mặt đưa đám, thiếu niên giống như là đối mặt với một mực sư tử lão hổ một dạng hung thú, từng bước từng bước hướng về cái kia tử thi rời đi qua, đồng thời trong lòng tôi miên thức nhắc tới, vừa mới nhất định là ta xem mắt mở. Nhất định là. Nhất định là 6. Lục Cục, còn lại những cái kia ngư dân các công nhân, cũng là ngừng lại rồi hơi thở nhìn xem cô thi thể kia, một cái công nhân bởi vì gần trương mà nuốt một ngụm nước bọt khan âm, bây giờ cũng là hết sức rõ ràng. Nguyện ngươi sớm thăng cực lạc a, điểm cái bật lửa, hướng về cố kia tử thi rời qua, thiếu niên này trong miệng lẩm bẩm nói, đồng thời, trong lòng càng là sợ, đôi mắt của thiếu niên lại ngược lại càng phát nhìn chằm chằm cổ tử thi này mắt sáu. Bá. Đột nhiên, ngay lúc này, tử thi cái kia màu cho tàn mắt không có dấu hiệu nào động, từ màu đen kia ánh mắt, từ hốc mắt đích chính giữa ở rơi chuyển đến hốc mắt trong góc, nhìn chằm chằm thiếu niên này sáu. Ma ơi ba, quỷ a 3 chá thi ba, tử thi mắt trong nháy mắt chuyển động nhìn mình chầm chầm, thiếu niên này trên tay cái bật lửa cũng không cần, đánh rơi trên bông tiêu to, đặt ngum ngã xuống trên đất hắn tử mệnh đạp chân vương hổ bò. Trên mặt sợ hãi nhất định chính là đến rồi mức độ không còn gì hơn. Cương thi A3, mà đồng dạng, những cái kia nhìn chòng trọc nhìn bên này các công nhân cũng tự nhiên là thấy được tử thi mất động, ra đầu tê dận, cũng là sợ hãi kêu liếu khởi đến tê lên, 445. Thứ 436 trương, phong ấn cương thi A. Hết thể mọi người. Lần này cũng là thấy rõ ràng cái kia trên miếng sắt tử thi trong mắt động. Không nhịn được cũng là sợ hãi kêu liếu khởi đến. Ở nơi này ẩm áp dưới Thái Dương. Thời khắc này đám người cũng giống là cảm thấy lạnh cả người. Tựa hồ cái kia dương quang bây giờ cũng đã không có nhiệt độ đồng dạng. Không không phải chữ 6. Cương Thi không phải sợ mặt trời sao 6. Một chút thuyền viên đoàn cũng là tay chân lệnh như băng từng nghĩ. Nhưng mà, ngay lúc này, thiếu niên kia trên tay rơi xuống cái bật lửa rơi vào trên miếng sắt. Cái kia còn không có tắt hỏa diễm trong nháy mắt liền đốt lên xăng. Hừng hực đại hỏa đột nhiên thiêu đốt liêu khởi đến. Tại hỏa diễm luồn lên đến thời điểm, đám người rõ ràng có thể nhìn thấy cái kia nằm ở trên miếng sắt tử thi đang chậm rãi ngồi liếu khởi đến. Ngay sau đó, hỏa liền đem hắn nuốt chửng. Đám người cũng là không nhìn thấy hỏa diễm bên trong tình hình. Bất quá Hỏa diễm bên trong nhưng là không có kêu thảm, cũng không có cái kia cương thi thân ảnh rẫy rựa từ ngọn lửa kia chạy vừa đi. Như thế nào? Thiêu chết sao? Nuốt một ngụm nước bọn. tất cả công nhân đều là trong lòng cũng là bất an thầm nghĩ, nhưng mà lại đều không có lòng tin. Nếu như là ngọn lửa kia thật sự hữu hiệu mà nói, cái kia cương thi ít nhất cũng cần phải kêu thảm từ hỏa diễm bên trong sông ra tới đi. Nếu là hắn dám đi, chúng ta liền giết hắn. Lúc này, một vị công nhân rốt cục ở trong trầm mặc bộ phát đến, cũng không biết từ nơi nào cầm đến rồi một cây xiên cá, hét lớn, "Bộ dạng kia!" rất hiển nhiên đã là bởi vì kinh hãi đến cực hạn mà điên cuồng. Có một người dẫn đầu, liền tự nhiên là có người cùng rút. Nhìn thấy trong tay hắn xiên cá, Đại gia mới phản ứng qua đến. Lúc này không thể dạng này ngồi chờ chết, cũng là tìm kiếm lấy thích hợp vũ khí. Có cầm xin cá, có cầm chìa khóa mở úc. cũng có cầm gậy gỗ, thậm chí còn có người cầm bắt cá lưới điện sáu. Bây giờ, hết thảy mọi người con mắt cũng là nhìn tròng trọc vào ngọn lửa kia bên trong. Chỉ cần cái kia cương thi vừa ra đến, Đại gia liền sẽ cầm trên tay cái gì cũng ném ra bên ngoài, liền xem như chôn cũng có thể chôn hắn. Bây giờ đã không ai có thời gian suy nghĩ vì cái gì trên thế giới sẽ có cương thi, cũng không có người có thời gian rỗi suy nghĩ vì cái gì cương thi có thể tại giới Thái Dương sinh tồn sống. Nhưng mà, ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, giống như là bị đồ vật gì bổ ra đồng dạng. Hỏa diễm hướng về hai bên chèn lấn cô đi qua, lộ ra một đầu rộng một mét xung quanh thông đạo. Cái kia cương thi, thân ảnh to lớn, mặc một tiếng cao quý lễ phục dạ hội, đập lên ưu nhã bước chân, từng bước một đi đi. Ánh mắt kia, một mảnh tử thủy đồng dạng, giống như là người chết mắt không có bất kỳ thần thái sáu. Zihen a, hoảng sợ đến cực hạ. Tất cả mọi người bạ phát. Lưới điện ném ra ngoài, xiên cá cũng là ném ra ngoài. Đồ đanh, tay quay sáu, một mảng lớn đồ vật, giống như là cái kia trong tivi tại dạ phố tham quan bị tức giận bách tính cầm chứng thối. Nát vụn cải trắng ném một dạng. Phô Thiên cái địa hướng về cái này người cao nhã ảnh đã đánh qua. Nhưng mà, cảnh tượng khó tin lại là xuất hiện. Những cái kia ném qua đi đồ vật, tốc độ càng lúc càng chậm. Thẳng đến cuối cùng, đứng im ở trước mặt người đàn ông này. Tiếp đó rơi xuống xuống bình bình bàng bàng đánh rơi bóng thuyền 6. Má ơi, thật là lợi hại cương thi a. Lần này, hết thảy mọi người trong lòng cũng là tuyệt vọng. Cương thi không đáng sợ, liền sợ cương thi biết pháp thuật. Rất rõ ràng, tại trong lòng của mọi người, cái này cương thi kinh khủng đã vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết. Vì cái gì năm? Ngay tại đại gia đô tuyệt vọng nhìn xem nam tử này thời điểm, nam tử này nhưng là dừng lại, Ngựa đầu nhìn lên bầu trời, thấp giọng lầm bẩm nói, vì cái gì 4? Đây là vì cái gì 4? Ta rốt cuộc là ai bốn? Vì cái gì 4? Phu mẫu ta lại đến cùng là ai sáu? A5. Nghe được cái này cương thi mà nói, nghe được cái tia rõ ràng phát âm, không giống nhau một chút nào là cái kia trong TV thu của gao ghét. Hơn nữa, nhìn hắn dáng dấp đi bộ cũng cùng thường nhân không sai biệt lắm. Căn bản không phải cứng ngắt thi thể giật giật. Hơn nữa hắn cũng có thể tại dưới thái dương hành động. Chẳng lẽ, hắn không phải cương thi? Uy, người 4, người là ai A6? Đến cùng phải hay không cương thi A5? Các loại dấu hiệu đều biểu lộ nam tử này tựa hồ không giống như là cương thi. Cho nên, lúc này cũng có thể là là trẻ tuổi nóng tính A thiếu niên kia không khỏi lớn gan mà hỏi. Ta là ai? Bị hỏi nam tử. Quay đầu hướng về thiếu niên kia nhìn sang. "Má ơi." Mặc dù hoài nghi nam tử này không phải cương thi, nhưng mà, bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, thiếu niên vẫn là tràn đầy sợ hãi, Đặt ngông lại là ngồi trên mặt đất, sợ hãi lui về phía sau di chuyển. "Ân, ta đây là ở đâu? Ta là ai?" Lúc này, dường như là theo cái này hỏi để thanh tỉnh đầu dạng. Nam tử này cái kia màu cho tán mắt, rốt cục từ từ khôi phục một chút thanh minh. Trong lòng lầm bẩm hướng về chính mình vấn đạo. Ngay cả mình là ai đều quên. Vậy tại sao mình ở nơi này? Chính mình lại đang nghĩ thứ gì? Nghĩ tới những thứ này, nam tử cao mày nhớ lại, nhất mạc mạc ký ức bị tỉnh lại, giống như thủy triều tuôn đi. Đúng, ta là Trương Hiểu Phong. Ta nhớ được chính mình dường như đang ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, bị mấy cái này ngư dân vất bên trên đến rồi. Cái kia, tựa hồ hù đến bọn họ. Từ từ, Trương Hiểu Phong ý thức càng lúc càng rõ ràng, cũng là đã biết, chính mình cũng dạng này hồn hồn ngạc ngạc ở trên biển phiêu lưu đã nhiều ngày. Ngựa ngủng, hù đến cả người. Kỳ thực ta cũng không phải thi 6. Nhìn xem đại gia cái kia hoảng sợ nhìn mình ánh mắt, Đã thanh tỉnh qua đến rồi, Trương Hiểu Phong lộ ra một cái ưu nhã mỉm cười. Giọng có âm thanh từ tính nhẹ nhàng nói, "Không thể không nói, Và một cái kia ưu nhã khí chất, vẫn là rất có mê hoặc tính chất." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn xem hắn nụ cười ưu nhã, các công nhân hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có từng chút một đã thả lòng một chút, liền xem như dù thế nào nhân vật khủng bố. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng có ý thức của mình, a chỉ cần không phải loại kia không có ý thức cương thi là được rồi. Chí ít có ý thức liền đại biểu cho có nhân tính, có tư tưởng, cũng liền đại biểu cho có thể giao thông. Ngươi thật không phải là thi, vậy là ngươi cái gì? Vì cái gì có thể tách ra hỏa diễm? Hơn nữa, hơn nữa còn có thể không động thủ liền đem chúng ta ném qua đi đồ vật làm rơi a 5 Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, thiếu niên này nhưng như cũng là không có yên tâm, mang theo hoảng sợ vấn đạo. Mặc dù tâm trung giá tin tưởng hắn không phải cương thi, nhưng mà, cương cương na từng màn hiện tượng quỷ dị vẫn là để hắn cảm thấy sợ hãi. A mặc dù ta không phải là cương thi, nhưng mà ta nhưng là vàng a 6 Nhìn xem thiếu niên này sợ hãi bộ dáng, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng đùa với hắn chơi nói. Nói, miệng của mình thật to mở ra, Một đôi thon dài răng nhanh hút máu sinh đi 6. Mã ơi, Cương Thi. Ấy, không. Mã ơi, là Vọng Phải a. Nhìn xem cái kia thon dài răng nhanh hút máu. Mọi người ở đây vừa mới bừng lòng một chút tâm lại là Sách Liễu khởi đến. Bản năng hồ to Cương Thi, nhưng mà lúc này cũng là phản ứng qua đến không phải Cương Thi, mà là Vọng Phải. Cho nên vội vàng đổi giọng. Gào, miệng há hốc. Trương Hiểu Phong cái kia thon dài răng nhanh hướng về phía thiếu niên kia. Nhanh như tia chấp trùng liễu quá đi 6. Không muốn cắn ta Nhìn xem nhanh như tia chớp xông qua đến Trương Hiểu Nhìn xem cái kia dưới ánh mặt trời lập loè hàn quang lạnh leo răng nanh. Thiếu niên tuyệt vọng ôm đầu ngồi xổm xuống hét lớn. Hô. Một hồi kinh phong tội qua. Sau một hồi lâu còn không có trong tưởng tượng công kích xuất hiện. Thiếu niên nghi ngờ thả tay xuống. Chỉ thấy trên thuyền cá các công nhân cũng là đờ đẫn nhìn xem bầu trời phương xa. Trên bầu trời, một bóng người chốc to lớn ngân sắc cánh rơi. Nhanh chóng rời đi lấy. Cuối cùng, hóa thành một cái không nhìn thấy điểm đen 6. Cái kia vẫm Đi. Nhìn xem xa như vậy phương nhanh chóng biến mất điểm đen. Thiếu niên ngơ ngác vấn đạo. Trên thuyền cá đám người chỉ là đờ đẫn nhìn xem phương xa, cơ giới tính gật đầu, không nghĩ đến, trong truyền thuyết vạm thật tồn tại, cũng không có nghĩ đến, nhóm người mình lại có thể tại gặp được quý hút máu thời điểm, còn có thể sống xuống. Nói ra, tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng A6. Đã qua vài ngày thời gian sau. Cái kia cúc thứ lang bọn hắn hẳn là cũng chờ gấp a. Bay trên trời cao bên trong, Trương hiệu Phong trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ, thi triển ngân nguyệt diệt thần chui. lấy dự tính của mình, ít nhất cũng cần trước thời gian chính mình mới có thể khỏi hẳn á nhưng mà, vì cái gì chính mình mới mấy ngày ngắn liền khỏi hẳn đâu? Hơn nữa Tư lực của mình cũng nhảy lên đến rồi thân vương cấp hậu kỳ. Tại chính mình cái kia điên cùng thời điểm, tại chính mình đây là đi ý thức mấy ngày, đến cùng đều chuyện gì xảy ra? Uy, Hu Fet, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Nghĩ mãi mà không rõ. Trương hiệu Phong hướng về trong cơ thể mình Hu phẹt vấn đạo. Lúc này, mình cũng chỉ có hỏi hắn, thân phận của ngươi, thật sự rất thần bí a. Đối với Trương hiệu Phong mà nói, Hu Fet không có ngay mặt trả lời, ngược lại không có không nào nói một câu như vậy. Ân, ngươi đây là ý gì? Nghe được Hu Fet mà nói, Trương Hiểu Phong dường như là nghĩ tới điều gì, trong lòng hơi run lên vấn đạo. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thu Phiệt trầm mặc một hồi, tự hồ đang tổ chức từ ngữ long dạng. Chậm rãi lại trầm thấp đáp trả nói, lần trước tại Tây Phương tu luyện giới thời điểm, ngươi đối chiến ác ma kia tiêu phẩm, thể nội đột nhiên tuôn ra một cố không rõ lực lượng cường đại, để cho ngươi trong nháy mắt lâm vào bùng nổ trạng thái, cũng làm cho thực lực của ngươi trở nên chưa từng có cường đại. Nhưng mà, một lần kia sức mạnh đó chỉ là hoa quỳnh một chút thôi, sau đó ta căn bản là tìm không thấy sức mạnh đó nguồn gốc. Nhưng mà, trước mấy ngày ngươi lại lần nữa nổ tung Lúc kia, ta mới xem như đã biết cố lực lượng kia nguồn gốc 6. 446 thứ 437 trường, Ma cung hành trình nói đến đây hộ phết. Hơi dừng lại, nói tiếp, trong cơ thể của ngươi có một cường đại phong ấn, một cái cường đại đến vượt quá tưởng tượng phong ấn, mà cái kia lực lượng kinh khủng chính là bị phong ấn ở trong cơ thể của ngươi. Bây giờ, ta có thể phát giác được cái này phong ấn đã đã nứt ra một chút xíu, cho nên ngươi mới có thể càng thêm dễ dàng lâm vào bùng nổ trạng thái 6. Đáng tiếc là, bây giờ mới thanh tỉnh qua đến chương hiểu phong, lại không có trước kia loại kia thanh minh. Nếu không, hắn có thể liền có thể phát rắc được hủ phẹt trong giọng nói, mang theo một chút xíu sợ hãi thanh em rung động. Rất hiển nhiên là bị cổ lực lượng này cường đại dọa sợ. A Phong Lấn, trong cơ thể của ta Phong Lấn một cú cường đại sức mạnh. Nghe được hủ phẹt mà nói, Trương Hiểu Phong hơi cả kinh. Chuyện này, mình tại sao không biết a chẳng lẽ là chính mình trước đó hồi nhỏ, còn không có suy nghĩ thời điểm sự tình. Như vậy, đây không phải là chính mình thân phận mình manh mối? Thân, chờ một chút. Lúc này, Đây cũng là đột nhiên nghĩ tới ban đầu ở Côn Luân thời điểm. Quân Chiến Tiên nói lời, hắn là nói, có một cường giả thần bí cứu tính mạng của hắn làm điều kiện trao đổi nguyệt tinh luận. Như vậy, vì cái gì nguyệt tinh luận lại tại trên người mình? Xem ra, manh mối ngay tại cái kia cường giả thần bí trên thân. Mà cái kia cường giả thần bí, lại chỉ có quân chiến tiên vợ chồng bọn họ hai cái nhìn thấy qua sáu. Xem ra, ta phải muốn đi mà cùng một chuyến. Hỏi một chút hắn liên quan tới cái kia cái gọi là người thần bí tin tức. Trầm ngâm sau khi, Trương hiệu phong quyết định xuống tầm nghĩ, nghĩ tới đây, phân biệt phương hướng một chút sau đó, hướng về ma cung phương hướng nhanh như tia chớp bay đi. Thân phận của ta rốt cuộc là cái gì? Ta nhất định phải tra ra đến. Có thể đem tu chân giới thập đại thần khí một trong nguyệt tinh luân canh vì ta hộ thân phủ. Xem ra thân phận của ta tuyệt đối cũng không phải người bình thường sáu. Nam thật chặt cổ mình chỗ nguyện tinh luận mặt dây chuyển. Trương Hiểu Phong trong lòng tràn đầy kiên định tâm nghĩ. Đúng, Trương Hiểu Phong, ngươi bây giờ có thể tìm một thích hợp thời gian. Ai ẩn chi huyết cũng là thời điểm sử dụng. Liên tại Trương Hiểu Phong hướng về ma cung nhanh như ti chớp bay qua thời điểm. Trong đầu hủ phẹt âm. Hơi chần chờ một chút sau đó vang dội liêu khởi đến nói. A nghe được hủ phẹt mà nói. Trương Hiểu Phong động tác ngừng lại một chút. Kinh ngạc vấn đạo, ngươi nói cái gì? Chuẩn bị tìm cái thời gian hấp thu khai ẩn máu năng lượng? Nhanh như vậy? Ân. Nghe được Trương Hiệu Phong kinh ngạc lời nói, Thu Phiệt nhàn nhạt đáp trả nói, lấy ngươi bây giờ tình trạng đến nhìn, đã hoàn toàn có thể hướng về đế vương cấp cảnh giới xung thứ 6. Có không có lầm a ta mới tiến hóa đến thân vương cấp thời gian mấy tháng mà thôi a. Liền xem như cho tới bây giờ đều đối hủ phẹt mà nói không có mấy may hoài Trương Hiểu Phong. Bây giờ cũng là không được sợ hãi kêu liếu đến. Ngươi không phải nói ta muốn đạt đến đế vương cấp, hẳn là còn cần 3, 40 năm sau. Ngươi không muốn kinh hồ. Kỳ thực trong lòng của ta so ngươi còn chấn kinh sáu. Nghe được trương hiệu phong sợ hãi thê hoặc, thu vẹt thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc di cười khổ. Thời gian mấy tháng, trực tiếp từ thân vương cấp tiền kỳ vượt qua đến hậu kỳ. Tốc độ như vậy, ta so ngươi còn khiếp sợ hơn đâu. Nói tới chỗ này thôi từ vi vị một trận. Nói tiếp, trước đây ta nói muốn 3, 40 năm, là dựa theo bình thường tình trạng đến nhìn. Nhưng mà, ai nào biết? Ngươi ra hỏa này không thể dựa theo lẽ thường đến dự tính đâu. Cùng ám hắc hiệp hội hội trưởng, giáo hoàng cùng với đế vương cấp huyết tộc chiến đấu để cho ngươi đạt đến thân vương cấp trung kỳ, mà bởi vì thân tỉnh. để cho ngươi tâm tính đại biến, cảnh giới đề thăng, lại thêm cái kia thể nội bị phong ấn năng lượng kinh khủng, để cho ngươi lại là nhất cử đạt đến thân vương cấp hậu kỳ. Mặc dù lấy ngươi bây giờ bộ dáng đến nhìn, tựa hồ vội vã đột phá đến đế vương cấp tương đối vội vã một chút, nhưng mà, ta xem ra đến, trong cơ thể ngươi cái kia bị phong ấn sức mạnh, đủ để giúp ngươi hoàn thành sau cùng tiến hóa 6. A có thật không? Trong cơ thể ta sức mạnh thật sự có mạnh như vậy? Trương Hiểu Phong trong lòng lại là cả kinh. Mặc dù chi đạo tự mình thể nội có một cố cường đại sức mạnh, Nhưng mà, trong lòng của hắn còn cho rằng chẳng qua là tương đương với cường giả cấp 8. Nhiều lắm thì cấp 8 hậu kỳ sức mạnh thôi. Thế nhưng là, nghe được bây giờ hụ phẹt trong giọng nói ý tứ, rất hiển nhiên là rất xa vượt qua cấp 8 giới hạn. Đó là bởi vì mỗi lần sức mạnh này tuôn ra đến thời điểm, người cũng lâm vào bùng nổ vô ý thức trạng thái nguyên nhân. Nghe được Trương Hiệu Phong khiếp sợ lời nói, Hụ phẹt đáp trả nói, "Bằng vào ta đoán chừng đến nhìn, cái này trong phong ấn sức mạnh, tuyệt đối là đã đạt đến ma soái cấp cường giả mới có tình cảnh." Ma soái? Trương Hiểu Phong trong lòng đã lạ người. Trong lòng âm thầm tính toán, cấp 8 thực lực ma binh, 9 cấp thực lực ma tướng, mà ma soái, không phải liền là 10 cấp cường giả thực lực, Liền xem như lại ma giới, cũng coi như là một cao thủ đi. Trong cơ thể mình, thế mà bị phong ấn một cố lực lượng cường đại như vậy sao? Khiếp sợ trong lòng, cùng hù vẹt Hàn Huyền cái này mấy câu, chưa hiệu phong chính là bị chấn kinh nhiều lần. Cuối cùng, vây vây đầu nói, "Ai nha, tính toán, cái này trước không nói, về sau bàn lại. Chúng ta bây giờ đi trước ma cùng một chuyến." Hỏi một chút trước đây người thần bí kia manh mối, "Ân, người trước mau lên." Ta chỉ là nhắc nhở ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị xung kích đế vương cấp thôi. Chờ ngươi đến rồi đế vương cấp thời điểm, ta cũng liền có thể chân chính sống lại." Ha 6. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hô phẹt giọng của bên trong rõ ràng là lộ vẻ kích động. Vốn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng sẽ chờ chờ mấy ngàn năm đầu. không nghĩ đến, ngắn ngủi 30 năm không tới thời gian, liền thời cơ chín rồi. Ha 6. "Ân. Tất nhiên nhiều năm như vậy ngươi cũng đợi. Vậy thì chờ lâu mấy ngày a, ta trước tiên đem tu chân giới một ít chuyện xử lý tốt lại nói." Nghe được hô phẹt cái kia động lời nói, Trương Hiểu Phong tâm trung giả là mừng thay cho hắn. Hai người tản gấu. nhưng mà tốc độ nhưng là không chậm, hướng về Ma cung phương hướng bắn nhanh đi. Thời khắc này mà cung. Ma Ảnh trọng trọng, thực sự là đến rồi cường giả cấp 6 khắp nơi đi, cấp 7 cường giả nhiều như chó, cường giả cấp 8 cũng là thường xuyên đi run một cái trình độ. Côn Luân đã diệt, mặc dù đang sĩ khí bên trên là hung hăng chen ép một chút chính đạo nhân sĩ, để bọn hắn người người cũng là người người cảm thấy bất an, nhưng mà, cũng là bởi vì dạng này, toàn bộ chính đạo nhân sĩ cũng là đoàn kết liều khởi đến rồi rốt cuộc không thể làm đến như là đối phó côn luân dạnh như nhất kích tất sát. Bây giờ chính đạo tu chân giả đã là xuất phát từ giác một mà phát động toàn thân trạng thái. Gần nhất mấy ngày nay, ta đạo những cao thủ cũng là ở đây tụ tập, suy nghĩ cùng kế hoạch bước hành động kế tiếp, như thế nào mới có thể thu đến kỳ hiệu. Cho nên, theo lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem côn luân diệt sau đó, ta đạo đại quân nhưng cũng không có thửa thắng truy kích, ngược lại là chờ mặt xuống. Nhường chính đạo tất cả mọi người là không rõ rõ bọn hắn bây giờ ý nghĩ. Ân, nơi đó có một người đến rồi. Tốc độ thật nhanh a. Ma cung thân là Tà đạo người đứng đầu môn phái, Thự nhiên là cường giả như mây, cũng đừng nói bây giờ là chính Tà đại chiến thời khắc mấu chốt, liền xem như ở bên ngoài giữ cửa cũng là cường giả cấp 6. Lúc này, trong đó một cái cường giả thấy được một cái bóng đen nhanh như tia chớp bắn qua đến, kinh hãi kêu lên, bởi vì người tới tốc độ quá nhanh, đến giả người nào? Báo danh ra đến, bốn danh lục cấp cường giả ngăn tại cửa vào phía trước, trầm giọng nói: "Trương Hiểu Phong, Câu Kiến Ma cùng quân Chí Thiên, người tới giống như là đụng phải tường một dạng, không có mấy may triệu chứng." Trong nháy mắt ngừng ở giữa không trung, cao giọng nói: "Trương Hiểu Phong." Nghe được người tới báo lên đại danh, bốn danh lục cấp cường giả cũng là lơ kinh. "Trương Hiểu Phong." Đã từng 20 năm trước ngay tại tu chân giới xông ra danh tiếng không nhỏ. Trước mấy ngày càng là, nhất cử chiến bại tu chân giới đại phái đệ nhất phái côn luân hai đời trưởng môn. Trong nháy mắt liền nhượng Trương Hiểu Phong cái tên này trở nên chạm tay có thể bỏng liêu khơi đến. "A, nguyên lai like là Trương Hiểu Phong tiên sinh a, chúng ta bây giờ liền đi vào bẩm báo một chút. Ngài chờ. Người có tên, cây có bóng." Nghe được Trương Hiểu Phong báo lên đại danh, mấy cái giữ cửa cường giả tất cả giật mình lấy cung kính nói, trong lời nói cũng là bất chi bất giác dùng tới kính ngữ. Nói, một cái cường giả cấp 6 quay người, Trở về thông báo đi. Bất quá sau một lát, chỉ thấy quân chiến thiên thê tử lý mộng giao chính là tự mình đón đi. Hư dẫn lấy Trương Hiểu Phong đi vào nói, Trương tiên sinh mời vào bên trong. Chiến thiên cùng ta đạo những cao thủ cũng là ở bên trong thương nghị chiến lược, không tiện chào đón. Lệnh nhạt chỗ mong rằng ngươi rộng lòng tha thứ sáu. Khách khí, đại sự làm trọng, phải. Nhìn đối phương khuôn mặt, nghĩ đến ban đầu hiểu lầm, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi có vẻ lúng túng. Bất quá trên mặt ngược lại là không có biểu hiện gì, chỉ là ngậm lấy một kia ưu nhã khí tức. Âm thanh dẫu có tử tính và êm ai nói, nói, chính là đi theo Lý Mộng Giao sau lưng hướng về bên trong đi vào, đi tới Ma cung chủ điện. Một tòa hơn vạn mét vương đại điện chiếu vào trương hiệu phong diễn luyện. Bảng hiệu to tướng trên viết ba cái chương cùng va tràn đầy thâm thúy hơi thở chữ lớn, Vạn Ma Điện. Vạn Ma Điện. Bây giờ thật đúng là đáng mặt đâu. Đi vào, nhìn xem vạn ma trong điện từng vị giả. Chương Hiểu Phong trong lòng âm thầm nở nụ cười thầm nghĩ, khá lắm, không nghĩ đến mấy ngày đi qua, lại là xuất hiện 10 đến Trương Cường giả cấp 8 gương mặt lạ. Nghĩ đến lại là gần nhất mấy ngày nay mới đến cường giả A người đến rồi. Nhìn thấy bị Lý Mộng giao nên tiến đến Trương hiệu Phong. Quân Chiến Thiên đang thảo luận bên trong ngẩng đầu lên đến cáo lỗi một tiếng, mỉm cười nên tiếp đến chào hỏi nói, "Mà đồng dạng." Trước đây những cái kia mắt thấy Liêu Trương hiệu Phong hai trận đại chiến cường giả cấp 8 nhỏ, cũng là hướng về phía Trương hiệu Phong khẽ cười một tiếng xem như là chào hỏi. Rất rõ ràng. Trước đây Trương hiệu Phong hỏa thanh phong thượng nhân ở giữa chiến đấu, đã là hoàn toàn chấn kinh bọn hắn những thứ này cường giả cấp 8. Ân Ta hôm nay đến là có một sự kiện tỉnh giáo ngươi. Nhìn xem lên tiếp đến Quân Chiến Thiên. Trương Hiểu Phong khẽ gật đầu. Nói thẳng nói, "Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đến. Lần trước tại quân Luân thời điểm ngươi đi được quá nhanh, còn không tới kịp hỏi ta a." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Quân Chiến Thiên một bộ liền biết sẽ như thế bộ dáng nói. "447 thứ 438 trường. Huyền tiên cửa trấn ký nhân. Lần trước đi rất vội vàng, lần này ta cố ý đến nhà bãi phòng đến rồi sáu." Nghe được Quân Chiến tiên mà nói, Trương Hiểu Phong trên mặt vẫn là mang theo cái kia hoàn toàn như trước đây nụ cười ưu nhã. Giọng cô âm thanh tử tính lạnh nhạt nói, Yêu nhã trên mặt, rất tự nhiên xen lẫn một chút xíu ấy nãy cảm giác, "Ngươi lần này đến tìm ta, hẳn là muốn nghe ngóng ban đầu vị thần bí nhân kia manh mối a?" Nhìn xem trương Hiểu Phong, Quân Chiến Tiên khẽ cười một tiếng nói, mà trương Hiểu Phong nhưng là thản nhiên gật gật đầu, "Không tệ, ta đây một lần đến chính là vì cái kia cường giả thần bí sự tình. Dù sao, ta thân thế manh mối đều ở đây trên người hắn, hi vọng ngươi có thể nói cho ta liên quan tới hắn sự tình, càng kỹ càng càng tốt." "Đây là tự nhiên." Quân Chiến Tiên gật gật đầu, "Đạo, ta cơ hồ có thể khẳng định là" Cái kia cường giả thần bí nhất định cùng ngươi có liên hệ máu mủ, bởi vì tướng mạo của hắn cùng ngươi có 6, 7 phần tương tự, cái này ta chắc là có thể lấy khẳng định. Mà vị cường giả kia sức mạnh đâu, nhưng là chưa từng có cường đại, tựa hồ không giống như là cái không gian này có thể tồn tại cường giả. Ít nhất, tại hắn giúp ta chữa thương thời điểm, thông qua cảm giác của ta, ta có thể mơ hồ cảm thấy trong cơ thể hắn sức mạnh kinh khủng kia, tuyệt đối là so với ta phụ thân còn cường đại hơn gấp trăm ngàn lần 6. Vậy ngươi biết hướng đi của hắn sao? Nghe được quân chiến tiên mà nói, Trương Hiểu Phong giọng của bên trong không che giấu được từng tia vội vàng hỏi, dung mạo của hắn cùng mình có dấu, bảy phần tương tự. Xem ra, phải cùng tự có huyết thống quan hệ a hơn nữa, rất có thể là cha ruột của mình. Có lỗi với, cái này ta nhưng là không giúp được ngươi. Nghe được Trương hiệu Phong đội vàng hỏi đề, quân chiến tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trước kia ta cũng chỉ là cùng hắn gặp một lần mà thôi, ta cũng không biết thân phận của hắn cùng đi hướng. Hắn chỉ là giúp ta chữa khỏi thương, Thu Nguyệt Tinh luận sau đó rời đi. Từ đó về sau ta liền là cũng lại không có gặp qua hắn. Có lỗi với, cái này ta không giúp được ngươi ân, không quan hệ, cái này không trách ngươi." Trong lòng tràn đầy thất vọng cảm giác, nhưng mà Trương Hiểu Phong vẫn là miễn cưỡng nở nụ cười nói, nói, cáo lỗi một tiếng sau đó, chính là quay người rời đi. Mà nhìn xem Trương Hiểu Phong cái kia vội vàng bóng lưng rời đi, quân gia mấy người cũng là bất đắc di thở dài. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một cái xinh đẹp lại tàn nhẫn hiểu lầm á Trương Hiểu Phong nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay qua. Trong lòng thất vọng và đau đớn, mặc dù mình đã sớm đoán được có thể sẽ là như vậy kết quả, nhưng mà, chân chính đến giờ này thời điểm, Trong tim mình vẫn là không nhịn được vô cùng thất vọng người thần bí kia cùng mình tướng mạo có 667 phân tương tự sao đó phải là thân nhân của mình đi qua quân chiến thiên mà nói có thể biết người thần bí kia thực lực đã là mạnh đến làm cho người trình độ kinh khủng nhưng mà tại sao còn muốn đem chính mình vứt bỏ đến cô nhi viện đi đâu Chẳng lẽ đồng dạng là bởi vì có cường địch trả thủ cho nên mới không thể không đem chính mình vứt xuống cô nhi viện đi không Trương hiệu Phong tâm trung ra biết khả năng này là vi Hồ kỳ vi liền xem như đến rồi chính hắn một đẳng cấp cũng có thể tại thế gian giới tung hành chớ nói chi là so với mình bây giờ còn phải cường đại gấp trăm ngàn lần. Còn có thể bởi vì nguyên nhân này mà không phải không đem chính mình vứt bỏ đến cô nhi viện sao? Vậy cơ hội là không thể nào. Cái kia tất nhiên không phải là nguyên nhân này. Như vậy là vì cái gì muốn làm thế nào đâu? Thực sự là nghĩ mãi mà không rõ a tính toán. Không nghĩ, đi trước hội hợp một chút cúp thứ lang bọn hắn, sau đó lại đi Huyền Tiên môn a. Nghĩ đến Huyền Tiên môn chương hiểu phong, trong lòng tràn đầy vô hạn sát ý Huyền Tiên môn sao? Ta tại nơi ma trong động khổ tu 20 năm, cuối cùng chờ đến lúc này. Hôm nay Chính là ngươi tại tu chân giới xóa tiên thời gian. Hơn nữa, cũng chỉ có diện ngươi, Lan Kỳ Nhi mới có thể trở lại bên cạnh mình. Lan Kỳ Nhi, ngươi xem á bây giờ chúng ta đoàn tụ thời khắc. Đã đến đến rồi sáu. Huyền Tiên Môn, thời khắc này tất cả mọi người là ở trong nghị sự đại sánh thương nghị đối sách. Mặc dù bây giờ tà đạo đại quân còn không có cái gì độc tĩnh. Nhưng mà, rất rõ ràng lúc này cũng là không thể bông lỏng. Liên xem như không nghĩ tới như thế nào đi phòng ngự công kích của đối phương. Cũng muốn tưởng tượng nên như thế nào xuất kích đi Mặc dù theo tu chân giới đệ nhất đại môn phái Côn Luân Hủy Diệt đã để người trong chính đạo cũng là sĩ khí đại giảm. Hôm nay, Huyền Tiên Môn so lúc ngày trước tăng thêm một cái phần ngưng trọng ký tức, bởi vì hôm nay, Huyền Tiên Môn môn chủ Huyền Thông nhận được một cái rất tin tức kinh người, cho nên triệu khai khẩn cấp hội nghị. Hôm nay, Huyền Tiên Môn ba vị sư tổ cũng là xuất quan, có ba vị bắt cấp cường giả tọa trấn. Điều này cũng làm cho Huyền Tiên Môn môn chủ Huyền Thông nhiều ít có chút sức mạnh. Huyền Tông, hôm nay ngươi đem ta nhóm ba vị đều gọi đi, là vì chuyện gì a? Huyền lão môn chủ, đầu tiên mở miệng nói chuyện. Phá vỡ cái này một phần khí tức ngưng trọng mà hỏi, mà Huyền Tiên môn còn lại cao tầng cũng là nghi hoặc nhìn Huyền Tông, rất hiển nhiên là chờ lấy câu trả lời của hắn. Cái kia, Sư Tôn, hơn 20 năm trước, một người hầu tức cấp huyết tộc cùng không tử chiến điên cuồng liên thủ đại náo ta Huyền Tiên môn sự tình, ngươi nên còn nhớ chứ? Nhìn xem đại gia đôn là nhìn mình chằm chằm ánh mắt, Huyền Tông hơi chần chờ một chút sau đó, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ừm, ta tự nhiên là nhớ kỹ, không nghĩ đến lần kia, thế mà còn là bị không tử chiến điên cuồng tên kia cho trốn." Nghe được Huyền Tông nhắc lên chuyện năm đó, Lão môn chủ trên mặt vẫn là một mảnh tức giận nói, "Không chỉ là hắn, phong nghị sự ngồi lấy các vị cường giả cũng đều là tâm trung đại giận, rõ ràng đối với trước kia không tử chiến điên cuồng sự tình còn canh cánh trong lòng. Không phải, ta hôm nay sách chuyện này cũng không phải bởi vì không tử chiến điên cuồng nguyên nhân." Nghe được Lao môn chủ mà nói, nhìn xem tại chỗ người phản ứng, Huyền Tông vội vàng lắc đầu nói, "A không phải muốn nói không phải chiến điên cuồng, vậy là ngươi muốn nói điều gì chuyện a?" Nghe được Huyền Tông mà nói, tất cả mọi người làm mê hoặc, "Ta muốn nói là, năm đó hầu tức kia cấp hết Nhìn xem Đại gia đô là dáng vẻ mếch hoặc. Huyền Tông đáp trả nói: "A là hắn. Là năm đó cái kia không biết tự lượng sức mình một mực gọi ồn ào muốn chúng ta Huyền Thiên môn đều gà chó không yên tiểu huyết tộc." Lão môn chủ hơi sử sở, tiếp lấy cười Liêu tiểu nói: Thần sắc một mảnh nhẹ nhõm. Như thế nào? Hôm nay ngươi triệu tập chúng ta đến, chính là muốn nói cho chúng ta tên huyết tộc kia đã bắt được, mà trong tay hắn nguyệt tinh luận cũng đã là rơi xuống chúng ta Huyền Thiên môn trong tay sao?" "Không phải?" Vừa vận ngược lại, nhìn xem lão môn chủ dáng vẻ, Huyền rãi lắc đầu. Thần sắc một mảnh nghiêm túc cùng ngưng trọng nói, "Ta hôm nay triệu tập đại gia đến, là muốn nói cho đại gia một cái tin tức kinh người sáu." "Tin tức gì?" Nhìn xem Huyền Tông dáng vẻ, đại gia tự nhiên cũng là cảm thấy tình hình nghiêm trọng, nhất định là có cái gì vô cùng chuyện không tốt xảy ra. Tất cả, lòng của mọi người cũng là không tự chủ được từ từ sách liêu khởi đến. "Căn cứ ta hôm nay lấy được tin tức, trước đây hầu tức kia cấp huyết tộc, trở về, nói đến đây." Nhìn xem đại gia vẫn là không có phản ứng gì bộ dáng, Huyền hơi dừng lại, mới nói ra tối vạch trần tin tức. "Hơn nữa, 3 ngày trước Côn Lôn Sơn bên trên, một mình hắn một người một ngựa đánh bại Liêu Côn luôn phái hai đời trưởng môn, bao quát thượng nhất đại thành phong thượng nhân 6, Trầm Mặc, tính mịch một dạng trầm mặc, nghe được trong nghị sự đại sảnh cũng là một mảnh trầm mặc, phảng phất một cây tú hoa châm rớt xuống đến đều có thể rõ ràng có thể nghe đồng dạng. Ngay sau đó, nhưng lại là đột nhiên buộc phát liêu khởi đến, đủ loại tiếng kêu sợ hai bên thai không dứt, khiếp sợ có, không dám tin có, hoài nghi cũng có. Thu chân giới thất đại môn phái một trong huyền tiên môn, vốn yên lặng uy nghiêm phòng nghị sự, trong nháy mắt liền biến thành chợ bán tức ăn đồng dạng sáu, yên một chút, Các ngươi xem các ngươi một chút giống kiểu gì? Sau một lát, Đờ Đẫn hơi hao huyết ba, ngay cả mình dâu trên cảm cũng là bất chi rắc rút ra mấy cây lão môn chủ. Bây giờ rốt cục thanh tỉnh qua đến, đưa tay ghép một chút, ra hiệu mọi người im lặng nói, rất nhanh. Nghe được lão môn chủ mà nói, đại gia đô là từ từ an tĩnh xuống. Bất quá, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhưng là bắn tại Huyền Tông trên thân. Rất hiển nhiên là chờ lấy cầu sau của hắn. Phần lớn cũng là kinh ngạc và chất vấn. Huyền Tông, tin tức này có thể tin được không? Có phải hay không là nghĩ sai rồi? hay là thân phận của đối phương sai lầm. Đợi đến đại gia đô lại an tĩnh xuống về sau, lão môn chủ hướng về Huyền tông vấn đạo. Nghe được lao môn chủ mà nói, Huyền tông mang theo bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. "Đạo, sư tôn, cái này ta không có thể lầm. Bởi vì vừa mới bắt đầu nghe được cái tin tức này thời điểm, ta cũng là không dám tin. Nhưng mà, đi qua ta tự mình xác định sau đó, cho nên ta mới vội vã đem tất cả triệu tập qua đến sáu. Phải không? Đã ngơi chính mình cũng tự mình xác nhận mà nói, cái kia hẳn là cũng sẽ không sai lầm." Lão môn chủ giọng của trung gia là tràn đầy ngưng trọng nói. Rất rõ ràng. Hiện tại tại chỗ người đều là ý thức được tình hình tính nghiêm trọng. Cũng đều biết tin tức này nếu như là chân thật lời nói vậy đại biểu cái gì? Thực lực cường đại như vậy, lại thêm trước đây cái kia làm người ta nhìn mà than thở tiềm ẩn năng lực. Nếu như hắn thực hành ám sát, còn có ai trốn được? Hơn nữa, ở nơi này chính là đại chiến trong lúc nổ chốt, thiệt hại một vị cường giả cũng là chuyện khó lường đâu. Người trước đem ngày đó tình huống nói cho ta rõ một chút, ta muốn biết ban đầu ở Côn Luân tên huyết tộc kia tình huống chiến đấu. Trên mặt trước này chưa có nghiêm trọng, lão môn chủ nghiêm túc hướng về Huyền Tông vấn đạo. Tình huống cụ thể đâu? Bởi vì trước đây phái Côn Luân Nhân toàn bộ đều chết hết, cho nên cũng không tin tưởng. Những chuyện này hay là từ những cái kia trên nửa đường phản chiến tà đạo đám người trong miệng chuyển ra đến. Nghe được lao môn chủ mà nói, Huyền Tông khẽ gật đầu, đem mình thu thập được tất cả tin tức cũng là nghiêm túc giảng giải đi. A theo lý thuyết, tên huyết tộc kia có thể toàn thắng thiên huyền, mà lại là hòa thanh gió thượng nhân lưỡng bại câu thương sao? Xem ra chờ tên huyết tộc kia chữa khỏi vết thương hẳn là ít nhất cũng phải hơn nửa tháng, à, vậy chúng ta còn có chút thời gian có thể làm chuẩn bị. Xem ra chúng ta muốn trước thương nghị hảo một cái đối sách ra đến. Nghe xong Huyền Tông giảng giải sau đó, Lão môn chủ khẽ gật đầu nói, tiếp lấy vỗ nhẹ trán của mình, "Huyền Tông lão nhi, đi nhận lấy cái chết." Ngay lúc này, một tiếng vô cùng quen thuộc giống vang dội toàn bộ Huyền Thiên môn không gian 6, 448 thứ 439 trường. báo thủ mới bắt đầu Huyền Tông lão nhi, đi nhận lấy cái chết bà, ngay lúc này, một tiếng vô cùng quen thuộc giống vang dội toàn bộ Huyền Thiên môn không gian, nhường trong nghị sự đại sảnh Huyền Tông bọn người lạ kinh hãi. Thanh âm này, sẽ không sai, là hắn, tên huyết tộc kia đến rồi sao? Nghe được cái này thanh thuộc, đầu qua trước đây đi thời điểm, cái kia đầy cừu hận Ngươi chờ ta à, ngày khác ta lại đến ngươi Huyền Thiên môn, nhất định phải ngươi Huyền Thiên môn chó gà không tha ba. La hắn đến rồi, nghe được cái này âm thanh, Huyền tông giọng của bên trong mang theo vẻ ngưng trọng nói, "Mà đồng dạng, nghe phía bên ngoài Trương hiệu Phong mà nói, mọi người ở đây cũng là lớn kinh, vừa mới còn nói hắn cần ít nhất thời gian nửa tháng dưỡng thương đầu, như thế nào nhanh như vậy tựu ra hiện?" Trước tiên mặc kệ, đi ra xem một chút đi, lấy ngươi xem già, hắn ban đầu thường thế không có khả năng dễ dàng như vậy liền khỏi hắn a." Huyền môn lão môn chủ, trên mặt cũng là thoáng qua một tia kinh ngạc, tiếp lấy nhàn nhạt gật gật đầu nói, nói, môn các vị cấp cao cũng là nhanh như tia chớp bắn ra ngoài sáu, mà giờ khắc này ma cung, nhưng là có người nhanh như tia chớp bắn vào trong ma cung, hét lớn, "Cung chủ, có cấp bá 3." Nghe được cái này âm thanh, trong đại điện tất cả mọi người là cả kinh, nhìn về phía cái này nhanh chóng bắn vào đến nhân, rất rõ ràng, ở nơi này trong lúc náo chốt, bất kỳ một chuyện gì đều phải cẩn thận đối đãi, huống chi là cấp báo. Nói, "Là chuyện gì?" Quân Lịch Thiên ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này một mặt lo lắng sông vào đến ma cung đệ tử Vân Đạo. Chư Hiểu Phong mang theo không tử chiến điên cùng, cùng khác cái kia cá trình điện tinh hai cái cường giả cấp 8, cùng với chính hắn chính là cái kia hậu duệ cùng cái kia thủ hạ tổng cộng 5 người, hướng về Huyền Thiên môn giết đi qua, bây giờ nghĩ đến đã đến Huyền Thiên môn 6, cái này đệ tử quỷ trên mặt đất, Lữ Khí vội vàng nói: À, nghe được tin tức này, mọi người ở đây tất cả giận mình, chỉ là 5 người, liền đi cùng một cái tông môn đối nghịch, không biết là nói hắn anh dũng hảo, vẫn là phải nói hắn ngu xuẩn, dù sao đối phương thế, nhưng là tu chân giới thất đại môn phái một trong đầu, thâm căn cổ đế, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng 5 người liền có thể đối kháng sao? Vậy còn chờ gì, lần này Trương Hiểu hắn đi đối chiến Huyền môn, nhất định là giữ nhiều chúng ta nhanh đi hỗ trợ a, này một tổn tại mạnh mẽ." lại thêm không tử chiến điên cuồng, cũng không thể nhường hắn khuất chết ở Huyền Thiên môn thủ hạ sáu, lúc này, nghe được tin tức này, Tà đạo trong cao thủ cường giả cấp 8 giao vương kinh hãi tê lên, mà nghe được lời của hắn, còn lại các cường giả cũng là gật gật đầu, rất rõ ràng, lần trước tại Côn Luân thời điểm, bất luận là Trương hiệu Phong một người một ngựa độc đấu Côn Luân hai đại môn chủ, vẫn là có can đảm chính diện đối mặt vuông xuống xuống linh bảo thiên tôn hóa thân, Trương Hiểu Phong hành động cũng là chinh phục tại chỗ các vị Chờ một chút, chúng ta không thể ra động sáu, mà vừa lúc này, quân lão gia tử nhưng là mở miệng nói, nhường trong lòng của mọi người tất cả mình. Không thể nào Trước đây Trương Hiểu Phong tại quân Luân giúp chúng ta bỏ bao nhiêu công sức, chẳng lẽ lần này chúng ta liền mắt thấy bọn hắn lâm vào nguy cơ không giúp nữa sao? Như vậy vong ân phụ nghĩa, chúng ta cùng những cái kia đạo mạo nghiêm trang chính đạo chi sĩ có gì khác biệt? Nghe được quân lời của lão gia tử, một cái thất cấp cường giả lợn rừng tình nhận không được oan giận kêu lên, rất hiển nhiên là đối với quân lão gia tử nói lời xem thường. Hỗn trướng, không được đối với quân lão gia tử vô lễ bà, nghe lợn rừng tình lại dám trước mặt mọi người nói ra chỉ trích quân lão gia chết lời nói, Nàng yêu điện thượng nhất đại điện chủ nhịn không được giận cái lợn một mắng, quân lão gia tử tự nhiên không phải loại kia người vong phụ nghĩa. An Tâm tiếp lấy nghe chính là bà. Nói đến đây thượng nhất đại ngàn yêu điện điện chủ sư Tử Tinh mang theo ấy nãy hướng về quân lao gia tử nở nụ cười, "Đạo, ngượng ngủng, quân đại ca, những bọn tiểu bối này không hiểu quy củ, là tiểu đệ chúng ta không có hào sáu." Ân, không cái gì, công chính chân chất, mặc dù không hiểu ta tính cách, nhưng mà dám chính diện chỉ trích ta không đúng, cũng coi như là tốt một người hắn tử." Nghe được ngàn yêu điện thượng nhất đại điện chủ sư Tử Tinh mà nói, quân lão gia tử không thèm để ý nụ nở nụ cười, thưởng thức nhìn xem, cái này lợn rừng tính nói, bất quá, nhưng cũng không có ở nơi này, lời nói đè bên trên nói thêm cái gì. Dù sao bây giờ thế, nhưng là đang thương nghị đại sự đâu. Nhìn xem đại gia đôn là chờ cùng với chính mình giải thích bộ dáng, quân lão ra tử khẽ cười một tiếng, "Đạo, chuyện này chúng ta không thể ra động đi giúp Trương hiệu Phong bọn hắn, bởi vì, chỉ cần chúng ta khế động, những cái kia chính đạo nhân sĩ nhóm liền tất cả đều sẽ biết, đến lúc đó, diễn biến thành hai đạo chính tà đại chiến, ngược lại không dễ dàng diệt Huyền Thiên môn, cho nên, chúng ta không thể lên đường đi chợ giúp bọn hắn, chỉ có thể lôi kéo đại quân khắp nơi đi dạo một vòng, hấp dẫn chú ý của bọn hắn là được rồi, miễn cho bọn hắn lực chú ý chuyển qua Huyền môn bên kia đi, ảnh hưởng Trương Hiểu bọn họ kế hoạch báo thù Nói đến đây, quân lão gia tử hơi ngừng lại một chút, nói tiếp, "Mà về phần Huyền Thiên môn bên kia, ta xem chỉ có dựa vào chính bọn hắn, dù sao lấy ta đến nhìn, bọn hắn coi như không thể diện sạch Huyền Thiên môn, ít nhất cũng có năng lực rời đi, chẳng lẽ các ngươi đều không có chú ý tới sao?" Nói đến đây, lại là nhìn chung quanh một vòng đám người, nhìn xem Đại gia đô là mê hoặc ánh mắt, nói tiếp, "Chư hiểu phong thực lực ta cũng không muốn nói nhiều, ban đầu ở Côn Luân thời điểm, các người hẳn là đều tận mắt thấy, tại toàn bộ Đông Tây phương tu luyện giới cũng tuyệt đối là ngồi vững trước 10 bảo tọa, mà không tự chiến điên cuồng thực lực, tin tưởng cũng không cần ta giảng giải a, lấy uy danh của hắn" liền xem như tại cường giả cấp 8 trung giá xem như dạo dạo dả, mà về, Phần cái kia cá trình điện tinh, không chỉ là nắm giữ cường giả cấp 8 thực lực mà tôi, thiên phú cho phép, ta xem lôi điện của hắn pháp thuật tuyệt đối là tại tu luyện giới số 1, lại thêm mới chiếm được đích thực đà thần tiên, càng là như hổ thiên cánh, tin tưởng hắn sức chiến đấu tuyệt đối đối sát chương hiệu phong hòa không tự chiến điên cuồng hai người sáu. Ân, nghe được quân lão ra chết lời nói, quân chiến thiên đột nhiên mở miệng, ngắt lời hắn, nghi ngờ hỏi, lão cha ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là, cấp 8 thực lực cá trình điện tinh, liền xem như tăng thêm đạt thần tiên, cũng không sánh được không tử chiến điên cuồng, cái này sao có thể? Dù sao bây giờ không tử chiến điên cuồng đã bị mất mình Đông Hoàng Trung A6. Cái này hỏi đề đã hỏi tới điểm mấu chốt, nghe được quân chiến thiên mà nói, mọi người ở đây cũng là hiếu kỳ cùng nghi hoặc nhìn quân lao Gia tử. Theo lý thuyết, không tử chiến điên cuồng cùng cá trình điện tinh cũng là cường giả cấp 8, liền xem như không tử chiến điên cuồng càng mạnh hơn một chút, nhưng mà, hắn hiện tại đã, đã mất đi Đông Hoàng Trung, mà cá trình điện tinh ngược lại có nhiều đà thần tiên, cứ kéo dài tình huống như thế, hai người bọn họ ai mạnh hơn một chút, thật đúng là khó. Xác định đâu, nhưng mà Vì cái gì quân lão gia chết trong miệng, nhưng là một bộ không tử chiến điên cuồng muốn so cá trình điện tinh yếu mạnh một chút ngựa khí đâu. Haha, ha, cái này hỏi đề hỏi rất hay, nghe được quân chiến thiên mà nói, quân lão gia tử vui mừng nở nụ cười nói, rất hiển nhiên là bởi vì quân chiến thiên cẩn thận mà cảm thấy cao hứng. Nhìn tiếp nhìn đại gia đô là tò mò cùng nghi hoặc nhìn thần sắc của mình, quân lão gia tử giải thích nói, kỳ thực không tử chiến điên cuồng thực lực, cũng không phải hắn biểu hiện rằng này, hắn còn có một cỗ lực lượng cường đại hơn phải không làm người biết, tin tưởng hôm nay về sau các ngươi thì sẽ biết, ta sẽ không lời giải xấu. nói xong lời cuối cùng quân lão gia tử Cô ý bán một cái cái nút, nhường đại gia Đô giống như là bị vớt mèo cào đến rồi tâm một dạng, ngứa một chút xấu. Nhìn xem đại gia đô là một mặt buồn bực bộ dáng, Quân lão gia tử cũng không có ở nơi này hỏi để bên trên làm nhiều dây dưa, nói tiếp, mà cái kia trương hiệu phong chính là cái kia thuộc hạ, bản thân liền là Lang Vương cấp lục cấp hậu kỳ cường giả, cái kia lực lượng quân bạo, tại phối hợp bên trên tu chân giới đệ nhất thần binh bảng cổ khai thiên phủ, chỗ bộ phát ra đến sức mạnh, thật là làm cho người không dám tưởng tượng đâu, còn có cái kia chương hiệu phong hậu duệ, mặc dù chỉ là hậu tước, cấp hậu kỳ thực lực, nhưng mà, trong tay nàng ôm cái kia cổ ấm trà, Chẳng lẽ các ngươi vẫn luôn không có phát hiện nó thân phận thật sự sao? Cái kia đồng dạng là tu chân giới thập đại thần khí một trong luyện yêu hồ a. Cái gì? Luyện yêu hồ? Lần này, tất cả mọi người là kinh hãi, không nghĩ đến, bọn hắn còn nắm giữ luyện yêu hồ, chẳng thể trách quân lão ra tử đối bọn hắn cũng là tràn đầy lòng tin bộ dáng, thực lực của bản thân chính là như vậy mạnh, lại thêm bản cổ khai thiên phủ, đả thần tiên, nguyện tinh luận cùng luyện yêu ngâm 6. Nghĩ tới đây, mọi người ở đây cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, tu chân giới thập đại thần khí, bọn hắn đã sắp xỉ chiếm một nửa 6. Bên kia ma cũng đứng người, bị Trương Hiểu Phong bên này cường đại thần binh đội hình dọa sợ, mà bên Trương Hiểu Phong bọn họ đâu, có 4 kiện thần binh còn không có thỏa mãn. Thời khắc này Trương Hiểu Phong đang cùng Không Tử Chiến Điên cuồng thấp giọng nói, "Chờ sau đó diệt Huyền Tiên môn sau đó, chúng ta liền giúp ngươi đem Đông Hoàng Trung cho đoạt lại đi ba." Ân, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Không Tử Chiến Điên cuồng nhàn nhạt gật gật đầu, Đông Hoàng Trung bị Huyền Tiên môn tranh đoạt, cái này đến liền bị Không Tử Chiến Điên cuồng coi là bình sinh vô cùng hôm nay cơ hội ở trước mắt, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, mà cá trình địa tình, càng là trong lòng định, không chỉ là bởi vì chính mình cùng Không Tử Chiến Điên cuồng giao tình, mà là bởi vì không tự chiến điên cuồng thế mà đem đà Thần Tiên nhường cho chính mình, nói: "Thật, cái này Đả Thần Tiên, kỳ thực tính thế nào cũng không tới phiên tự cầm a ba Ngay lúc này, Huyền Thiên môn cánh cửa không gian mở ra, từng cái Huyền Thiên môn nhân viên cao tầng bay đi, nhìn thấy Liêu Trương hiệu phong bọn họ đội hình, đầu tiên là hơi cả kinh, tiếp lấy cũng là trong lòng thở dài một hơi, đối phương mặc dù có 3 tên cường giả cấp 8 thực lực, nhưng mà, phía bên mình cũng có đồng dạng 3 tên a, bất quá là chỉ là 5 người, còn có thể nhường hắn lật trời không? Thành. Huyền tông ba, nhìn thấy phía trước nhất đi ra đến nhân, chính là Huyền Thiên môn chủ Chư Hiểu Phong cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, nhìn xem hắn, trương hiệu Phong kìm hận trong lòng cùng lửa giận chính là không cầm được bạo phát đi, từng tại Viễn Tiên môn nước hiếp phía dưới bị cuốn nhục, giống như là chiếu phim vậy tại chính mình trước mắt nhanh trong sẽ qua, đặc biệt là trước đây, vì để cho chính mình cho hắn quỳ xuống, thế mà cứng rắn dùng hắn cấp bảy cường giả khí thế, đem chính mình xương đuổi đều ép gãy rồi sáu. 449 thứ 440 chương, thủ chi chiến bắt đầu huyền tông 3, 20 năm không thấy 3, ta thế nhưng là mỗi ngày mỗi đêm đều đang đợi lấy một ngày này đến đô 3, cái này 20 năm 3, đối với ta mà nói giống như là 2000 năm vậy dài rằng già ba. Cố nén chính mình trong lòng cái tia sát ý ngập trời cùng phẫn nộ, Trương Hiệu Phong nhìn chằm chằm vào Huyền Tông nói, "Bất quá, từ cái kia hơi run dậy thân thể, lại có thể nhìn ra đến, kỳ thực nội tâm của hắn cũng không có bởi vì hành chính. Mình áp chế trở nên chân chính lắng lại xuống. Hừ, 20 năm trước bị ta Huyền Thiên môn giống như là chó nhà có tang vậy chạy về Tây Phương tu luyện dưới ngươi, hôm nay lại là không biết sống chết ở nơi này kêu gạo sao?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Huyền Tông Miệt thị nhìn xem Trương Hiểu nói, mặc dù mình trong lòng đối với Trương Hiểu Phong vô cùng kiêng kỵ, nhưng mà, có thể đả kích đả kích lời của hắn, Huyền Tông vẫn sẽ không kiêu kiện. Phải không? Chó nhà có tang sao? Bị Huyền Tông nâng lên trước kia cái kia khuất nhục sự tình, Trương Hiểu Phong sắc ý trong lòng càng làn nóng bỏng liêu khởi đến, bất quá, giận đến cực điểm, cuối cùng dừng tay tâm ngược lại là tràn đầy sát ý tinh táo, sát ý phảng phất thực chất vậy từ trên người hắn tán phát đi, Trương Hiểu Phong đáy mắt chỗ sâu thỉnh thoảng lập loè từng đợt vô cùng yếu ớt bạch sắc quang mang, "Đã ngươi coi ta là làm chó nhà có tang mà nói, như vậy, không biết thân là Huyền Thiên môn môn chủ đâu? hôm nay có không có đảm lượng ta tỷ đấu một chút đâu." Nghe được Trương Hiểu mà nói, mặc, thể một người độc luôn hai rất đã rất qua mình. Hiện tại hắn đưa ra muốn cùng chính mình quyết đấu, là có thể không đáp ứng sao? Đáp ứng, rất hiển nhiên là cựu tử nhất sinh kết cục, mà không đáp ứng, như vậy đối với mình bên này sĩ khí nhất định sẽ có rất lớn ảnh hưởng, lại nói, vừa mới chính mình còn nói đối phương là chó nhà có tăng, bây giờ lại không dám cùng đối. Phương chiến đấu, đây không phải chính mình phiến mình cái tất sao, cho nên, nghe được Trương Tiểu Bay thế mà đưa ra muốn cùng chính mình đơn độc quyết đấu, Huyền Thông bây giờ là tiến tới đều là khó khăn sáu. Nhìn xem Huyền Thông dáng vẻ đắn đo, Trương hiệu Phong đáy mắt chỗ sâu cái tia yêu dị bạch mang lại là nồng đậm mấy phần, khóe miệng không khơi gợi lên một tia tà tà được không? lại là cho Huyền Tông xuống một tệ mảnh dược, đúng, ta cơ hồ đều phải quên hỏi, Huyền Tông môn chủ, không biết lệnh công tử thương thế, khá hơn một chút không có đâu. Ngã ba, Trương Hiểu Phong mà nói, giống như là một cái dây dẫn nổ lòng dạng, đem Huyền Tông lựa giận trong lòng toàn bộ đều dẫn nổ đi, trước kia Huyền Tông duy nhất một đứa con trai, trời đất xui khiến bị Trương Hiểu Phong đem tiểu đệ đệ cho cắt, đến mức nhà bọn hắn tự như vậy chặt đứt hương hỏa, từ phong kiến thời kỳ một mờ sống đến hiện đại Huyền Tông, trong lòng đối với hương hỏa kéo dài quan niệm, tự nhiên là vô cùng coi trọng, lại giả thuyết, liền xem như không có phong kiến thời kỳ. Nặng như vậy, liền xem như một người hiện đại, bị cắt đứt hương hỏa, cũng sẽ bùng nổ không phải, dù sao đối với người Trung Quốc mà nói, bất hiếu hữu tăng, vô hậu vi đại vẫn vô cùng xâm nhập lòng người. Trương Hiểu Phong ba, từng chữ từng chữ cắn răng kêu Trương Hiểu Phong tên, Huyền Tông cái kia đồng dạng là tràn đầy ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Phong, nghĩ đến chính nhà mình hương hỏa cứ như vậy đoạn mất, nghĩ đến chính mình cái kia con độc nhất, vốn nắm giữ tuyệt cao thiên phú tu luyện chính hắn, chịu đến như vậy đã kích đến mức ngay tại 3 năm trước đây thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập A, đã biến thành một tên phế dâng lên đến lửa giận, tuyệt không, nhất định Trương Phong thấp. Hắc, Trương Hiểu Phong tựa trong lòng vô cùng phải mãi còn có chuyện gì so thấy được chính mình khắc cốt minh tâm, cựu nhân đau đớn mà cảm thấy cao hứng sự tình đâu, nhìn xem Huyền Tông càng là đau đớn, Trương hiệu Phong thì càng cao hứng, không chỉ là muốn hung hăng làm cho đối phương đổ máu, Trương Hiểu Phong còn có thể ở đối phương trên vết thương lại vùng một năm mới. Đúng, Huyền Tông lão nhi, không biết ngươi chuẩn bị lúc nào ôm cháu trai đâu, ha ha ba, nhìn xem Huyền Tông thống khổ và cừu hận bộ dạng, Trương Hiểu Phong đương nhiên là không ngại tại vùng một năm mới, tiếp đó hung hăng giẫm lên mấy cước. Trương Hiểu Phong ba, ta muốn giết sáu, lại là bị Trương Hiểu Phong nâng lên vết sẹo vùng xuống mới. Huyền Tông rốt cục nổ tung, trong mắt đều là một mảnh điên cuồng, trong tay cầm cường đại phi kiếm, nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiểu Phong trùng liêu qua đến. Hắc hắc, muốn cùng ta một cái thân vương cấp huyết tộc chơi cận chiến sao? Chẳng lẽ ta còn sẽ sợ ngươi không được sao? Nhìn xem xông qua đến Huyền Tông, Trương hiệu Phong trong lòng lạnh lùng lùng nở nụ cười thầm nghĩ, nói, mình móng vuốt cũng là chậm rãi nâng liêu khởi đến, nhìn chằm chằm xông qua đến Huyền Tông. Cho ta trở về ba, nhưng mà, ngay lúc này, bên kia lão môn trụ nhưng là giống to một tiếng, giống như là chống triều chung sớm dạng, hoặc như là cửu thiên long âm, mang theo thanh tâm sáng suốt đặc hiệu. Trong nháy mắt liền đem cái kia Lâm vào trạng thái bùng nổ Huyễn Tông cho trấn tĩnh qua đến. Có lỗi với, Sư Tôn, là ta tâm cảnh quá thấp, cứ việc trong lòng vẫn là đối với Trương Hiểu Phong tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ, nhưng mà ít nhất bây giờ Huyễn Tông vẫn có lý trí, nghe được lão môn chủ rống to, Huyễn Tông xoay người đến xấu hổ nói, "Xấu hổ Huyễn Tông, trong lòng còn tại nghi hoặc, đã biết là thế nào?" Như vậy ngắn ngủi mấy câu liền bị đối phương chọn liền cảnh trí đều đánh mất. Bất quá, đối với Huyễn Tông hộ cái này lão môn chủ lại không có nói cái gì, chỉ là bay bên trên đến, dẫn đầu tại Viễn vị tầng, ánh ngưng nhìn xem Phong, đạo không nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian 20 năm, ngươi thế mà liền có thể trưởng thành đến tình trạng này, thật là khiến người sợ hai thản phục a, đặc biệt là ngươi mới vừa tinh thần lực, liền đại thành kỳ người tu chân huyền tông, cũng ngươi được đạo. Phải không? Người lao bất tử này cũng không sai đi, nghe được đối phương nhìn thấu chính mình vừa mới vận dụng tinh thần lực đi châm ngòi viền tông cảm xúc, Trương Hiệu Phong cũng không kinh ngạc, chỉ là thản nhiên nói, hơn nữa, nhìn ngươi cương cương na giống to một tiếng, vẫn còn có chút môn đạo đi sâu. Quá khen rồi, điêu trùng tiểu kỳ thôi." Nghe được Trương Hiểu mà nói, lão môn chủ thản nhiên nói, tiếp lấy Trương mặc một hồi phía sau, đánh giá một phen đám người sau đó lại là hướng về phía Không Tử Chiến Điên Cuồng thi cái lễ, đạo, thiếu lễ, không nghĩ đến ngươi cũng đến rồi sao? Hừ, lão bất tử, không muốn cho chúng ta ở đây mất tích, hôm nay bất kể như thế nào cũng là khó tránh khỏi một phen động thủ, lời ông tiếng ve ít nhất, đánh a ba, nghe được lao môn chủ mà nói, Không Tử Chiến Điên Cuồng lại không có cho hắn sắc mặt tốt gì nhìn, Têu Gào nói, đông hoàng trung bị đoạn, lại thêm năm đó ở Huyền Thiên môn bị đổi cầu vậy đuổi đi, những thứ này kiểu hận, Không Tử Chiến Điên Cuồng có thể đều đặt ở trong lòng, đặc biệt là phía sau đến còn cùng Liễu Côn Lôn cùng mà ra. Cái huyết ni cô các nàng đến vây giết chính mình, Nghe được không tự chiến điên cuồng không khách khí như vậy mà nói, lão môn chủ trên mặt cũng là thoáng qua một tia phẫn nộ, bất quá nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có phát tác, chỉ là chính hắn sắc mặt nhưng là lạnh xuống, nhìn chung quanh một vòng đám người sau đó, lạnh lùng nói, chẳng lẽ các người hôm nay liền nghĩ bằng vào chỉ là 6 người liền diện ta huyền thiên môn sao? Hôm nay có chúng ta 6 người như vậy đủ rồi, nghe được lão môn chủ mà nói, Trương hiệu Phong nhưng là bộ dáng tràn đầy tự tin nói, rất rõ ràng, trong lòng của hắn cho là mình mấy người này đã đủ rồi. Phải không? Vậy ta liền đến xem ngươi đến cùng cái nào đến tự tin lớn như vậy a 6. Nhìn xem Trương hiệu Phong bộ dáng tràn đầy tự tin, nói khoác mà không biết ngượng nói phải lấy cá nhân ta diệt mình Huyền Tiên môn, lão môn chủ tâm trung đại giận nói, nói, nhanh chóng lui về, trong nháy mắt chính là hợp thành gần 2 nghi vi trần trận đi, lần này, so 20 năm trước một lần kia mạnh hơn nhiều lắm, dù sao, lần này chủ trì trận pháp, có 3 tên cường giả cấp 8 cùng hơn 10 người cấp 7. Cường giả. Muốn diệt ta Huyền Tiên môn, có lá gan liền đến phá chúng ta Huyền Tiên môn gần 2 nghi vi trần trận A6, tại gần 2 nghi vi trận trận trong trận pháp chủ trì, lão chủ lạnh lùng hướng về Trương Hiểu Phong đám người nói, để cho ta đến ba, nhìn xem Cúc Tử Lang Không thử chiến điên cuồng cùng cá trình điện tinh cũng là dáng vẻ nhau nhau muốn thử, Trương Hiệu Phong nhưng là cản lại bọn họ nói, nói, tự bay lên tiền đến, đối mặt với Huyền Thiên môn gần 2 nghi vi trầm trợn, mà nghe được lời của hắn, Cúc Thứ Lang mấy người liếc nhau một cái, cũng đều là không có nói chuyện lui xuống, dù sao tại chỗ mấy người ở trong, Trương Hiểu Phong thực lực xem như mạnh nhất, điểm ấy đại gia đô không thể không thừa nhận. Khởi chất 3, nhìn xem tiến lên đến Trương Hiệu phòng, lão môn chủ quát to, ngay sau đó, trận pháp trong nháy mắt liền vận hành liêu khởi đến. Sinh, chết, hối, minh, huyễn, diệt, 6 cử Đối mặt với có thể cùng Thanh Phong Thượng Nhân khó phân trên giới Trương Hiệu Phong, lão môn chủ không dám kinh thường, trong nháy mắt chính là mở ra gần 2 nghi vi Trần trận hình thái mạnh nhất, dù sao có thể chiến bại Thanh Phong Thượng Nhân điều này có ý vị gì, lão môn chủ hắn vô cùng minh mạch. Lại là gần 2 nghi vi Trần trận sao? Đứng ở cái này trận pháp phía trước, Trương Hiểu Phong trong lòng phảng phất thấy được 20 năm trước mình tại trong cái trận pháp này bộ dáng chuẩn vận, trước đây, là dựa vào lấy Không Tử Chiến Điên cùng Thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp mới có thể miễn cưỡng chạy trốn ra ngoài à, bất quá, hôm nay, ta Trương Hiểu phong đã cùng 20 năm trước có trên bản chất chiến lệnh, hôm nay liền để ta đem cái này trận pháp pha A. Nguyệt chi lĩnh vực, cường đại tinh thần lực, điều động trên đường chân trời cái kia vô tận nguyệt quang, Trương Hiểu Phong trong miệng thẳng nhìn nói, Nguyệt chi lĩnh sức mạnh của vực, hướng về phía dưới gần 2 nghi vi trần trận F-6. Đây là, lực lượng lĩnh vực, cảm nhận được Nguyệt chi lĩnh sức mạnh của vực, lao môn chủ bọn người kinh hại thầm nghĩ, mặc dù chấn kinh tại Trương Hiểu Phong thế mà nắm giữ lực lượng lĩnh vực, nhưng mà, Rất rõ ràng bây giờ đã không có thời gian để bọn hắn suy nghĩ những thứ này, bởi vì, Nguyệt Chi lĩnh vực đè xuống đến, gần 2 nghi vi trần trận vận chuyển lập tức liền nhận lấy ảnh hưởng tới, nếu như nói mới vừa gần 2 nghi vi trần trận còn giống như là một cái bôi dày bạ tình dầu bánh xe, mà nói, như vậy hiện tại giống như là đã vết rỉ loang lộ bánh xe, hơn nữa còn là loại kia đi trở nên sẽ cốt cách vang lên loại kia, 450. Thứ 441 trường, chương, Chư hiểu phong đòn sát thủ lợi hại viễn cổ sức mạnh, kế tục màu đen phát tắc, tuân theo Kai ẩn thủy tổ chỉ dẫn, đi a, đêm tối ma câu vừa dùng chính mình vật chi lĩnh sức mạnh của vực, áp chế gần 2 nghi vi chẩn trận sức mạnh, Trương hiệu Phong một bên niệm động lấy chú ngữ, đem đêm tối ma câu cho triệu hồi ra đến, đến rồi. Cấp 8 thực lực đem tối ma câu, nhìn xem Trương hiệu Phong triệu hồi ra đến đêm tối ma câu, Huyền Thiên môn lão môn chủ lại là cả kinh, có thể thi triển lĩnh vực đây đã là để cho người ta vô cùng chấn kinh, không nghĩ đến, bây giờ lại có thể thi triển thập tam thị tộc thuần chủng mới có thể thi triển sủng mô đỉnh, chẳng lẽ, hắn còn có thể là thuần tộc không thành? Diệt thân thứ ba, nhưng mà Rất rõ ràng Trương Hiểu Phong không có thời gian và bọn hắn bút tích nhiều như vậy, mình nguyện tinh luận, cái kia sắp nhọn nhất bộ phận, nhanh chóng xoay tròn liều khởi đến, Chương Hiệu Phong mắt, giống như là cái kia trên đại thảo nguyên như ương vậy sắp bén, nhìn chòng trọc vào phía dưới gần hai nghi vi trấn trận, bên cạnh đêm tối ma cầu, trên đỉnh đầu độc giác, cũng là từng đợt hát sắc quang mang lập lòe. "Phá cho ta ba!" Sắt ý trong lòng nổ trời, dòng giá 20 năm chấp nhất, chính là vì hôm nay, Trương Hiểu Phong tâm gầm thét kêu lên, ngay sau đó, hắn diệt thần thức, hóa tất nhất cái cự đại mũi khoan, hướng về phía dưới gần hai nghi vi trấn trận hung hăng chui xuống, mà đồng thời, đêm tối ma câu gầm lên giận dữ vén nhọn kia ngực nước tinh vậy độc giác, cũng là hung hăng hướng về phía dưới trôi qua. Phanh ba, Nguyệt tinh luận cùng đêm tối ma câu độc giác, hung hăng đâm vào cái kia gần 2 nghi vi chẩn trận trận pháp kết giới phía trên, bộc phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang, sáng lên một hồi quang mang chói mắt, thế nhưng là, lại không có đem gần 2 nghi vi trần trận trận pháp kết giới chỉ là nhường kết giới bên trên xuất hiện vài vết rách thôi, bất quá rất nhanh lại tự đi chữa trị khỏi. Quả nhiên sau, đem Nguyệt tinh luận thu trở về, Trương Hiểu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, có thể xem như huyền thiên môn chi dụng gần hai nghi vi trận, không có khả năng có dễ dàng như vậy phá hỏng. Chúng chi bên trong có 3 vị bắt cấp cường giả cùng nhiều như vậy cấp 7 cường giả, liền xem như chính mình nắm giữ nguyệt chi lĩnh vực, lại thêm diệt thần thức cùng đêm tối ma câu lớn nhất lực phá hoại độc giác đâm xuyên cũng vẫn là quá miễn tưởng. Ha ha, thực sự là cưới chết người, ngươi cho rằng bằng vào ngươi liền có thể rách chúng ta Huyền Thiên môn gần 2 nghi vi trần trận sao? Ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi 6, trong trận pháp lao môn chủ, ngoài miệng mặc dù nói thế nào, nhưng mà, kỳ thực hắn tâm trung giá vi chương hiệu phong đã biểu hiện ra thực lực làm chấn kinh, dù sao, chính mình nhiều cường giả như vậy, cơ hội có thể nói là dốc hết Huyền Thiên lực, bố trí xuống gần 2 nghi vi trận trận, liền xem như năm Sáu tên cường giả cấp 8 cũng không khả năng dung chuyện à, thế nhưng là hắn lại có thể nhường gần 2 nghi vi Trần trận sinh ra vết rách, mặc dù trong này có Nguyệt chí lĩnh vực cấp chế, nhưng mà, liền chỉ là dạng này, cũng có thể nhìn ra thực lực của hắn đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Chúng ta đến giúp người à, đồng dạng, bên này Cốc Thứ Lang đột hắn, cũng nhìn ra Liễu trương Hiểu phòng bây giờ muốn đơn độc phá vỡ đối phương trận pháp, là vô cùng miễn cưỡng, cho nên bay bên trên đến thấp giọng nói, nói chuyện đồng thời, ngang hung hắn cọ xát nạt chi kiếm, cũng là xuất hiện một màn hàn quang sáu. Không cần, ta vì hôm nay, cố gắng 20 năm, bỏ ra 20 năm mồ hôi, hôm nay Ta liền muốn toàn bộ đem năm đó cừu hận toàn bộ đều đòi lại đến, bất quá, Trương Hiểu Phong nhưng trong lòng là tựa hồ quyết định cái gì đồng dạng, kiên định lắc đầu nói: "Chẳng lẽ ngươi lại muốn dùng chiêu kia sao?" Nhìn xem Trương Hiểu Phong biểu lộ, Cúc Thứ Lang hơi cả kinh mà hỏi: "Nếu như tái sử dụng một chiêu kia mà nói, ngươi mặc dù sẽ đánh vỡ đối phương trấn pháp, nhưng mà ngươi cũng sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu a." Cúc Thứ Lang chỉ, tự nhiên là ngân nguyệt diệt thần chui một chiêu kia. "Ngươi yên tâm đi, báo thủ sự tình, chúng ta có chừng mực." Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong nhẹ nhàng nói, nói, dường như là dằn giải, lại tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu nói: Ta chuẩn bị lâu như vậy đòn sát thủ, cũng chính là vì hôm nay lúc này, bây giờ, ta cũng nên để nó diện thế sáu. Ân, đòn sát thủ, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang hơi cả kinh nhìn xem hắn, rất rõ ràng tâm trung giá là âm thầm nương trọng, có thể được hắn xưng là đòn sát thủ tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là rất khủng bố chiêu số, giống như là ban đầu cái kia ngân nguyệt diệt thần trùy, mà lần này đón sát thủ lợi hại còn tại ngân nguyệt diệt thần trùy đằng sau mới xuất hiện, chẳng lẽ, hắn còn có so ngân nguyệt diệt thần trùy kinh khủng hơn sát thủ sao? Hắc hắc, dù hôm nay tiêu diệt các người lân, nếu như là chúng ta toàn bộ đều lên, đó là chuyện rất đơn giản. Nhưng mà, cái này một phần cũng cứu hắn ta nhưng phải tự tay đòi lại đến, cho nên, ta liền để các người nhìn một chút ta vốn cũng có thể không sử dụng tuyệt chiêu A6, lạnh lùng nhìn xem phía dưới Huyền Thiên môn người, Trương Hiểu Phong lạnh lùng nói. Mà nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Huyền Thiên môn đám người cũng là phản bác không được, vốn đại gia còn tưởng rằng bằng Trương Hiểu Phong bọn hắn chỉ là 6 người, là không thể nào đối với Huyền Thiên môn tạo thành quấy nhiễu rất lớn đây này, không nghĩ đến, Trương Hiệu Phong không những có thực lực cường đại như vậy, lại còn nắm giữ lĩnh vực loại này không nên xuất hiện tại thế gian giới sức mạnh, mà bây giờ, hắn còn nói có đòn sát thủ, cái này khiến Huyền Thiên môn tất cả mọi người là Tâm trung nhất nặng. Hắc hắc, ta trung thành nhất tôi tớ à, xuất hiện ở trước mặt của ta à, một cái quả cầu ánh sáng màu đen, xuất hiện tại trương hiệu phong trong tay, mà trương hiệu phong trong miệng, nhưng là trầm tốc nói, theo chương hiệu phong dứt lời, cái kia quả cầu ánh sáng màu đen bên trong, chợt buộc phát ra khí tức kinh khủng, tán ra thuần chính nhất tử vong khí tức ân, cố lực lượng này là cái gì? Cư nhiên như Tử Cường Hãn, đừng nói là huyền tiên môn nhân, liền xem như cấp thứ lang bọn hắn. Cảm thấy cố này phát ra đến khí tức, cũng là lớn kinh hãi thầm nghĩ, cố lực lượng này, bằng cảm giác liền biết, tuyệt đối là đã đạt đến cường giả cấp 8 hậu kỳ thực lực, thậm chí là cách cường giả cấp 9 khoảng cách cũng không xa, là cái gì? Trương hiệu Phong hắn lúc nào nắm giữ sức mạnh đáng sợ như vậy? Gần 2 nghi vi chẩn trận, toàn diện bộ pháp 3, cảm nhận được cố này khí tức kinh khủng, lão môn chủ trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt bản năng cảm giác sợ hãi, tâm trung đại kinh hai hán, lớn tiếng gầm rú đạo, trong trận pháp nhân, chân nguyên lực toàn bộ đều là trăm vận chuyển liêu khởi đến, nhường gần 2 nghi vi trần trận sức mạnh, lại là tăng lên mấy phần, mà đồng thời, huyền môn hết thảy mọi người, cũng là nhìn chòng chọc vào Trương Hiểu Phong trong tay cái quang cầu kia, ánh mắt bên trong đều là không che giấu được khiếp sợ và sợ hãi Cho ta đi a ba. Nhìn xem đại gia đôn là biểu tình khiếp sợ, Trương Hiểu Phong khoẻ miệng nhẹ nhàng nhất câu, đại thần gầm rú đạo, nói, trên tay hắn cái kia quả cầu ánh sáng màu đen đẩy đi ra, toàn bộ quả cầu ánh sáng màu đen, tản ra từng đợt nhiếp nhân tâm phách hắc sát qua mang. Cái kia hắc cầu rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt mọi người, cũng là không tự chủ được theo cái kia quả cầu ánh sáng màu đen di động, cảm thụ được bên trong tản mát ra đến tử vong sức mạnh, trong lòng bản năng thoáng qua ý nghĩ như vậy. Frank, hắc sát qua mang, đột nhiên nổ tung, ma quyển kia đến giống như là nhốt ở trong lồng khí tức, cũng là toàn diện bạo phát đi, mơ hồ trong đó Đám người tựa hồ có thể nghe được giống to một tiếng tại mọi người trong đầu xuất hiện, kinh hại đám người, nhìn chăm chú hướng về hào quang màu đen hướng tiêu nổ trung tâm nhìn sang sáu. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này quả cầu ánh sáng màu đen bộ mặt thật thời điểm, cũng là ngây người, người, thậm chí có một ít huyền thiên môn đệ tử, còn liều mạng rủi rủi con mắt, tựa hồ là đang xác định mình là không phải hoa mắt, bởi vì, ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một cái tuyệt đối không nên xuất hiện trên thế giới này tồn tại sáu. Hắc Chỉ thấy một vị dáng người đứng thẳng nam tử lặng lặng đứng tại xinh đẹp dưới bầu trời đêm, nam tử này, nắm giữ một trường tuấn mỹ đến yêu dị khuôn mặt, bất quá đáng tiếc là cái kia trên khuôn mặt tuấn mỹ đã hiện đầy rất nhiều đã khô cạn vết ngó màu đen, hơn nữa cánh tay trái cũng là đoạn mất một nửa, thậm chí trong mắt một mảnh ngốc trệ, không có chút nào thần thái, bất quá, cái kia khinh thường thiên địa khí thế, nhưng là không, có chút nào ảnh hưởng, liền xem, như đã biến thành một cái không có sinh mạng vong linh, khi còn sống cái kia khinh thường thiên địa khí thế cũng không có thay đổi, như vậy khí tức, để cho người ta không chút nghi ngờ, hắn khi còn sống, nhất định là một vị khinh thường thiên địa cường giả tuyệt thế. Bất quá liền xem như không có cảm thấy trên người của hắn khí tức, chỉ cần nhìn hắn hình tượng, tất cả mọi người cũng sẽ không hoài nghi hắn lúc còn sống cùng đại, bởi vì, nam tử sau lưng, chậm rãi kích động giả chính mình cái kia không chọn vẹn cánh chim màu đen, mà cánh chim màu đen số lượng là 3 cặp. 3, 3 cặp cánh chim 4, xa Sa đạo chủ thiên sứ 6. Nhìn mình trước mặt cái này vong linh, nhìn đối phương sau lưng cái kia 3 cặp cánh chim đen nhánh, liền xem như không tử chiến điên cuồng, cũng là không nhịn được thấp giọng kinh hô liếu khởi đến, mặc dù vừa nhìn liền biết, bây giờ cái này sa đạo chủ thiên sứ, bất quá là một cái vong linh khôi lỗi mà thôi, nhưng mà cái kia ba cặp màu đen phạ lần En trò chi rực cho người rung động vẫn là quá mạnh mẽ sáu. Đây chính là hắn cái gọi là đòn sát thủ sao? Quả nhiên qua kinh khủng sáu, nhìn một chút bên kia chậm rãi kích động giả ba cặp màu đen nhánh cánh chim sa đoạ chủ thiên sứ vong linh, lại nhìn một chút bên kia Trương Hiểu phòng, Cúc Thứ Lang trong lòng khiếp sợ thầm ý. không nghĩ đến, hắn lại còn nắm giữ dạng này một cái cường đại vong linh khối lõi, thực sự là quá mạnh mẽ, bản thân có cường đại thực lực, đủ để đưa thân toàn bộ giới tu luyện trước 10 hàng ngũ, lại thêm có thể triệu hoán. Bắt giải ma vật cùng nắm giữ dạng này một cái sa đoạ chủ thiên sứ vong linh khối lõi, trên thế giới này Luận đơn độc thực lực, còn có người lại là đối thủ của hắn sao? Ba cặp cánh chim sa đoạ chủ thiên sứ vong linh, lần này thật sự phiền phức lớn hơn rồi, nhìn xem trong bầu trời đêm cái kia chớp ba cặp màu đen phạ lần Enchổi chi dục vong linh, huyền thiên môn trên mặt mọi người cũng là trước nay chưa có nghiêm trọng, cùng với tuyệt vọng thầm nghĩ. Cuối cùng đã tới sử dụng cái này vong linh khôi lỗi thời điểm, mà Trương Hiểu Phong cũng là hài lòng nhìn mình trước mặt cái này vong linh khôi lỗi, trước đây mình giết cái kia vong linh quân chủ, lấy được cái này cấp 8 hậu kỳ thực lực vong linh khôi lỗi, một mực không có tới, hôm nay cũng cục đến rồi có thể mở ra sử dụng thời gian, 451 Thứ 442 trường, phá trận diệt thần thức. Đòn sát thủ đã xuất, thành bại thì ở lần hành động này, Trương hiệu Phong tinh thần lực, giống như là thủy triều tôn đi, khống chế nguyệt chi lĩnh sức mạnh của vực, hung hăng hướng về phía dưới gần 2 nghi vi trần trận đệ tới. Đồng thời, mình cũng là khống chế nguyệt tinh luận, điên cuồng xoay tròn liễu khởi đến. Bây giờ, Trương hiệu Phong tinh thần khí đã toàn bộ đều ở vào trạng thái tốt nhất, có thể hay không phá gần 2 nghi vi trần trận thì ở lần hành động này. Độc giác đâm xuyên, đêm tối ma câu tự nhiên cũng là biết một chiêu này mấu chốt. Màu đen ma khí toàn bộ đều ngưng tụ vào nó bén nhọn kia độc giác phía trên. Thiên thân là Uni có nó, công kích mạnh nhất. Tự nhiên là trên đỉnh đầu của mình cái kia một cây nhọn độc giác. Đối với nó mà nói, đây chính là nó mạnh nhất vũ khí. Thiên sứ chim âu, ba cặp cánh chim phạ lần en trò văng linh. Cái kia tàn phá tay trái nâng liếu khởi đến, thuần khiết hắc sắc ma khí ở trong tay của hắn ngưng kết thành một cây nhọn trường mâu. Cấp 8 đỉnh phong thực lực nhìn một cái không sót gì. Lại thêm đã từng thân là 10 cấp cường giả hắn. Bây giờ, tiêu số của hắn tuyệt đối không phải thông thường cường giả cấp 8 có thể so sánh được. Đáng tiếc là linh hồn của hắn đã không ở trong cơ thể. Nếu không, chỉ là cái kia hoàn toàn chín muồi lĩnh vực, cũng đủ để đem cái này gần hai nghi vi trần trận đến ác mà cao một thước, đạo cao một trượng. Cảm thụ được Trương Hiệu Phong, đem đối ma câu cùng cái kia ba cặp cánh chim sa đoạ chủ thiên làm cho vong linh khí tức. Phía dưới lao môn chủ tâm trung giã là vô cùng ương trọng, hắn cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản được công kích của bọn họ. Cho nên, chỉ có thể tận chính mình có khả năng sử dụng tốt nhất gia cố gần 2 nghi vi chẩn trận lực lượng. Phá! Trương Hiểu Phong trong lòng, Chăn đầy khí thế một đi không trở lại. 20 năm cố gắng, 20 năm mồ hôi, 20 năm mưa gió, cũng là ở nơi này một chiêu lên, Tiêu hận của mình. Lan Kỳ Nhi về đến, còn có một thiết hết thảy, cũng là ở chỗ này sao? Trong lòng vô cùng kiên định Trương Hiểu Phong, một chiêu này diệt thần thức, tuyệt đối là đã vượt qua dĩ vang giới hạn. Lan Kỳ Nhi, nhất định muốn đem nàng nhận về đến. Và anh. Trương Hiểu Phong diệt thần thức, đem tối ma câu độc giác đâm xuyên cùng sa đoạ chủ thiên làm cho vong linh thiên sứ chim ô, liền tại đồng thì, hung hăng đâm vào cái kia gần hai nghi vi trần trận trên trận pháp, bộc phát ra sóng kích bánh liệt kinh khủng khí kình, giống như là nổ tung đạn hạt nhân đồng dạng, hướng về tứ phương quét tới, vang lên liên tiếp tiếng nổ, thật là mạnh khí kình. Nhìn xem kinh khủng tia khí kình quét quả đến, Cúc Thứ Lang mấy người cũng là đưa tay, bày ra một đạo kiên cố phòng ngự, chặn kinh khủng kia sóng xung kích. Trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, như thế nào phá sao? Cúc Thứ Lang bọn người cũng là nhìn chăm chú bên kia nhìn thấy, chỉ thấy Trương hiệu Phong cái kia nguyện tinh luận, đem đối ma câu độc giắt cùng sa đoạ chủ thiên làm cho vong linh thiên sứ chim âu, hung hăng đâm vào kết giới kia phía trên, toàn bộ kết giới, bóng loáng như tẩy Quôn mặt một chút dấu vết đều không có sáu, không phải chứ? Cái này sao có thể? Nhìn đến đây, Cốc Thứ Lang bọn người là kinh hãi thầm nghĩ. Vừa mới liền xem như không có gia nhập vào sa đọa chủ thiên sứ vong linh, còn có thể nhường gần hai nghi vi trần trận kết giới xuất hiện hơn 10 đạo vết rách đâu. Bây giờ, thế mà ngược lại một điểm vết rách đều không có xuất hiện. Cái này sao có thể a đúng vậy? Khả năng này a sức mạnh tăng cường chừng phân nữa. Bây giờ ngược lại không có xuất hiện vết rách. Điều này có thể sao? Đương nhiên là không thể nào. Ngay lúc này, một tiếng nhỏ nhẹ dồn vang, chỉ thấy kết kia bên trên Cung nguyệt tinh luận tương tiếp đích chỗ, một vết nước xuất hiện. Tiền đó, thiên sứ chi mâu núi nhỏ chỗ, cũng là xuất hiện một vết nước. Tiếp theo là đêm tối mà câu độc giác, dường như là lên phản ứng dây chuyển một nửa. từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện, giống như là mạc nện một nửa. Nhanh chóng bỏ đầy cái kia cả kết giới 6. Phanh. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy tiếng vang, một đạo giống như là thủy tinh vỡ nát thanh âm vang dội liêu khởi đến. Toàn bộ gần hai nghi vi trần trận kết giới, trong nháy mắt vỡ trở thành ngàn mảnh tiến, một mảnh mảnh kết giới mạnh vụt, tứ phía mở đến. Tiếng lấy Cứ giới mảnh vụn hóa tất nhất từng đạo năng lượng tinh thuần, tiêu tán ở không gian. Nhìn sang, Là đẹp như vậy, bất quá, đáng tiếc là, đây tuyệt sắc mỹ lệ phía dưới, nhưng lại ẩn chứa lạnh thấu xương sát cơ sấu. Nát. Không sai. Thu chân giới thất đại môn phái một trong huyền tiên môn, ngay cả môn phái sức mạnh, lại thêm danh chân tu chân giới gần 2 nghi vi trấn trận. Vẫn bại. Thua ở Liễu Trương Hiệu phong trong tay. Thực lực cường đại. Tàn nguyệt một chiêu cuối cùng, lại thêm không nên xuất hiện trên thế giới này lực lượng lĩnh vực, còn có cấp 8 thực lực đêm tối ma câu cùng một cái sa đoạ chủ thiên sứ văng linh. Điều này sức mạnh thêm trở nên, đã vượt qua huyền tiên môn bọn hắn lực lượng. Phốc, toàn lực vận chuyển gần 2 nghi vi chân trận. Phá, huyền tiên môn một đám đám cấp cao cũng là không nhịn được gói như điên một ngụm máu tươi. Không dám tin nhìn xem Trương hiệu Phong, cái này sao có thể? Thế mà, thật sự phá hết. Chính mình cửa chấn gần 2 nghi vi chân trận, thế mà thật sự phá. Gia hòa này, quá biến thái 6. Chợn mắt hốt muội. Cúc Thứ Lang Đởn đã nhìn xem Trương hiệu Phong thế mà thật sự phá trận pháp này. Không nhịn được cảm thán nói, lấy lực lượng một người, đối toàn bộ đại môn phái. Hành động điên cuồng như thế, cũng chỉ có tên biến thái này làm được ra đến. Thật sự rất mạnh. Chỉ là thời gian 20 năm, hắn rốt cuộc là như thế nào trưởng thành đến bước này? Hắn thật là trương hiệu phong bản thân sao? Có thể hay không chỉ là một dung mạo rất giống người khác a? Lúc này, không thử chiến điên cuồng cũng là khơi thông trong lòng mình sợ hãi thán phục. Thậm chí đều ở đây bắt đầu hoài nghi người này là không phải 20 năm trước chính mình biết hầu tức kia cấp tiểu huyết tộc. Lão bản quả nhiên là mạnh nhất. Haha ha. Trong tay nhẹ nhàng cơ bản cổ phụ, Khuê đức một bộ cùng có vinh yên bộ dáng nói, rất rõ ràng. Bởi vì vi chương hiệu phong thực lực, hắn cũng cảm thấy lần có mặt mũi, mà theo hắn huy động, bản cổ phủ nhưng là vẽ lên một cái từng trận ánh sáng nguy hiểm. Nhường Cúc Thứ Lang cùng không tử chiến điên của mấy người cũng là cách xa hắn một chút. Mặc dù khuê đức thực lực của bản thân chỉ là lục giai hậu kỳ mà thôi, nhưng mà, lại thêm đệ nhất thần binh bản cổ phủ, lực lượng của hắn cũng không phải là ai cũng có thể coi nhẹ. Dù sao, cái kia cùng bạo lang nhân sức mạnh, lại phối hợp đệ nhất thần khí bản cổ phủ, Chỗ bộ phát ra đến cứng rắn đối sức mạnh, không thể bỏ qua. Hắc hắc Nhìn xem đã là hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là gần hai nghi vi Trần trận bị phá mà mang theo một chút thương thế huyền thiên môn người. Trương hiệu Phong khỏe miệng, khơi gợi lên một tia khát máu đủ cười. Trên người sát ý cũng là đột nhiên tăng vọt một cái đoạn. Chính mình ngày nhớ đêm mong muốn giết chết cựu nhân, ngay tại trước mặt mình. Bây giờ, lại là chính mình hẳn là báo thủ thời khắc. Loại này kích động, làm sao có thể nhìn được. Các người trước tiên đem những cái kia tạp ngư cũng biết lý điệu a cái này lao môn chủ cùng Huyền tông. lưu cho ta thật tốt chơi đùa sáu. Lạch cái này hai đời môn chủ. Trương Hiểu cũng không quay đầu lại nói, Mà Tiêu Hán dứt lời, cái kia đêm tối ma câu phát ra một tiếng hương phấn gào thét, chính là hướng về ngoài ra một cái cường giả cấp 8 trùng liễu qua đi, Mà sáu cánh xa đoạ chủ thiên sử vong linh, cũng là hướng về sau cùng một cái cường giả cấp 8 trùng liễu qua đi, có không có lẩm, cái kia hai cái cường giả cấp 8 ta hẳn là cũng có một phần. Nhìn thấy đêm tối ma câu cùng sa đoạ chủ thiên sử vong linh đem còn giữ lại hai cái cường giả cấp 8 đều qua phần, không thử chiến điên cùng tâm trung đại gấp kêu lên, nói nhanh chóng xuống tới, đến nỗi cá trình điện tinh, nhưng là hơi lắc đầu, Thanh Thanh thật thật cầm mình đả thần tiên nghịch những cái kia cấp 7 các cường giả đi chơi. Bất quá. Bên kia Khuê Đức nhưng lại cuồng hống một tiếng, lập tức liền hoàn thành biến thân, hóa thành một mực màu bạc trắng lang, chớp mình cánh xương, hướng về những cái kia cường giả cấp 6 cùng cấp 7 các cường giả trùng liễu quá đi. Bản cổ phủ đại khai đại hợp, không có ai có thể chống đỡ được tu chân giới đệ nhất thần khí bản cổ phủ sắp bén. Ân, Nữ nhân này, giết. Một cái phân thần kỳ cường giả cấp 5, Tránh né lấy cá trình điện tinh cùng Khuê Đức điên cuồng, lại nhìn thấy bên kia dịu dàng ít nói Khải Sắt Lâm, chỉ là lặng lặng lơ lửng trong trời đêm. Xem âm da hồ tương đối giống một cái vô hại người. Hơi sững sờ, tiếp lấy mừng rỡ hướng về Khải Sắt Lâm giễu tới, rất rõ ràng là muốn bóc quả hờm mềm. Thế nhưng là, Khải sát Lâm thật chỉ là một cái quả hờm mềm sao? Tự nhiên là không thể nào. Trong lực nàng theo nàng dòng giã hơn 20 năm luyện yêu hồ, chẳng lẽ là ngồi không sao? Liên tại đây cái phân thần kỳ tu chân giả hướng về Khải Sắt Lâm song tới thời điểm, Khải Sắt Lâm nhưng là lạnh lẹo nở nụ cười, lộ ra mình hai quải nhũ bạch sắc răng nhanh hút máu. Trong mắt một hồi hào quang màu lam đậm phảng qua, thấy cái này phân thần kỳ tu chân giả các hình, liền muốn thay đổi phi kiếm tránh trước lại nói, nhưng mà Rõ ràng lúc này đã cái gì đã chế rồi. Ngay lúc này, Khải sát Lâm trong tay luyện yêu hồ hiện ra liếu khởi đến, đang phân thần kỳ người tu chân trong mắt, nhưng là hoàng sợ phát hiện, tựa hồ xung quanh mình nhân tất cả đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang lớn lên. Kỳ thực, cũng không phải người ở chỗ này đều bị lớn, mà là chính hắn nhỏ đi. Tại hắn hoảng sợ kêu to bên trong, chỉ thấy thân thể của hắn càng có càng nhỏ lại. Cuối cùng, từ luyện yêu hồ hồ nước chỗ bị hút vào, trong nháy mắt biến mất. Cái kêu hoảng sợ kêu to cũng là trong nháy mắt tiêu thất xáu. Luyện yêu hồ, nhìn thấy tình huống bên này, Huyền Tiên môn lão môn chủ biến sắc, cả kinh kêu lên, "Luyện yêu hồ! Mặc dù ật tại thập đại thần khí bên trong không tính mạnh, thậm chí có thể nói là yếu nhất, nhưng mà nó lại có một cái ngoài ra mấy đại thần khí cũng không sánh bằng điểm tốt, đó chính là quần công năng lực. Một cái luyện yêu hồ nơi tay, chỉ cần là thực lực so luyện yêu hồ người sở hữu yếu ra hỏa, toàn bộ đều sẽ bị hút đi vào, có một hút một cái, có 1000 hút 1000. Thử hỏi, Khải sát Lâm thực lực đã đến hầu tứ cấp hậu kỳ, theo lý thuyết, cấp năm trở xuống người toàn bộ thông sát. Như vậy thử hỏi liền xem như thân là tu chân giới sơn đại môn phái một trong huyền tiên môn. Có thể đạt đến độ kiếp kỳ cường giả cấp 6 trở lên người sẽ có mấy cái đâu? Ba cái cường giả cấp 8, mười mấy cấp 7 cường giả, mà lục cấp độ kiếp kỳ cường giả. Phóng nhãn nhìn sang, tựa hồ cũng chỉ có ba, 40 cái dáng vẻ 6. 452 thứ 443 trường, Vì xuống vang dội cái tắt phế mà, nghe được bên kia viễn tiên môn lão môn chủ sợ hãi. Trương Hiểu Phong sau lưng, cái kia màu bạc cánh phụ chấn động, cơ hồ giống như là tiểu thuần di tiểu gia hiện tại hắn trước mặt, cái kia tản ra lạnh tấu xương hơi thở mỏng mớt, hung hăng hướng về hắn bắt xuống đi, mặc dù trong lúc vội vàng lão môn chủ hắn dùng mình pháp kiếm ngăn trở Liêu Trương Hiểu Phong công kích, bất quá, đáng tiếc là, trong lúc vội vàng ngăn trở Trương, Hiểu Phong công kích hắn, liền người kiếm cùng một chỗ bị văng bay ra ngoài. Hừ, tại cùng ta thời điểm chiến đấu, ngươi còn có thời gian đi chú ý cái khác sao? Chậm rãi đem chính mình nhọn bóng trở về, Trương Phong lạnh lùng nhìn đối phương nói, nói, xoay người vung tay lên, Một đạo to lớn huyết long xuất hiện, đem đằng sau lén lén qua đến Huyền tông bước lui, chính là thân vương cấp thiên phú ma pháp một trong huyết long chín múa. Nếu như không chăm chú chiến đấu, các ngươi chẳng những sẽ chết, hơn nữa còn sẽ chết không có một điểm tôn nghiêm a. Hắc hắc giống như là đuổi rồi vậy đem bên kia Huyền tông vẫy lui sau đó, Chu Hiểu Phong lạnh lùng nhìn xem lão môn chủ, ta ta nở nụ cười nói, nói, chính mình lực lượng cường đại tu đi, trong miệng lại là nhàn nhạt phun ra bốn chữ, Nguyệt chi lĩnh vực 6. Kinh khủng Nguyệt chi lĩnh bực, hiện, lão chủ biến, nhưng mà, cũng đã không có biện pháp, bởi vì dừng tây đã đem đại gia đô bao vây, đại gia cũng đã tại hắn trong lĩnh vực. Đón lấy đến nên làm cái gì bây giờ? Ai nha nha, thực sự là đau đầu a 6 nhìn mình trước mặt lao môn chủ cùng huyền tông, Trương Hiểu Phong tà tà cười nói, một bên vỗ nhẹ trán của mình nói, nói, một ngón tay huyền tông, đạo, tốt lắm, liền từ ngươi bắt đầu đi, địch nhân cường đại, tự nhiên muốn lưu đến đằng sau từ từ chơi. Hắc 6 Nhìn xem một ngón tay mình Trương Hiệu Phong, huyền tông sắc mặt biến đổi, không nhịn được lui về sau một chút, hoảng sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong, rất rõ ràng, hắn đã bị Trương Hiểu Phong thực lực cho hoàn toàn khiếp sợ đến. Đừng sợ đi. Ha <cười> ha, ta sẽ rất ôn nhu, nhìn thấy Huyền Tông phẫn nộ, Trương Hiểu Phong nết miệng nở nụ cười, lộ ra chính mình hai cái kịch liệt sâm bạch răng nhanh hút máu, nói, nhẹ nhàng một ngón tay Huyền Tông, "Đạo, chúng ta chơi trước gì đây, liền chơi nói xin lỗi đi, Huyền Tông, đã từng ngươi đối với ta Trương Hiệu Phong khi nhục, có biết không tội à, bây giờ, ngươi liền quỳ xuống cho ta đến nói xin lỗi đi." 6. "Nói đùa cái gì, nghĩ tới ta thân là Đường Đường Huyền Thiên môn môn chủ, làm sao có thể cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi." Nghe được Trương Hiệu Phong muốn chính mình quỳ xuống người nói, Huyền dù vẫn là sợ hãi cùng Trương Hiểu Phong sức mạnh, thế nhưng là, là không nhịn được gọi Liêu Khải đến. Sĩ khả sát bất khả nhục, người trẻ tuổi, hôm nay nhìn ta xấu, mà lúc này đây, bên kia lão môn chủ cũng là giận dữ gọi Liêu khởi đến, bất quá, đáng tiếc là, lời của hắn còn không có nói xong, liền bị Trương hiệu Phong ngăn lại, chỉ thấy Trương hiệu Phong trở tay hất lên, tiếp theo chính là mảng lớn huyết sắc hàn nhận hướng về hắn bao phủ đi qua, ngắt lời hắn, một hồi mãnh liệt tiếng nổ vang lên, lão môn chủ một bộ bộ dáng chật vật, thậm chí là liền cả đạo bảo cũng xuất hiện mấy đạo lỗ hổng. Nhìn mình thế mà bị Trương hiệu Phong một chiêu huyết nhận bức cho phải như vậy chật vật, lão môn chủ lại là giận dữ lại là không cam lòng đang giận, nếu như không phải là bị lĩnh vực này sức mạnh áp chế mà nói xấu. Ngươi biết đây là lĩnh vực Liệt tốt, mà Trương Hiểu Phong, nhưng là lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, ta cho ngươi biết, bây giờ còn không có đến phiên ngươi đây, ta và Huyền tông sự tình, ta bây giờ không hy vọng ngươi quái dậy nữa chúng ta, nếu không, có tin ta hay không ở trước mặt tất cả mọi người, cho ngươi mấy bạn thai tử. Ngươi, ngươi xấu. Giận chỉ lấy Trương Hiểu Phong, lão môn chủ cái kia chỉ vào Trương Hiểu Phong ngón tay của cũng là run dậy, đó là bị thức, chính mình thân là Huyền Thiên môn tượng nhất đại môn chủ, tại tu chân giới cũng coi như là đứng đầu nhân vật, lúc nào nhận quá như vậy khó đụ. Bất quá, đáng tiếc là đối với Hàn Phấn Nộ, Trương Hiểu Phong lại hoàn toàn cũng không có để ý, tại Trương Hiểu Phong trong mắt, hắn bây giờ bất quá chỉ là một lập tức phải bị chính mình giết chết người mà thôi. "Tốt, chúng ta tiếp tục đến chơi chúng ta à." Quay đầu lại đến Trương Hiệu Phong, nhưng lại là hướng về phía Huyền Tông ôn hòa nở nụ cười, nào có vừa rồi hướng về phía lão môn chủ cái chủng loại kia lạnh l bộ dạng a. Bất quá, nhìn thấy nụ cười của hắn, Huyền Tông nhưng trong lòng là không nhịn được run dậy. "Tốt, đừng nói nhiều như vậy, quỳ xuống nói xin lỗi cho ta à? Trước đây, không phải cũng như vậy muốn ta cho ngươi xuống sao?" Trương Hiểu không có tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi kiên nhẫn, Trương Hiểu Phong hướng về Huyền Tông nói: "Ngươi là Huyền Thiên môn môn chủ, không thể quỷ xuống sao? Điểm này ngươi yên tâm đi, lập tức trên thế giới này liền sẽ không có Huyền Thiên môn 6." Đáng giận, muốn ta cho ngươi quỷ xuống 3, mơ tưởng ba." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Huyền Tông vẫn là không đi vào khuôn phép giận dữ kêu lên: "Xem ra, ngươi còn không có nhận rõ ràng tình trạng của mình a." Nghe Huyền Tông gào lớn, Trương Hiểu Phong trong mắt ta đến một ngươi, giống là trước ta không chịu xuống thời điểm, ngươi cũng ta cũng như Nói, Trương hiệu Phong tay chậm rãi giơ lên liễu khởi đến, tiếp lấy nhẹ nhàng hướng xuống để ép, cường đại tinh thần lực hướng về Huyền Tông ép xuống, trong miệng nhẹ nhàng nói, quỳ xuống cho ta ba. Ta không quỳ ba, bị Trương hiệu Phong cường đại kia tinh thần lực đè lên, Huyền Tông khuôn mặt thượng nhất mảnh ngưng trọng, ra sức chống cự lại Trương Hiểu Phong tinh thần lực sao, trong miệng gầm thét kêu lên. Quỳ xuống cho ta đi sáu, Trương Hiểu Phong tinh thần lực càng lúc càng cường đại, mà Huyền Tông trên thân thừa nhận áp lực cũng là càng ngày càng lớn, từng giọt mồ hôi từ trên trán của hắn nhỏ xuống, nhưng mà, chân của hắn như cũng là đứng thẳng. Súng, Trương Hiểu Phong tay nhẹ nhàng hạ thấp xuống lấy Mà Huyền Tông, mồ hôi cũng là càng ngày càng nhiều, cặp kia chân cũng là bắt đầu hơi run rẩy liều khởi đến, khuôn mặt thượng nhất mảnh đỏ bừng, từng cái gân xanh cũng là bạo liều khởi đến, đáng tiếc, trên thực lực cực lớn khoảng cách, không phải của hắn tín nghiệm cũng nhanh phải cải biến, giống như là năm đó Trương Hiểu Phong mở rộng, liền xem như tín nghiệm trong lòng mãnh liệt đến đâu, cuối cùng còn không phải bị cái kia cấp bảy cương giả khí thế đè đoạn mất hai chân. Vì xuống cho ta ba, loại này từng chút một làm áp lực hành vi, cũng rốt cục nhượng Trương Hiểu Phong cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, tinh thần kia lực đột nhiên, chính là tăng gọn gấp đôi, đồng thời lớn. Đông ba, theo Trương Hiểu giống to. Trên thân cái kia áp lực nặng nghề trong nháy mắt trở nên không thể ngăn cản, Huyền Tông không nhịn được dưới chân một khuất, một chút quỳ xuống xuống dưới, mà theo mình quỳ xuống, trong lòng của mình, phảng phất lập tức nát cái gì lẩm nhảm. Tiên tính, bao quát bên kia khúc thứ lang bọn họ chiến đấu, cũng là không khỏi dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt, cũng là không dám tin nhìn xem bên này quỳ xuống Huyền Tông, thân là Huyền Thiên môn môn chủ hắn, thế mà, thật sự quỳ xuống đến, đến rồi. "Thả ta trở nên ba, hồn chứng ba, thả ta trở lên ba." Bị Trương Hiểu Phong gắt gao đặt ở trên đất Huyền Tông, điên cuồng đến lên, bất quá, đáng tiếc là, Trương Hiểu Phong tinh thần lực Giống như là một tòa thái sơn vậy đặt ở trên người hắn, căn bản không phải hắn có thể đủ dung chuyển được. Tên Lê tầng 3, mà lúc này đây, bên phía lão môn chủ cũng là nổi giận, tận mắt nhìn mình đệ tử bị đối phương ép tới quỳ xuống, nhìn mình thân là bảy đại môn phái tu chân một trong huyền thiên môn môn chủ đệ tử, thế mà cho hắn quỳ xuống, lão môn chủ giận dữ gọi Liêu Khởi đến, trên tay phiên động, cái kia một tôn xưa cũ trung chính là xuất hiện ở trong tay hắn, chính là Đông hoàng Trung. Ba, nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng vang dọn, lại là nhường tất cả mọi người ngây ngợi, nhìn xem lão môn chủ má trái bên trên một cái kia rõ ràng thủ ấn, tất cả mọi người là ngây ngợi. Huyền Tông cũng là đỉnh chỉ mình rãy rựa, Đờn dẫn nhìn xem bên kia lão môn chủ, ba quát lão môn chủ chính hắn bản thân, cũng là ngây người, người. Thân là Huyền Tiên môn thượng nhất đại trưởng môn nhân, cường giả cấp 8 chính hắn, vừa mới, thế mà bị Trương Hiệu Phong cho phiến một cái cái tát. Ta đã nói rồi, bây giờ còn không tới phiên ngươi, chờ ta trước cùng Huyền Tông hắn chơi xong, mới đến phiên ngươi, hiện tại mở miệng quấy rầy giữa chúng ta trò chơi, ta liền cho người một bạn thai hơi thi cảnh táo nhẹ sáu, chậm rãi đem chính mình móng vướt, Trương Hiểu Phong trong miệng thản nhiên đánh thật hay à, ha ha đi qua trong phút chốc ngốc trẻ sau đó. Không tự chiến điên cuồng tiếp theo chính là cười to gọi Liêu Khởi đến nói, một bộ đại khoái nhân tâm bộ dáng. "Ta, thế mà bị người, trước mặt mọi người đánh một bạt hai." Lão môn chủ trong lòng không dám tin hỏi chính mình, chính mình, thế mà thật sự bị người đánh một bạt hai. Cuối cùng, rốt cục tin tưởng sự thật này, cũng rốt cục nhận rõ ràng sự thật này lão môn chủ, điên cuồng, nổ tung. "Ta muốn giết ngươi ba." Con mắt đều trừng ra máu thịt, lão môn chủ nhìn chằm chọc vào Trương Hiệu Phong, từng chữ, cơ hội là cắn răng từ trong hàm răng tung ra đến nói. "Ta đã nói rồi, bây giờ còn không tới phiên ba, bất quá." Nhìn hắn bộ giáng, Trương Hiểu Phong nhưng như cũng là lạnh lùng nói. Nói, tay của mình tựa nghiếc vùng, một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm xuất hiện, đem hắn bững vàng bao bọc tại bên trong, chính là thân vương cấp huyết tộc một cái khác thiên phú ma pháp, giam cầm chi quang, rất rõ ràng, mặc dù hắn là cường giả cấp 8, nhưng mà, tại Trương hiệu Phong Nguyệt Chi lĩnh vực áp chế xuống, một cái giam cầm chi quang, tuyệt đối có thể chế phục hắn. "Tốt, bây giờ, chúng ta tiếp tục, quay đầu đến Trương Hiểu phòng, không có lại lý tới đằng sau cái kia đã nổ tung láo môn chủ." Lạnh lẹo nợ nụ cười hướng về Quỷ xuống Huyền tông nói. ba, nhưng mà, ngay lúc này, tại Trương Hiểu Phong trong lòng, cái kia hẳn là tuyệt đối không có khả năng bị đột phá giam cầm chi quang." nhưng là rất quỷ dị nát, mà đồng thời, nhớ tới lão môn chủ cái kia thanh âm ngữ thiết, Trương Hiểu Phong bà, hôm nay ta tuyệt đối phải giết ngươi ba, không tiếc bất kỳ giá nào ba, 453. Thứ 444 trường, rằng như hiện chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Mình giam Cầm Chi Quang bị đánh tan. Trương Hiểu Phong Tâm Trung Đại Kinh hái quay đầu đến tầng ý. Mình Nguyệt Chi lĩnh sức mạnh của vực đã chế trụ đối phương. Hắn hiện tại căn bản không có khả năng ngăn cản mình giam Cầm Chi Quang. Kinh hái quay đầu đến Trương Hiểu Phong, lại trông thấy, Huyền Tiên môn, môn chủ, lỗ mũi và con mắt, còn có miệng lốt Thất khiếu cũng là chảy ra huyết dịch. Thất khiếu chảy máu lại thêm hiện tại hắn bùng nổ điên cuồng giữa tận bộ dáng, nhìn sang vô cùng đáng sợ, giống như là bên dưới cừu rú leo lên đến oan hồn đồng dạng. "Nào có lấy trước kia tiên phong đạo cốt bộ dáng a tính toán, ta đưa ngươi đoạn đường A6." Nhìn xem Huyền Thiên môn lão môn chủ cái dạng này, Trương Hiểu Phong trong lòng đột nhiên đã mất đi hương thú, thản nhiên nói, "Tại chính mình mượn chi lĩnh vực phía dưới, hắn căn bản không có khả năng thắng nổi mình." Nói, Trương Hiểu luận tản mát ra nhàn ánh sáng bạc, tiếp lấy hóa nhất đạo dài mấy mét, ngưng thực nhọn hình lưỡi trốn về lao môn chủ chém qua, đã điên cuồng, cũng liền không có lại cùng hắn chơi tiếp tục ý tứ. Không. Nhìn xem cái kia hướng về lão môn chủ chém tới câu hồn thước, Huyền tông kinh hãi kêu lên. Đồng thời kịch liệt dây rủa liễu khởi đến. Bất quá, đáng tiếc là, bị Trương hiệu Phong tinh thần lực gắt gao đè lên. Hắn giống như là cái kia bị như đến Phật đặt ở Ngũ Hành Sơn ở dưới Tệ Thiên Đại Thánh đồng dạng, căn bản không thể tránh thoát. Anh. Nhưng mà, ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy Thiên môn không gian trong cái giới, đột nhiên một tòa núi cao bay vụt liếu khởi đến chắn câu hồn thức trước mặt, đem Trương hiệu Phong công kích ngăn cản lại đến. Không thể nào? Lại là rời núi lấp biển thần thông. Nhìn thấy bên này đột nhiên bay vụt trở nên núi cao. Bên kia cá trình điện tinh cùng không tử chiến điên cùng hai người kinh hãi kêu lên. Tiếp lấy lại là nghi ngờ lắc đầu. Không thể nào? Rời núi lấp biển tri thuật. Đây chính là tiên quân cấp bậc cường giả mới có thể thi triển pháp thuật ta hắn không thể lại thi triển. Nhất định là khác biệt nguyên nhân gì? Hôm nay, liền xem như hôi phi yên diệt, ta cũng muốn giết ngươi. Trong mắt đều là tức giận tơ máu. Lão môn chủ nhìn chằm chọc vào Trương Hiểu Phong nói, nói của hắn liễu khởi đến, mà theo động tác của hắn, một tòa núi cao nguy nga, thế mà chậm rãi trôi nổi liễu khởi đến, làm sao có thể? Nhìn đến đây, tất cả mọi người là người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn làm sao lại nắm giữ rời núi lớp biển lực lượng? Giờ khắc này, tất cả chiến đấu cũng là dừng lại. Nhìn lên bầu trời phía trên cái kia che khuất bầu trời vậy núi cao sáu, thế nào? Chấn kinh sao? Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết a6. Nhìn xem trong mắt của mọi người không dám tin. Lão môn chủ điện của ngài lớn, kỳ thực, chúng ta huyền thiên môn không gian cái giới Căn bản vốn không giống như là còn lại môn phái bình thường là bị đại thần thông các cường giả lưu lại đến, mà là tại một kiện pháp bảo bên trong. Ha <cười> ha, không sai, các ngươi nghĩ đều không sai. Chúng ta Huyền Tiên môn toàn bộ không gian chính là một cái pháp bảo. Ha <cười> ha, đây chính là trong truyền thuyết núi Hà xã Tắc Đổ. Ha <cười> ha, núi Hà xã Tắc Đổ. mọi người thất kinh. Làm sao có thể? Tu chân giới thất đại môn phái một trong Huyền Tiên môn đại bản doanh, thứ này lại có thể là trong truyền thuyết núi Hà Xá Tắc Lưu toàn bên trong. Ha <cười> không biết ngươi cái này không bản đầy đủ lĩnh vực chi lực đủ mạnh hay không đâu. Có thể hay không chống đỡ được lấy một tòa núi lớn đâu. Hắc 6 to lớn núi lơ lửng tại trên đỉnh, khiến cho mọi người trước mắt cũng là tối sầm. Đồng thời trong lòng rung dậy, lấy một món núi, quá lớn. Tại núi lớn phía dưới, liếc mắt nhìn qua, đều không nhìn thấy Bở duyên. Tựa hồ giống như là trời đã hạ xuống đến rồi đồng dạng sáu. Sư tôn, ngươi, ngươi thế mà khởi động núi hà xã tác độ 4. Ngươi, ngươi sáu, mà lúc này đây, nhưng là kinh hãi nhìn xem lão môn chủ một bộ vội vàng cùng bi thương bộ dáng. "Đạo, ngươi, ngươi sáu, khởi động núi Hà xã tác độ, linh hồn của ngươi sẽ biến mất đó a 6." "Ha ha, hồn phi phách tán lại sợ cái gì? Ngược lại hôm nay chúng ta cuối cùng cũng chết. Ha ha. Hôm nay liền để hết thảy mọi người đồng quy vu tận a ha ha. Liền xem như chúng ta chết, không phải cũng có bọn hắn chôn cùng a muốn giết chúng ta, phải có cùng chúng ta đồng quy vu tận giác lộ." "Ha ha." Nghe được Huyền Tông mà nói, lão môn chủ nhưng là cười tò té lên. "Bộ dáng kia, đã nhanh là hoàn toàn điên cuồng. Mà nghe được lời của hắn, Huyền Tiên môn đám người cũng là điên cuồng một chút gật đầu. Rất rõ ràng, hôm nay liền xem như không khai dụng núi Hà xã Tắc Đồ, đại gia cũng sẽ bị giết chết. Vậy còn không bằng ôm những địch nhân này cùng một chỗ đồng quy vu tận đâu. Làm sao bây giờ? Trương hiệu Phong nhìn mình đỉnh đầu thượng nhất mong núi lớn vô tận, trong lòng ngưng trọng trầm nghĩ. Không nghĩ đến Huyền Tiên môn đại bản doanh, lại là đặt ở núi Hà xã Tắc Đồ bên trong. Làm sao bây giờ? Nếu như ngọn núi lớn này thật sự đè xuống đến mà nói, tại chỗ tất cả mọi người tuyệt đối sẽ bị ép thành chăn giấy. Tu chân giới nổi tiếng phiên tiên biến hóa lớn nhỏ cũng ngọn núi lớn này so sánh, nhất định chính là Tiểu vu Kiến Đại vu. Hiểu Phong, nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên, một tiếng thanh âm quen thuộc vang dội liêu khởi đến, Nhượng Trương Hiểu Phong thân thể chấn động, tất cả suy nghĩ trong nháy mắt biến mất, cảm thụ được phía sau mình xuất hiện linh hồn ba động, cảm thụ được phía sau mình khí tức quen thuộc kia. Trương Hiểu Phong, chầm rãi quen người, hướng về sau lưng nhìn sang, sau lưng của mình, xuất hiện một nữ tử, một cái mỗi ngày đều nhượng Trương Hiểu Phong hồn khiên mộng nhiễu nữ tử, một cái không nên xuất hiện nữ tử. Quen thuộc kia con mắt, khí tức quen thuộc kia âm thanh quen thuộc kia, tuyệt đối sẽ không sai. Nàng chính là trước kia bị người áo đen kia bắt đi Lan Kỳ Nhi. Lan Kỳ Nhi? Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hơn 20 năm, ta rất nhớ ngươi a 6 Nhìn xem cái này xuất hiện nữ tử. Trương hiệu Phong cơ hội là tiểu tuấn di tiểu ra bây giờ Lan Kỳ Nhi trước mặt. Một cái liền đem nàng kéo vào trong ngực, ôm thật chặt trong lòng ngực của mình cái này một bộ thân thể mềm mại. Trương hiệu Phong đem mình cái mũi sâu đậm chôn ở đối phương mái tóc ở trong, lẩm bẩm nói: "Ta cũng là bạn tiên nữ." Đến rồi giờ này khắc này, lại trở nên như vậy tái nhuận vô lực, Lan Kỳ Nhi cũng không có cái gì, chỉ là chảy nước mắt, trở tay ôm thật chặt Trương Hiểu Phong, trong miệng nhẹ giọng nói: "Hai người." Lẫn nhau ôm đối phương thân thể, cảm thụ được đối phương tim đập, một hồi cảm giác hạnh phúc tại hai người trong lòng tràn ngập mà đến. "Ân, Lan Kỳ Nhi tiểu thư." Nhìn xem xuất hiện Lan Kỳ Nhi, Khuê Đức cũng là hơi cả kinh, thu hồi mình bàn cổ phụ, kinh ngạc nói: "Mắt trung giá là một mảnh mừng rỡ. Cái kia chính là hắn một mực đang suy nghĩ nữ nhân sao? Mà bên kia cái gì?" Nhìn xem bên này Trương Hiểu Phong ôm chặt lấy nữ tử, Trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, trong mắt một mảnh phức tạp chính là cái này nữ từ sao? Mỗi lần nghĩ đến nàng thời điểm, Trương Hiểu Phong cái này so sắt thép còn bền hơn mạnh nam tử, đều sẽ trở nên dị thường yếu đối giống như hắn bây giờ một dạng. Ô nha, thực sự là đủ ấm áp đâu. Hắc hắc. Hiện tại Trương Hiểu Phong ôm thật chặt Lan Kỳ Nhi, hai người cũng là một bộ ấm áp cùng hạnh phúc thời điểm. Đột nhiên, một đạo tiếng cười the thé vang dội liêu khởi đến, phá vỡ giữa hai người bầu không khí. "Là ngươi?" Nghe được cái này âm thanh, Trương Hiểu Phong từ trong hạnh phúc bị đánh thức qua đến, quay đầu đi. Muốn làm like xuất hiện người này chính là cái kia ma đế cấp hắc bảo nhân. Cảnh giác nhìn xem hắn, "Trương Hiểu Phong đạo, ngươi vì cái gì lúc nào cũng muốn quân lấy ta? Còn có, bây giờ tại nguy hiểm như vậy thời điểm, ngươi vì cái gì lại muốn cho Lan Kỳ Nhi xuất hiện? Hắc hắc, ngươi không phải lúc nào cũng la hét bảo ta a Lan Kỳ Nhi trả lại cho ngươi sao? Bây giờ trả lại ngươi chính mình lại không vui? Hoa ha ha, hôm nay mặc kệ ngọn núi này có không có đè xuống đến, huyền tiên môn đều sẽ hủy diệt, cho nên ta mới trước thời hạn đem Lan Kỳ Nhi còn đưa ngươi a ngươi chẳng những không cảm kích ta, ngược lại còn trong lòng còn có bất mãn." Ha <cười> ha, không nói, thời gian của ta rất chặt, đi trước, các ngươi chậm rãi chơi A6, cười đến cuối cùng. Trong không gian một kia gợn sóng thoáng qua, Hắc Bảo Nhân trong nháy mắt liền biến mất sáu. Ngươi còn muốn nói cái gì? Nhưng mà lúc này Hắc Bảo Nhân đã rời đi. Trương hiệu Phong bất đắc dĩ, nhìn xem đầu kia trên đỉnh tùy thời đều có thể đè xuống đến đại sơn. Trương Hiểu Phong vội vàng hướng về đại gia kêu lên, Lan Kỳ Nhi, ngươi nhanh cùng Cúc Thứ Lang bọn hắn màu chóng rời đi. Bây giờ chỗ này quá nguy hiểm, ta trước tiên giúp các ngươi đến trụ, là xem thường ta sao? Ta làm sao có thể bỏ ngươi lại một người đào tàu đâu." Nhẹ nhàng vuốt ve chương hiệu phong mặt của. Lan Quỷ Nhi ôn nhu nói. "Đúng á lão bản." Bên kia khôi đức cũng là cơ mình bản cổ phủ, gọi Liễu khởi đến. "Mặc dù lực lượng của ta rất yếu, có lẽ không giúp ngươi được gì, nhưng mà ta nhất định sẽ không chính mình chạy thoát. Thân là thuộc hạ của ngươi, ta làm sao có thể phản bội ngươi đây? Ngươi là muốn để chúng ta cả một đời cũng không sao sao?" Cú thứ lang cùng không tử chiến điên cuồng bên kia, cũng giống như vậy. Lắc đầu nói. "Rất rõ ràng, là muốn đồng sinh cộng tử." Hiểu phong, Ta sẽ giúp cho người. chúng ta mãi mãi cũng sẽ không vứt bỏ đối phương." Lan Kỳ Nhi mặt của thượng nhất mảnh ôn nhu, triển khai chứng minh màu bạc cánh rơi. Ôn Nhu nói, một đôi màu bạc nhạt con mắt, nhìn xem Trương Hiểu Phong, thân vương cấp, làm sao có thể? Ngươi sáu, khiếp sợ nhìn mình trước mặt Lan Kỳ Nhi. Trương hiệu Phong mặt của thượng nhất mảnh không dám tin, cái này sao có thể? Ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, nàng thế mà trực tiếp từ bá tứ cấp nhảy vọt đến rồi thân vương cấp. Tốc độ này, so với mình còn càng thêm kinh khủng. Bây giờ, ta không bao giờ lại là cái kia không có năng lực Cái gì đều phải dựa vào ngươi, mang cho ngươi đến gánh vác nữ tử đối với khó khăn. Về sau chúng ta đều sẽ chung đi đối mặt. Nhìn xem Trương hiệu Phong trong mắt chấn kinh. Lan Kỷ Nhi ôn nhu nở nụ cười nói, nói, ma giáp trùng từ lòng bàn tay của nàng chậm dãi bay liếu khơi đến. Nhiều năm như vậy đến nỗ lực tu luyện, cũng là đáng giá. Vì cái gì? Chính là hôm nay thời điểm như vậy, chính mình không đến mức biến thành vương hữu. 454 thứ 445 trường. ngươi chỉ cần đứng ở phía sau của ta là được rồi nghe Lan Kỷ Nhi mà nói. Nhìn xem sau lưng nàng một đôi kia phiến động ngân sắc cánh rơi. Trương Hiểu Phong trong mắt hiện ra một mảnh nõn ánh, là cái gì? Có thể làm cho hắn từ bá tức cấp huyết tộc nhảy lên mà thành thân vương cấp. Liền xem như người sở hữu ám hắc thể chất thiên phú, cũng là không thể nào a bất kể nói thế nào. Cái này 20 năm đến, Lan Kỳ Nhi khổ cho của nàng tuyệt đối sẽ không so với mình thiếu đi. Dù sao sức mạnh, không thông qua liệu mạng tu luyện là không thể nào lấy được. Để chúng ta cùng một chỗ đến đối diện với mấy cái này a. Nhìn xem Trương Hiệu Phong trong hốc mắt lóe ánh. Tại Trương Hiệu Phong trong mắt có thể nhìn thấy, Lan Kỳ Nhi lộ ra trên một cái thế giới xinh đẹp nhất nụ cười nói, nói Song song lập tại Trương Hiểu Phong bên người, trong tay nâng ma giáp chủng, trên thân đồng dạng là tản ra một cố cường đại khí thế. Nhìn thấy Trương Hiểu Phong dáng vẻ, Lan Kỳ Nhi chính là một mảnh vui mừng, cảm thấy mình hơn 20 năm đẵng không có ăn không, thực sự là vô cùng cảm động a. Nhìn xem bên này Trương Hiểu Phong và Lan Kỳ Nhi, quốc thứ lang bọn người lầm bầm nói, không thử chiến điên cuồng ánh mắt cũng là buồn bã, rõ ràng cũng là nghĩ đến đó cái trước kia chính mình đến chết cũng không đổi yêu chính là cái kia nữ hài, mà về phần khuê đê đầu, nhưng là gắt gao người khởi đến, đều rất không thể vung chính mình mấy cái cái tát. Khôi Đức, ngươi thật tờ tởmở giờ là một cái không trò người. Liên Lan Kỳ Nhi tiểu thư đều đạt đến thân vương cấp cảnh giới. Lãng phí lao bản chân quý tử linh quả ngươi, thế mà mới chỉ là lang vương cấp mà thôi. Thực sự là vô dụng người đổ bỏ đi a. Đối với bên kia Khôi Đức bọn họ khát thưởng. Trương Hiểu Phong lại không có chú ý tới, bởi vì hắn bây giờ tâm tư toàn ở Lan Kỳ Nhi ở đây, nhìn mình bên người Lan Kỳ Nhi, Trương Hiểu Phong đưa tay lao đi chính mình khỏe mắt hồng ánh, nhắm mắt lại, thật dài hít một hơi, tiếp đó chậm rãi phun ra. Bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt một mảnh kiên định tiếp lấy một cái di động. Từ Lan Kỳ Nhi bên cạnh. xây dịch đến Lan Kỳ Nhi trước mặt, đưa lưng về phía nàng. Trong giọng nói, "Tràn đầy kiếm chỉ thiên hạ ngạo nghệ, Lan Kỳ Nhi, ngươi nghe cho ta, mặc kệ ngươi trước đó hay là về sau sức mạnh mạnh bao nhiêu, hay là có bao nhiêu yếu, ngươi cũng là ta Trương hiệu Phong nữ nhân, mà thân là ta Trương hiệu Phong nữ nhân, chỉ cần ta còn tại, sẽ không cần ngươi ra tay. Bởi vì, nữ nhân của ta, chỉ cần ngoan ngoãn đứng tại phía sau của ta là được rồi. Ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để cho ta trước mặt một tia mưa gió. Chạy đến sau lưng của ta đi." Nhìn mình trước mặt vĩ đại thân thể, nghe được Trương Hiểu Phong cái kia giọng kiên định, đứng ở sau lưng hắn Lan Kỳ Nhi, thân thể mềm mại chấn động, trong miệng không ngừng lầm bẩm lặp lại Trương Hiểu Phong mà nói, nữ nhân của ta, chỉ cần ngoan ngoắn đứng tại phía sau của ta là được rồi, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để cho ta trước mặt một tia mưa gió, chạy đến sau lưng của ta đi, nói, Lan Kỳ Nhi trong mắt, dâng lên vô hạn hạnh phúc, một nữ nhân, cả một đời có thể gặp gỡ dạng này một cái nam tử, còn câu nó gì, tới đi, lão thất phu, xem kịch cùng xem sóng a, động thủ đi. Trương Hiểu Phong gào thét lớn, hướng về bên kia lão môn chủ hét lớn, nói: "Tất cả năng lượng từ Trương hiệu Phong trong thân thể toàn bộ đều tỉnh qua đến, mà Trương hiệu Phong khí thế trên người cũng là trở nên chưa từng có cường đại, trong thân thể mình huyết dịch tựa hồ cũng đã sôi trào đồng dạng." Hắc hắc, rốt cục giao pho song gì ngôn sao? khỏe môi nhếch lên điên cuồng và nụ cười gần trọ. Lão môn chủ cái kia thật cao dơ lên tay, nâng ngọn núi to lớn, cười to kêu lên: "Nếu là giao pho xong gì ngôn mà nói, như vậy, hôm nay tất cả mọi người hãy chết đi cho ta." Sơn Hà xã tác độ giời núi thuật, máu trên khỏe miệng không ngừng chảy ra đến, nhưng mà lão môn chủ không quan tâm, chỉ là điên cuồng kêu lên, Haha. Ha. hết thảy mọi người, đều chết cho ta đi thôi, toàn bộ đều cho ta hôi phi yên giật a. Ầm ầm, đầu kia đỉnh đại sơn bắt đầu hạ xuống, vang lên một trận phong lôi thanh âm, to lớn như vậy đại sơn đẻ xuống đến, đơn giản liền có thể tương đương với một khóa cỡ nhỏ hành tinh. Cái kia vì thế, đủ để khiến bất cứ người nào đều biến sắt. Các ngươi tất cả đều qua đến, ta đến giúp các ngươi khoan thủng ngọn núi này. Nhìn xem cái kia đè xuống đến đại sơn, cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh ý thế, Chương Hiểu phong hướng về bên kia Cúc Thứ Lang bọn người hẳn lớn, mà nghe được lời của hắn, đại gia đô là cả kinh, nhưng mà, nhưng cũng không có biện pháp, cũng không phải là qua đến, ngọn núi lớn này, La Sơn Hà xã tác đổ biến thành, ai cũng không có khả năng chạy trốn núi lớn phạm vi bao phủ, muốn trốn mệnh, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là cứng trọi cứng nghênh mở ngọn núi này, ta thử, không có dùng. kiếm khí của ta bổ vào ngọn núi lớn này rồi đấy, thế mà chỉ có thể lưu lại một đoạn 2-3m nhà máy vết kiếm thôi sáu, bay qua đến Cúc Thứ Lang Tao mày nói, lấy khắc tám cấp cường giả thực lực, thi triển ra bản thân kiếm khí, thế mà cũng chỉ có thể lưu lại 2 3 mét vết kiếm. Vậy nếu như là ở phía ngoài đỉnh núi lời nói, tin tưởng hắn một kiếm liền có thể gọt sạch một cái ngọn núi a liền xem như đem một tòa núi lớn bộ ra. Đó cũng không phải là không thể nào. Dù sao cường giả cấp 8 thực lực thì có tư cách phi thăng tiên ma lương giới. Phá cho ta a. Nghe được cú thứ lang mà nói, Trương hiệu phong gật gật đầu biểu thị đã biết. Tiếp lấy, đem chính mình nguyệt chi lĩnh sức mạnh của vực tiêu tán ở trên không, hóa thành một cây châm, bám vào tại nguyệt tinh luận phía trên. Điên cuồng xoay tròn hóa tắc nhất cái cự đại núi khoan, hướng về ngọn núi lớn kia dưới đáy chui qua. Rất hiển nhiên là muốn muốn mạnh mẽ chui ra một cái thông đạo đi, mà đồng thời, hắn cùng Cúc Thứ Lang bọn người đi theo cái kia ngân nguyệt diệt thần chui đằng sau, hướng về đại sơn nên đón tiếp lấy, nhất định phải cho ta khoan tường a. Trương hiệu Phong tâm trung đại giống kêu lên. Hôm nay, đã biết đoàn người sinh tử đều ở nơi này nhất cử. Thật vất vả hòa Lan kỳ nhị lập mặt, song song vẫn là sao? Làm sao có thể? Các trình điện tinh bọn hắn đều chẳng qua là đến giúp một tay chẳng lẽ mình còn muốn liên lụy bọn hắn tử vong sao? Không thể. Bất kể như thế nào, hôm nay nhất định muốn mang theo đại gia bay ra ngoài. Hôm nay, liền xem Như Thiên, ta cũng muốn chui một cái lỗ thùng đi. Và anh. Ngân Nguyệt Diệt Thần chui, hung hăng chui ở núi lớn dưới đáy. Trong nháy mắt chính là hướng về bên trong chui qua. Không được, cái này còn không đi. Mặc dù mình Ngân Nguyệt Diệt Thần chui là có thể chui vào ngọn núi lớn này, nhưng mà, tốc độ quá chậm. Cái tốc độ này, căn bản là không tránh được ngọn núi lớn này tốc độ rơi xuống. Hơn nữa, bản thân có thể cảm thấy Đây là mình Ngân Nguyệt Diệt thần chui tại cùng núi này, sông xã Tắc độ thiên địa làm đấu tranh. Năng lượng của mình tiêu hao tốc độ quá kinh người, không chờ mình chạy đi, năng lượng của mình liền muốn trước tiên tiêu hao hết. Đến lúc này, nhóm người mình liền bị bị nhốt ở đây. Haha. Ha. Sơn Hà xã tác độ, bên trong có cả côn. Bây giờ, ngươi lại muốn lấy sức một mình đối kháng cái này toàn bộ thiên địa. Haha. ha, ngươi thực sự là si tâm vọng tưởng a ha ha ha 6. Nhìn xem chương hiệu phong cử động. Lão môn chủ tụt cùng cười lớn kêu lên, mà những thứ khác huyền thiên môn người, cũng có điên cuồng kêu to vất quá, cũng có tuyệt vọng têu to. Nhưng mà, những âm thanh này trong nháy mắt liền biến mất, thay thế chi đây là một tiếng kinh tiên tiếng vang. Chính muốn đem Trương Hiểu Phong bọn hắn đều chần choáng đi qua. Đại gia biết, huyền tiên môn. Xong, ngọn núi lớn này cũng là đã rơi xuống đáy. Nhưng mà, đã biết một đoàn người vẫn còn tại chân núi cái này thu hẹp trong thông đạo liệu mạng muốn chui ra một cái động lớn đi giấu. Không được sao? Không ra được sao? Cảm thấy năng lượng của mình đang nhanh chóng tiêu hao. Trương Hiểu Phong trong lòng không cam lòng giận dữ hét, nhưng mà lại không có biện pháp thay đổi. Đã lâu như vậy, chính mình mới chui ra một đầu dài hơn 20 mét thông đạo mà thôi, nhưng là mình liền đã cảm thấy mệt mỏi, năng lượng của mình cũng là đã tiêu hao bình thường, mới hơn 20m, có ích lợi gì, liền xem như 2000m, Trương Hiểu Phong cũng chưa chắc nhóm người mình liền có thể ra ngoài 6, chúng ta cũng đến hỗ trợ, nhìn thấy cái dạng này, Cúc Thứ Lang mấy người cũng gọi là lấy ra tay rồi, bất quá, đáng tiếc là, công kích của bọn họ càng thêm không chịu nổi, cơ hội là có thể bỏ qua không tính, mà đại vi lực phù chú thuật cùng pháp thuật, đại gia lại không dám thi triển. Dù sao đây chỉ là một đen như mực thu hẹp thông đạo mà thôi. Thi triển uy lực mạnh mẽ pháp thuật lời nói, chẳng nhưng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ làm bị thương chính mình đâu. Làm sao bây giờ? Không thể nào xấu. Rất nhanh, mọi người năng lượng cũng là đã tiêu hao thất thất bát bát, nhưng mà, nhưng như cũng là không có có tác dụng gì. Liên Trương Hiểu Phong Nguyệt Tinh luận, cũng đã là càng chui càng chậm. Thế nhưng là, cái thông đạo này vẫn chỉ có dài 60, 70m dáng vẻ mà thôi. Căn bản không có khả năng trở ra đi. Trương Hiểu Phong, ngươi không nên kiên trì nữa. Vô dụng. Ngươi có thấy con nào sâu kiến có thể đào phải mở một ngọn núi sao? Không thể nào. Ngươi bây giờ cũng đã là nọ hết đã sáu. Nhìn thấy vẫn là không buông bỏ, chết cắn chặt hàm răng. Thế nhưng là đã là mồ hôi rơi như mưa Trương Hiệu Phong, không tự chiến điên cuồng bọn người tuyệt vọng nói, ngọn núi lớn này, đơn giản liền so sắt thép còn cứng hơn ngàn vạn lần, là không thể nào đào ra đi sáu. Không thể. Ta tại sao có thể từ bỏ? Tuyệt đối không thể sáu. Trương Hiệu Phong cảm thấy ý thức của mình đã là càng lúc càng mơ hồ, nhưng mà, nhưng trong lòng của chính mình vẫn là kiên trì, tuyệt đối không thể chết ở đây. Đại gia đô không thể chết, nếu quả như thật đã không có biện pháp. Liên thử xem cái kia A6. Lúc này, trong thức hải hụ phẹt, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tại Trương Hiểu Phong trong đầu vang dội liều khởi đến, "Ân, cái kia." Nghe đến đó, Trương Hiểu Phong động tác hơi dừng lại, mà cũng bởi vì dạng này, cũng sớm đã thế tận nguyệt tinh luận cũng rốt cục dừng lại. Nhưng mà Trương Hiểu Phong lại không có để ý bởi vì, tại cuối cùng khẩn cấp trước mắt, hắn thấy được một cây quặng cỏ cứ mạng. Mặc dù cơ hội sẽ không rất lớn, chỉ có một chút, nhưng mà, không thể phủ nhận là Đây tuyệt đối là có một tí cơ hội. Ân. Không sai. Mặc dù gấp gáp một chút, nhưng mà, ngươi không phải cũng đã không có biện pháp sao? Vậy thì thử xem A Kai ẩn chi huyết 6. 455 thứ 446 trường. xung kích đế vương cấp Kai ẩn chi huyết sao? Nghe được Hụ Phẹt mà nói, Chương Hiểu Phong dừng lại, Lầm bẩm nói, rất rõ ràng, cũng chỉ có cái này một tia hy vọng, nếu không, đại gia đô sẽ bị vây chết ở nơi này. Vậy được rồi, liền đánh cược một keo. hy vọng có thể thành công A3, chờ chờ sau một lát, Chương Hiểu Phong quyết định xuống nói, mặc dù mình bây giờ năng lượng đã đến tân vương cấp hậu kỳ, nhưng mà Cách thân vương cấp định phong còn hơi kém hơn một chút, xem ra hy vọng tai ẩn huyết năng đủ để cho mình xông phá sau cùng che chắn. Trước đây cái kia một giọt đoạt lấy đến tai ẩn huyết dịch, từ Trương Hiểu Phong tay trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đi, lơ lửng tại Trương Hiểu Phong trước mặt, một cỗ cường hãn năng lượng, từ nơi này một giọt máu bên trong bạo phát đi, nhường đại gia đô phải không cho phép biến sắc, nhìn xem Trương Hiểu Phong, rõ ràng không rõ hắn muốn làm gì. Một giọt này là chúng ta huyết tộc thai ẩn thủy tổ lưu lại đến tinh huyết, bây giờ chúng ta đều không trốn thoát được, chỉ có để cho ta hấp thu giọt tinh huyết này năng lượng, tiến hóa đến cường giả cấp 8 đế vương cấp giai đoạn mới có một chút hy vọng sống. Nhìn xem Đại gia đô là nghi hoặc nhìn nét mặt của mình, Trương Hiệu Phong giảng giải một giọng nói, "Đế Vương cấp tiếp tục, vậy chính ngươi cần thận sáu." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Cấp Thứ Lang bọn người trong mắt một mảnh lo nghĩ, thế nhưng là cũng nói không ra lời gì đến, chỉ là gật gật đầu nói, bây giờ, Đại gia đã là không có đường lui, mặc dù lớn như vậy gia đô biết Trương Hiệu Phong rất nguy hiểm, nhưng mà, ít nhất cố gắng, còn có một đường sinh cơ, nhưng mà không cố gắng, Đại gia tuyệt đối đều sẽ bị vây chết ở nơi này. "Đế Vương cấp, cuối cùng đã tới cái ngày này xấu. Nhìn mình trước mắt một giọt này chi huyết, Trương Hiểu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ. Đế vương cấp, cường giả cấp 8 thực lực, hôm nay toàn bộ hết thảy đều cực tại cái này nhất cử, nếu như có thể thành công, như vậy chẳng những lớn gia đô có cơ hội chạy trốn, hơn nữa Hủ phẹt cũng có thể thu được tự do, nếu như không thành công lời nói, lớn như vậy gia đô phải vây chết ở bên trong, cho nên, nhất định không thể thất bại xấu. Lục Cục mở ra mình tối, Trương hiệu Phong đem tai ẩn chi huyết nuốt vào, lập tức, một cố cường đại và năng lượng nóng rực, giống như là vũ trụ nổ tung vậy tại chính mình thể nội nổ tung, cơ hội liền tại đồng thời, mình ngân thì có mấy đầu bị kinh khủng này năng lượng cho căng nức, tiêu thảm một tiếng, Trương Hiểu Phong một ngụm máu tươi không được phun ra đi. Trương Hiểu Phong ba, hiểu phong ba, lão bản ba, 6. Nhìn thấy Trương Hiểu Phong phản ứng, mọi người ở đây cũng là lớn kinh hãi kêu lên, nhưng mà, Trương Hiểu Phong chính xác khoát qua tay, không có nói chuyện, khuynh chân ngồi xuống đến, mà đồng thời, trong tứ hải hủ phẹt cũng tại vội vàng kêu lên, nhanh lên, dùng tinh thần lực của mình cùng khống chế những năng lượng này, xung kích đế vương cấp 6. "Ân, ta đã biết 6." Trương Hiểu Phong ở trong lòng chật bật nói, đồng thời, tinh thần lực của mình tuôn ra đi, nỗ lực khống chế lại thể nội cái kia chợt nổ tung đến năng lượng, thần kinh của mình, giống như là đặt ở hỏa diễm chi trung lung khô đồng dạng. Loại đau nhức này, nhất định chính là vượt qua mọi người mức cực hạn có thể chịu được. Bây giờ, Trương Hiểu Phong tựa hồ nhớ lại trước đây vẫn chỉ là nam tức cấp thời điểm, mình bị cái kia Long Hồn tổ dạy ra cấp năng lực giáng ngạo hành dùng Tam Muội chi hỏa nung khô đồng dạng, cũng dường như là chính mình lúc trước ngày đầu tiên từ trong phần mộ bỏ dậy thời điểm, bị Thái Dương chiếu xạ đến đồng dạng, không nghĩ đến, thân là vàng thủy tổ ẩn, máu của hắn thế mà như là ngọn lửa nóng bỏng sáu. Nhanh lên, đem các loại năng lượng khống chế lại, hấp thu về mình sức bây giờ Trương Hiểu Phong, thể nội giống như là có một tòa đang tại phun ra núi lửa bốn phía phá hư đồng dạng. Hỗ phệ tại Trương Hiểu Phong thể nội vội vàng kêu lên. Khống chế lại, hấp thu ba, Trương Hiểu Phong trong lòng gầm thét hướng về chính mình kêu lên, đồng thời, tinh thần kia lực giống như thủy triều dũng xuất ra ngoài, giống như là một cái thuần phục ngựa người, không ngừng muốn khống chế một thất cuồng dã thiên lý mã đồng dạng, chỉ bất quá, trận này lấy thân thể của mình vì chiến trường chiến đấu, lại nhượng Trương Hiểu Phong cơ thể tàn phá không chịu nổi, nhưng mà, Trương Hiểu Phong lại không có tâm tư đi để ý những cái kia. Trương Hiểu Phong, người nhất định có thể thành công ba, hô thanh âm, tại Trương Hiểu Phong thể nội hét lớn, cũng không biết là đang khích lệ Trương Hiểu Phong, vẫn là tại cổ vũ chính mình. Mặc dù cảnh giới bây giờ của ngươi cách thân Vương cấp đỉnh phong còn kém nửa bước, nhưng mà ngươi có còn lại thân Vương cấp huyết tộc đều không có cường đại tinh thần lực, hơn nữa, đi qua nhiều năm như vậy Tàn Nguyệt trải qua rèn luyện, thể chất của ngươi cũng so cái khác thân Vương cấp huyết tộc mạnh hơn rất nhiều, cho nên, ngươi nhất định có thể thành công, sinh tử của tất cả mọi người cũng giao tại trong tay của ngươi đâu bà. Ta không có thể thất bại, ta tuyệt đối không thể thất bại, ta nhất định có thể thành công bà. Nhất định bà, Trương Hiểu Phong tâm trung đại giận gầm rú đạo, tự cầm đang nhanh chóng tiêu hao tinh thần lực, cũng không kiên, toàn diện nhào ra ngoài, thành bại thì ở lần hành động này mình nhất định muốn đem một cổ sức mạnh này không chế hảo. Bất quá, hai luẩn chi huyết cái này hỏa bạo và năng lượng nóng dữ, là tốt như vậy cơ sao? Nếu quả như thật có tốt như vậy cớ lời nói, cái kia trước đây đã sớm tại thân vương cấp đỉnh phong thực lực hủ phẹt vì cái gì chính mình không nuốt vào đâu? Đó là bởi vì hủ phẹt thể chất của hắn không đủ để tiếp nhận như thế nóng bỏng và năng lượng hỗn bạo. Ai luẩn ngõ năng lượng, tại Trương hiệu Phong thể nội khắp nơi phá hư, mặc dù Trương hiệu Phong tinh thần lực dị thường cường đại, nhưng mà, nhưng cũng không cỡi được bọn chúng, chỉ là có thể ảnh hưởng một chút thôi. Trương Hiểu Phong biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chờ mình không được thành công chế những lực lượng này Thân thể của mình liền đã bị phá hư phải hoàn toàn, hơn nữa, lấy mình bây giờ tinh thần lực tiêu hao trình độ đến nhìn, mình cũng không kiên trì được bao lâu 6 Làm sao bây giờ? Không được sao? Tinh thần lực của mình đã là càng lúc càng thiếu đi, đã nhanh sắp khô cạn, nhưng mà, trong cơ thể mình cái này không ngừng phá hư tài ẩn máu năng lượng nóng bỏng, nhưng là vẫn như Cũng không có bị thuần phục xu thế, Trương Hiểu Phong trong lòng tuyệt vọng lầm bầm thầm nghĩ, lần này, thật sự đã không có biện pháp sao? Ngươi nghĩ từ bỏ sao? Ngươi muốn cho Lan Kỷ các nàng đều bội tiếp ngươi cùng chết sao? Thân phận của ngươi cũng không muốn đã điều tra sao? Ngươi thật sự không muốn tra ra cha mẹ ngươi thân phận sao? ngươi sẽ không muốn biết bọn hắn trước kia vì cái gì đem ngươi bỏ vào cô nhi viện sao? Ngay lúc này, hủ phẹt thanh âm vang dội liêu khởi đến, tại Trương hiệu Phong trong đầu nói, "Lan Kỳ Nhi, thân phận, phu mẫu 6, theo Trương hiệu Phong tinh thần lực càng lúc càng yếu, Trương hiệu Phong ý thức cũng là càng lúc càng mơ hồ, bất quá, hủ phẹt mà nói, hắn vẫn miễn cưỡng nghe được mấy cái từ này, Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bẩm nói, "Lan Kỳ Nhi 4, thân phận của ta 6, phu mâu ta, nguyên nhân 6, không 3, ta không có thể chết bà, ta không có thể từ bỏ bà, nghĩ tới những thứ này, cũng không biết là cái nào đến sức mạnh." Trương Hiểu Phong trong lòng gầm thét liêu khởi đến, hét lớn thân là một cái nam nhân, chính mình làm sao có thể từ bỏ, để cho mình nữ nhân mất mạng đâu, thân là một cái bằng hữu, chính mình lại như thế nào có thể từ bỏ, để bọn hắn bị chính mình liên lụy mà mất mạng đâu, thân là một cái cơ khổ không nơi nương tựa cô nhi, chính mình lại như thế nào có thể từ bỏ, để cho mình thân phận mê theo chính mình cùng một chỗ tan đi trong trời đất đâu, ta ba, không ba, có thể ba, chết ba, chương hiệu phong trong lòng, kiên định hét lớn, trong lòng chàn đầy chấp nghiệm, chính mình, tuyệt đối không thể chết ở đây, mình còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu, giáp rồi, mơ hồ trong đó, Trương Hiểu Phong trong đầu tựa hồ vang lên đồ vật gì bị xé nứt thanh âm, mà đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng từ Trương Hiểu Phong thể nội tuôn đi, trong nháy mắt liền đem thật là ẩn chi máu năng lượng ép xuống, nếu như nói, tai ẩn máu lực lượng là một cái chó hoang vậy lời nói, như vậy, cỗ này tuôn ra đến lực lượng thần bí, chính là một cái bách thú chi vương lá hổ. Sức mạnh này là cái gì? Theo sức mạnh này xuất hiện, Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy, vô số điên cuồng, hủy diệt cùng giết hại dục vọng, Tuân Đi, đem chính mình bao vây, tựa hồ muốn để cho mình hủy diệt hết thảy vừa mới còn muốn may mắn chính mình, tai ẩn máu nguy cơ giải trừ Trương Hiểu Phong, nhưng lại là gặp được càng lớn nguy cơ, tại những này mặt trái cảm xúc phía dưới, Trương Hiểu Phong giống như là đại hải khiếu bên trong một mảnh lá cây đồng dạng, tùy thời đều có bị nuốt không có. Thể 6. 03, cố năng lượng này quá kinh khủng ba, nếu như ta còn bị nuốt chứng ý thức thứ ba, như vậy mọi người tất cả đều sẽ bị ta giết ba, cảm thấy ý thức của mình, lúc nào cũng có thể bị giết chóc cùng hủy diệt dục vọng chỗ nuốt chứng, Trương Hiểu tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, đồng thời, liều mạng bảo trì lại ý thức của mình, không để cho mình ý thức bị nuốt không 6. 23 Cường đại vừa kinh khủng sức mạnh, đột nhiên từ Trương Hiệu phòng trên thân bạo phát đi, tràn đầy sát lục cùng khí tức hủy diệt, tại này cổ bên dưới lực lượng cường đại, hết thảy mọi người thế mà đều bị bắn ra, bao quát nắm giữ cường giả cấp 8 thực lực Cấp tứ lang, không tử chiến điên cuồng cùng cá trình điện tinh 3 người 6. Làm sao có thể, cố lực lượng này là cái gì, lại có thể đem chúng ta đều phá giải, bị bắn ra không tử chiến điên cuồng cùng cá trình điện tinh 2 người, cũng là lớn kinh hãi nhìn xem, cổ lực lượng này trung tâm Trương Hiệu phòng, khiếp sợ thầm nghĩ, không thể nào, liền xem như hắn đã đột phá đến đế vương cấp tộc, cũng không khả năng bằng vào khí thế liền đem chúng ta phá giải a, hơn nữa Cố lực lượng này, tràn đầy sát lục cùng hủy diệt cảm giác, khiến người ta cảm thấy không dễ mà run hồ, giữa thiên địa nguyên thủy nhất sát thần xuất hiện đồng dạng 6. Xuất hiện, chính là chỗ này cố lực lượng xuất hiện 6, mà Cúc Thứ Lang, nhưng là hoảng sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong, nhìn xem cái kia thỉnh thoảng thoáng qua vẻ giữ tận nụ cười khuôn mặt, trong miệng lẩm bẩm nói, Cúc Thứ Lang trong đầu, nghĩ đến ban đầu ở Tây Phương tu luyện giới cấp đoạt cả ly bợ thời điểm, Trương Hiệu Phong cùng bây giờ đồng dạng là nụ cười quen thuộc, trong lòng không nhịn được phát run, lúc đó, ở nơi đó hắn nhưng là như là ma thần tru diệt vô số cường giả, liền xem, như cấp 7 cường giả Ở trước mặt của hắn cũng giống là như chém dưa thái rau chu riện, chẳng lẽ hiện tại hắn lại phải biến đổi thành bộ kia điên cuồng bộ dáng sao? 456. Thứ 447 trường, thủy diệt chi huyết thánh nhân<td>tế độ giống. Không biết qua bao lâu sau đó, Trương Hiệu Phong đột nhiên giống to một tiếng. Cái kia màu bạc cánh rơi trong nháy mắt đã biến thành màu vàng. Phía trên còn tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Mà Trương Hiểu Phong, nhưng là mở mắt ra. Bên trong con mắt nhưng là quỷ dị sâm bạch sắc, mà không phải cùng lần trước gặp ác ma kia tiêu phẩm vậy kim sắc. Cái này khác thường lại làm cho Cúp Thứ Lang cả kinh. Bởi vì, cái này xâm bạch sắc mắt. Cái này yêu dị và điên cùng ánh mắt. Hoàn toàn ấn chứng Cúc Thứ Lang ý nghĩ trong lòng. Thời khắc này Trương Hiểu Phong mặc dù là đã hoàn thành đế vương cấp tiến hóa, nhưng mà, hắn hiện tại cũng cùng lần trước một dạng lâm vào quỷ dị điên cùng bước. Bang. Tài thượng nhất hoa. Màu trắng cỡ xa nạt chi kiếm trong nháy mắt bị rút đi. Cúc Thứ Lang lưới đao trực chỉ Trương Hiệu Phong, đồng thời hướng về không tử chiến điên cùng bọn người vội vàng kêu lên, đại gia cẩn thận. Trương Hiệu Phong hắn bây giờ đã là hoàn toàn nổ tung. Ân. Kỳ thực không cần hắn nói. Cảm thấy Trương Hiểu Phong trên thân cái tia điên cuồng va tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Đại gia đã sớm âm thầm đề phòng. Không tệ, cuối cùng xem Như Miễn cưỡng có thể tiếp nhận hủy diệt máu năng lượng sao? Mà giờ khắc này, núi Hà xã tắc đồ bên ngoài, liên tại chương hiệu phong năng lượng hoàn toàn bộc phát ra đến thời điểm. Hắc Bảo nhân cả kinh ra tay, đem cố khí tức này chặn lại lại đến, ánh mắt lấp lánh nhìn xem bên trong đại sơn. Gật gật đầu vui mừng nói, tiếp lấy, ngẩng đầu nhìn trời một chút, thấp giọng lầm bầm nói, bất quá, không nghĩ đến một cái không chú ý lại bị cố khí tức này truyền ra ngoài, lần này có chút ít phiền toái. Ta đi xử lý một chút á bên này đã không cần ta sáu. Nói Hắc bảo nhân này trong nháy mắt biến mất. Ân. Ngoài Tam Thập Tam Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, ba vị 13 cấp tiên đế cơ hồn là đồng thời mở ra ánh mắt của mình, tiếp lấy không bàn mà hợp tiên đạo suy tính một phen. Sắc mặt đại biến, Hủy Diệt máu khí tức xuất hiện ở thế gian giới, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có Hủy Diệt máu khí tức? Chẳng lẽ, mà lúc này đây, Linh Bảo Thiên Tôn lại tựa hồ như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Trong đầu thoáng qua đoạn thời gian trước chính mình lúc hành lâm tại thế gian giới gặp vị kia ma đế cấp giả. Chẳng lẽ là từ trên người hắn tản mát ra đến hủy diệt máu khí tức, bất quá, coi như không phải cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan, chẳng thể trách một cái ma đế cấp cường giả, lại nguyện ý dừng lại tại thế gian giới đâu. Nguyên Lai, like. việc quan hệ hủy diệt chi huyết, xem ra, nói không chừng ta lại muốn thật tốt tại thế gian giới đi một lần sau. Ân, hủy diệt chi huyết hiện thế sao? Nguyệt Quang A nói không chừng, ta cũng nên đi thế gian giới đi một lần. Linh đại phương Tôn Sơn, mà giờ khắc này bây giờ Phật Như Lai Phật Tổ, đang tại đại lôi âm tự than nhẹ Phật hiệu. Ngay lúc này, Đột nhiên tinh quang trong mắt lóe lên, Lầm bầm nói: "Không cần, lần này hai người chúng ta tự mình đi đi một lần." Nhưng mà, ngay lúc này, một thanh âm từ hư không vang vọng liếu khởi đến, "Chúng Phật mừng đầu. Nguyên lai, không biết lúc nào, trong hư không thế mà xuất hiện hai bóng người, chính là đã từng phong thần thời kỳ hai vị thánh nhân chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân. Cái này hai vị thánh nhân, sáng lập Phật giáo, Chuẩn đề đạo nhân tự xưng Bồ đề Tổ sư, mà tiếp dẫn đạo nhân tự xưng A Di đạo Phật, lại lập 3000 Phật đà, Chu Thiên Bồ Tát, 500 La Hán." lấy tam thế Phật vi tôn, tam thế Phật giả, chính là quá khứ Phật nhân đăng Phật tổ. Bây giờ Phật Thích Giả xạ Kỳ ạ như Lai Phật tổ, chưa tới Phật Di Lạc Đông đến Phật tổ. Mặc dù phía sau đến chấp trưởng Phật giáo, như Lai Phật tổ đạt đến thứ 13 cấp thánh nhân cảnh giới, nhưng mà dù sao chỉ là nhập môn 13 cấp, tự nhiên không cần chuẩn để đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân hai vị sơn đã thành danh thánh nhân. Nhìn thấy xuất hiện trước mắt hai vị thánh nhân, hai vị Phật giáo thánh nhân, đám người nhất tề đứng dậy chào đón, quỳ xuống con xuống. Tiên Phật lượng giới đỉnh tiêm thánh nhân, nổi danh đã lâu năm vị 13 cấp đế thánh nhân cỡ giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân. Thế mà Tề thân đi tới thế gian giới đi. Tự nhiên, tiên Phật lưỡng giới thánh nhân, điều tra hủy diệt máu khí tức, chẳng lẽ ma giới liền không phát hiện được sao? Mà giờ khắc này, ma giới mấy vị ma đế cấp cường giả, cũng là phát giác thế gian giới xuất hiện hủy diệt máu tin tức. Thuấn về thế gian giới chạy qua đến rồi, mà hết thể này sự kiện đầu nguồn trương hiểu phong, tự nhiên là không chi đạo tự mình lại có thể dẫn tới tiên ma lượng giới tất cả vị thánh nhân tự mình phụ xuống. Hắn giờ phút này, Nhìn xem cúc Thứ Lang bọn người cảnh giác nhìn bộ dáng, nhăn nhặt mở miệng, "Các người đây là đang làm gì?" Này. vốn còn lấy Vi Trương hiệu Phong sẽ điên cuồng sông lên đến công kích Cúp Thứ Lang bọn người. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, đầu tiên là hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy kinh hãi nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Đạo, ngươi, ngươi còn có ý thức?" Ân, cố gắng rất lâu, miễn cưỡng có thể cam đoan ý thức thôi xấu. Nghe được Cúp Thứ Lang mà nói, Trương Hiểu Phong trả lời nói, đồng thời nghĩ đến chính mình mới vừa nguy cơ, cũng là một trận nghĩ lại mà sợ. Tại nơi manh liệt tâm tình tiêu cực phía dưới, Trương Hiểu Phong là càng lúc càng khó đảm bảo cầm ý thức của mình. Trong tim mình tựa hồ có vô số cái thanh âm tại gào thét lớn, giết ba, giết, hủy diệt, hủy diệt hết thảy. Nhưng mà, ngay tại nguy cấp nhất trước mắt, Trương Hiểu Phong ý thức, nhưng là đột nhiên từ cái kia vô số tâm tình tiêu cực bên trong thoát khỏi đi, xâm nhập vào giữa thiên địa, cảm thụ được trong thiên địa tất cả, cảm thụ được tất cả nhịp đập, trong bất tri bất giác, Trương Hiểu Phong thế mà lần nữa linh ngộ một loại lĩnh vực năng lượng, đó chính là mặt trời vực 6, vàng phải, là âm tính chất sinh vật, nhưng mà Lâm Vọng phải đến rồi Đế Vương cấp thời điểm, liền sẽ từ âm chuyển dương, mà lực lượng trong cơ thể cũng sẽ từ âm hàn thuộc tính biến thành nóng bỏng, giống như là bây giờ Trương hiệu Phong hòa lần trước gặp Đế Vương cấp huyết tộc tiêu phải một dạng, mà tới được đẳng cấp này, Vọng phải mới xem như thật sự không sợ mặt trời chiếu, mà lĩnh ngộ mặt trời lĩnh vực, lại thêm trăng sáng lĩnh vực, có thể nói, giữa cả thiên địa đạo, Trương hiệu Phong đã là lĩnh ngộ hơn phân nữa, chỉ cần lại lĩnh ngộ sau cùng tinh thần lĩnh vực, nhật nguyệt tinh tăng theo cấp số cộng cùng một chỗ, Trương Hiểu Phong liền xem như chân chính bước vào cường giả cấp 9 trình độ 6, hơn nữa Theo chính mình lĩnh ngộ Thái Dương lĩnh vực, Chương Hiểu Phong cũng thu được hai cái niềm vui ngoài ý muốn. Đệ nhất, chính mình vận dụng Tàn Nguyệt trải qua công pháp thời điểm, lại có thể hấp thu năng lượng của mặt trời tăng tốc tốc độ tu luyện của mình. Vốn đối với cái này, điểm Chương Hiểu Phong còn vô cùng không hiểu. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, cũng liền bình thường trở lại. Ánh trăng sức mạnh, kỳ thực cũng là năng lượng của mặt trời. Chẳng qua là nguyệt quang phản xạ ánh mặt trời khiến cho cố này năng lượng nóng rực đã biến thành em hàn thôi. Mình bây giờ đạt đến đế vương cấp tộc, về sau cũng liền có thể trực tiếp hấp thu mặt trời sức mạnh tu luyện. Tục nữ nói hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt. Bây giờ, mình cũng là có thể bắt đầu hấp thu Nhật chi tinh hoa. Đệ nhị, cũng chính là chân chính niềm vui ngoài ý mớn. lĩnh ngộ lĩnh vực. Nào có đơn giản như vậy. Nhưng mà, núi Hà xã tắc độ tự thành căn hồn. Mặc dù so với phía ngoài đạo, núi Hà Sa tắc độ bên trong đạo tương đối đơn giản, nhưng mà, không thể phủ nhận là núi Hà xã tắc độ bên trong đạo, nhưng là cùng toàn bộ thiên địa giống nhau như lúc, giống như là trưởng thành kỳ người và trẻ nhỏ kỳ người một dạng, mặc dù một lớn một nhỏ. Nhưng mà, không thể phủ nhận là bất kể là trưởng thành kỳ vẫn là trẻ nhỏ kỳ, bọn họ đều là nhân loại. Có núi Hà xã Tắc Đồ, Trương hiểu phong mới có thể lĩnh ngộ mặt trời lĩnh ngực. Hơn nữa, cũng bởi vì cái này, Trương hiệu Phong thế mà tại Ma Sui Quỷ khiến phía dưới, đem chính mình tâm thần cùng núi Hà xã Tắc Đồ hòa thành một thể. Núi Hà Xá Tắc Đồ, có người huyền thiên môn lão môn chủ đã chết, tự nhiên là trở thành vật vô chủ. Không nghĩ đến thế mà tại Ma Sui Quỷ khiến phía dưới, bị trương hiệu Phong luyện hóa. Nếu như là huyền thiên người đang dưới cựu tuyển có biết mà nói, tuyệt đối sẽ bị tức thủ huyết bất quá. Đồng quy tận bọn hắn. Đã sớm liền hồn phách cũng không khả năng lưu lại sáu. Ầm ẩm. Tại Trương hiệu Phong dưới sự khống chế, ngọn núi lớn này, chập rãi thăng liễu khởi đến mà nhìn thấy Trương Hiểu Phong lại có thể khống chế núi này hạ xã tắc trong bản vẽ đại sơn. Cúc Thứ Lang chợt nóng vừa khiếp sợ, không dám tin nhìn xem Trương hiệu Phong, không thể không nói, hết thảy đều là quá vật khí. Nếu như nói không phải Trương hiệu Phong thành công tiến hóa đến đế vương cấp mà nói, hắn là không có khả năng có tư cách lĩnh mặt trời lĩnh vực. Mà nếu như không phải lại núi hạ xã tắc đổ lợi bên trong, hắn là không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ thái dương lĩnh vực. Mà nếu như không phải lĩnh ngộ Thái Dương lĩnh vực, hắn cũng không khả năng chịu đựng được ý thức của mình không bị hủy diệt máu tâm tình tiêu cực chỗ lỗ trừng. Toàn bộ hết thảy, tại vận khí bên trong tựa hồ lại sen lẫn một chút tính tất yếu. Đến mức, đến rồi đằng sau, Trương hiệu Phong chẳng những đến rồi đế bước cấp, hơn nữa còn thu được núi Hà xa tác đồ còn có lĩnh ngộ Thái Dương lĩnh vực, không chỉ là những thứ này, còn có một chút không biết chính là Trương Hiểu Phong cơ thể đã có thể từ từ tiếp nhận hủy diệt chi huyết. Chẳng lẽ đây chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Cảm thấy mình tại một lần này trong nguy cấp lấy được thu mạch khổng lồ, Trương Hiểu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, bây giờ, thực lực của mình tuyệt đối là đã nhảy vọt một cái to lớn tầng thứ 6. "Giống Trương Hiểu Phong, hưng phấn kêu to liếu khởi đến. To lớn như vậy vượt qua thức trưởng thành, bất kể là ai cũng sẽ hạnh phúc ngất đi a Trương Hiệu Phong chẳng qua là hét lớn một tiếng phát tiết một chút. Đã coi như là rất khắc chế. Bây giờ, thực lực của mình tuyệt đối là so trước đó mạnh gấp mấy lần. Nguyệt chi lĩnh vực tăng thêm Thái Dương lĩnh vực. Toàn bộ thiên địa pháp tắc mình đã là lĩnh 23. Lại thêm chính mình đế vương cấp thực lực, Còn có trong cơ thể mình cố này thần bí thế, nhưng là có cường đại đến lực lượng kia người. Thử hỏi thế gian dối, còn có người là của mình đối thủ sao? Chúc mừng ngươi a thực lực vượt qua một bước dài sáu. Nghe được Trương Hiệu Phong cái kia hưng phấn kêu to. Không thử chiến điên cuồng bọn người là cao hứng chúc mừng nói. Mà Lan Kỳ Nhi, cũng là ở phía sau hạnh phúc cùng hài lòng nhìn xem Trương Hiểu Phong. Đâu có đâu có, đại gia cùng vui. Nghe được mọi người chúc mừng, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng nói. Nói, rũ tay ra, một đạo màu vàng ánh sáng thoáng qua, vốn bị Đại Sơn để ở phía dưới Đông Hoàng Trung cũng là xuất hiện ở trong tay hắn đưa trả lại cho không tử chiến điên cuồng. Đạo cho Người Đông Hoàng Trung chúng ta cầm lại đến rồi 6. 457 thứ 448 trường, hủ phẹt trùng sinh Đông Hoàng Trung 6. Nhìn xem chương hiệu phong đưa qua đến Đông Hoàng Trung, không tử chiến điên cuồng trong ánh mắt một mảnh phó tạm. Đông Hoàng Trung, theo chính mình mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm phát bảo, nói không có cảm tình. Đó là không có khả năng. Trước đây bị Huyền Thiên môn chiếm, chính mình ăn không ngon, ngủ không yên qua hơn 20 năm. Bây giờ, Đông Hoàng Trung cuối cùng lại là trở về. Không tử chiến điên cuồng cũng không dáng vẻ cái Một cái nhận lấy Đông Hoàng Trung Em ai vút về, ánh mắt bên trong một mảnh tình cảm phức tạp. "Đón lấy đến các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ A Côn Luân cùng Huyền Thiên môn cũng đã diệt, đem Đông Hoàng Trung Thu hội đến rồi sau đó." Không Tử Chiến Điên cuồng hướng về Trương Hiệu Phong nghi ngờ hỏi. Nghe được lời của hắn, còn lại đám người cũng là nhìn xem Trương Hiểu Phong. "Ta à sáu." Nghe được Không Tử Chiến Điên cuồng mà nói, Trương Hiệu Phong hơi trần chờ một chút sau đó, nắm chặt lại Lan Kỳ nhi tay, cười nói, thu chân giới sự tình đã giải quyết, Huyền Thiên môn luôn phải cũng đã bị diệt, cho nên ta dự định về trước Tây Phương tu luyện giới, đem chuyện bên kia cũng đều giải quyết sau đó." Tìm chỗ Phương Hỏa Lan Kỳ Nhi nàng ẩn cư 6 thần cư a. Nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, đại gia đầu tiên là hơi sững sở. tiếp lấy nhưng lại là bừng tỉnh gấp đầu. Cũng Trương Hiểu Phong ở chung được nhiều như vậy thời gian, mọi người cũng đều biết Trương Hiệu Phong không phải loại kia ưa thích đi tranh bá thế giới người. Bây giờ đã đứng tại giới tu luyện đỉnh cao nhất chính hắn, giải quyết xong trần thế giữa ân đoán. chọn ẩn cư cũng là bình thường sáu. Nhưng mà thân thế của người đâu?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi cũng làm một mặt hạnh phúc bộ dáng. Bất quá ngay sau đó, nhưng lại dường như là nghĩ tới điều gì đồng dạng nhẹ giọng vấn đạo, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương hiệu Phong tay không khỏi hơi cứng đờ, tiếp lấy mang theo gượng gạo nở nụ cười, rất rõ ràng, thân thế hỏi đề, cho tới bây giờ cũng là Trương hiệu Phong trong lòng một cái ưu cục, ta thân thế sự tình, tự nhiên là muốn tra rõ, nhưng là bây giờ không có chút nào đầu mối, muốn tìm cũng không thể nào tra được, hay là trước để qua một bên a, nếu như về sau một lần tình cờ có thể có được đầu mối lời nói, ta tự nhiên sẽ không lưu dư lực tra tìm sáu. Tốt, thu chân giới sự tình cũng đã giải quyết xong, về sau hữu duyên, đại gia gặp lại a sáu. Trật dài hít một hơi. Trương Hiệu Phong hướng về không tử chiến điên cuồng bọn người nói từ biển nói, mà nghe được lời của hắn, đại gia cũng là khẽ gật đầu. Tiếp lấy tản đi. Thu Sơn Hà xã tác độ. Trương Hiệu Phong nhìn xem bên cạnh Cốc Thứ Lang, "Đạo, ngươi đây, ngươi về sau có tính toán gì đâu?" Nghe được Trương Hiểu Phong hỏi chính mình, Cốc Thứ Lang hơi chầm ngâm một hồi phía sau, cười nói, "Ta à, ta cũng không có chuyện gì, tin tưởng Tây Phương tu luyện giới chuyện bên kia, lấy thực lực của ngươi cũng không cần ta đi vào. Bất quá, về sau nếu như là ngươi thật sự ẩn cư lại nói." Nói không chừng chúng ta còn có thể dùng làm hàng sống đâu. Ha ha xấu, Ân, là một cái ý kiến hay. Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiệu Phong khe cười một tiếng nói, nghĩ đến về sau nếu là ẩn cư lời nói, hai nhà tìm một chỗ ở tính tiểu sơn cốc ở lại, cũng coi như là một cái rất không tệ lựa chọn đâu. Ân, tốt lắm. Vậy ta liền rời đi, qua mấy ngày liền đi Tây Phương tu luyện giới đem một chút việc nhỏ giải quyết một chút xấu. Nghĩ đến về sau hai nhà cùng một chỗ ẩn cư, cũng coi như là một cái chuyện tốt. Trương Hiểu Phong nhàn nhạt gật gật đầu nói, Vậy ta liền đi cùng Lý Hinh tìm một chỗ chỗ trước tiên ở lại đến rồi. Nếu như ngươi ẩn cư lời nói, liền đến tìm chúng ta A6. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cúc Thứ Lang gật gật đầu. Nói từ biện nói, nói xong lời cuối cùng, khoát tay náo, đem trong tay cờ sạ nạt chi kiếm thu vào vỏ, hóa tắc nhất đạo tiền điện, bay mất. Rất hiển nhiên là tìm Lý Hinh đi. Các ngươi thì sao? Đi con đường nào a ta giải quyết một chút Tây Phương tu luyện giới sự tình sau đó, sẽ đi ẩn cư năm. Nhìn xem Cúc Thứ Lang rời đi sau đó, Trương Hiểu Phong lại là quay đầu đến hướng về khuê đức cùng cật Dẫn Vân Đạo. Ta tự nhiên là đi theo lão bản ngươi." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Khuê Đức hiên bản cổ phụ đương nhiên nói, "Trước kia ta cũng đã đem tất cả trung thành trả giá cho ngươi, mặc dù nhiều năm như vậy đến, ta đều không có đến giúp qua ngươi cái gì, nhưng mà ta vẫn còn muốn tiếp tục đi theo lão bản ngươi sao?" Ta cũng giống vậy. Liên tiếp Khuê Đức sau đó, Các gìn cũng là gật gật đầu nói, "Kể từ năm đó trong nhà của chúng ta người toàn bộ đều bị giết sau đó, ta liền đã không có địa phương, chỉ có thể đi theo ngươi." Thế nhưng là, lấy các ngươi thực lực bây giờ, lại thêm trong tay thân khí đủ để tại tu luyện giới hồ phong hoàn vũ. Cần gì phải đi theo ta đây cái không có chí hướng người ẩn cư đi đâu. Nghe được Khuê Đức cùng tiên sứ mà nói, Trương Hiệu Phong mang theo bất mãn nói, nói đến đây Trương Hiểu Phong Thời dừng lại, tiếp lấy lại là hướng về Khuê Đức nói, lại nói, nhiều năm như vậy đến ta cũng không có đem ngươi trở thành tôi tớ đối đại giống nhau. Ngươi một mực đều là từ từ chi thân a tốt. Không nói nhiều lời. Các ngươi đi thôi xấu. Không được. Nhưng mà, đối với Trương Hiểu Phong mà nói, Khuê Đức cùng Cắt gìn hai người nhưng là thế nào cũng không đồng ý một lòng muốn đi theo Trương Hiểu Phong. Đã các ngươi kiên quyết không đi lời nói. Vậy các ngươi liền theo A ẩn cư sinh hoạt nếu như là ngán mà nói, các ngươi ngay tại giới tu luyện chơi đùa a toàn thế giới không có chí khí nhân chỉ cần là có ta một cái là đủ rồi. Nhìn xem hai người là kiên quyết đều không đồng ý dáng vẻ, Trương Hiểu Phong cũng chi đạo tự mình là không thể nào để bọn hắn rời đi. Bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Nói, bốn người nhanh như tia chấp hướng về phương xa bắn đi sáu. Thời gian, chấm dãi đi qua. Trương Hiểu Phong trở chỉ là mấy người diện tu chân giới thất đại môn phái một trong huyền thiên môn. Chuyện này đưa tới giới tu luyện to gió lớn, mà Trương Hiểu Phong danh tiếng cũng là trong lúc đó lại rút đến một cái rất cao cấp độ. Trương Hiểu Phong không nghĩ đến, người đã phát triển đến trình độ này sao? sao? Tây phương tu luyện giới ám hắc hiệp hội, trong nghị sự đại sảnh hiệp hội hội trường một dự. Nhìn mình trên tay từ tu chân giới bên kia chuyển qua đến tin tức, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a?" Nhìn thấy một dự dáng vẻ, tại chỗ khác 12 vị nghị viên cũng là nghi hoặc nhìn hắn hỏi: "Chính các ngươi xem đi 6 Cầm trên tay tình báo đưa đến bên cạnh lang nhân nghị viên Anthony, muốn nói, mà Anthony nhưng là nghi ngờ tiếp qua đến, tiên lấy Nhìn thấy trên tình báo tin tức, sắc mặt đại biến sợ hãi kêu liếu khởi đến, cái gì? Đây là sự thực? Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được Anthony sợ hãi thế Bên cạnh người sói kêu nghị viên nhịn không được tò mò đem tình báo đoạn mất mà hỏi. Bất quá, khi hắn thấy được trên tình báo nội dung thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến. Tình báo? Tại các nghị viên trong tay chuyền lại, mà mỗi cái nhìn thấy nó người đều hoàn toàn biến sắc. Sau khi vòng vo một vòng, tình báo cũng rốt cục về tới một dự trong tay, mà một dịch. Nhưng là nhàn nhạt nhìn xem tại chỗ các nghị viên, quá kinh người tiểu tử kia, không nghĩ đến thế mà phát triển đến giai đoạn ngày 6. Mọi người ở đây cũng là nhịn không được sợ hãi than nói. Phía trên chính là trương hiệu phong chiến tích miêu tả. Độc đấu tu chân giới đệ nhất môn phái Côn Luân hai đời trưởng môn. Còn có lấy chỉ là 6 người trận thế. Diệt Huyền Tiên môn. Chiến tích như vậy, không thể không khiến người lẽ mắt. Cái kia phái Côn Luân thành phong thượng nhân, ngàn năm trước ta và hắn từng có gặp mặt một lần. Lúc đó hắn chính thống lĩnh tu chân giới chính đạo nhân sĩ cùng ta đạo chiến đấu. Lúc đó, thực lực của hắn so với ta mạnh hơn. Đã nhiều năm như vậy, tin tưởng Thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn ta. Thân là thân vương cấp huyết tộc Trương hiệu Phong chiến bại đương thời trưởng môn sau đó, còn có thể cùng hắn liệu cái lưỡng bại câu thương, xem ra thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều a năm. Nói đến đây một dự hơi dừng lại, nhìn chung quanh một vòng đám người, đặc biệt là nhìn thật sâu một mắt bên kia mấy vị huyết tộc nghị viên sau đó. Thản nhiên nói, tin tưởng trong khoảng thời gian này, hắn liền sẽ trở lại chúng ta Tây Phương tu luyện giới. Cho đến lúc đó, đại gia nên làm cái gì đều ta. Ân, chúng ta đều biết. Nghe được một mà nói, ám hắc pháp sư cùng bọn lang nhân cũng là gật gật đầu mà những huyết tộc kia các nghị viên nhưng là bất đắc dĩ thở dài, rất rõ ràng, nếu như đến lúc đó Trương Hiểu Phong chỉ là đến đối phó Siết Xâm Bố Lạp tộc lời nói, đại gia hẳn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, bởi vì này hình dáng làm cho cả ám sát hiệp hội cùng hắn cũng chết phải không sáng suốt Lại nói, trước đây một lần kia cả Lý Bờ chi tranh, từ người may mắn còn sống sót trong miệng cũng biết, cái kia Trương Hiểu Phong thực lực, bây giờ đã là đến rồi một cái rất mức độ kinh người sáu. Mà đồng thời, thời khắc này giáo đỉnh cũng là nhận được đồng dạng tin tức, nhìn xem trên tay tình báo Tây Phương tu luyện giới một vị khác cự đầu giáo hoàng, cũng là sâu đầm như mày. Các ngươi còn không biết sao? Chính các ngươi xem một chút đi giáo. Nhìn xem phía dưới thần thánh kỵ sĩ cùng Hồng Ý Diệp đại chủ giáo nhóm muốn nói nhưng lại không dám nói bộ dáng. Giáo hoàng hơi thở dài nói, nói, cầm trong tay tình báo ném xuống nói, làm sao có thể không ý kiến phát triển đến trình độ như thế. Nhìn thấy tình báo trong tay, thần thánh kỵ sĩ la mạt không khỏi kinh hô liếu khởi đến, mà đồng dạng, người còn lại cũng là gương mặt hãi nhiên. Tiên điêu nhất định sẽ không đối với chuyện năm đó từ bỏ ý đồ. Truyền lệnh xuống. Gần nhất đại gia tốt nhất cũng là không nên đi lung tung. Ta ngược lại muốn xem thử xem, hắn hiện tại rốt cuộc là phát triển đến trình độ gì. Liền xem như hắn cường thịnh trở lại, cũng bất quá lúc một thân một mình thôi xấu. Đối với Tây Phương tu luyện giới chấn kinh, Trương Hiểu Phong phải không đã biết, bởi vì hắn bây giờ đang tại một ngọn núi trên đỉnh nỗ lực, an tọa ở dưới ánh trăng, mà trước mặt hắn, nhưng là bày một cái bị băng phong liếu khởi đến ngân sắc con rơi. Sau một hồi lâu, một đạo ngân sắc quang mang từ Trương Hiểu Phong chỗ chán bắn đi, bắn vào nải khối băng bên trong tản phá con rơi trong thân thể. Ngay sau đó, Văng cứng hòa tan. Mà cái kia màu bạc con rơi con mắt cũng làm mở ra sáu. Cắn nát ngón tay của mình. Nhỏ ra chính mình một giọt đế vương cấp huyết dịch. Dung nhập vào con này tàn phá con rơi trong thân thể. Một hồi khí thế cường đại tuân đi. Cái này màu bạc con rơi. Trong ngáy mắt đã biến thành một cái tuấn mỹ nam tử tóc vàng. Nam tử này. Kích động nhìn tay chân của mình. Sờ sờ mặt mình. Dường như là không thể tin được đồng dạng. Sau một hồi lâu. Hưng phấn cười to liễu khởi đến. Ha ha. Ta hù phẹt rốt cục trọng sinh sáu. 458 thứ 449 chương, Hắc bảo nhân chân diện mục chúc mừng người A rốt cục trọng sinh 6. Nghe được Hủ phẹt hưng phấn giống to, Trương Hiệu Phong cũng là khẽ cười một tiếng. Chúc mừng nói, không thể không nói, thân là thuần chủng huyết tộc Hủ phẹt, chẳng những nhìn sang vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa, còn vô cùng anh tuấn. Loại này Tuấn Mỹ bên trong lại dẫn một chút chút tà dị cảm giác, không thể không nói đối với người khác phải là có một loại sức mê hoặc chí mạng. Haha, ha. cái này còn phải nhờ có người đây 6. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Hủ phẹt cũng là khẽ cười một tiếng. Mặc dù bây giờ thực lực đại giảm, chỉ có thân vương cấp tiền kỳ năng lượng, nhưng mà, chỉ cần cho ta trăm năm thời gian, ta vẫn có thể khôi phục qua đến. Không nghĩ đến, ngắn ngủi 30 năm không tới thời gian, ngươi lại có thể từ một cái bình thường vàng lại, nhảy lên mà thành đế vương cấp huyết tộc. Quay đầu xem, thật là khiến nhân tâm kinh a 30 năm thời gian. Đối với phần lớn phổ thông huyết tộc mà nói, thậm chí đều khó có khả năng để bọn hắn tăng lên tới nam tức cấp đâu. Thế nhưng là ngươi, lại đã đạt tới đế vương cấp 6. Nói thật, không chỉ là hủ phẹt kinh ngạc, liền xem như thân là người trong cuộc chương hiểu phong chính mình, cũng là vô cùng kinh ngạc. Giới tu luyện tu luyện, muốn có chút thực lực, động một tí liền muốn lấy ngàn năm thời gian đến tích lũy. Thế nhưng là chính mình đâu, ngắn ngủi 30 năm thời gian liền từ thông thường giới tu luyện đạt đến cường giả cấp 8 trình độ. Tốc độ như vậy, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trong đó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà, liền xem như như thế nào cũng không nên có như thế tốc độ khủng khiếp há sáu. 30 năm thời gian, đạt đến cường giả cấp 8 thực lực. Cái này có gì hảo kinh ngạc. Nhưng mà, ngay lúc này, Trương Phong đá người sau lưng, Đột nhiên một đạo quen thuộc giọng nam vang dội liêu khởi đến, Nhượng Trương Hiểu Phong cùng Hụ phẹt hai người cả kinh, nhanh chóng xoay người đến. Quả nhiên, không biết lúc nào, người áo đen kia đã xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt. Là ngươi? Nhìn xem cái này xuất hiện hắc bảo nhân, Trương Hiểu Phong trong mắt một mảnh phức tạp. Mặc dù mình bởi vì chuyện năm đó vô cùng hận hắn, nhưng mà, cái này hơn 20 năm hắn lại thu Lan Kỳ Nhi làm đệ tử, lại thêm nhiều năm như vậy đến, hắn đối với Lan Kỷ Nhi lại là chiếu cố có thừa. Đến mức Lan Kỷ Nhi cũng đạt tới thân vương cấp giai đoạn. Cái này ân ân oán ở giữa, Thật đúng là không tốt phần rõ ràng 6. Ân, là ta, như thế nào không chào đón phải không? Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Hắc Bảo Nhân màu đen nhánh bảo tử trung đột nhiên nghĩ tới một đạo nụ cười nhạt nhòa âm thanh, tiếp tục mở miệng mà hỏi: "Sư phụ, là ngươi đến rồi, mà lúc này đây." Phía ngoài Lan Kỳ Nhi cũng là cảm thấy Hắc Bảo Nhân này kỳ tức, chạy tiến đến kinh ngạc kêu lên: "Đi theo tiến đến còn có Khê Đức cùng Cật Dĩn hai người." Ân, "Ta hôm nay đến là tìm Trương Hiệu Phong có một số việc cần nói tính thường, các ngươi lui xuống trước đi a sáu." Nhìn xem chạy vào đến Lan kỳ Nhi, Hắn bảo nhân nhẹ nhàng gật gật đầu nói, mà nghe được lời của hắn, Lan Quỷ Nhi đành phải nghi ngờ rời đi, mà hù phép bọn người, cũng là biết điều lui xuống. Lan Quỷ Nhi thân vi Trương hiệu phong nữ nhân, đều không có tư cách biết đến sự tình, nhóm người mình còn có tư cách biết không? Cho nên, cũng đều là lui xuống. Có lời gì nói nhanh một chút a sáu, đợi đến tất cả mọi người rời đi sau đó." Trương Hiểu Phong lánh giọng nói, mặc dù bởi vì Lan Quỷ Nhi sự tình, nhưng Trương Hiệu Phong đối với hắn không phải như vậy hận, nhưng mà, nhưng cũng sẽ không đối với hắn biểu thị thân mật. Nghe được Chương Hiểu Phong mà nói, cũng không biết Hắc Bảo Nhân có không có sinh khí, chỉ là trầm mặt một hồi phía sau, mới chậm rãi mở miệng nói, "Như thế nào? Chẳng lẽ người đối với mình thân thúc thúc? Chính là như vậy thái độ sao?" Nói, Hắc Bảo Nhân tay đem cái kia che đậy chính mình bộ mặt áo choàng cho xốc xuống, lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt. "Thân thúc thúc?" Nghe được cái này Hắc Bảo Nhân lời nói, Trương Hiểu Phong lòng dạ ác độc non nhảy một cái. Tiếp lấy, nhìn thấy Hắc Bảo Nhân này mặt của thời điểm, ngây người, người, bởi vì này khuôn mặt quá quen thuộc sáu. "Thế nào?" Nhìn thấy gương mặt này mình cũng chấn kinh sao? Hắc bảo đã sớm biết Liêu Trương Hiệu Phong lại là vẻ mặt như thế, cho nên Hắc bảo nhân này cũng không thèm để ý chỉ là khẽ cười một tiếng nói, "Mà Trương Hiệu Phong." Nhưng như cũng là dở dẫn nhìn đối phương khuôn mặt, cơ rồi tính gật gật đầu. Đâu chỉ là chấn kinh a nhất định chính là ngây người, người. Trước mặt Hắc bảo nhân này mặt của, Trương Hiệu Phong không chỉ là tham một lần, bởi vì vị Trương Hiệu Phong chính mình soi gương thời điểm, liền mỗi lần đều có thể nhìn đến. Không tệ. Trước mắt Hắc bảo nhân này mặt của, thế mà cùng Trương Hiệu Phong mặt của, giống nhau như lúc, chỉ là trên mặt của hắn càng lộ vẻ một loại cảm giác kiên nghị nhìn sang tràn đậy góc cạnh, giống như là một cái đỉnh thiên lập địa bá vương nam tử đồng dạng. Mã Chương Hiểu phong mặt của, bởi vì huyết tộc thân phận cùng Nguyệt có thể giải luyện, mang theo vài phần tà dị nhu hòa, mặc dù cho người cảm giác không giống nhau, nhưng mà không thể phủ nhận là Trương Hiệu phong mặt của, cùng Hắc Bảo nhân này mặt của, có hơn chín thành có biết. Tô Sơ giản lược nhìn sang, giống như là song bảo thai đồng dạng 6. Người 6, nhìn xem chỗ này Hắc Bảo nhân cơ hồ có thể nói là cùng mình mặt giống nhau như lúc. Chương Hiểu phong người, chỉ là run rẩy ngón tay của mình chỉ vào đối phương lại nói không ra bất kỳ một câu nói đến. Như thế nào? Ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Chỉ cần là người đều có thể nhìn ra đến rồi, ta và ngươi tuyệt đối là có liên hệ máu mủ, ta liền là ngươi thân thúc thúc sáu. Nhìn xem Trương hiệu Phong bộ dáng, Hắc Bảo Nhân khẽ cười một tiếng nói, "Thân thúc thúc? Giả thân thúc thúc sáu?" Vốn đã tuyệt vọng, cho là mình rốt cuộc không thể tra được thân thế của mình. Thế nhưng là, ngay lúc này, nhưng là đột nhiên tụu ra hiện một vị thân thúc thúc. Cái này nhượng Trương trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, cũng không biết làm sao bây giờ. Ân chờ sau đó 6. Đột nhiên, Trương Hiểu Phong dường như là nghĩ tới điều gì, nhìn chăm chú trước mặt mình Hắc Bảo nhân này, "Đạo, ngươi là ma đế cấp cường giả? Là của ta thân thúc. thúc. Vậy ta phụ thân là ai a, nghĩ đến cũng không phải cái gì nhân vật bình thường a." "Không tệ." Nghe được Trương hiệu Phong nâng lên phụ thân hắn, chỗ này Hắc Bảo nhân trên mặt thoáng qua một tia buồn bã, "Đạo, phụ thân của ngươi, cùng ta là song bảo thai, mà thân phận của hắn, bây giờ nói cho ngươi còn quá sớm. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi nhưng là, hắn bây giờ bị khống trụ, chờ lấy chúng ta đi cứu." Cho nên, nếu như ngươi thật muốn biết thân phận của ngươi, thật muốn cả nhà đoàn viên mà nói, nhất định phải nỗ lực tăng cường chính mình thực lực 6. Bị nhốt rồi. Nghe được cái này Hắc Bảo Nhân lời nói, Trương hiệu Phong trên mặt lại là cả kinh. Rất rõ ràng, tất nhiên cùng mình phụ thân là Song Bảo Thai chính hắn cũng là Ma Đế cấp cường giả. Như vậy, phụ thân của mình hẳn là cũng sẽ không kém a hắn thế mà đều bị khống trụ. Địch nhân kia thực lực nhất định là chưa từng có cường đại. Hơn nữa bị nhốt rồi, chính hắn một Ma Đế cấp thúc thúc lại còn giải cứu không được. Ma Đế cấp cũng không thể thành công. Cái kia muốn tới năm nào tháng nào mới có thể có tư cách cùng ma đế cấp cường giả kể vai chiến đấu a thế nào? Người nghĩ từ bỏ sao? Nhìn xem Trương Hiểu Phong dáng vẻ, Hắc Bảo Nhân sống ngàn ngàn vạn vào năm, sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng hắn đâu? Là lấy mở miệng vấn đạo, cũng không phải là ta muốn từ bỏ, mà là đường đi quá mức xa vời, hơn nữa mênh mông ở giữa không biết nên như thế nào động thủ đâu. Liên ngươi ma đế cấp cường giả cũng không thể thành công. Vậy ta phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể đi cứu ra bọn hắn a? Nghe được Hắc Bảo Nhân lời nói, Trương Hiểu cũng không phản bác, chỉ là hơi thở dài nói: Ta biết, muốn ngươi đạt đến ma đế cấp lời nói, còn không biết muốn năm nào tháng nào đâu, nhưng mà, ta tin tưởng ngươi lại nhất định có thể, bởi vì ngươi thể nội có huynh trưởng hủy diệt máu huyết mạch, cho nên, ngươi nhất định được. Thời gian, chúng ta có thể từ từ chờ đợi. Dù sao, mấy ngàn năm chúng ta cũng đã đợi 6. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Hắc Bào nhân này cũng không nóng giận, chỉ là khuyên đủ nói, nói tới chỗ này hắn hơi dừng lại, nói tiếp, nhớ năm đó, kỳ thực ta cũng buông tha. Dù sao đối phương thực lực không phải ta một người có thể đối mặt. Cho nên, lúc đó ta đem ngươi bỏ vào cô nhi viện cửa ra vào, chính là vì để cho ngươi có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường. Nhưng mà, ta không nghĩ đến, ngươi nhưng như cũng là đi lên người tu luyện cái này còn đường lộ, có thể đây hết thảy chính là thiên ý a 6 Vậy tại sao ngươi trước đó không nói? Hết lần này tới lần khác muốn bây giờ mới nói cho ta biết chứ? Nhìn đối phương con mắt, trừng hiệu phong vấn đạo. Đó là bởi vì trước đó, thực lực của ngươi còn quá yếu, căn bản không nên biết chuyện này. Ta vốn là dự định để cho ngươi phi thăng tới ma giới lại nói. Thế nhưng là Phía trước thời gian ngắn, ngươi ở đây sơn hà sa tắt trong bản vẽ lần thứ nhất thành công dung hợp mình hủy diệt máu huyết mạch, đã để các giới các thánh nhân cũng là phát giác. Nếu như không phải lúc đó ta sớm có chuẩn bị đi giải quyết mà nói, ngươi cũng sớm đã bị những người kia diệt. Nhưng mà, liền xem như dạng này cũng không đại biểu cho ngươi liền an toàn. Cho nên, ta bây giờ đến nói cho ngươi, là muốn cùng ngươi nói, sớm làm đem thế gian giới trần duyên chặt đứt. Theo ta đi mà giới tu hành. Sớm ngày đạt đến 13 cấp vạn kiếp bất diệt thánh nhân chi cảnh, hai người chúng ta đồng tâm cứu ra cha mẹ ngươi, trả lại ngươi nhà một đoàn tròn sáu trả lại ngươi nhà một đòn trọn. Nghe thế mấy chữ thời điểm, Trương Hiểu Phong thân thể hơi chấn động, trong lòng đùi nguội mãi thôi. Đoàn viên, tiền đồ sắp vời. Chính mình, thật vẫn có cùng phụ mẫu đoàn viên một ngày sau. Sẽ có một ngày như vậy sao? Tốt, ta đã biết, ta sẽ sớm làm chặt đức Trần duyên 6. Sau một hồi lâu, Trương Hiệu Phong ngẩng đầu lên, một bộ kiên định bộ dáng nói, mặc dù tiền đồ sắp vời. nhưng mà, chính mình nhưng như cũng sẽ không lùi bước. Trăm năm không được thì ngàn năm, ngàn năm không được vậy liền vạn năm. Chỉ cần mình chịu cố gắng. Một ngày nào đó có thể đem bọn hắn hai người cứu ra đến có lẽ bởi vì giải cứu mình phụ mẫu sự tình quá mức nặng nghề Trương Hi hiệu Phong sẽ có kinh hãi. nhưng mà lùi bước đó là không biết Liên xem như trước kia một mình không có bất luận cái gì sở trường Trương Hiiệp Phong cũng dám tại tiến vào tổ chức sát thủ l là nặng gần nốt đợi đến giết tổ cựu gạ họa cơ hội đến dù là hy vọng xa vời cũng giống như vậy không chỉ bây giờ cha mẹ của mình bị tù vây khốn mấy ngàn năm chính mình làm sao không đi giải cứu bọn hắn 459 thứ 450 trường Trạm Trần Duyên Trung Hoa Trung Quốc một tọa Giang Nam thành phố bệnh viện kho máu bên trong Đỗ lạp khắc cùng hắn bạn gái phỉ á kéo hai người, vẫn là an tâm ở lại đây mặt, nghiệm nhiên đã là đem ở đây coi như nhà, mặc dù thực lực của hai người cũng không tính là yếu, nhưng mà, tu chân giới năng nhân bối xuất, muốn an tâm ở trên vùng đất này xuống tiếp, vẫn là tối còn đứng tiếp tục bên ngoài lăng lư, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, tu chân giới hai đạo chính tả. Đại chiến, từng cái cường đại tu chân giả càng là cả ngày đến muộn bay đến bay đi, nhường không ít người bình thường thấy được, sợ hai kêu lấy còi UFO, mà đoạn thời gian, đại gia cái gọi là nhìn thấy UFO nhân cũng là chưa từng có nhiều mẹ nó Gần nhất tu chân giới có phải điên rồi hay không? Vừa mới lại là một cái độ kiếp kỳ tu chân giả bay đi, nếu như chúng ta là bị phát hiện lời nói, còn không phải cũng bị người ta trừ ma vệ đạo giết đi. kho máu bên trong, ngừng lại khí tức của mình, cảm thấy một cái độ kiếp kỳ cường đại tu chân giả từ bệnh viện trên không trung bay qua sau đó, Đỗ Lạp Khắc không khỏi thấp giọng mắng, mà nghe được lời của hắn, cái kia phỉa a kéo cũng chỉ là khổ sở nợ nụ cười, nắm thật chặt tay của hắn. Trong khoảng thời gian gần đây tới nay, tu chân giới cơ hội là toàn viên đều hành động liêu khởi đến, mà Đỗ Lạp Khắc cái này cao không tới, thấp không xong tiểu cao thủ, tự nhiên cũng là không dám ra ngoài chỉ có thể có đầu rút cổ ở nơi này bệnh viện kho máu bên trong. Này, đã lâu không gặp A6, ngay tại đỗ lạm khắc mắng thầm thời điểm, đột nhiên, vừa đến cơ hồ đều sắp bị đỗ lạm khắc quên lãng thanh âm vang dội liêu khởi đến, nhường hắn cả kinh, là ai? Hướng về thanh âm nguồn gốc xem đi qua, nhìn thấy người tới, đỗ lạm khắc đầu tiên là hơi cả kinh, tiếp lấy lại là đại hỷ, đạo, Trương Hiểu Phong, nguyên lai là người, không sai, vừa mới người nói chuyện, chính là Trương hiệu Phong, chỉ thấy Trương Hiểu hắn bước nhã bước chân, chậm rãi đi qua đến. Bất quá, ngay sau đó, đỗ khắc tựa hồ giống như là nghĩ tới điều gì đột Trên mặt lại là mang theo trách cứ, "Đạo, ngươi như thế nào ở thời điểm này còn dám khắp nơi đi dạo lung tung a, bây giờ tu chân giới đại loạn, nói không chừng lúc nào liền gặp được một cái đại thành kỳ tu chân giả, mặc dù ngươi bây giờ hầu tức cấp thực lực không tệ, nhưng mà, ngươi vẫn là chính mình cẩn thận một chút tốt hơn 6. Nghe "hầu tức cấp", nghe được Đố Lạp Khắc mà nói, Trương Hiểu Phong đầu tiên là hơi sửng sở, tiếp lấy bừng tỉnh, "20 năm trước, chính mình đi tới nơi này thời điểm, mới chỉ là hầu tức cấp mà thôi, ngắn ngủi thời gian 20 năm, tại Đố Lạp trong lòng, chính mình tự nhiên là không có cái gì cải biến." Nghĩ tới đây, Trương Hiểu nhưng là khẽ cười một tiếng, "Lát đầu" Đạo, đúng là khác, kỳ thực ta bây giờ đã không phải là một người hầu tức cấp huyết tộc 6. Cái gì? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, đố Lạm Khắc thân thể chấn động, không dám tin nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Đạo, chẳng lẽ ngươi đã đến công tứ cấp cảnh giới? Không thể nào, ngươi làm sao có thể lớn lên nhanh như vậy? Đây không có khả năng a." "Không phải, ta bây giờ cũng không phải công tứ cấp." 6, Trương Hiểu Phong lắc đầu, phủ định nói. "Cái gì? Không phải hầu tức cấp, cũng không phải công tứ cấp?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Đỗ Lạm Khắc tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt vẫn là một mảnh chấn kinh, nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Đạo, chẳng lẽ ngươi cũng giống năm đó ta mở rộng?" bị người khác đả thương, thực lực rơi xuống đến rồi chỉ có ba tức cấp tình cảnh. Cũng không phải, nhìn xem Đỗ Lạp Khắc dáng vẻ, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng, trong tươi cười mang theo một chút làm cho người cảm giác giận cả tóc gáy, nhìn chằm chằm Đỗ Lạp Khắc, Trương Hiệu Phong chậm rãi từ trong miệng phun ra có cường đại lực sát thương một câu nói, "Ta bây giờ, đã là đế vương cấp 6." "Đế, đế vương cấp 6." Rất rõ ràng, Trương Hiệu Phong mà nói, giống như là kiểu thiên tri thượng đánh xuống đến kiếp lôi đồng dạng, nhường khác đứng chết chân tại chỗ. Sau một hồi lâu, Đỗ mới gượng gạo nở nụ cười, chứng thực một dạng nhìn xem Trương Hiểu Không nghĩ đến ngươi người này càng sống càng phí nữa nha, thậm chí ngay cả đùa giỡn như vậy cũng mở, đế vương cấp, sao lại có thể như thế đây, vậy ngươi còn không bằng nói ngươi đã đến thủy tổ cái cấp bậc đó đâu sáu. Nhìn xem Trương Hiệu Phong, Đỗ Lạm Khắc cảm thấy hắn là nói đùa, nhưng mà, lời của hắn vừa ra, một cỗ kinh khủng và tràn đầy khí nóng hơi thở năng lượng, đột nhiên xuất hiện, suýt chút nữa đem Đỗ Lạm Khắc đều nức rét, kinh hãi Đỗ Lạm Khắc nhìn xem năng lượng đầu nguồn người, chỉ thấy Trương Hiểu Phong sau lưng, một đôi màu vàng cánh rơi đang chậm rãi phế động, màu vàng cánh rơi phía trên, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, tràn đầy chí cương chí dương khí tức, mà đồng thời Trương Hiểu Phong một đôi kia con mắt màu vàng lóe nhạt, nhìn xem Đỗ Lạp Khắc như thế nào, hiện tại tin tưởng không có. Đế, Đế vương cấp 5, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Đế vương cấp 6? Khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong bây giờ quả thực là chưa bao giờ nghe hình tượng, Đỗ Lạp Khắc si ngốc một giọng nói. Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng, thối lui ra khỏi biến thân trạng thái, rũa ra ngón tay, bước ra một giọt Đế vương cấp huyết tộc huyết dịch, đưa đến đối Lạp khác trước mặt, "Đạo, giữa trần thế sự tỉnh ta đã muốn nói gặp lại sau, bởi vì ta muốn đi hướng về ma giới, cho nên" Dạo này đế vương chi huyết liền cho ngươi làm làm là hộ thân chi dụng a, miễn cho mỗi ngày núp ở nơi này chỗ không thấy mặt trời, nếu có duyên mà nói, liền đến ma giới tìm ta A6, nói, Trương Hiệu Phong sau lưng cánh. rơi chấn động, hướng về phương xa bắn nhanh đi, chỉ để lại xi si ngốc đố là khắc, còn nắm chìm tại mới vừa chấn kinh ở trong. Thời gian cũng là không sai biệt lắm, ta cũng nên đi đến ma giới đi sáu, từ đố lập khắc nơi đó bay ra đến rồi sau đó, Chư Phong trong lòng lẩm bẩm nghĩ, vừa mới mình đã đi Cúc Lang cùng không tử chiến điên cuồng nơi đó, không tử chiến điên cuồng hắn vẫn là muốn coi cô gái kia một phần, không muốn đi ma giới, mà Cúc Thứ Lang, càng là không thể nào. Ma giới chi địa, khắp nơi nguy cơ, mặc dù các tám cấp cường giả thực lực tựa hồ rất mạnh, nhưng mà, đến rồi ma giới cũng chỉ là một cái bình thường vai trò, không có tư cách cam đoan lý hình an toàn, hắn cũng không nguyện ý đi ma giới, dù sao bây giờ là mang nhà mang người nhân, không thể giống độc thân giả dạng như bốn phía xuống sáo, cho nên, Trương hiệu Phong chỉ có thể mang theo Lan Kỳ Nhi, Khuê Đức cùng cặt Dịn ba người đi ma giới. Mặc dù tòng ma giới trở về thế gian giới là phi thường chuyện khó khăn, nhưng mà, phi thăng thời điểm, kỳ thực phi thăng nhân vẫn là có thể mang theo người khác cùng nhau đi tới, tục ngữ nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời, chỉ chính là ý này. Ơn, cảm giác này như thế nào có cố cảm giác quen thuộc nhưng mà coi như Trương hiệu phong hướng về làn là kỳ nhi phương hướng của các nàng bay qua đang chuẩn bị cùng một chỗ trước khi phi thăng hướng về ma giới thời điểm đột nhiên một cố năng lượng quen thuộc ba động bị trương hiệu phong cường đại kia tinh thần lực cảm thấy trước tiên mặc kệ đi xem một cái liền biết 6 Mặc dù trong lúc nhất thời nhớ không nổi năng lượng này là ai nhưng mà như là đã cảm thấy vậy thì đi xem một chút ta nếu như là người quen mà nói còn có thể giúp một chút đã cánh rơi chấn động hướng về vậy liền đánh nhau phương hướng ba tới đi tới địa điểm nhìn thấy chiến đấu trường bên trong người quen đó thời điểm Trương Hiểu Phong trong mắt một hồi lạnh thấu xương sát ý thoáng qua, trước mắt nam tử này, cầm trong tay phía sau nghệ. Cung, đồng thời còn điều khiển tu chân giới thập đại thần khí một trong không độc ấn, người này không phải Tiễn Ma Hoàn Vũ là ai? Tiễn Ma Hoàn Vũ, nhớ ngày đó chính mình, không tử chiến điên cuồng cùng Huyền Thiên môn, phái Cô Luân, huyết nhi cô các nàng thời điểm chiến đấu, hắn nhưng là ở bên cạnh Ngư Ông đắc lợi đem đi không độc ấn đâu, hơn nữa, còn chưa đầy đủ muốn ngay cả mình Nguyệt tinh luận cũng cùng một chỗ đoạt lấy đi, không nghĩ đến, hôm nay lại có thể ở đây nhìn thấy hắn, thực sự, lại ý trời à. Lúc này trong tràng, Tiễn Ma Hoàn Vũ đang tại độc đấu hai vị đại thành kỳ tu chân giả. Xem ra, hai cái này đại thành kỳ tu chân giả cũng là vợ chồng, mặc dù là đại thành kỳ tu chân giả, nhưng mà, tại cấp 8 thực lực tiến ma hoàn vũ thủ hạ, bọn hắn cũng là bị ép tới không ngóc đầu lên được đến. Tiến ma hoàn vũ, ta vợ chồng hai bất quá là một lần tình cờ đắc tội ngươi thôi, hơn nữa chúng ta đã nói xin lỗi, ngươi thế mà còn là muốn đuổi tận giết sạch sao? Một bên bị tiến ma hoàn vũ công kích trêu ghẹo lấy, trong đó một cái kia phái nam tu chân giả giận dữ gọi Liêu Khởi đến. Hừ hừ, tu chân giới đấm lớn chính là đạo lý, hôm nay các ngươi trêu đến ta không cáo hứng, ta liền là muốn lấy tính mạng của các ngươi, lại là như thế nào? Nghe được cái này nam tử, Tiên Ma Hoàn Vũ lạnh lùng vừa cười vừa nói, nói: mình không động ấn không chế được công kích lại là mãnh liệt một chút, gần nhất chính mình vừa mới tìm hiểu công pháp xuất quan, tất nhiên là ngạo thị thiên hạ thời điểm, tự nhiên không đem hai cái đại thành kỳ tu chân giả không coi vào đâu." Bá, mắt thấy hai cái này đại thành kỳ tu chân giả liền muốn tại không động ấn phía dưới mất mạng, ngay lúc này, một đạo lạnh lẽo thế lương hàn quang lóe lên, chỉ thấy một đạo câu nguyệt hình kỳ môn binh khí đột nhiên xuất hiện, cùng không động ấn chạm vào nhau, phát ra một tiếng tiếng sắt thép va chạm, đem không động ứng đụng trở về sáu. Ân, Tiên Ma Hoàn Vũ nhìn thấy phá tan mình không động ứng binh khí, Đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy lại là đại hỉ, trong mắt lóe lên một tia tham lam, tâm trung đại quát, Nguyệt Tinh Luận, không nghĩ đến trước kia tên huyết tộc kia lại là đã xuất hiện sao, quá tốt rồi, không nghĩ đến chính mình vừa mới xuất quan, chính là gặp được cái này, lấy được Nguyệt Tinh vòng huyết tộc sao, trước tiên phía dưới liền đem hắn đã giết, đoạn hắn Nguyệt Tinh luận 3. La Chương Hiểu Phong sao? Đi à, xem lưng Nguyệt Tinh luận liền biết là ngươi ba, tâm trung đại mừng tiến ma hoàn vũ, cười lạnh nói, âm thầm nội lên chân nguyên hắn, rất, rất Phong, được mà nói, nhìn giữa Hai cái đại thành kỳ tu chân giả lúc nhau cũng là lớn vui trước tiên ở dưới Trương hiệu phong danh tiếng như mặt trời ban trưa, ai không biết liền xem như mũi tên này ma hoàn Vũ Cường Thịnh trở lại nghĩ đến hôm nay cũng nhất định không nên là Trương hiệu phong đối thủ nghĩ đến vừa mới là Trương hiệu phong ra tay hai người trong lòng cũng là thở dài một hơi sáu. Tân hai người này là chuyện gì xảy ra như thế nào một bộ cảm giác sống sót sau thai nạn vừa mới lĩnh hội công pháp từ đang bế quan đi tiên Ma hoàn Vũ tự nhiên là không biết Trương hiệu phong thực lực bây giờ tại hắn trong lòng có tưởng rằng bây giờ Trương hiệu Phong hòa trước kia mở dạng bất quá là một người hầu tức cấp tiểuết tốc đấu 6 460 thứ 451 chương, Phi Thăng Ma giới quyển thứ 8 cuối cùng tiễn Ma Hoàn Vũ sao? thực sự là đã lâu không gặp, đừng đến công việc gì chứ? Trương hiệu Phong đều không có biến thân, chỉ là tự bạch mây đằng sau ưu nhã đạp lên cước bộ của mình đi đi, thản nhiên nói, đối với dạng này một cái ra hỏa, bây giờ đã không đáng Trương hiệu Phong đi biến thân. Không nghĩ đến 20 năm trước bị ngươi chạy trốn sau đó, hôm nay thế mà không biết sống chết chủ động xuất hiện ở trước mặt của ta đâu, xem ra, nguyện tinh luận mệnh trùng chú định là của ta xấu, nhìn xem đi ra đến Trương Hiểu Phong, mặc dù kinh ngạc với hắn bây giờ thông dòng, nhưng mà Tiễn Ma Hoàn Vũ cũng không có để ý chỉ là tham lam nhìn lướt qua cái kia giữa không trung lơ lửng nguyệt tinh luận, mừng rỡ nói: "Phải không? Chẳng lẽ ngươi không từng nghe nói qua chia tay ba ngày lau mắt mà nhìn sao? Hôm nay rốt cuộc là ta nguyệt tinh luận bị ngươi đoạt đi, vẫn là của ngươi phía sau nghệ cung cũng không động ấn bị ta đoạt đến, vẫn là ẩn số đầu năm." Đối với Tiễn Ma Hoàn Vũ phế lối, Chương Hiệu Phong cũng không có bao nhiêu nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt nợ nụ cười nói: "Thực lực không đồng đẳng, tâm mắt liền đã không đồng dạng, tại thế gian dưới, chúng sinh bên trong, Chương Hiệu Phong mặc dù không có, tự đại đến chính mình là đệ nhất thiên hạ người, nhưng mà, trước ba nhưng là không chạy thoát được, liền một cái Tiễn Ma Hoàn Vũ Bây giờ còn không thả tại Trương Hiệu Phong trong mắt. Hừ, cái khác ta không biết, chỉ là 20 năm không thấy, ngươi khoác lắc công lực ngược lại là tiến triển rất nhiều à. vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi đến cùng có cái gì thực lực để cho ta lau mắt mà nhìn a năm. Tiên Ma Hoàn Vũ phía sau nghệ cùng kéo ra, một đạo chân nguyên lực ngưng kết thành một cây sắc bén mũi tên, thẳng tắp chỉ vào Trương Hiểu Phong, khi thế tập trung vào hắn, lạnh lùng cười nói. Phía sau nghệ cùng sao, ta ngược lại muốn nhìn một chút tại trong tay của ngươi có thể phát huy bao nhiêu thực lực đâu sáu. Đối mặt với phía sau nghệ cùng chử chỉ, Trương Hiểu Phong cũng không biến sắc, chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười nói. Ngươi bây giờ liền có thể đã biết ba Miết miệng lên một đạo lạnh lẽo đượm công, Tiên Ma Hoàn Vũ lạnh lùng nói, nói, ngón tay búng lỏng, một đạo lạnh lẽo thế lương tia sáng trên không trung thoáng qua, hướng về Trương hiệu Phong bàn tới, cơ hội là trong chớp mắt liền xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt. Đúng vậy, đạo này công kích trong nháy mắt liền xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt, chuẩn xác mà nói, hẳn là dừng ở liễu Trương Hiểu Phong trước mặt, bởi vì, không biết lúc nào, Trương hiệu Phong tay đã nâng tại trước mặt mình, đạo này công kích, cứ như vậy bị Trương hiệu Phong hai ngón tay nhẹ nhàng cho kẹp lấy 6. Cái gì? Cái này sao có thể? Nhìn mình công kích, thế mà bị Trương Hiểu Phong dễ dàng như vậy liền chặn? Tiên Ma Hoàn Vũ trong mắt đều nhanh muốn rất xuống đến, đến rồi, không dám tin kêu lên, chính mình thế nhưng là cường giả cấp tầng A, lại thêm phía sau nghệ cùng sức mạnh, liền xem như tại tu chân giới, cũng có thể xem như đứng hàng đầu nhân vật, công kích của mình, thế mà bị một người hầu tức cấp tiểu huyết tộc dễ dàng như vậy chặn, không đúng ba, hắn nhất định không phải hầu tức cấp. Huyết tộc ba, nếu không ba, là không thể nào dễ dàng như vậy ngăn trở công kích của mình. Người là ai? Nhìn chòng trọc vào Trương Hiểu Phong, Tiên Ma Hoàn Vũ tựa hồ muốn tìm một chút không cùng một chỗ, bởi vì hắn không tin, ngắn ngủi thời gian 20 năm Cái kia chỉ có hầu tức cấp tiểu huyết tộc liên có thể trưởng thành đến như vậy cảnh giới. Như thế nào, bây giờ biết cái gì gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn đi, nhất miệng lên mỉm cười thản nhiên, Trương Hiểu Phong nhẹ giọng nói, nói, ngón tay một vật lực, cường đại tinh thần lực chần vào, trong nháy mắt liền đem trong tay năng lượng tiến cho kẻ nát. Không động ấn 3, mặc dù hiện tại Trương Hiểu Phong thực lực nhường Tiến Ma Hoàn Vũ cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng mà, vẫn còn không đến mức nhường hắn sợ, giận dữ tiến Ma Hoàng Vũ, cái không động ấn rốt cục xuất động, hóa tắc nhất đạo cử đại sơn, hướng về Trương Phong ép xuống, cái kia xương như thế, nhường hết thảy mọi người kinh hãi. Tu chân giới thập đại thần khí một trong không độc ấn, uy lực như thế nào pháp bảo bình thường có thể so sánh. Bất quá, nhìn xem cái kia đập qua đến không độc ấn, Trương Hiệu Phong nhưng là không kinh sợ mà còn lấy là mừng, duỗi tay ra, một cây quyển trục trong nháy mắt tiểu ra hiện tại hắn trước mặt, tế ra ngoài, treo tại Trương Hiệu Phong đỉnh đầu, cái này một cây quyển trục trên không trung bá một cái mở ra, nhìn sang là một trường to lớn bức họa, bên trong có núi có nước có lầu các, mà vừa lúc này, một đạo quang mang mảnh liệt qua qua, cái kia hung hăng xuống đến không độc ẩn, ở tờ này. Trong hình vẽ, giống như làn vào trong nước tảng đá đổng dạng, trong nháy mắt bị tờ này bức họa hút vào. Không có phát huy chút nào tác dụng, lại nhìn cái kia một quyền bức họa, chỉ thấy họa bên trong lại là nhiều hơn một khối to lớn thiết sơn, chính là mới vừa rồi phía kia không động ấn. Ngươi sáu, khiếp sợ chỉ vào cái kia một chương lơ lửng tại chương hiệu phong trước mặt quyền trục bức họa, tiên ma hoàn vũ mặt của thượng nhất phiến không dám tin biểu lộ, ngay tại không động ấn nện vào cái kia bức họa bên trong thời điểm, mình cùng không động ấn chỉ thấy tâm thần kết nối liền biến mất, liền xem như bên kia hai cái đại thành kỳ tu chân giả cũng là ngốc trợ, tờ này bức họa rốt cuộc là pháp bảo gì, thậm chí ngay cả tu chân giới thập đại thần khí loại tồn tại này cũng có thể hút. Đi vào. Ai nha nha, ta nói a. Không biết là ngươi chiếm ta Nguyệt Tinh Luận đâu, hay là ta sẽ chiếm ngươi Không Động Ấn đâu 6, Quan thai trầm dãi, Trương hiệu Phong thần sắc tự nhiên đem bức tranh thu liều khởi đến, thản nhiên nói: "Trương hiệu Phong ba, hôm nay ba, ta tất sát người ba, nhìn mình Không Động Ấn bị Trương hiệu Phong chiếm đi, Tiên Ma Hoàn Vũ tâm trung đại giận, binh khí bị đoạt, ai không giận, hơn nữa, chỉ cần mình có thể nếu như giết hắn, chẳng những có thể đoạt được Không Động Ấn cùng Nguyệt Tinh Luận, còn có thể đạt được nhiều một kiện có thể đem thập đại thần khí đều hút vào pháp bảo, đây còn không phải là có thể khắc chế trong thiên hạ tuyệt đại đa số pháp bảo, giận dữ và tham lam Tiên Ma Hoàn Vũ" Bây giờ trong tiềm thức đã mang tính lựa chọn quên liễu Chương Hiểu Phong vừa mới đã biểu hiện ra thực lực 6. Nguyên khí vô hạn ba, tức giận nhìn xem Chương Hiểu Phong, tiến ma hoàn vũ sát ý trong lòng vô hạn, rất trực tiếp đúng là lựa chọn chính mình bế quan mười mấy năm vừa mới thành công tìm hiểu công pháp, đem chính mình năng lượng toàn bộ đều một hơi bạo phát đi, trong cơ thể mình năng lượng, trong nháy mắt tràn đầy gấp mấy lần, năng lượng cường đại trong cơ thể hắn lèn lũi lấy, gần xanh cũng là nhảy liễu khởi đến, giống như là từng cái tiểu xạ bò tới khuôn mặt thượng nhất giống như trong mắt, cũng là trường ra máu tại năng lượng to lớn trùng ma hoàn vũ thân thể tựa hồ cũng biến lớn một vòng. Nhìn sang rất là kinh khủng. Phá Thiên Tiên Ba, cái kia trừng tia máu con mắt, nhìn chòng chọc vào Trương Hiểu Phong, phía sau Nghệ Cung bị hắn kéo trở thành chăn tròn, một cây màu vàng đậm kim loại mũi tên xuất hiện ở hắn trên dây cùng, cường đại chân nguyên lực tuấn đi vào, một tiếng nảy chi huy, thẳng dẫn tới phong lôi cô động, khí tức cường đại, khóa chặt Liêu Trương Hiểu Phong. Huyết sát tài quyết, cảm thấy một tiếng nảy bên trong ẩn chứa khí tức, Trương Hiểu Phong tâm trung giá là ngưng đến, tay thật khởi đến, trong miệng thản nói, mà theo của hắn, một đạo ánh sáng không trung kết, năng lượng kinh khủng cũng sớm đã thực thể hóa. Đạo này huyết sắc kiếm ánh sáng rất xa nhìn sang giống như là trước đây giáo hoàng một chiêu kia tận thế thần phán, đây chính là trước đây cái kia đế vương cấp huyết tộc. Tiêu Phàm cũng từng sử dụng qua đế vương cấp thiên phú huyết ma pháp một trong huyết sắc tài quyết. Huyết sắc tài quyết chi kiếm cùng tiến ma hoàn vũ phá thiên tiến, động, chạm vào nhau, phát ra nổ kinh thiên động, kinh khủng sóng xung kích động vàng tứ phía, cường đại sóng xung kích hướng về tứ phương lan tràn ra ngoài, những hai cái đại thành kỳ tu chân giới sắc mặt mình Làm sao có thể, tên làm sao có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy, không thể nào 6, tay lên trước đây lan tràn qua đến sóng bố. Tiến Ma Hoàn Vũ tâm trung đại kinh hãi kêu lên, nhưng mà, ngay lúc này, trên không một đạo màu vàng, cái bóng chợt lóe lên, tốc độ kia, liền xem như thân là cường giả cấp 8 Tiến Ma Hoàn Vũ cũng là không có thấy rõ, ngay sau đó, lồng ngực của mình chính là đau số 6. A 3 không nhịn được, một tiếng hét thảm thanh âm từ Tiến Ma Hoàn Vũ trong miệng đã phát ra đến, chỉ thấy lồng ngực của hắn, từ bả vai trái đạo eo phải chỗ, một đạo vết máu xuất hiện, hơn nữa, càng ngày càng lớn, dây dứt đau đớn nhường Tiến Ma Hoàn Vũ không nhịn được kêu thảm liêu khơi đến. Ma Trương Hiểu Phong, sau lưng một đôi màu vàng cánh rơi chậm rãi kích động giả lạnh lùng trên mặt không mất ưu nhã, trong miệng nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ, tổn chạm. Theo Trương Hiệu Phong mà nói, tiến ma hoàn vũ thân thể, phân thành hai nửa, thi thể rớt xuống, mà đồng thời, một cái nguyên anh chạy trốn đi, quái khiếu hướng về phương xa bắn tới, mà Trương Hiệu Phong, tự nhiên là sẽ không cứ như vậy nhường hắn trốn, tay khẽ vây, cái kia rơi xuống phía sau nghệ cùng bay bên trên đến rơi xuống Liêu Trương Hiểu Phong trong tay, dương cùng, năng lượng màu đỏ ngọ ngưng kết, hóa làm một cây màu máu đỏ mũi tên, cường đại tinh thần lực khóa chặt vậy liền ma. anh, tới 6. Không tệ, được không động ấn cùng phía sau nghệ cùng, bao đáp năm đó thủ Bây giờ chân duyên là toàn bộ đều chắc đức, có thể rơi đi 6, không, có nhìn bên cạnh bị tạc mở Nguyên Anh, cũng không có lý sẽ bên cạnh hai vị hoàng sợ nhìn mình tu chân giả, Chương hiệu Phong chỉ là đem phía sau nghệ cùng cũng mất hết Sơn Hà xã Tắc độ bên trong đi, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, tiếp lấy, cánh rơi chấn động, hướng về Lan Kỳ Nhi phương hướng của các nàng bạn tới, sự tình đã xử lý hoàn tất, có thể phi thăng, thân là cấp 8 thực lực chính mình, đã tùy thời có thể phi thăng, mà tới được 9 cấp mà nói, cũng sẽ bị cưỡng chế tính chất phi thăng sáu. Sơn Hà Sát Tắc đồ, có thể đem đối thủ yếu hơn mình pháp bảo đều thu vào đi, chẳng những là một kiện linh bảo mạnh mẽ. Tuần nữa bây giờ còn là Trương hiệu phong cao nhất tổn chữ thủ đoạn, tự thành thiên địa, cái gì cũng được đặt vào sáu. "Tốt, đều đi thôi, ta còn muốn cùng tiên giới mấy tên kia trò hỏi một hồi, ngươi liền an tâm tại ma giới tăng cường chính mình thực lực a 6 Khi tất cả mọi người là tụ tập sau đó, Trương Hiệu Phong thân thúc thúc, Hắc Bảo nhân nhàn nhạt hướng về Trương Hiệu Phong dặn dò, nói, trên tay nhẹ nhàng vạch một cái, chính là mở ra thông hướng ma giới thông đạo. "Ân." Trương Hiệu Phong gật gật đầu, quay đầu nhìn một chút phía sau mình thế gian phồn hoa thế gian nơi, cuối cùng, khẽ cắn môi, mang theo Lan Kỳ Nhi bọn người dẫn thân vào bay vào, thế gian nơi, gặp lại sau, có lẽ Về sau cũng lại không có trở về khả năng 6. 461 thứ 452 trường, ma giới tỉnh thế màu đen không gian thông đạo. Không muốn biết bao lâu mới có thể đạt đến chỗ cần đến. Mà Trương Hiệu Phong, Lan Kỳ Nhi, Cát Dín Cùng Khuê Đức bốn người. Nhưng lại an tâm ở tại một cái kết giới phòng ngự bên trong. Không ngừng hướng về phía trước phi hành. Ma giới, cường giả tụ tập. Mặc dù nói các vị tại thế gian giới cũng là cao thủ tồn tại. Nhưng mà, đến rồi ma giới, lại đều chỉ có thể coi là phá hôi. Cho nên, mấy người trong lòng bao nhiêu đều có một chút mà Trương th Nhưng là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là kế hoạch đến rồi ma giới sau đó chính mình nên làm cái gì. Ma giới? Cường giả cấp 8 chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất. Mặc dù mình thực lực bây giờ so cường giả cấp 8 mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà, tại cường giả cấp 9 trước mặt, Trương hiệu Phong vẫn còn thật không có bao nhiêu tự tin. Bởi vì, 9 cấp cường giả, liên sẽ lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên địa phát tắc, chính mình thật đúng là không có bao nhiêu lòng tin. Và lại nói, tại ma giới loại địa phương này, nhất định là cường giả cấp 8 nhiều như chó, cường giả cấp 9 khắp nơi đi chỗ. Xem ra Đến rồi ma giới, Nhóm người mình hay là tìm một nơi an tâm tu luyện A6. Đáng tiếc là Tây Phương tu luyện giới chuyện bên kia cũng không thể giải quyết, bất quá cũng không có quan hệ. Đến Liêu trương hiệu Phong đẳng cấp này, đối với những chuyện kia, ánh mắt cũng liền tự nhiên là không đồng dạng. Hơn nữa, chẳng lẽ mình còn có thể đi diệt giáo đình không thành? Nói như vậy, còn không muốn hỏa côn luôn một dạng chạy xuống đến một cái 13 cấp cường giả a cũng tỉ như nói là bọn hắn giáo đỉnh thượng đế, đó cũng là một vị 13 cấp cường giả a tất nhiên không thể diệt sạch. Vậy cũng không cần động thủ làm chuyện vui. Nếu như mình về sau có năng lực, trực tiếp đi Tây Phương Thiên Đường đi làm ổn ảo chính là 6 Ân, rất nhanh. Ngay lúc này, đột nhiên lối đi phía trước xuất hiện một cái điểm sáng, mà nhìn thấy cái điểm sáng này, đại gia cũng là mừng rỡ. Rất rõ ràng, Ma giới địa bàn đến rồi. Một hồi quang mang chói mắt sáng lên. Trương hiệu Phong bọn người trong nháy mắt tiểu ra bây giờ một tòa nguy nga màu đen trên núi cao. Bất quá, lúc này, lại vừa vận có hai vị cường giả trên núi cao chiến đấu. Mãnh liệt năng lượng ba động dẫn tới Trương Hiểu Phong bọn người kinh hãi. Truyền qua mắt nhìn đi, Chỉ thấy một cái vóc người tục tăng nam tử, đang cùng một cái Anada tư thiếu nữ chiến đấu. Hai người trên thân cũng là tản ra mãnh liệt khí tức, xem ra đều có cường giả cấp 8 thực lực. Quả nhiên không hổ là ma giới A liền xem như cấp 8 thực lực ra họa, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Chỉ bất quá, thiếu nữ này ở nơi này thua cùng nam tử dưới tay, căn bản chính là chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy. Trong chiến đấu hai người, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trương Hiểu Phong bọn người, cũng là hơi cả kinh. Bất quá, cảm thấy trên người bọn họ khí tức sau đó đều không có để ý bộ dáng. Liên xem như thiếu nữ kia, cũng không có chuyện nhờ cứu, chỉ là chính mình khổ khổ chống đỡ lấy. Hắc hắc, dáng mây, ngươi liền theo ta lão nhu a nếu không, nói không chừng ta một cái đắn đỏ khó định, nhưng là để cho ngươi hương tiêu ngọc vẫn a 6 cái này thô cùng nam tử. Một bên cơ một cây to lớn lang nha động, một bên hắc hắc cười dâm nói đạo. Bất quá tay trên đầu, nhưng là không có bướng lòng. Một chiêu nhanh giống như một chiêu, tựa hồ hận không thể đem cái này nữ tử một gậy gõ chết đồng dạng. Thả ngươi giam thúi, muốn lão nương theo ngươi như thế một cái xấu yêu, làm ngươi xuân tu đại mộng đi thôi. Nghe được cái tiếu thô cùng nam tử, Anada tư thiếu nữ, nhưng là mới mở miệng chính là tuôn ra một câu lời thô tục mắng. Cùng nàng cô gái kia hình tượng thật sự là không thể nào phối hợp. Bất quá, ở nơi này nam tử thô lỗ mưa to gió lớn một dạng công kích đến, càng lúc càng chống đỡ hết nổi. Trên trán cũng là đổ mồ hôi chan chệ. Mẹ nó, Lao tử ghét nhất chính là chỗ này loại khi nam phách nữ người. Nhìn xem tình huống như vậy, Khuê Đức gầm lên giận dữ, liền muốn hướng về bản cổ phủ sông đi lên. Bất quá, lại bị Trương Hiểu Phong ngăn cản xuống. Khuê Đức, để cho ta tới đi sáu. Mặc dù khuê Đức thực lực cũng là không kém cũng nhanh muốn bước vào cấp 7 thánh lang nhân chi cảnh lại thêm bản cổ phủ sức mạnh thực lực càng là mạnh mẽ nhưng mà đối mặt với cái này cấp 8 trung kỳ thực lực như yêu quái vẫn là kém một chút cho nên Trương hiệu phong chuẩn bị tự mình ra tay cho dù đối với chết sống của người khác Trương hiệu phong luôn luôn không muốn còn nhiều nhưng mà không biện pháp đây là lan kỷ nhi yêu cầu không nhìn thấy lan kỳ nhi thật chặt lôi kéo trương hiệu phong tay áo sao huyết sát ma cầu nhấc tay một cái một khoảng màu đen mà cầu xuất hiện Thuẫn về cái kiếm nhu yêu quái bạn tới, cũng coi như là biểu lộ thái độ của mình. Mà cái kiếm nhu yêu quái, Lang Nha bổng bãi xuống, rất thoải mái liền đem Trương Hiệu Phong màu máu ma mà cầu cho đánh tan, phía sau nhảy mấy bước, nhảy ra vòng chiến, mà thiếu nước kia, cũng là nắm chặt cái này cơ hội khó được. Lớn tiếng thở phi phò, âm thầm điều tức xấu, nhảy ra vòng chiến nhu yêu quái. Lạnh lùng nhìn xem Trương Hiệu Phong, "Đạo, với phi thăng đến ma giới tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là cho ta đàng hoàng ở lại A loại việc vớ vẩn này ngươi tốt nhất đừng quan." Đừng tưởng rằng tại thế gian giới xứng bá Ở đây thì có người nói chuyện chỗ. Huống hồ ngươi còn mang theo một đám chỉ có cấp 6 cấp 7 gia hỏa đến rồi. Nếu như ta là của ngươi lời nói, hãy ngoan ngoãn trốn đến không ai chỗ đi, không muốn không duyên cớ bị giết. Ngươi phải biết, đồng dạng tại ma giới bên trong, bị chết nhiều nhất chính là như ngươi loại này còn tưởng rằng chính mình vô địch thiên hạ gia hỏa 6. Nói thật, nếu như không phải tiểu tử này cũng có cấp 8 thực lực. Đối với cái này loại dám quan tâm chính mình sự tình, cái này như yêu quái đã sớm động thủ. Nhưng là bây giờ, nhưng là không có biện pháp mới nói nhiều như vậy. Bởi vì, bên cạnh còn có một vị bắt cấp thực lực tiểu nữ đâu phải không? Nhưng mà ta liền làm muốn quản chuyện này đâu. Vậy liền như thế nào? Lạnh lùng nhìn xem cái này Nưu yêu quái. Trương Hiểu Phong lạnh lùng nói, "Kỳ thực, Trương Hiểu Phong nội tâm khổ tâm lại có ai biết? Nếu như không phải Lan Kỳ Nhi nàng ái tâm chiếm lặng, chính mình mới lười nhắc quản loại chuyện này đâu." Nghe được Liễu Trương Hiểu Phong là một lòng muốn xen vào chuyện này, Nưu yêu lạ trong mắt giận dữ, thế nhưng là cũng không có phát tác. Chân chờ một chút phía sau, mới nhún chân. Không cam lòng nói, "Hảo tiểu tử, thính ngốc." Thứ sáu, nhanh cản trở hắn. Nghe được Nưu yêu lời nói, Sau lưng trên mặt thiếu nữ kinh hãi kêu lên. Nhưng mà, Trương Hiểu Phong nhưng là không có động thủ, chính mình cứu được nàng cũng rất không tệ. Bây giờ còn muốn mình làm nàng tay chân giúp hắn giết cái tiêm lưu yêu quái sao? Đây cũng không phải là Trương Hiệu Phong cá tính của mình đâu. Mà vừa lúc này, lưu yêu quái cũng đã hóa tắc nhất đạo tia chớp màu đen nhanh chóng biến mất 6. Ai? Người, người xấu? Nhìn xem cái tiêm lưu yêu quái hóa tắc nhất đạo thiểm điện biến mất. Thiếu nữ này thở hổn hển hung hăng giậm chân một cái, dẫn chỉ lấy Trương Hiểu nhưng là một bộ bị tức nói không ra lời đến bộ dáng. Mà Lan Kỷ Nhi cùng khuê Đức bọn người nhìn nhau, đều là âm thầm không thoải mái. Đây là thế nào? Thiếu nữ này cũng quá không biết điều ai nhõng người mình cứu được nàng. Bây giờ không có giúp ăn giết cái kêu như yêu quái, nàng thế mà một bộ trách cứ người bộ dáng. Chúng ta đi thôi sáu. Đối với cái này loại cố tình gây sự nhân, Trương hiệu Phong tâm trung giá là giận dữ, thế nhưng là không có phát tác, chỉ là nhàn nhạt hướng về Lan Kỳ Nhi các nàng nói: "Đi, ta nhìn các ngươi phải nhanh lên một chút chôn mới đúng." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, bên kia thiếu nữ nhưng là lạnh lùng nói: "Ân." Nghe được cái này thiếu nữ Trương Hiểu Phong trong lòng hơi khẽ động, xoay người đến nhìn xem nàng. Đây là ý gì? Trốn? Các ngươi là vừa mới phi thăng tới ma giới nhân a. Nghe được Trương Hiểu Phong hỏi đề, thiếu nữ này lại không có trực tiếp trả lời hắn, chỉ là vân đạo. Nhận được liễu Trương hiệu Phong bọn người gật đầu thừa nhận sau đó. Nói tiếp, chẳng thể trách các ngươi cũng đều không hiểu ma giới tình thế. Cũng được, nhìn xem các ngươi vừa mới giúp cho ta phấn thượng, ta sẽ nói cho các ngươi biết A6. Nói đến đây thiếu nữ, nói tóm tắt cho Trương Hiểu Phong bọn hắn rằng giải ma giới tình thế. Ma Trương Hiểu Phong bọn người. Nghe xong nàng sau đó cũng rốt cục Minh Bạch Nạng vừa mới vì sao lại có biểu hiện như vậy? Nguyên lai, ma giới bên trong, cường giả vi tôn pháp đặc bị giải thích phải phát huy vô cùng tinh tế. Ma giới cường giả, từ trên cao đi xuống, theo thứ tự là ma đế, ma tôn, ma quân, ma soái, ma tướng, ma binh, cùng với ma binh giới bất nhập lưu. Mà giống chương hiểu phong dạng này cường giả cấp 8, chính là ma binh cấp bậc, mà cấp 8 phía dưới chính là bất nhập lưu. Giống như là Lan Kỳ Nhi cùng khuê Đức bọn hắn một dạng, bất nhập lưu những người này cũng không phải tự có thực lực phi thăng lên đến chủ yếu cũng là ma giới người đem kết hợp sở sinh xuống hải tử. Chấm dãi từ đầu bắt đầu tu luyện. Tự nhiên, ma giới linh khí so thế gian giới muốn nồng đậm nhiều, cho nên tốc độ tu luyện cũng tự nhiên không phải thế gian giới người tu luyện có thể so với. Trừ những người này ra, còn có một số bất nhập lưu người tu luyện, chính là giống chương hiệu phong dạng này, người phi thăng từ thế gian giới mang đến. Toàn bộ ma giới bị chia làm đông tây hai khối lớn, ở giữa cách mênh Mông Ngô mô Biên, cao ngất mà đứng lưỡng rơi sơn, giống như là thế gian giới đông tây phương tu luyện giả đồng dạng. Đồng dạng sẽ rất ít có lui tới. Ma mật mở ma giới chi địa, lại bị chia làm mấy khối. Phân biệt bị mấy vị ma đế đại nhân trưởng quản lấy. Ma đế phía dưới, lại có ma tôn phân biệt trưởng quản lấy hạ hạt lãnh thổ. Tiếp theo chính là ma quân, giống như là thời đại phong kiến thói quan liêu đồng dạng, phân chia quản lý. Chỉ bất quá, ở đây, muốn có địa vị của mình, thì nhất định phải có thực lực đối mặt với thỉnh thoảng khiêu chiến người. Ma đẳng cấp thấp nhất nhân viên quản lý, chính là ma xoái đẳng cấp. Mà ma, ma tướng phía dưới, là không có thổ địa quản hạt tư cách, chỉ có thể ở các vị ma sói tay phía dưới làm tay chân. Tự nhiên cũng có một chút tán tu phải không nguyện ý bị quản hạt, cái này cũng sẽ không có người nói cái gì, nhưng mà, một khi lên tranh chấp mà nói, độc thân nhân cũng rất có khả năng bị vây công bỏ mình sáu, mà vừa mới, cái kia chạy mất nhu yêu quái, chính là chỗ này phương viên 4000 dặm đất đen sơn mạch mana mạ ở của nhu ma xoá dưới tay một vị nhu quái, mà vừa mới hắn trốn, thiếu nữ kia tự nhiên là kinh hãi suy nghĩ muốn tiêu diệt miệng, nhưng mà Trương Hiểu Phong lại không có để ý đến nàng, cho nên, nàng cũng liền tự nhiên là có chút khí cấp bại phôi, bởi vì không ai so với nàng người tán tu này tính tưởng điều này có ý vị gì. Cái này nhu yêu quá đi. Tự nhiên là sẽ mang rất nhiều cường giả phía trước đến vây giết sáu. 462 thứ 453 trường, truy sát, DS, đây là hôm nay canh thứ 3. Hôm nay là công tử sinh nhật. Hữu Tâm đi chỗ bình luận chuyện lưu cái hạ tỷ bật đá ha ha. Mọi người xem sách 6. Ta đi trước. Các ngươi cũng nhanh chút đi thôi. Nếu không, đến rồi 7 8 cái ma binh cường giả lời nói, đại gia liền đều không cần đi 6. Nói tóm tắt đem mà giới tình hình nói cho Liễu Trương Hiểu Phong bọn hắn, miễn cho bọn hắn tái phạm loại sai lầm cấp thấp này sau đó. Thiếu nữ này chính là vội vội vàng vàng đi mà thấy được nặng một cái cường giả cấp 8 cũng là như thế sợ hãi bộ dáng. Chư hiệu Phong mấy người cũng là ý thức được tình hình tính nghiêm trọng. Chúng ta cũng nhanh đi thôi, nếu không bị một đám cấp 8, thậm chí là 9 cấp cường giả vây công liền 066. Nhìn xem thiếu nữ kia hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, Chư hiệu Phong cũng là vội vàng hướng về Lan Kỳ Nhi đám người nói, nói, mấy người cũng là hướng về phương xa bắn tới. Mấy người, vội vàng thao phương xa bắn xuyên qua. Thâm Trung Giác cũng là âm thầm nghiêm trọng. Mới vừa từ cô gái trong miệng cũng biết, năng lực càng cấp nhân, càng là không thể cầm tốt pháp bảo phải biết thất phu vô tội hoại bích kỳ tội. Nếu như bị một chút ma tướng, thậm chí là ma xoái biết mình đám người trên tay có bản cổ khai thiên phủ, Luyện yêu Hổ, Nguyệt Tinh Luận, cùng ma giáp trùng các loại bảo vật, tuyệt đối sẽ bị đến họa sát thân. Chẳng thể trách loại này bảo vật đều bị một chút người phi thăng lưu lại thế gian đâu. Nguyên Lai cũng là sợ những bảo vật này cho mình dẫn đến họa sát thân a Nguyệt Tinh Luận các loại bảo vật, không đến thời điểm mấu chốt không thể sử dụng. Ma Minh hủy diệt máu năng lượng, mình cái kia thân tốc tốc cũng đã nói, liên quan trọng đại, cũng không thể dễ dàng sử dụng. Nếu không Thậm chí sẽ gặp đến 13 cấp ma đế tiên đế cấp cường giả truy sát. đây càng là nhộ Trương hiệu phong như giống trên băng mỏng mà hỏi hắn nguyên nhân hắn cũng chỉ là nói bây giờ thời cơ chưa tới phải chờ tới Trương hiệu phong đạt đến ma đế cấp thời điểm mới có tư cách biết đem bàn cổ phụ các loại bảo vật đều bỏ vào Sơn Hà xã tắc nhiều toàn bên trong Trương hiệu phong mấy người cũng biết tự hồ đại gia hẳn là tại ma giới lộ một chút binh khí tiện tay bất quá bây giờ đại gia còn tại là vong chuyện này chỉ có thể áp phía sau một bước đang làm tính to 36 thân không xong có người đ kịp đến rồi ngay lúc này Trường hiệu phong cường đại kia tinh thần lực cảm giác được chừng mấy vị cường giả cấp 8 đã là nhanh như tia chấp hướng bên này chạy qua đến rồi. Có lẽ mình muốn thoát khỏi bọn họ là không có quan hệ, chỉ là chính mình lại nhất định phải chiếu cố đến khuê đức bọn hắn, cho nên nhóm người mình tốc độ là không sánh bằng bọn họ, rất nhanh, bọn hắn liền đuổi kịp đến rồi. Khá lắm, bốn tên cấp 8 ma binh ngăn cản đại gia, khi trước vị Kiếm Lưu yêu quái bỗng nhiên tại chỗ, vì ngoài ra bà cái nhưng lại không biết là thân phận gì. Hắc <cười> hắc, tiểu tử, ta gọi ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng bây giờ có gì cảm tưởng đâu? Bốn vị ma binh bao quanh Trương Hiệu Phong bọn hắn, mà cái kia như yêu quái, cười lạnh nhìn xem Trương Hiểu Phong, nói, "Tài thượng nhất lần." Một cái vòng tròn linh lợi đồ vật hướng về Trương Hiểu Phong vút ra qua đến sáu. Trương Hiệu Phong tính phản xạ tiếp nhận, túi đầu xem xét, trong lòng hơi cả kinh. Bên cạnh Lan Kỳ Nhi cùng Cặp Dĩn hai người càng là không nhịn được thấp giọng sợ hãi kêu liếu khởi đến, "Nguy lai, like. đây là một cái đầu người, chính là cương cương na cái chạy trốn cô gái." Cô gái này trong mắt đều là một mảnh bi phẫn cùng ánh mắt tuyệt chân đã không có thần sắc sáu, nhìn xem Trương Hiểu Phong bọn người bộ dạng kiếp sợ, Cái này Nưu Ưu quái gương mặt đắc ý mà nhìn thấy bên kia Lan Kỳ Nhi cùng cả Dịn. Cái này như yêu lại trong mắt lại là thoáng qua một tia tham lam, ta đã nói rồi A Kêu ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hết lần này tới lần khác không nghe đúng không? Bây giờ còn chưa phải là cái gì đều không cải biến được. Nói đến đây như yêu quái hơi ngừng lại một chút, tiếp lấy lạnh lùng nở nụ cười. Nói tiếp, đừng tưởng rằng ngươi cấp 8 thực lực liền có thể cùng tại thế gian giới một dạng tung hành. Tại ma giới, thực lực của ngươi bất quá chỉ là một tiểu binh mà thôi. Nữ tử này, nàng kiên quyết không theo ta lão ta còn không phải cùng dạng chiếm nàng cho chúng ta đều sảng khoái sau khi xong. Sau đó các nàng thủ cấp. Đây chính là không nghe lời người hạ chẳng sáu. Nói đến đây nhu yêu quái, lại là lạnh lùng nở nụ cười. Tiếp đó một ngón tay Lan Kỳ Nhi cùng cặp dìn hai người. Như thế nào? Có phải hay không sợ hãi? Mà rồi chính là như vậy thực tế ta cho ngươi biết. Giống các ngươi loại này phi thăng qua đến gia hỏa, tỷ lệ tử vong nhưng là phi thường cao. Bất quá, Lao Nưu ta hôm nay thệ tâm, chỉ cần ngươi chịu đem hai người con gái kia cho chúng ta mượn mang về thoải mái một chút, lại tự đi đoạn mất hai cánh tay của mình, ta cũng không cần tính mạng của các ngươi sáu. Hạ Hạ nói xong lời cuối cùng, cái này như yêu quái cùng ngoài ra ba cái ma binh cũng là thô bị cười liêu khởi đến. Nhìn xem Lan Kỷ Nhi cùng cặp dị náy mắt, cũng là tràn đầy trắng trợn tham lam. Phản Phật bây giờ Lan Kỳ Nhi các nàng liền bị lộ sạch quần áo đồng dạng. Người đáng chết. Lạnh Lùng nhìn đối phương, Trương hiệu Phong trong miệng từng cái một chữ từ trong hàm răng lạnh như băng động đi. Muốn động nữ nhân của ta. Người đáng chết. Ngay từ đầu, chính là dùng bốn cái cường giả cấp 8 thực lực đè người, lại ném ra ngoài cô gái kia đầu người. Từ trên tâm lý đả kích Trương Hiểu Phong bọn hắn, Chính là vì nhượng Trương hiệu phong bọn hắn tâm sinh sợ hãi Tự đoạn hai tay liền thả bọn hắn Nhớ vậy đây là đang ma giới đoạn mất hai tay liền mang ý nghĩa lại càng dễ bị hắn đánh chết nhưng mà tự cho là tương đối thành công chiến thuật tâm lý đối với Trương hiệu phong mà nói nhưng là không có cái tác dụng gì đặc biệt là bọn hắn đem chủ ý đánh tới lan kỳ nhi trên đầu của các nàng. càng là nhượng Trương hiệu phong ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu dá lên phải chết nhãn hiệu người nói cái gì chỉ một mình ngư cấp 8 thực lực ra hỏa lại thêm ba cái bất nhập lưuươngữ thế mà nói khoác mà không biết ngự nói muốn giết chúng ta Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, mặc dù bởi vì hắn không sợ mà cảm thấy hơi cả kinh, nhưng mà, cái này như yêu quái cũng là không có cảm giác sợ hãi. Dù sao mình bên này thế, nhưng là có tứ vị bắt cấp thực lực Ma binh cấp cường giả đâu. Hôm nay, các người tất cả đều phải chết ở đây." Nguyệt Tinh Luận từ chỗ cổ cho đi, từ mặt dây chuyển đã biến thành binh khí. "Mà Trương Hiểu Phong, nhưng là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, tràn đầy sát ý nói, một đôi màu vàng cánh rơi bày ra, phía trên thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực. "Linh bảo." Nhìn thấy Trương Hiểu Phong trước mặt Nguyệt Tinh Luận, mấy cái Ma binh trên mặt tất cả giật mình tiếp lấy lại là thoáng qua một tia tham lam, toàn bộ đều ra tay rồi, trên tay bóp lấy pháp quyết, thi triển ma rơi pháp thuật, hay là trực tiếp chính là cầm lang nha động. Đại khảm đao các loại binh khí nặng hướng về Trương Hiểu Phong giết qua đến. Nhật Nguyệt lĩnh vực, nhìn xem xông qua đến bốn cái ma binh, Trương Hiểu Phong cũng không dám sơ xuất. trong miệng thản nhiên nói, cương đại lĩnh vực chi lực xuất hiện, trong nháy mắt chính là đem tất cả người đều bao phủ ở bên trong. Lực lượng lĩnh vực áp chế mấy cái này ma binh, để cho bọn họ sắc mặt đại biến. Lĩnh vực chi lực, ngươi là ma tướng cấp thượng giả. Cảm thấy Trương Hiệu Phong thi triển lĩnh vực, bốn cái ma binh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. hoảng sợ hết lớn. Nhưng mà, Không Trung Nguyệt Tinh luận lõẻ lên, loạt pháp thức xuất hiện, trong nháy mắt liền thu các tính mạng của bọn hắn. Không hổ là cấp 8 cùng cường giả cấp 9 ở giữa to lớn đường ranh giới. Tại lĩnh vực chi lực phía dưới, bốn cái cường giả cấp 8 cũng là bị Trương Hiệu Phong cho giết trong nháy mắt 6. Chúng ta đi mau 6, giết bốn cái ma binh sau đó. Trương Hiệu Phong thu hồi Nguyệt Tinh loạn cùng nhập lực lượng lĩnh vực. Têu Kỳ nhi các nàng nói, nói, bốn người lại là hướng về phương xa trốn. Mặc dù nói rất trong nháy mắt 4 cái cấp 8 ma binh, nhưng mà, Trương hiệu Phong vẫn là không có tự đại. Ma binh đến nhiều hơn nữa mình cũng không sợ, nhưng mà, nếu như là đến rồi một vị ma tướng mà nói, đối mặt với bản đầy đủ lĩnh vực chi lực, Trương hiệu Phong vẫn là không có tuyệt đối tự tin. Lại nói, còn mang theo Lan Kỳ Nhi các nàng đầu sáu. Bây giờ, Trương hiệu Phong là cuối cùng có thể minh bạch vì cái gì nhiều như vậy người tu luyện tại cấp 8 ma binh thực lực còn muốn ở tại thế gian giới, nhất định phải đến rồi 9 cấp thực lực. Bị pháp tắc cưỡng ép thăng, bởi vì cấp 8 thực lực người tu luyện sơ đến mà giới. Thật sự là bước đi liên tục khó khăn, ít nhất đến rồi chín cấp thực lực, tại ma giới cũng coi như là một cái tiểu cao thủ, ít nhất sẽ không sợ sệt một đám ma binh vây công. Ân, mà vừa lúc này, ở xa mấy trăm dặm ra ngoài một lầu nhỏ bên trong, một cái cô gái xinh đẹp đột nhiên là từ trên giường mở mắt, tiếp lấy vội vàng đứng dậy, chạy ra gian phòng. Phu quân, không xong, tiểu to nữ tử. Vội vàng chạy đến chính giữa đại sảnh, cả kinh kêu lên. Ân, phu nhân, chuyện gì xảy ra? Lúc này Trong đại sảnh một người mặc lấy kim giáp chiến y giơ tay nắm lấy phương thiên hỏa kích nam tử, đang đãi cho trước mặt một chút ma binh phân công lấy nhiệm vụ. Nghe được cô gái kia sợ hãi thê thảm, kinh ngạc xoay người đến mà hỏi: "Ta vừa mới cảm ứng được, hoàng tâm hắn, bị người giết?" Cô gái này trong mắt, từng giọt nước mắt lăn xuống xuống. Một bên nhẹ giọng khóc nói: "Cái gì? Bị giết?" Nghe được cái này lời của cô gái, kim giáp nam tử giận dữ nói: "Khí tức cường đại từ trên người hắn tuôn đi, để cho phía dưới một đám ma binh hãi nhiên biến sắc. Tại này cổ khí thế cường đại phía dưới tức thì bị ép tới không ngóc đầu lên được đến." Cái kia Hoàng Tam, chính là cái kia phế lối lưu yêu, lấy cái kia cấp 8 trung kỳ thực lực, ở nơi này kim giáp nam tử trong tay, cũng coi như là một cái thực lực không tệ các dưới. huống chi, hắn vẫn cái này kim giáp nam tử phu nhân thân đệ đệ, cũng coi như là anh vợ của hắn. Tại cung Như Ma xoái cái này một mảnh lãnh địa đất đen trong dãy núi, đại gia cũng là sẽ bị cho hắn một điểm mặt mũi, không đến mức làm khó Hoàng Tam, nhưng mà hôm nay, thế mà bị giết, cái này không cho phép nhường kim giáp nam tử giận dữ. Đây không phải không nể mặt chính mình sao? Ai biết Hoàng Tam hắn đi nơi nào? Dận Dữ Kim Giáp nam tử lớn tiếng hỏi: "Đại nhân, Hoàng Tam đội trưởng hắn vừa mới giận giữ chạy qua đến, mang theo lão Khải ba người bọn hắn đi, bảo là muốn đi giết cái mắt không mở ma binh cấp nữ tử cùng một cái vừa mới phi thăng đến ma giới non nớt 6." Nghe được cái này Kim Giáp nam tử mà nói, phía dưới bị khí thế của hắn ép tới không ngóc đầu lên được mấy cái ma binh bên trong, một vị nam tử thấp giọng hồi đáp: "Vừa phi thăng lên đến non nớt, còn có một cái ma binh cấp nữ tử." Nghe được lời của hắn, cái này Kim Giáp nam tử mắt hơi híp mắt liêu khởi đến, lập lòe một hồi hà quang. Cứ như vậy hai người lại có thể giết bọn hắn bốn cái ma binh. Một cái ma binh cấp nữ tử không cần để ý mấu chốt chính là ở chỗ cái kia vừa mới phi thăng lên đến. Chẳng lẽ, là ma cấp tướng gia hỏa phi thăng bên trên đến? Nghĩ tới đây, Kim Giáp nam tử trong lòng hơi ngưng trọng một chút. Mấy người các người. đi theo ta. Nghĩ tới đối phương có thể sẽ là một cái ma tướng cấp phi thăng gia hỏa. Kim Giáp nam tử kêu gọi trước mặt mình 7, 8 cái ma binh nói, nói chính là dầm chân bay ra ngoài, mà mấy cái ma binh cũng là không dám dừng lại, đi theo đằng sau đuổi theo. Liền xem như phi thăng lên đến ma tướng cấp lại như thế nào vừa mới đạt đến ma tướng cấp hắn, còn không có thuần thục trường khống lực lượng lĩnh vực. Thế nhưng là ta, nhưng là đã đạt đến ma tướng cấp hơn 600 năm ma tướng cấp trung kỳ cường giả A6, 463 thứ 454 trường, ma tướng cấp truy binh phương viên 4000 dặm đất đen sơn mạch. Kỳ thực đối với Trương hiệu Phong mà nói, căn bản vốn không cần bao lâu liền có thể bypass qua. Nhưng mà, thế nhưng còn có lục cấp thực lực khê đức hảo cấp 5 thực lực cản gì tại. Cho nên, tốc độ cũng không tính là quá nhanh. Đào vong bên trong, Trương hiệu Phong trong lòng âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên lại có người đuổi kịp đến rồi. Vừa đến ma giới, Mình cũng không muốn ngay từ đầu liền bị truy sát ra dù sao mình bây giờ đối với tại ma giới vẫn là không quá quen thuộc. Thế nhưng là, Trương hiệu Phong cầu nguyện rất hiển nhiên là thất bại. Bởi vì, tại hắn trong tinh thần lực, có thể cảm thấy, có bảy vị cường giả hướng về bên này nhanh như tia chớp đuổi bên trên khí. Trong đó một cố khí tức, càng là chưa từng có cường đại. Không xong, đuổi kịp đến rồi. Có 6 vị ma binh 6. Như là đã trốn không thoát Liêu Trương hiệu Phong cũng sẽ không chạy trốn. Dương Lan Kỳ Nhi các nàng cũng là dừng lại. Trong miệng thở nhẹ lấy nói, nói tới chỗ này hắn, thôi dừng lại sau đó. Nói tiếp, hơn nữa còn có một vị ma tướng 6. Cái gì? Ma tướng? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lan kỳ Nhi bọn người là kinh hãi. Mặc dù ma tướng cùng ma binh chỉ là một đẳng cấp chênh lệch, nhưng mà, tất cả mọi người biết cái chênh lệch này là biết bao cực lớn. Dù sao ma tướng không chỉ có là mang ý nghĩa năng lượng là ma binh gấp 10, càng mang ý nghĩa ma tướng đã linh ngộ hoàn chỉnh thiên địa phát tắc. Các người đi cho đi, hướng về Đông Phi hành 5000 dặm chờ ta. Ta trước tiên ngăn chặn bọn hắn 6. Không có chần chờ, Trương Hiểu trực tiếp mở miệng nói, không biện pháp. Nếu như là nắm giữ một cái ma tướng mà nói, chính mình còn không có có thể hoàn toàn nắm chắc thắng lợi, cho nên chỉ có thể nhường Lan Kỳ Nhi các nàng rời đi trước, không có gánh vác, không nói thắng lợi, ít nhất chạy trốn lời nói, chính mình vẫn sẽ không có cái gì hỏi để nằm. Vậy được rồi, ngươi nhất định muốn đuổi kịp đến a. Đưa tay cản lại khuê đức cùng cật gìn hai cái. Lan Kỳ Nhi gật gật đầu nói, sâu đậm nhìn chăm chú Trương hiệu phong mắt, lấy được hắn trả lời khẳng định sau đó, quay người đi. Ma tướng sao? Thừa cơ hội này, Liên Hạo nhìn một chút đến rồi chín cấp cường giả cường đại đến mức nào sao? Nhìn xem nhanh chóng đi xa Lan Kỳ Nhi bọn người. Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, như là đã đến rồi ma giới. Cái kia liền muốn thử một lần ma tướng cấp cường giả thực lực. Ba ba ba. Bảy đạo bóng người, cơ hồ là nhanh như tia chấp tiểu ra hiện tại Trương trước mặt. Cầm đầu là một người mặc kim giáp chiến y, dì tay cầm Phương Thiên Họa kích nam tử thô lỗ, mà khác 6 cái, dáng người cũng là một cái so một cái thô cùng. Trên tay phần lớn đều cầm lang nha bổng các loại binh khí nặng. Ân, ta thế mà không thể nhìn xuyên thực lực của hắn. Chẳng lẽ trên người hắn có cái gì có thể che giấu chính mình hơi thở công pháp hay là bảo bối sao? Nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung trương hiểu phong. Kim Giác nam tử trong lòng hơi cả kinh thầm nghĩ, gia hỏa này là mới vừa phi thăng lên đến, như vậy nhiều lắm là cũng chính là vừa mới tấn cấp đến ma tướng cấp bậc. Nhưng mà, chính mình thế mà cảm giác không thấy trên người của hắn khí tức. Cái này khiến Kim giáp nam tử trong lòng hơi cả kinh thầm nghĩ. Các người đi trước truy ba cái kia chạy trốn bất nhập lưu tiểu nhân vật. Gia hỏa này lưu cho ta đến ứng phó sáu. Nhìn mình trước mặt chương hiểu phòng, Kim nam tử hướng về phía sau mình cái ma binh phân phó nói, Cái gì? Nghe được cái này Kim giáp Ma tướng mà nói, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh. Nếu như là để bọn hắn đuổi tới lời nói, cái kia Lan kỳ Nhi các nàng không phải nguy hiểm. Thầm trung đại gấp Trương Hiệu Phong, sau lưng cánh rơi chấn động, chắn những cái kia ma binh trước mặt, Nguyệt Tinh Luận xuất hiện, trôi nổi tại trước mặt mình, kiên định nhìn xem hết thảy mọi người. "Đạo, hôm nay các người tất cả mọi người không thể đi, trừ phi có thể từ thi thể của ta bên trên dẫm lên." Linh Bạo thần minh, nhìn xem Trương Hiệu Phong trước mặt Tinh Luận, bất kể là cái kia 6 vị ma binh, vẫn là cái kia ma tướng cũng là một rỡ. Thấp giọng hoàng sợ nói, kim giáp ma tướng trong lòng càng là tâm niệm thay đổi thật nhanh, nếu như giết hắn, đoạt được cái này linh bảo thần minh. Về sau tại thời khắc mấu chốt, Chờ mình tiến cấp tới ma soái đẳng cấp lời nói, hẳn là thì càng có năm chắc đi khiêu chiến ma soái cấp cường giả, thu được lãnh thổ trưởng không quyền đi, cũng khó trách cái này ma tướng cao hứng như vậy. Có lẽ tiếp qua ngàn năm thời gian, chính mình liền có thể đạt đến ma soái cấp bậc. Thế nhưng là, lãnh thổ là có hạn, ma soái số lượng nhưng là vượt qua lãnh thổ số lượng. Cho nên nói, một khối lãnh thổ là có rất nhiều ma sói cạnh tranh với nhau, mà đợi đến mình tới ma sói đẳng cấp, khi đó có như vậy một kiện linh bảo binh khí trong người lời nói, xác xuất thành công hẳn là rất cao, cũng xứng đáng tự mình đi trở. Gia hỏa này, lại dám mang theo như vậy linh bảo phi thăng đến ma giới, trước đem gia hỏa này đánh chết, đoạt được linh bảo. Tiếp đó, lại đem mấy tên này diệt khẩu A6, nhìn xem Trương hiệu Phong Nguyệt tinh luận. Cái này kim giáp ma tướng trong lòng tham nghiệm bùng cháy mạnh. Đồng thời, cũng không lấy dấu vết nhìn một chút phía sau mình 6 cái cấp 8 ma tướng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang thâm ý chính mình đoạt được linh bảo sự tình tuyệt đối không thể đi lộ ra đi. Nếu không, nếu như mấy tên này tin tức kia đi đường cho cuồng lưu ma soái mà nói, chính mình sẽ chết đến trước mắt sáu. Không nghĩ đến a người ra hỏa này, lại dám mang theo như vậy trọng bảo phi thăng, thực sự là ngẻ con mới để không sợ cọ tha sáu. Khoát khoát tay. Những cái này sáu cái ma binh đều giữ lại xuống. Kim Giác Ma tướng cười lạnh nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, "Hô, rốt cục để bọn hắn đều lưu lại đến rồi sáu." Nhìn thấy sáu cái ma binh đều lưu lại đến rồi, Trương Hiểu Phong hơi thở dài một hơi thầm nghĩ, chính mình cố ý lấy ra tinh luân chính là vì có thể làm cho bọn hắn đều lưu lại đến. Miễn cho đuổi theo cho Lan Kỳ Nhi các nàng mang đến nguy hiểm. Rất rõ ràng, ý nghĩ của mình vẫn phải là đến rồi thực hiện. Như thế nào? Là muốn tang nguyệt tinh luận sao? Nếu mà muốn, liền lấy ra bản sự tới đi. 6. Trương hiệu Phong đồng dạng là lạnh lùng nhìn đối phương nói, thâm trung giã là sát cơ bùng cháy mạnh. Không biện pháp. Mặc dù nguyệt tinh luận xuất hiện là để bọn hắn đều lưu lại đến rồi, nhưng mà chính mình người mang linh bảo tin tức tuyệt đối không thể đi lộ. Vàng không mà nói, ai biết cái tiếp theo tìm đến không phải một vị mã soái, thậm chí là mã quân. Cho nên, bất kể như thế nào, hôm nay cũng nhất định phải đem bọn hắn chém giết nơi này sáu. Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Kim Giáp Ma Tướng tâm trung đại giận, nhưng mà, nhưng cũng là cưỡng chế nhịn được. Đối phương có linh bảo tại người, nếu như lại thêm là ma cấp tướng phi thăng đâu, như vậy chính mình đi lên lời nói cũng có chút nguy hiểm. Nghĩ đến cái này lo lắng, cái này Kim Giáp Ma Tướng trong mắt hơi nhất chuyện, tiếp lấy một ngón tay cái kia sáu cái ma binh phân phó nói, mấy người các ngươi, đi đem tiểu tử này giết, đem hắn linh bảo đoạt qua đến, nói không chừng hiến tặng cho cùng lãnh chúa thời điểm không thể thiếu một phần của các người công lao sáu. Là đại nhân. Nghe được cái này Kim Giáp Nam tử phân phó, sáu cái ma binh cùng tê lên đáp dạ, giơ lên binh khí của mình, chính là hướng về Trương Hiểu Phong trùng liễu qua đi. Trong lúc nhất thời, ma khí phun trào, khí thế ngập trời. Sáu tên cấp 8 thực lực ma binh vây công. Vì Thế liền xem như Trương hiệu Phong cũng là tâm trung nhất lạnh. Nhật Nguyệt Linh bước 6, đối với sáu tên cấp 8 thực lực ma binh, Trương Hiểu Phong cũng không muốn làm nhiều dây dưa, trực tiếp chính là đem chính mình lĩnh vực nào đi. Cương đại vực chi lực trong nháy mắt bao phủ cái này sáu tên ma binh đem bọn hắn sức mạnh áp chế xuống 6. lĩnh vực, đại nhân cứu mạng a. Xông lên qua đến 6 tên ma binh, cảm nhận được trương hiệu Phong lĩnh vực chi lực, Sắc mặt đại biến, Hoàng sợ kêu to lấy tốc độ nhanh hơn bất gia lui lại. Cấp 8 thực lực cùng 9 cấp thực lực ở giữa lĩnh vực, chính là một đạo lệ trời. Nhung cấp 8 thực lực ma binh không dám vượt qua. Đây là ngàn ngàn vạn vạn năm đến thiết luật. Tại lĩnh vực trước mặt, bọn hắn liền xem như nhiều người hơn nữa cũng là chẳng ăn thua gì. Cho nên, cảm thấy trương Hiểu Phong lĩnh vực, cái này 6 vị ma binh tự nhiên là đấu chí hoàn toàn không có sợ bất gia lui về sau con đường tu luyện. Tổng cộng có hai đạo to lớn đường danh giới. Đạo thứ nhất chính là 9 cấp cùng cấp 8 ở giữa lĩnh vực, lĩnh ngộ lĩnh vực, liền có thể chọn vẹn điều động thiên địa chi lực cho mình dùng, chèn ép đối thủ. Thử hỏi, nhân lực làm sao có thể đấu với trời? Ngoại trừ thượng cổ đã nhân tài điều linh vu tộc bên ngoài, mà đạo thứ hai chính là 13 cấp cùng 12 cấp giữa và 13 cấp, chính là chứng được trí cao vô thượng hôn nguyên thánh quả, thành tựu vạn kiếp bất diệt thánh nhân chi cảnh, bởi vì cái gọi là thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến, lại giả thuyết thiên địa bất nhân Di vạn vật vi số khẩu, thánh nhân bất nhân, lấy bạch tính vì chó rơm, nhưng mà, bọn hắn muốn ra, Trương Hiểu Phong sẽ bỏ qua cơ hội khó có này sao? Nguyệt Tinh luận trên không trung ló nẻo, trong nháy mắt biến mất, cơ hội liền tại đồng thị. Cái kia sáu vị ma binh trong miệng cũng là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể cũng là hóa thành hai nửa rớt xuống đất, tiên huyết nhiễm đỏ dưới chân đất đen sáu. Quả nhiên là ma tướng cấp phi thăng lên đến sao? Bất quá lại bởi vì mới vừa tiến vào ma tướng cấp, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ còn không hoàn toàn, chỉ có thể phát huy hơn phân nửa thiên địa pháp tác sức mạnh mà thôi sáu. Bên kia Kim Giáp Ma Tướng vốn muốn xuất thủ vi trợ, nhưng làm sao Trương hiệu Phong đoạn phách tốc độ quá nhanh, bất quá, liền xem như dạng này cũng không cái gọi là vốn chính mình là muốn giết bọn họ, cho nên cũng liền tiết kiệm tự mình ra tay. Lại nói, Ma Tướng cấp chiến đấu, bọn hắn những tên kia cũng không giúp được một tay, bởi vì hư ảnh bảo tác dụng, cho nên cái này Kim Giáp Ma Tướng cũng cảm giác không thấy Trương hiệu Phong khí thế trên người, lại thêm hắn có thể thi triển không hoàn toàn bản lĩnh vực, cho nên cũng liền tự nhiên là nghĩ lầm hắn là Ma Tướng cấp. Ta có thể đã đối với thiên địa pháp tắc sức mạnh hoàn toàn lĩnh mộ. Huân nữa có thể vận dụng lô Hỏa thuần thành, nhưng mà hắn, nhưng chỉ là không hoàn toàn bản mà tôi, cho nên ta trên một điểm này chiếm ưu thế. Thế nhưng là, hắn lại chiếm linh bảo ưu thế. Nhìn như vậy đến mà nói, chúng ta dường như là lực lượng ngang nhau. Bất quá, ta tiến vào ma cấp tướng đã mấy trăm năm lâu, hắn nhưng chỉ là vừa mới đạt đến mà thôi. Tại năng lượng bên trên, ta có thể đè hắn một bậc. Xem ra, cuộc chiến đấu này thắng lợi, vẫn là thiên hướng ta bên này nhiều một ít đi sâu. Trong lòng âm thầm phân tích xong phương ưu điểm và khuyết điểm, Kim Giáp nam tử cuối cùng cho ra chính mình chiếm thượng phong kết luận. Cho nên, tay thượng nhất bảy mình Phương Thiên Hỏa kích, Ma tướng cấp khí thế tuân gia liễu khởi đến 6. 464 thứ 455 trường, Ma tướng cấp cường giả quả nhiên cường Hãn lĩnh vực, mình cùng Trương hiệu Phong ở giữa ưu thế lớn nhất, chính là ở chỗ bản thân có thể lô hỏa thuần thanh điều động giữa thiên địa phép tắc lực lượng, cho nên, cái này Kim Giáp ma tướng như thế nào sẽ bỏ qua, ngay từ đầu, chính mình bản đầy đủ lĩnh vực chính là thi chuyển đi, hướng về Trương Hiểu Phong áp lực đi qua. Nhật lĩnh vực, Trương Hiểu Phong lĩnh vực của mình cũng là toàn diện đỉnh đi lên, đáng tiếc là Lĩnh vực của mình ở đối phương trước mặt, thật sự là nhỏ yếu đi một chút, bất quá là trong mấy mắt, chương hiệu phong thực lực liền bị áp chế một mạng lớn, hết sức sức mạnh cũng chỉ có thể phát huy 6, 7 điểm, loại cảm giác này, giống như là trước đây chính mình chẳng qua là lĩnh ngộ nguyệt chi lĩnh vực thời điểm, lại đối mặt một giúp cùng giáo hoàng mở dạng. Hắc hắc, chà ba, cảm thụ được lĩnh vực của mình đã toàn diện áp chế Liêu Chương hiệu phong thực lực, Kim Giáp Ma Tướng hắc hắc nở cười, Phương Thiên Họa Kích trong tay hóa tắc nhất đạo hàn quang, về Chương Hiểu Phong hung hăng tới, màu đen u ám lôi điện hiện đầy toàn bộ Phương Thiên Họa Kích, nhộ Chương hiệu Phong tâm chúng nhất kinh. Chà ba Trong tay nắm thật chặt mình Nguyệt Tinh Luận, Trương Hiểu Phong nên đón tiếp lấy, mình đã bị đối phương lĩnh vực khắc chế, liền xem như tốc độ cũng không thể toàn diện phát huy, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đối phương cứng trọi cứng kháng một chiêu. Phanh ba, phương kia thiên họa kích cùng Trương Hiểu Phong Nguyệt Tinh Luận chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ, mà Trương Hiểu Phong chỉ cảm thấy một cỗ đại lực tuôn ra đến, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng giống như là lệch vị trí một nửa, cổ họng ngàn ngọn, một cỗ tiên huyết không nhịn được phun ra đi, thân thể giống như là ra khỏi lòng đạn pháo một nửa, bị hung hăng bổ xuống, ở phía dưới trong núi lớn, đập vỡ vô số cử thạch, không hổ là chín cấp trung kỳ thực ma. Tướng Đem Chương Hiểu Phong thực lực áp chế gần một nửa sau đó, nhất chạm liền đem Trương Hiệu Phong đánh bay ra ngoài sáu. Ma tướng cấp trung kỳ thực lực quả nhiên vi phạm, năng lượng cơ hồ có thể tính là của mình gấp mấy chục lần, lại thêm mình bây giờ bị áp chế liêu chi phía sau, đối phương phát huy năng lượng có thể làm chính mình hơn trăm lần sáu, cảm thấy mình tại đối phương thủ hạ một chiêu chính là bị trọng thương, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm kinh hồ, may mắn đã biết sao nhiều năm qua cơ thể nhận lấy ngự chi tinh hoa rèn luyện a, nếu không, một chiêu này cũng đủ để cho chính mình không có. Sức chiến đấu a mẹ nó, ta ba, nhưng mà, mặc dù đem Chương Hiểu Phong một chút liền bổ ra ngoài, nhưng mà, lúc này Kim giáp ma tướng ngược lại là giận dữ gọi liêu khởi đến, ngươi nói vì cái gì, đó là bởi vì, mặc dù kim giáp ma tướng là đem trương hiệu phong bổ ra ngoài, nhưng mà, hắn phương thiên họa kích dù sao cũng là không sánh được trương hiệu phong nguyệt tinh luận, nhìn kỹ phía dưới, mình phương thiên họa kích thế mà tại cùng trương hiệu phong nguyệt tinh luận đụng nhau thời điểm. Bay loạn một cái sửng, lấy làm sao không nhường kim giáp ma tướng đau lòng. Màu đen nhánh khí nhọn hình lưới dao, từ phương kia thiên họa kích trước mặt mọi người bắn ra đến, hướng về trương Lượng trương hiệu Phong kinh hãi, cánh rơi chấn động, nhanh như tia chớp lướt ngang mấy chục mét, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát một chiêu này, đồng thời tế ra mình Nguyệt Tinh Luận, hướng về đối phương chui qua, chính là Trương hiệu Phong một trong những cái chiêu. Diệt Thần Thức. Phanh 3, Diệt Thần Thức biến thành cực lớn núi oan, cùng một đạo khác màu đen nhánh khí nọn hình lưới giao chạm vào nhau, Nguyệt Tinh Luận bị đánh bay trở về, mà màu đen nhánh khí nọn hình lưới giao mặc dù bị suy yếu rất nhiều, thế nhưng là vẫn là hướng về Trương Hiểu Phong chém qua đến, không biện pháp, mặc dù Diệt Thần Thức cắt rất mạnh, nhưng mà, thế nhưng đối phương bây giờ phát huy năng lượng, nhưng là Trương Hiểu Phong gấp trăm lần số, như thế nào là một chiêu Diệt Thần Thức liền có thể chống đỡ được. Huyết chi màn sáng, huyết chi màn sáng, huyết chi màn sáng 6. Nhìn xem cái kia chém qua đến kinh khủng khí nọn hình lưỡi dao, Chương Hiểu Phong tâm trung nhất mảnh ngưng trọng, cố nén trong cơ thể mình thương thế, liều mạng chấn động mình cánh rơi hướng về phương xa bỏ chạy, đồng thời, vung tay liên miên bố trí xuống hơn 10 đạo huyết chi màn sáng, mặc dù huyết chi màn sáng chỉ là hầu tức cấp thời điểm liền có thể thi triển thiên phú ma pháp, nhưng mà, từ bây giờ đế vương cấp Chương hiệu Phong thi triển ra đến, đẹp vẫn là rất khả quan. Đột phá liên tục hơn 10 đạo huyết chi màn sáng sau đó, Cái kia kinh thiên khí nọn hình lưỡi dao rốt cục hết lực mà tản, nhìn xem rất xa chạy trốn Trương Hiểu Phong, Kim Giáp Ma Tướng lạnh lùng nở nụ cười, đuổi theo. Hai bóng người, đều giống như hai chi mũi tên đồng dạng, một trước một sau hướng về phương xa bạn tới, bất quá, đáng tiếc là, bây giờ trọng thương Trương Hiểu Phong, tốc độ hay là muốn so phía sau Kim Giáp Ma Tướng chậm một chút. Chính là chỗ này ba, mà lúc này đây, chạy trốn Trương Hiệu Phong, nhìn thấy phía dưới đất đen trong dãy núi một mảng lớn rừng rậm, ánh mắt lại là sáng lên, tới một cái tuyệt hảo lưu kế, một đầu ngã trồng vỏ xuống. Hừ hừ, thực sự là ngây thơ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể trốn được sao? Nhìn xem một đầu mới ngã xuống chương hiệp phòng, Kim Giáp Ma Tướng cười lạnh đuổi theo cười nói. Huyết Vũ Lưu Tình ba, một mới ngã xuống chương hiệp phòng, vung tay lên, một quả to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bay đi, tiếp theo tại trên không đập ra, cái kia nổ tung quan cầu, hóa tắc nhất từng đạo huyết sắc lệ mang, giống như là mưa to vậy rơi xuống, vang lên liên tiếp tiếng nổ, chính là công thức cấp thiên phú ma pháp một trong Huyết Vũ Lưu Tình, liên tiếp nổ tung trong rừng rậm vang dội liêu khởi đến, ánh lửa trời, bụi đất tung bay, trong nháy mắt liền che lại cái kia kim. Giáp ma Tướng ánh mắt, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy thì có thể đảo tẩu sao? Thực sự là ngây thơ a bà, nhìn xem phía dưới liên tiếp nổ tung, Kim Giác Ma tướng lạnh lùng nói, nói, tay phải cầm Phương Thiên Hỏa kích, tay trái nắm pháp quyết, lập tức một mảng lớn mây đen xuất hiện, ma lôi từng trận, rất rõ ràng, hắn là muốn thi triển phạm vì lớn lôi điện pháp thuật đem cái này một mảng lớn rừng rậm đều hủy diệt sạch. Hừ hừ, ngay tại lúc này, mà lúc này đây, trốn ở phía dưới trong rừng rậm Chương Hiểu Phong, nhưng là nở nụ cười, hầu tức cấp một cái khác thiên phú huyết ma pháp thi triển đi, chính là khôi phân thân, mình ảnh bảo ném cho huyết thân, hắn mặc vào về sau, Chương Hiểu lại là tay thượng nhất lần, ném cho hắn một quyển bốc tranh. Cái kia huyết khôi lỗi phân thân gật gật đầu, mặc vào u ảnh bào, mang tới Sơn Hà xã Tắc Nưu toàn phía sau, tiềm ẩn ở khí, tức của mình, tiếp lấy đại thu yểm hộ, hướng về phương xa bắn tới sáu. Ba ba, sau lưng cánh rơi một hồi, ngay tại bầu trời kim giáp nam tử chính là muốn thi triển phạm vi lớn lôi điện pháp thuật thời điểm, Trương hiệu Phong hóa tắc nhất đạo mũi tên lại là chạy bên trên đến, lơ lửng tại kim giáp nam tử trước mặt. Nha a, chi đạo tự mình không tránh được, rốt cục từ bỏ, chính mình chạy ra đến chịu chết sao? Nhìn xem Chương Hiểu Phong tự bay bên trên đến, kim giáp ma tướng cũng liền tản đi trong tay pháp thuật, mang theo ý trảo nói: "Không phải, ta là muốn hỏi ngươi" Có phải hay không nhìn chúng ta Nguyệt Tinh Lộ Đâu? Nghe được Kim Giáp Ma Tướng mà nói, Trương Hiệu Phong nhàn nhạt nợ nụ cười mà hỏi. À, nghe được Trương Hiệu Phong lời này, Kim Giáp Ma Tướng đến rồi chút hứng thú, thu chính mình đang chuẩn bị bổ đi ra phương thiên hoa kích, nhìn xem Trương Hiểu Phong, đạo, ý của ngươi là, muốn dùng ngươi cái này linh bảo bình khí, đổi lấy ngươi tính mệnh sao?" "Không phải." Trương Hiểu Phong nhưng là vội vàng lắc đầu, "Đạo, ta muốn đổi lấy ta và ta những bằng hữu kia nhóm tính mệnh, chính là mấy cái kia cấp 7 cùng lục cấp thực lực người 6. "Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi." Nghe được Trương Hiểu mà nói, Kim Giáp Ma tướng đấy mắt chớp sâu thoáng qua một tia tăng tốc, tiếp lấy nhàn nhạt gật gật đầu nói, "Đem Nguy Linh bảo giao ra đến rồi sau đó, ngươi liền có thể đi." 6. "Có thật không?" Trương Hiệu Phong một bộ dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, nhìn xem Kim Giáp Ma tướng không dám tin vấn đạo, "Ngươi là nói thật sao? Ngươi thật sự nguyện ý thả chúng ta đi sao?" "Đó là tự nhiên, ta nói chuyện nói là 102." Kim Giáp Ma tướng gật gật đầu nói, tiếp lấy đưa tay ra, nhanh lên đem Linh bảo giao ra tới đi 6. "Vậy được rồi, ta cho ngươi à." Nghe được Kim Giáp nam tử, hiệu gật gật đầu nói, "Năm lấy chính là hướng về qua, bất quá" Tại thời điểm mấu chốt nhưng lại dừng tay lại, "Ai, chờ sau đó, nếu như ngươi là gạt ta đây này. Ta đã nói rồi, con người của ta nói 1023, nhìn xem vốn muốn ném qua đến Nguyệt Tinh Luận lại là bị Trương hiệu Phong thu về. Kim Giáp Ma Tướng trong giọng nói xen lẫn không che giấu được tức giận nói, hơn nữa, ngươi không phải cũng đã không có lựa chọn sao ba, nếu như giao cho ta, ngươi còn có một tuyến hy vọng sinh tồn, nhưng mà nếu như không giao ba, ta liền giết ngươi ở đây cầm chính là ba." "Ha ha, ngươi thật coi ta là đứa trẻ bà tuổi đâu, Cầm Tang Tinh Luận, ngươi chắc chắn liền lập tức trở mặt không quen biết động thủ a, cho đến lúc đó, ta chẳng phải là mặc cho ngươi xấu xí, nhưng mà Ngay lúc này, Trương Hiểu Phong nhưng là đột nhiên cởi vang liếu khởi đến nói, nói, khoát tay trận lại nói, "Ha ha, đồ ngốc, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, ta là lừa gạt ngươi, ngươi lại còn tưởng thật, ta và ngươi nói nhiều như thế, bất quá là muốn dành thời gian khôi phục thương thế. Thôi, tốt, ta đi sau." Nói, Trương Hiệu Phong cơ thể trong nháy mắt hóa tắc nhất đạo mũi tên hướng về phương xa bắn tới, cùng đối phương nói nhiều như thế mà nói, lấy chính mình huyết tốc cái kia cường hãn sức khôi phục, thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là cũng đã bị áp chế lại, mà lúc này đây, Trương Hiểu Phong tốc độ so vừa mới thực sự nhanh hơn nhiều. Tứ chết ta vậy ba, vốn còn tưởng rằng có thể không đánh mà thắng chi binh đâu, không nghĩ đến, cuối cùng thế mà bị đối phương cũng cởi vang ra là ở đùa mình, Kim Giáp Ma tướng không khỏi nổi giận liều khởi đến, bay xuống trên tay mình phương thiên hỏa kích, xem lẫn sát ý ngập trời, hướng về Trương Hiểu Phong phương hướng đối tới, "Đường tưởng rằng dạng này ngươi liền có thể trốn được, hôm nay không giết người, ta thể không vì ma ba." Vốn nếu muốn giết Trương hiệu Phong, còn chẳng qua là ngấp nghé hắn nguyệt tinh luận mà thôi, bây giờ, mà là bởi vì trong lòng mình ngập trời nổi giận, giận giữ Kim Giáp Ma tướng, ánh mắt cơ hồ đều bị trở thành huyết hồng sát, khi thế hung hướng về Trương Hiểu phương hướng đối tới. Trước mặt chạy trốn lấy Trương Hiểu Phong, cảm thấy sau lưng khí thế hung hăng nhanh chóng đuổi kịp đến Kim Giáp Ma Tướng, khỏe miệng nhưng là khơi gợi lên một cái âm nhu được như ý một dạng nụ cười, ha ha, cá lớn mắc câu rồi 6, 465. Thứ 456 chương, 253. Trương Hiệu Phong là liệu mạng chấn động mình cánh rơi. Nhanh như tia chấp hướng về phía trước chạy trốn lấy, mà sau lưng cái kia Kim Giáp Ma Tướng càng là đằng đằng sát khí ở phía sau truy sát. Thân là một cái tiến dài đến Ma Tướng đẳng cấp trăm năm lâu thâm niên nhân sĩ, hôm nay, thế mà bị một cái vừa mới đạt đến Ma Tướng cấp người mới đùa bỡn một trận. Đây nếu là truyền ra ngoài, Mình tại Hắc Thổ Sơn mạch trên một mảnh đất nhỏ này còn không phải muốn bị cái kia ngoài ra mấy cái ma tướng chết cười. Bị một cái vừa mới phi thăng lên đến ma tướng đùa mỡn. Hắn liền đã tức giận như vậy. Nếu là hắn biết Trương hiệu Phong thực lực của bản thân chỉ là ma binh cấp lời nói, không biết hắn có thể hay không tức giận tổ huyết. Ta nhất định phải giết ra hòa này, đem hắn nghiền xương thành cho. Trong lòng cơ hồ bị cừu hận cùng phẫn nộ làm choáng váng đầu góc. Cái này ma tướng cấp thượng giả, đồng dạng là nâng lên toàn lực của mình. Thuấn về Trương Hiểu phương hướng đối tới. Bất quá, lấy tốc độ sở trường vẫy, càng la càng là trong đó nhân tài kết suất vừa mới bắt đầu mặc dù bị hắn đuổi kịp, đó là bởi vì chiếu cố được khuê đức bọn hắn, cho nên không thể tận lực bay mà thôi. Bây giờ mặc dù trên người có một chút thương thế, thế nhưng là đã bị hắn đè xuống, cho nên Kim Giáp Ma Tướng muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp Trương Hiểu Phong, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Một đuổi một chạy ở giữa, hai người liền đã nhanh như tia chớp bay gần nghìn dặm xa, mà vừa lúc này, Trương Hiểu Phong tốc độ cũng không biết bất giác ở giữa chậm xuống. Cái này khiến phía sau Ma Tướng tâm trung đại vui, thầm nghĩ hắn hẳn là thương thế dần dần không đè ép được, cho nên tốc độ là càng lúc càng chậm mừng rỡ hắn, thấy được hy vọng, sát ý trong lòng càng là vô hạn bạo phát đi. Chính là chỗ này, mà lúc này đây, Trương hiệu phong ánh mắt nhưng là vui mừng, hướng về trước mặt một chỗ trong núi lớn bàn tới. Ân, mà vừa lúc này, truy tại Trương hiệu phòng sau lưng ma tướng, trong lòng nhưng là thoáng qua một tia nghi hoặc. Ngọn núi này, mình tại sao không có nhìn qua? Mình tại Hắc Thổ sơn mạch ở đây đều ngây người ngàn năm lâu. Ở đây làm sao còn có một tòa chính mình không có thấy qua đại sơn? Bất quá cứ việc trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng mà Nhìn xem Chương hiệu Phong cái kia càng lúc càng đi xa bóng lưng. Kim Giáp Ma Tướng tâm trung nhất khắc bách. Tại Linh Bảo Tham làm cùng mình bản thân dưới sự phẫn nộ, cũng không có nhiều nghĩ, nhanh như tia chấp ra tốc lại là lảo vào. Hắc hắc, cá lớn rốt cục cắn lưới câu 6. Nhìn xem sau lưng theo bên trên đến Kim Giáp Ma Tướng, Trương hiệu Phong vui mừng quá đỗi, tiếp lấy bay qua vài dặm sau đó, lại là đứng tại trên không, chỉ là xoay người đến, khóe miệng mang theo quỷ kế được như ý mỉm cười. Nhìn xem nhanh như tia chớp đuổi kịp đến Kim Giáp Ma Tướng. Tiểu tử, chết đi. Nhìn xem ngừng trên không trung Chương Hiểu Kim Giác Ma Tướng không khỏi số điểm giận dữ ra tay. Phương Thiên Họa kích trong tay bổ ra một đạo kinh khủng hàn quang, hướng về Trương Hiểu Phong chém qua. Bây giờ liền xem như nhìn xem hắn tử bỏ chạy trốn. Kim Giác Nam tử cũng không có tâm tư đang châm chọc hắn, ai có thể cam đoan hắn sẽ không lại là giống cương cương na dạng kéo dài thời gian. Kỳ thực là muốn tựa dịp thời gian điều tức thương thế của mình. Hắc 6 bất quá, nhìn xem cái kia hung hăng đập tới đến khí nhọn hình lưỡi dao, Trương Hiểu Phong nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười, tựa hồ không có nhìn thấy đồng dạng, cũng không chống cự, cũng không né tránh. Tựa hồ đối với đạo này công kích làm như không thấy. Cái này khiến Kim Giáp Ma Tướng tâm trung đại vì nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn đột nhiên thất tâm phong, hay là từ bỏ chống cự để cho mình dễ sao? Đúng vậy, Kim Giáp Ma Tướng bây giờ là vô cùng nghi hoặc, vì cái gì hắn vừa mới vẫn là liều mạng trốn, bây giờ đối với với mình công kích nhưng lại là nhìn mà không gặp đâu. Bất quá rất nhanh, Trương hiệu Phong liền trả lời trong lòng của hắn nghi hoặc. Mắt thấy Trương hiệu Phong liền muốn mất mạng tại hắn công kích thời điểm, đột nhiên, một đạo to lớn thiết sơn một cái lưng ngang, ngăn tại Liễu Trương Hiểu Phong trước mặt. Kim Giáp Ma kinh khủng kia công kích khí nhọn hình lưỡi dao, hung hăng bổ vào tòa này to lớn tiết sơn phía trên, nhưng là không có chút nào hiệu quả. Cái này khiến Kim Giáp Ma Tướng tâm trung đại kinh. Đây là nhìn xem cái này một tòa to lớn tiết sơn, Kim Giáp Ma Tướng tâm trung đại kinh hãi kêu lên: "Hắc hắc, như thế nào? Người người a?" Bên kia Trương Hiểu Phong, nhưng là ta ta cười ngồi xuống to lớn tiết sơn bên trên. "Đạo, ngươi quay đầu đi nhìn một chút. Nơi này còn là ngươi quen thuộc sơn mạch sao? Chẳng lẽ phiến khu vực này đột nhiên xuất hiện như thế vài tòa gặp đều không có thấy qua đại sơn, ngươi sẽ không kinh ngạc sao?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Kim Giáp Ma Tướng trong lòng dâng lên từng đợt bất an mấy liệt. Đợi đến hắn quay đầu lại nhìn thời điểm, chỉ thấy sau lưng cái kia mấy chụp rậm ra ngoài hát Thổ Sơn mạch sân Phong. nhưng là dần dần ẩn đi, cuối cùng tan biến ở vô hình. Cái này khiến Kim Giáp Ma Tướng tâm trung đại kinh. Thế nào? Sau lưng những cái kia vô cùng quen thuộc núi như thế nào đều không thấy? Chân pháp? Kinh hãi Kim Giáp Ma Tướng, dường như là nghĩ tới Sơn mạch cái gì đồng dạng. Lạch Lung nhìn xem Trương Hiệu Phong, "Đạo, không nghĩ đến. Người gia hỏa này thế mà đã sớm bày xong trận pháp ở nơi này, chờ ta vào trận sao?" "Không không không." nghe được Kim Giáp Ma Tướng mà nói. Trương Hiểu Phong nhưng là lắc đầu. "Đạo, đối với trận pháp mặc dù ta cũng coi như là hơi có độc lực qua, thế nhưng là không tinh thông, làm sao dám dùng trận pháp đến đối phó ngươi đâu? Ở đây cũng không phải trận pháp, mà là bởi vì ngươi tại ta núi Hà xã Tắc Nưu toàn bên trong tối sáu." "Cái gì? Núi Hà Xá Tắc Đồ?" Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Kim Giáp Ma Tướng sắc mặt đại biến. "Núi Hà xã Tắc Đồ danh tiếng, hắn cũng là nghe nói qua. Trước kia cuộc chiến phong thần, núi này Hà Xá Tắc Đồ thế nhưng là danh khắp thiên hạ đó, a nhớ năm đó tại cuộc chiến phong thần thời điểm, Nghị Lang Thần Dương tiến đối chiến mai Sơn Viên Hồng. Tại Viên Hồng thủ hạ cũng chiếm không được với gió, cuối cùng vẫn là mượn nữ hoa thánh nhân ban thượng núi này Hà xã Tắc đổ. Vừa mới dụ phải Viên Hồng tiến độ, đem hắn cầm xuống. Tự nhiên, núi này Hà xã Tắc độ uy danh, cũng tự nhiên là không ai dám xem thường, mà nghe được bây giờ chính mình liền tại đây trong truyền thuyết liền mà quân thậm chí là ma tôn cấp cường giả cũng có thể hủy diệt núi hạ xã Tắc trong bản vẽ. Chỉ là ma tướng Kim Giáp ma tướng lại như thế nào không kinh hãi đâu? Ngươi không phải là muốn linh bảo sao? Có bản lĩnh lời nói thì lấy đi a ta tinh luận. Còn con núi này Hà xã tắc đồ sáu. Nhìn xem Kim Giáp Ma tướng biểu tình khiếp sợ. Trương Hiệu Phong lạnh lùng vừa cười vừa nói, nói, lại là ba kiện pháp bảo nhẹ nhàng qua đến. Đương nhiên, còn có cái này một tôn không độc ấn, bàn cổ phủ, cùng với Luyện Yêu Hổ, còn có Phương Tây Ma giáp trùng, chỉ là linh bảo. Bây giờ trong tay ta thì có 6 cái, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, toàn bộ đều có thể cầm lấy đi sáu. Không, không thể nào sáu. Nhìn xem Tinh Luận, Ma giáp trùng, không độc ấn, bàn cổ phủ, Luyện Yêu Hổ, Cùng với mình bây giờ nhà núi Hà xã tất độ. Nhiều như vậy Linh Bảo đã để kim giáp ma tướng lên người, chỉ thấy hắn điên cuồng lắc đầu. "Đạo, không thể nào. Nhiều như vậy Linh Bảo làm sao có thể toàn bộ đều trong tay ngươi? Người bình thường có thể có được một kiện đã là lớn lao tạo hóa. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?" "Thế nào? Thấy được nhiều như vậy Linh Bảo, ngươi bây giờ ngược lại không dám đoạt sao?" Nhìn xem kim giáp ma tướng hoảng sợ bộ dáng, Trương Hiệu Phong mỉm cười nói, "Nói, Không chế núi Hà xã tất trong bản vẽ sông núi đầm lầy." Hướng về cái này kim ma tướng phát khởi công kích, mà Chương Hiểu Phong chính mình Nhưng là tu người nhảy lên, từ núi Hà xã Tắc Đồ bên trong nhảy đi, giống như là trước kia Nhị Lang Thần Dương tiến đối với Mai Sơn Viên Hồng đồng dạng, cũng là đem đối thủ dẫn vào trong bản vẽ, tiếp đó chính mình lại từ đồ bên trong đi. Bất quá, khác biệt duy nhất chính là ở năm đó Nhị Lang Thần Dương tiến núi Hà xã Tắc Đồ chẳng qua là nữ hoa thánh nhân cho hắn mượn. Hắn mặc dù có thể bằng vào núi Hà xã Tắc Đồ vây khốn Viên Hồng, thế nhưng là không thể điều khiển trong bản vẽ sức mạnh công kích, mà bây giờ Trương Hiểu Phong lại có thể thao túng núi Hà Xá Tắc Đồ sức mạnh, hướng về phía trong bản vẽ địch nhân phát động công kích, thân ở tại núi Hà Xá Tắc Toàn bên trong. Cái này Kim Giáp Ma Tướng làm sao có thể ngăn cản cái kia núi sông đầm lấy công kích? Húng hổ còn có mấy kiện linh bảo ở trong đó đâu? Một toàn núi lớn, hung hăng đem cái này Kim Giáp Ma Tướng ép thành bánh thịt. Mà Trương Hiểu Phong, vừa thu lại núi Hà Sa tác đồ, chính là hóa tác nhất đạo kim sắc cái bóng, hướng về hòa Lan Kỳ Nhi các nàng nơi ước định bàn tới. Vốn chính mình còn muốn thử một lần ma tướng cường giả thực lực đâu, nào biết được. Tại ma tướng trước mặt, chính mình căn bản chính là không đáng giá nhất tới. Mặc dù mình rất xa vượt qua cường giả cấp 8, thế nhưng là vẫn như cũng không phải ma tướng cường giả đối thủ. Cái này nhượng Trương Hiểu Phong bắt đầu nhận thức được ma tướng Trú Cường Đại. Nếu như không phải mình nhường hết Khôi lỗi phân thân Cầm núi hạ Xa tác độ sớm tại phía trước bày ra chạp lời nói, Đoán Trường sớm đã bị đối phương chém giết ra núi hạ xã tắc đồ mặc dù cường hãn, thế nhưng là chỉ có thể đến rồi thời điểm bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Nếu không, lọt vào chú ý của những người khác mà nói, lấy nó người mình thực lực, muốn bảo trụ những thứ này linh bảo cùng tính mệnh, không khác hẳn với người si nói mộng sáu. Hội hợp Lan Kỷ nhị các nàng sau đó, Trương Hiểu Phong người lại là hướng về phương xa bỏ chạy. Tước Trường bay xa và dám. Mới giáng tại một chỗ trong núi sâu rơi xuống, thâm sơn trong một cánh rừng, kiến tạo một chút một phòng, bắt đầu riêng mình tu luyện. Bây giờ mọi người thực lực đều quá yếu, nhất định phải tăng cường mọi người thực lực mới được. Ở nơi này cường giả vi tôn ma giới, đại gia cũng không muốn giống như vừa mới bắt đầu một dạng bị người đùa giết. Thời gian từ từ trôi qua, trên một cái ma tướng, đối với ma giới mà nói căn bản chính là không có bất kỳ quan hệ gì, liền xem như đối với Hắc thổ Sơn mạch mà nói, cũng không có người quan tâm. Đối với Hắc Tổ Sơn mạch lãnh chúa cùng như ma sói mà nói, Đại kia cũng bất quá là thiếu đi mười mấy tay chân bên trong một cái không quan trọng gì tiểu nhân mà thôi. Tu luyện không thời gian quan niệm, tại dạng này chuyên tâm trong tu luyện, thời gian nhoáng một cái chính là 200 năm đi qua. Mà 200 năm, Hấp Thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa Trương Hiểu Phong cũng rốt cục đạt đến Ma tướng đẳng cấp. Hắn hiện tại Là an tâm tại lĩnh ngộ lấy cuối cùng lấy được tinh thần lĩnh vực, hoàn toàn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc sức mạnh. Trương Hiểu Phong cũng rốt cục chính thức bước vào Ma tướng đẳng cấp. Ma Lan Kỳ Nhi cũng khoe được hai người, thế mà cũng đều là bước vào cấp 8 Ma binh chi cảnh. Lan Kỳ Nhi là bởi vì có hắc thể chất lại thêm có hắc bảo nhân ma đế cho pháp quyết tu luyện, tốc độ tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Mà khuê Đức cũng là bởi vì nắm giữ Nguyệt Lang thể chất, lại thêm nỗ lực tu luyện. Hướng chỉ vốn chính là kém một bước thì đến được cấp 7 tri cảnh, cho nên 200 năm thời gian, cũng rốt cục theo Lan Kỳ Nhi sau đó bước vào Ma binh tri cảnh. Đến nỗi cái gìn. Mở ra luyện yêu hồ dạng này một cái ngoại quái, dùng nó luyện hóa văn vật, mình cũng phải đến rồi vô tận chỗ tốt. Thế mà cũng là nhảy lên đạt đến tân vương cấp trong huyết tộc kỳ 6. 466 thứ 457 trường, túi ngày lưới tại ma giới ở lại bên trong 200 năm. Chư hiệu Phong cũng là đã biết bây giờ chính mình vị trí. Mình bây giờ nhà là một mảnh ma ảnh sơn khu vực. Phương viên 7000 dặm khu vực toàn bộ đều về huyết sư tử ma soái thống lĩnh. Nhắc tới huyết sư tử ma soái, có thể so sánh bên cạnh vị kia cùng như ma soái mạnh hơn một chút. Vị kia cùng như ma soái bất quá là ma soái trung kỳ cường giả thôi, mà vị huyết sư tử ma soái thế nhưng là ma soái hậu kỳ cường giả à, từ lãnh địa lớn nhỏ cũng có thể thấy được đến rồi. Cái trước chỉ là thống lĩnh phương viên 4000 dặm đất sơn mạch mà thôi. Cái sau thế nhưng là thống lĩnh phương viên 7000 dặm a mặc dù nói đến rồi ma sói đẳng cấp thì có tư cách thu được lãnh địa của mình. Nhưng mà, đồng dạng chân chính có thể ngồi một phiến khu vực thống lĩnh vị trí, ít nhất cũng là giống cùng như ma sói như vậy ma sói trung kỳ nhân vật. Nếu như là ma sói tiền kỳ lời nói, tại lãnh thổ nắm giữ quyền tranh đoạt bên trên, bình thường đều là thất bại chiếm đa số. Thất bại giả, liền mang ý nghĩa tử vong. Ma giới có 9 đại ma đế, ma giới tự nhiên cũng là bị chia làm 9 đại cương vực. Mà hiện tại Trương Hiểu Phong bọn hắn vị trí liền, chính là 9 đại cương vực một trong thuộc về yêu tộc cương vực mà một mảnh cương vực chủ nhân, chính là ngày xưa yêu tộc thánh nhân Đế Tuấn. Đế Tuấn người thế nào? Không ai không biết thân phận của hắn. Đế Tuấn, vốn là thượng đế. Nhớ năm đó hồng hoang thời điểm, yêu tộc cùng vu tộc chiếm được thiên hạ. Nhân tộc bất quá là tại giữa hai tộc kéo dài hơi tàn thôi, liền xem như thiên giới thiên đỉnh. Cũng là năm đó yêu tộc Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất sáng tạo. Đế Tuấn sinh 10 tử, chính là 10 con thái dương kim ố một ngày 10 con kim ố không biết kết quả, cùng tự do xuất hành, dẫn đến bầu trời 10 cái thái dương nướng, dân thanh lên. Bị lúc đó đại vu hậu nệ giết chín cái. 10489. Thượng Đế Đế Tuấn tự nhiên là giận dữ. Từ đó quỷ thần xui khiến phát triển thành Vũ yêu hai tộc đại chiến, mà Thiên Đạo cho phép. Ở nơi này khoảng cách ở giữa, bị ngay lúc đó nhân tộc chiếm được khí vận, được Hồng Hoang nhân vật chính vị trí. Liên Tiên Đình cũng là bị nhân tộc chiếm đi, mà cuối cùng, Vũ yêu hai tộc vừa mới bừng tỉnh. Đại gia đô bất quá là Thiên Đạo quân cơ thôi. Nhân tộc đại hưng, là Thiên Đạo cho phép. Cuối cùng Vũ yêu hai tộc thì không lại cùng nhau đi tới Ma giới, mà Đế Tuấn cũng là chiếm Ma giới chín đại ma đế một trong vị trí. Trưởng cống ma giới chín đại cương vực một trong, thần ma lưỡng giới đều có 9 vị thánh nhân, bao dung đông tây phương tu luyện giới. Ma giới thánh nhân theo thứ tự là, mặc dù chỉ là đại vương, nhưng phía sau đến cơ duyên xảo hợp tu được bản cổ thân thể sibu. Phương Tây đệ nhất ma đầu ma vương, thần bí u ảnh ma đế, khi xưa thiên giới chi chủ đế tuấn, phương Tây đệ nhất chiến đấu thiên sứ, cuối cùng phản lên đồng giới lụ hải, tổ vu trúc can. Đông dạng là yêu tộc chi hoàng một vị khác đông hoàng thái nhất, tổ vu cộc công, cùng với cuối cùng phương Tây trưởng quản minh giới minh vương Hades, mà thân giới thì đồng dạng có 9 vị thánh nhân. Theo thứ tự là đạo giáo đệ nhất, Vì tu hành đứng đầu lão tử, tu hành một vị khác nguyên thủy thiên tôn, cùng với linh bảo thiên tôn thông thiên giáo chủ. Này ba vị chính là đạo giáo tri tổ. Phân biệt người chấp trưởng, xiển, đoạn tam giáo, còn có phương Tây Phật giáo chuẩn đề đạo nhân A Di Đà Phật cùng tiếp dẫn đạo nhân Bồ Đề Tổ Sư, yêu tộc thánh nhân, cuối cùng có tạo ra con người đại công đức nữ hoa cùng với thánh nhân phục hy, lại thêm cuối cùng hai vị phương Tây thánh nhân thượng đế cùng thần vương trụ tư. Một ngày này, Trương Hiểu Phong người tại yên tâm tu luyện. Nhưng mà Trương hiệu phong cái kêu bén ngạy tinh thần lực lại cảm thấy có 78 đạo khí tức cường đại siêu lấy bên này bắn qua đến cái này tá đạo khí tức. có sức mạnh nhuộ trương hiệu phong trong lòng cũng là l kinh trong đó có hai cố là nhộn Trương hiệu phong đều cảm giác được bản năng sợ hãi mà khắc năm cố bằng cảm giác liền biết tuyệt đối không giống như Trương hiệu phong kém hai vị ma soái 5 vị ma tướng như vậy đội hình thực sự là quá kinh người 16 cảm thấy cố khí tức này Trương hiệu phong trong lòng lầm bẩm thấm y bất quá nhưng cũng không có quá nhiều để ý nhóm người mình ở chỗ này tiềm tu mấy trăm năm ngoại trừ vừa đến thời điểm giết một vị ma tướng bên ngoài, cái này 200 năm đến đều không có dẫn xuất mầm thai hóa gì, cho nên những tưởng giả này không thể nào là hướng về phía nhóm người mình đến, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhưng mà, hắn khi này một số người là đi ngang qua, nhưng những này người lại không có coi mình là đi ngang qua. Có lẽ Trương hiệu Phong tinh thần lực không có điều tra được bọn hắn còn tốt chút, nhưng mà, tinh thần lực của hắn phát giác những người này, hai vị ma xoái tự nhiên cũng là phát hiện hắn, cũng không biết phải hay không trùng hợp. Có lẽ Trương Hiểu Phong chính là một cái bình thường ma tướng cấp cường giả thì cũng thôi đi. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác tinh thần lực của hắn nhưng là dị thường cường đại. Tự nhiên cũng liền hấp dẫn hai vị này mà xoáy chú ý của. A không nghĩ đến chúng ta ma ảnh vùng núi vực bên trong lại còn cất dấu thực lực như thế gia hỏa đầu sáu. Cảm thấy Trương hiệu Phong cái kia vừa chạm vào tức thu tinh thần lực. Trong đó một cái tay cầm một thanh hủ chết người đại bản bữa ma soái đến rồi chút hưng thú nói: "Ân, đi xuống xem một chút." Nghe được lời của hắn, ngoài ra một vị tay cầm một đôi đồng truy ma soái, cũng là gật gật đầu nói: "Nói." Hai vị ma soái cũng là hướng về phía dưới Trương Hiểu Phong hắn vị trí bàn tới. Các vị ma sói ma tướng cấp bậc cường giả khí tức, tự nhiên là không có thu liễm. Phía dưới khuê đức bọn người là từ trạng thái tu luyện phía dưới bị đánh thức. Ma Trương hiệu Phong nhưng là khoát khoát tay, để bọn hắn không nên nói chuyện nhiều. Chính mình trước tiên chính là từ trong nhà gỗ đi ra ngoài. Ba bá ba, ba. Một trận tia sáng sáng lên, chỉ thấy 7 vị cường giả trong nháy mắt là hàng rơi xuống xuống, rơi vào liễu Trương hiệu Phong trước mặt. Ân, ma tướng cấp cường giả. Nhà gỗ bên trong còn có hai vị ma binh cùng một vị bất nhập lưu. Nhìn thấy đi ra đến Trương Hiểu Phong, trong đó cái kia khiêng đại bản bữa ma sói lông mày hơi nhíu một cái trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, bất quá lại không có nói chuyện, mà khác cái kia cầm một đôi đồng truy ma sói. Đầu tiên là tự giới thiệu mình nói, "Chào ngươi, chúng ta là ma ảnh núi huyết sư tử ma sói giới quyền. Hôm nay có việc gấp đi ngang qua các hạ tỉnh tú chỗ." Quáy rời 6. "Ừm, không chuyện, chỉ là không biết các hạ mấy vị nếu là có việc gấp, vì cái gì lại là rơi xuống xuống." Nghe được đối phương là ma ảnh núi huyết sư tử ma sói giới quyền, Trương Phong gật gật đầu đáp trả nói, "Huyết sư tử ma sói là cao quý ma sói hậu kỳ cường giả. Có hai cái ma sói tiền kỳ thuộc hạ cũng là bình thường." Chỉ là không biết bọn hắn có chuyện gì, lại muốn xuất động hai vị ma sói cùng 5 vị ma tướng. Hơn nữa, lại vì cái gì có việc gấp còn muốn rơi xuống đến đâu? Là như vậy, chúng ta đi ngang qua thời điểm, cảm thấy các hạ tinh thần tu vi không tệ, lại thêm nhiệm vụ lần này có chút khó khăn, cho nên muốn các hạ tương trợ chúng ta một chút sức lực. Tin tưởng chúng ta nhiệm vụ lần này sát suất thành công cũng sẽ cao một chút. Sau đó huyết sư tử ma sói cũng sẽ trọng dụng cùng ngươi. Chẳng phải là tất cả đều vui vẻ? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, ngược lại là cái kia vai khiêng đại bản bữa ma sói mở miệng nói, Nói đến đây, Hơi dừng lại. Nói tiếp, các hạ yên tâm, vì chúng ta huyết sư tử ma soái làm việc, đằng sau nhà gỗ bên trong ba người, chúng ta huyết sư tử ma soái nhân sẽ phụ trách an toàn của bọn hắn sáu. Giận. nghe được đối phương, Trương hiệu Phong tâm trung đại giận. Bất quá, cường thế chỗ đẻ, nhưng cũng không có phát tác. Đối phương đã nói rất rõ, chuyện lần này cần hắn Trương hiệu Phong hỗ trợ. Nếu như giúp thì sao đây? Hắn một cái ma tướng cấp cường giả huyết sư tử ma soái cũng sẽ muốn hắn. Dù sao có thể đạt được nhiều một cái ma tướng cường giả làm thuộc hạ cũng là tốt. Mà nếu như không đáp ứng đâu, Đằng sau nhà gỗ bên trong làn khí nhi các nàng liền nguy hiểm. Mặc dù đối phương lời nói em tai, nhưng mà bản chất đúng vậy uy hiếp, nhưng cũng là tránh trợn. Mặc dù đang ma giới Trương Hiệu Phong bây giờ bất quá chỉ là một thực lực yêu đất người thôi, nhưng mà tha làm đầu gà, không vì đối châu, vì an toàn, để cho mình bọn người nghe mệnh tại cái kia cái gọi là huyết sư tử ma sói. Trương Hiệu Phong nhưng là sẽ không đi làm. Nhưng mà, một ngụm từ chối sao? Đối phương thế nhưng là nắm giữ hai vị ma sói cùng năm vị ma tướng a năm cái ma tướng. Nhìn chằm chằm Trương Hiểu bình khí trong tay cũng là chặt căng thẳng. Bộ dáng kia, rất rõ ràng cũng có thể nhìn ra đến, chỉ cần là Trương Hiểu Phong mở miệng cư tuyệt, bọn hắn liền sẽ lấy trong nháy mắt động thủ. Mà hai vị ma soái, nhưng là không có cái gì khẩn trương bộ dáng, chỉ là nhàn nhạt đứng, mặc dù Trương hiệu Phong tinh thần lực tương đại, nhưng hai cái ma soái trong lòng cũng là phán định hắn có phi phàm tuyệt chiêu công pháp, nhưng mà, ma soái cùng ma tướng Chi gian là chênh lệch cực lớn, cũng không phải dễ dàng như vậy vừa qua. Ân, tốt, có thể giúp đỡ viết sư tử ma soái chiếu cố. Tại hạ cũng cầu còn không được đâu xấu mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng mà, Trước mắt. trương Hiểu Phong lại là có mặt khác khẽ đạo dự định, gật gật đầu nói, "Mà nghe được lời của hắn, hai cái ma soái gật gật đầu, vậy không thể tốt hơn nữa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát ra nhiệm vụ lần này ư nghi, trên đường chúng ta nói cho người. đi thôi." Gật gật đầu, trương Hiệu Phong hướng về bên trong làn Kỳ Nhi bọn người phân phó một lúc sau, đi theo hai vị ma xoái sau đó, phi thân lên, hướng về phương xa bắn nhanh đi, mà nhìn thấy trương Hiểu sau lưng cánh rơi, mấy người cũng là hơi sửng sợ. Mới biết được Trương Hiệu Phong nguyên lai là huyết tộc thân phận, nhuận đại gia trong lòng cũng là âm thầm vui mừng. Huyết tộc, cận chiến viễn chiến cũng có thể, đặc biệt là công kích của bọn họ tốc độ, nhất định chính là đau đầu người khác vô cùng. Dọc theo đường đi, Trương Hiểu Phong cũng biết hai cái này mà xoay tên. Cái kia khiêng đại bản bữa ma sói, cũng là một cái sư tử tinh, nghe nói còn là cái kia huyết sư tử ma sói biểu lệ, mà cái kia cầm song đồng truy ma sói, nhưng là một con tự tự tinh. Đại gia nhiệm vụ của lần này, là muốn đi giết một người, một cái ma tướng. Sở dĩ phải ra khỏi động hai vị ma soái cùng 5 vị ma tướng đi giết hắn, đó là bởi vì tay của đối phương bên trên có một kiện linh bảo. Có cái này linh bảo, đối thủ này chẳng những không đem huyết sư tử ma soái để vào mắt, đồng thời cũng đem ma ảnh núi khiến cho là hôn thiên hấp điện. Cho nên, huyết sư tử ma soái giận dữ, liền phái hai vị ma soái cùng 5 vị ma tướng xuất động, đồng thời cũng tốt đem hắn chính là cái kia linh bảo đột đến. Người nói trong tay đối phương chính là một kiện cái gì linh bảo? Đây chính là nhiều đến đầu. Dù sao có thể nhận được linh bảo cái danh xưng này, đều không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Món kia linh bảo tên là túi ngài lưới. Nói như vậy đến, đại gia có lẽ không biết có gì đến đâu. Nhưng mà, ngày đó, đại vư hầu nệ, chính là dùng cái này túi ngài lưới bắt ở trên bầu trời kim ô mới có thể sử dụng xạ nhật thần cung đưa chúng nó bắn giết. Bảo này uy lực, tuyệt đối là không thể coi thường. 467 thứ 458 trường, tiến giai ma soái chương hiệu phong bọn người, hướng về địa bàn nhanh như tia chớp bay qua. Hai vị ma soái, sáu vị ma tướng, tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh khủng. Chỉ là mấy ngàn dặm đường đi, bất quá là thời gian một bữa cơm liền bay đến. Đi tới một chỗ trên đại lầu khoảng không, mọi người khí thế toàn bộ đều tuôn ra liếu khởi đến, hướng về phía dưới ép tới. Mà đồng thời, cái kia sư tử tinh ma xoái thạch lục chieng chống một dạng giọng hướng về phía dưới gầm rú đạo: "Gan lớn ứng phàm, cho ta cút ra đến." Ma xoái cấp cường giả, chính là không giống nhau. Cả kia lớn giọng cũng là để cho người theo không kịp. Cái kia to lớn âm thanh, giống như là trên 9 tầng trời tiếng sống đồng dạng, rất xa chuyển ra ngoài, tin tưởng liền xem như hơn 10 giảm bên trong người, đều có thể rõ ràng nghe thấy a phía dưới trên ngọn núi lớn đều có rất nhiều lá cây ở nơi này âm thanh lớn phía dưới rung dày rất nhanh. Theo Thạch Lục mà nói, phía dưới một đám ma binh hay là bất nhập lưu tiểu ma tiểu quái tất cả đều sợ hãi kêu lấy trốn vào trong đại lâu. Mà đồng thời, một đạo tử sắc quang mang trên không trung thoáng qua, nhanh như tia chớp bay bên trên đến. Nhìn xem trương hiệu phong đám người chợt thế, trong mắt mặc dù cả kinh, nhưng là không hoảng hốt, chỉ là bãi xuống trường thương của mình. "Đạo, ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là Thạch Lục cùng hướng thông hai vị ma xoái đích thân tới a xem ra các ngươi máu kia sư tử ma hôm nay là làm thật." Ha, ha hơn nữa, còn mang theo một vị Tây phương ma tướng cấp huyết Nếu là biết rõ chúng ta thân phận, ta khuyên ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói đi, miễn cho muốn chúng ta ra tay. Đến lúc đó ra tay nặng chút, để cho ngươi mệnh tăng ở đây sẽ không đẹp xấu. Nhìn xem cái này ứng phạm mà nói, tựa hồ không có quá mức sợ. Thạch Lục lạnh lùng hừ một cái, lắc lắc trong tay mình đại bản đồ nói, "Ma xoái cấp cường giả, coi như chỉ là nhẹ nhàng dong đưa dịu to bản. Cái kia tiếng gió gào thét cũng là để cho người biến sắc. "A ha ha, chỉ là hai cái ma soái cùng sáu cái ma tướng, liền muốn ta ứng phàm thúc thủ chịu trói. Các ngươi cũng quá coi thường ta hay là các ngươi quá đễ cao chính mình?" Ha ha. Tôn hộ, mục tiêu của các ngươi không phải liền là muốn ta mất mạng ở đây sao? Còn nói nhiều như vậy dễ nghe làm gì?" Nghe được Thạch Lục mà nói, cái này đứng phàm cười điên cùng nói, trong tiếng cười tràn đầy náo thị thiên hạ của vọng. Nói đến đây, nhưng lại lạnh lùng nợ nụ cười, châm trọc một dạng nhìn xem Thạch Lục cùng Hướng Thông nói, "Làm cản, thân là ma soái, xuất lính lấy mấy vị ma tướng ở đây vây quanh hắn. Hắn lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng quần vọng như vậy." Thạch Lục cùng Hướng Thông hai người đều tức giận kêu lên, "Đừng tưởng rằng ngươi một cái ma tướng cấp thường giả." Có một cái linh bảo nơi tay liền lên vẻ Hôm nay chúng ta nhất định phải để cho ngươi bỏ mình ở đây. Nhìn xem cái này ứng phàm cuồng vọng bộ dáng, liền xem như Trương hiệu Phong, cũng là nhịn không được gầm thầm lắc đầu. Bất quá chỉ là một cái ma tướng cấp cường giả mà thôi. Được một cái túi nhật la lưới liền dám như thế phế đối, cũng thực sự là quá cuồng vọng một chút, giống như là chính mình có linh bảo vô số kể, cũng không thể không nơm nớp lo sợ che giấu. Đại chiến, triển khai. Hai vị ma soái, lại thêm Trương hiệu Phong sáu vị ma tướng, hướng về đối phương triển khai mãnh liệt tiến công, mà đối phương Nhưng là tay thượng nhất ném chạy ra một tấm màu đen lưới đánh cá không đặc biệt chính là trước tiêu hồng hoangg thời điểm hậu nghệ đại đạiũ nhất cử thu nạp ở kim hố túi nhật la lưới to lớn màu đen lưới đánh cá nhanh như tia chấp hướng về đại gia tre lên qua đến nhìn đến đây trung hiệu phong tâm trung nhất kinh sau lưng cánh rơi chấn động thân hóa mũi tên nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi thế nhưng là lại có một cái ma tướng nhất thời không nghe kịp bị bao phủ lập tức liền không thể động đậy mà nhìn đến đây cái tiêu ứng Phàm sau lưng hoa lạp làp đưa ra một đôi cánh chim màu xám Như thiểm điện nhào tới túi Nhật La trước lưới, một thương đâm xuống, nhất thời chính là đem cái này xui xẻo ma tướng đầu cho đâm xuyên qua. Thu túi Nhật La lưới, lại tiếp tục hướng về đại gia che lên qua đến, mà cái kêu ma tướng thi thể, nhưng là rơi mất xuống. Bất quá một chiêu, bên này liền chết sát một cái người, để cho còn lại mấy vị ma tướng cũng là tâm trung nhất kinh, tâm trung nhất lúc nhiều chút lo lắng, thế mà chỉ có thể cùng cái này ứng phạm đánh lực lượng ngang nhau. Haha. Ha. ta đạo các ngươi có gì bản lãnh thông thiên đâu? Bất quá cũng là như thế mà thôi xấu. Một bên khống chế túi nhật la lưới bắt giữ lấy những thứ này ma tướng. Cái này ứng phàm một bên né qua hai vị ma xoái công kích, đuổi giết những thứ này chạy chối chết ma tú nhỏ. Cùng thiếu kêu lên. Côn vọng tư thái. Nhưng tất cả mọi người là giận dữ. Hắc hắc. Các người đấu A liên quan tà cái giám 6, cơ hội có thể nói là bị mạnh trưng thu qua đến giúp đỡ. Chương Hiểu Phong tự nhiên là xuất công không xuất lực. Trong lòng cười thầm nói, bất quá, mặt ngoài lại nhìn không ra cái gì. Từng đạo phú huyết ma pháp hướng về đối phương đánh tới. Tức chết ta vậy. Công kích của mình phần lớn đều cho đối phương tránh đi hay là chạy đến phía bên mình mấy cái ma tướng bên này, tránh né lấy thạch lục công kích của bọn họ. Dần già, lại là có một ma tướng một cái sơ sẩy bị túi Nhật La lưới bắt được, đồng dạng bị ám sát. Cái này khiến Thạch Lục cùng hướng thông hai vị ma soái vừa sợ vừa giận. Lần này mang đến mấy vị ma tướng, đều là ma ảnh sơn tinh anh á không nghĩ đến còn không có bất kỳ thành tích, cũng đã là hao tổn hai cái. Cái này đi sau đó như thế nào giao phó a cùng sư quyết? Cuối cùng, đánh lâu không xong, ngược lại còn hao tổn hai tên ma tướng, nhường Thạch Lục giận dữ, trong miệng gào thét lớn chính hắn Trên thân bạo phát ra khí tức kinh khủng, khí thế của cả người trong lúc đó cũng là trở nên lạnh thấu xương liễu khởi đến, mang theo một hồi kinh khủng âm bạo thanh, hướng về đối phương trùng liễu quá đi, cánh cửa kia lớn đại bản vũ, hung hăng bổ xuống, nhìn cái này như thế, tin tưởng liền xem như một tòa núi cao nguy nga, cũng sẽ bị hắn chém thành hai khúc ca gào sáu. Nhìn thấy thạch lục ngoại trừ tự tiêu, hướng thông cũng không yếu phía sau, cuồn hống một tiếng, hiện ra nguyên thân, hóa tắc nhất chỉ to lớn bệ tượng, phản một tòa núi lớn vậy hướng về đối phương trùng liễu quá đi. Hai vị ma soái cường giả như thế, Nhưng chúng ma tướng cũng là lớn kinh, nhanh như tia chớp chém né, miễn cho gặp Valae, mà Trương Hiểu Phong tự nhiên cũng sẽ không cố gắng như vậy, nhìn xem đại gia đô là lui, Trương Hiểu Phong cũng là chấn động cánh rơi bất ra lui lại. Túy Nhật La lưới, nhìn xem ngọn núi lớn kia vậy xông qua đến Bạch Tượng Hướng Thông cùng cái kia sen lẫn khí tức kinh khủng, giữ tận cơ cực lớn lưới bữa to thành lục, hướng Phạm mặt của thượng nhất mạnh ngưng trọng, Túy Nhật La lưới ném đi, hướng về đại Bạch nên đón, mà Hướng Thông lại cũng không tránh không né, hướng về cái kia Túy Nhật trong lưới đón, nhất thời bị cuốn vạn Tại trong lưới không thể động đậy. Trảm. Thế nhưng là, đang muốn lập lại chiêu cũng dùng trường thương ám sát trong lưới hướng thông đã là không thể nào. Bởi vì ngay lúc này, cái kia thạch lục to lớn dịu to bản bay xuống, giống như là cánh cửa vậy hướng về ứng phàm chém qua. Nếu như hắn thật sự không để ý tánh mạng muốn giết hướng thông mà nói, nói không chừng hắn cũng sẽ bị thạch lục dịu to bản cho một dịu to bản chém thành hai khúc. Nhìn xem cái kia hung hăng chém qua đến đại bản nữa, ma tướng ứng phàm không may chần chờ, chính là bất ra lui lại, mà vừa lui, liền không khác lui vào vực sâu. Thạch lục không mảy may chờ, chính là đuổi bên trên đến. Lập tức, Ứng Phạm bị Thạch Lục hung hăng áp chế. Mưa to do lớn một dạng công kích, Nhưng Ứng Phạm mệt mỏi ứng phó. Mà bên kia túi Nhật La Lưới, mặc dù bao phủ ma soái cấp cường giả hướng thông, nhưng mà, nhưng cũng đồng dạng để cho mình túi Nhật La Lưới không có sức uy hiếp. Tháng bại đã phân sáu. Nhìn xem tình huống này, Trương Hiệu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, không có túi Nhật La Lưới xem như dựa dâm. bây giờ Ứng phàm cũng chỉ là một cái bình thường ma tướng cấp cường giả thôi. Như thế nào chuyện Thạch Lục đối thủ? Ma nhìn thấy cái dạng này, tất cả mọi người đều biết, đại sự đã định soái cấp cùng ma tướng cấp tri gianna chênh lệch lớn không phải dễ dàng như vậy buộ khuyết đi chơi đi to lớn dịu to bản hướng về ứng Phạm hung hăng bổ xuống Thạch lục tràn đầy sát ý kêu lên mà cảm thấy đạo này hoàn Mỹ phát huy ma soxoái cấp thực lực công kích ứng phạm cũng biết tuyệt đối không năng lực cản. nhưng mà đối phương khí thế đã hoàn toàn Phong tỏa chính mình để cho mình không có chỗ có thể tránh lẽ chỉ có thể đón đỡ ta không có thể chết ta nhất định phải ngăn trở năm nhìn xem cái kêuông ác đánh xuống đến một đứa ứng Phạm tâm trung đại giống kêu lên trường thương trong tay liệu mạnh quét tới 6 Phanh, tiếng nổ cực lớn liễu khởi đến, mà ứng phàm, giống như là một quả như đạn pháo bị đánh bay đi, chiếc kia bên trong phún ra tiên huyết, trên không trung xẹt qua một đạo thêm mỹ đường vàng cùng, ma tướng cấp cùng ma soái cấp cường giả cứng đối cứng, kết quả có thể tưởng tượng được, đã chúng ta đây chiêu, hắn ngũ tạm tuyệt đối đã vỡ vụn, chết chắc. Nhìn cũng không nhìn bên kia bị đánh bay đi ra ứng phàm, Thạch Lục nâng lên mình đại bản nữa, ngạo nghe nói, nói, quay người qua đến giật xuống hướng thông trên người túi nhật la lưới, "Ân, nhưng mà, ngay lúc này Thạch Lục lông mày, nhưng là không để lại dấu vết nhíu một cái. Mà trương Hiểu Phong, mắt trung giá là thoáng qua một tia kinh ngạc. Thạch Lục sở dĩ như mày. Đó là bởi vì, cái này túi Nhật La lưới thế mà kéo không rời đến. Pháp bảo còn hữu hiệu dùng. Điều này nói rõ cái gì? Nay liền chứng minh pháp bảo chủ nhân còn không có chết. Mà trương Hiểu Phong kinh ngạc. Đó là bởi vì tinh thần lực của hắn, cảm giác nhạy cảm đến rồi trên không một chút xíu linh khí không bình thường ba động 6. Gió, không bình thường phá liễu khởi đến. Không trung năng lượng, cũng là càng lúc càng chấn động kịch liệt liễu khởi đến. Cả vùng đang trầm dại run rẩy. Mà bên kia ứng phàm rơi xuống chỗ, một cỗ khí thế càng lúc càng mạnh bạo phát đi sáu. Đây là chẳng lẽ cảm thấy cố này không bình thường ba động, Thạch Lục biểu tình trên mặt toán qua vẻ khiếp sợ, trong miệng nhẹ giọng thấp giọng hô lấy kêu lên, Tiến dai ma soái!" Mà đồng Dạng, còn giữ lại ba tên ma tướng cũng là kinh hô liếu khởi đến. Nhìn xem bên kia ứng phàm rơi xuống phương hướng, ánh mắt bên trong vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ, lại là tiếc hận sáu. Đại gia đôn là kinh hắn lại có thể ở thời điểm này tiến giai, Đông Dạng cũng là hâm mộ hắn tiến giai ma soái, nhưng mà nhưng cũng là tiếc hận hắn liền xem như tiến dai ma sói. Hôm nay cũng phải mất mạng ở đây. 468 thứ 459 trường, lãnh chúa chi chiến hử, liền xem như tiến cấp tới ma sói cấp lại như thế nào, còn không phải muốn bị chúng ta giết chết, nhìn xem phía dưới tiến giai đến ma sói cấp ứng phẩm, Thạch Lục cười lạnh nói, nói, trong tay mình đại bản búa năng liệu khởi đến, hướng về phía dưới nhào tới, mặc dù cũng là ma sói cấp, nhưng là mình thế nhưng là tiến giai ma sói cấp hơn 200 năm, đối phương có thể mới là mới vừa tiến vào ma sói cấp mà thôi. Dựng tay ba, nhưng mà, ngay lúc này Nhìn xem nhanh như tia chớp đập xuống đến Thạch Lục, ứng phàm nhưng là hét chói hai kêu lên. Hừ, sắp chết đến nơi mới biết được sợ sao? Chương 3, nghe được ứng phạm hét lên, Thạch Lục nhưng là không quan tâm, chỉ là cười lạnh nói, "Nói, to lớn dịu to bản hướng về ứng phạm hung hăng bổ xuống." Phanh ba, nỗ lực giơ lên trường thương của mình, cái kia to lớn dịu to bản hung hăng bổ vào trường thương phía trên, lại là một tiếng hét thảm, ứng phạm bị hung hăng phệ ra ngoài, trên mặt đất xoa đi ra khoảng cách rất xa, xem ở lại là dơ lên dịu to bạn muốn vọt qua đến Lục, ứng phàm hét lớn, "Thạch lục, dám chống lại ma đế sá lệnh sao?" Xáu. Nghe được ma đế xá lệnh 4 cái tử, thạch lục cả kinh, dừng lại mình tiến công, vấn đạo, ngươi nói cái gì, ma đế xá lệnh, hôm nay ta giết ngươi nơi này, quan ma đế xá lệnh chuyện gì, chẳng lẽ vị nào ma đế thánh nhân nói hôm nay không thể giết ngươi sao? Tự nhiên không phải ba, nghe được thạch lục mà nói, ứng phàm ho khan, ho ra một ngụm máu tươi, giấy rùa đứng liều khởi đến, đạo, nếu như là vừa mới ta chỉ là ma cấp tướng, bị ngươi chém giết còn không có lại nói, nhưng mà, bây giờ ta đã là ma xoáy cấp. Có tư cách khiêu chiến huyết sư Tử Ma Soái, lãnh chúa này chi tranh, Ma đế các thánh nhân tự mình quyết định quy định, không cho phép người khác nhúng tay, ngươi chẳng lẽ dám chống lại sao? Ma giới, cường giả Vítôn, tự nhiên, đối với lãnh thổ trưởng không quyền, cũng là năng giả cư trì, cho nên, làm hai vị cường giả là lãnh thổ trưởng không quyền mà chiến đấu, là không cho phép những người khác đến quấy giày, nếu không, ngay cả có mất công chính, cái quy củ này là tất cả Ma đế cùng lập nền, cũng là vì tránh làm một cái lãnh chúa chịu đến khiêu chiến lúc, sẽ để cho thuộc hạ của mình nhóm giúp mình vây công đối phương, không duyên, đánh mất Ma giới tính anh. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi muốn khiêu chiến huyết sư tử ma soái?" Nghe được đối phương, Thạch Lục kinh ngạc hỏi. "Đó là tự nhiên, ta cũng đến rồi ma soái cấp, còn nắm giữ linh bảo túi ngày lưới, làm sao không có thể khiêu chiến?" Nghe được Thạch Lục mà nói, ứng Phàm nói nghiêm túc, "Nói đến đây, nghiêm khắc nhìn chằm chằm Thạch Lục, nghiêm nghị trước móc, bây giờ ta chính thức công khai nói ra muốn cùng huyết sư tử ma soái ở giữa đến một hồi chúa chi tranh, chẳng lẽ, Thạch Lục ngươi dám chống lại ma đế sá lệnh, sát hại với ta không thành." Nghe được Ưng Phàm mà nói, Thạch Lục chần chờ. Đối phương nói đến không sai, bây giờ đối phương đã công khai nói muốn cùng huyết sư tử ma soái ở giữa đến một hồi lênh chúa chi tranh, nếu như mình hiện tại xuất thủ mà nói, chính là chống lại ma đế xá lệnh, ai dám cam đoan những cái kia đại thần thông ma đế các thánh nhân sẽ không biết chuyện này, ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không nhắc nhấc tay duyệt chính hắn một có can đảm xem thường bọn hắn xá lệnh nhân, đến rồi thánh nhân đẳng cấp, thôi. Diễn tri đạo tự nhiên là tiện tay nhặt đến rồi, lại nói, liền xem như ma đế bọn hắn không có trông coi một chút việc nhỏ, tại chỗ còn có một vị huyết tộc ma tướng đâu, nếu là truyền ra ngoài, đừng nói ma đế, liền xem như huyết sư tử ma soái cũng sẽ mình chằng đúng dúm miệng. Tính ngươi tiểu tử thông minh, chúng ta sẽ thấy để cho ngươi tiểu tử sống lâu mấy ngày, lãnh chúa chi chiến, huyết sư tử ma xoái đại nhân tự nhiên sẽ lấy ngươi mạng chó ba, trần chờ một chút phía sau, Thạch Lục thật đúng là không dám xem thường ma đế xá lệnh, đành phải bất đắc gì nói. Ha ha, phải không, đến lúc đó là ai lấy của người nào mạng chó còn chưa biết, ha ha ba, nghe được Thạch Lục mà nói, ứng phàm cuồng tiếu kêu lên, nói, đem túi ngày lưới thu về, đem cái tiễn hướng thông thả đi. Chúng ta đi ba, Thạch Lục bất đắc gì nói, cho dù trong lòng có vạn phần không cam lòng, nhưng mà, nhưng cũng không có biện pháp, lần này thực sự là mất cả trì lẫn trại. Không nhưng không, có giết ứng phạm, cũng không có đoạt được túi ngày lưới, hơn nữa còn không duyên ra tổn thất hai tên ma tướng cấp cường giả. Bất quá còn tốt, chết mất hai cái, cũng là được một cái tinh thần lực cường đại dị thường huyết tộc ma tướng, ngược lại cũng không tính là thâm hụt tiền sáu. Cuối cùng, nhìn lướt qua bên cạnh Trương Hiệu Phong, Thạch Lục trong lòng dâng lên một hồi vạn hạnh trong bất hạnh cảm giác thầm nghĩ, ngươi vẫn là theo ta đi tới huyết sư tử ma soái cung điện gặp mặt đại nhân a, hắn hẳn là sẽ trọng dụng ngươi sáu, nhìn xem bên cạnh Trương Hiểu Phong, nhìn hắn nhàn nhạt thần sắc, rất hiển nhiên là không có đem mối vừa chiến trận để ở trong lòng, Thạch Lục trong lòng đượức, mang theo khuyên nhủ một giọng nói, Ta là không có hỏi đề, chỉ là ta những bằng hữu kia xấu, nghe được Thạch Lục mà nói, Trương Hiệu Phong cũng không có chối tử, chỉ là mang theo bất đắc gì nói, chuyện này mình có thể cự tuyệt sao, người ở dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu, huống hồ, đi cung điện kia cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu, ít nhất tìm hiểu tin tức cái gì muốn thuận tiện hơn nhiều. Nghe được Trương Hiểu tương đương với đáp ứng xuống mà nói, Thạch Lục nghĩ là vừa mới đại chiến thấy được nhóm người mình thực lực, cho nên làm hắn phục, tâm trung đại vui, "Đạo, cái này ngươi không cần lo lắng, đến rồi ma tướng cấp, đều có thể có một chỗ tiểu viện tự phân phối, đến lúc đó, để cho ngươi những bằng hữu kia rời đi qua chính là cũng tốt hơn ở bên ngoài lang bạc kỳ hồ, tùy thời lo lắng có cường giả đến tập, khích, không phải. Ân, vậy được rồi, ta trước về đi cùng ta các bằng hữu nói một chút, sau đó chúng ta tự nhiên chạy tới huyết sư tử ma xoáy cung điện đi sau, nghe được Thạch Lục mà nói, Chương hiệu Phong gật gật đầu nói. Mà lúc này đây, bên cạnh hướng thông nhưng là đột nhiên mở miệng, "Đạo, ta cùng đi với ngươi à, cũng miễn cho chờ sau đó đến rồi cung điện, những cái kia giữ cửa ma binh nhóm không biết ngươi, ngăn cản đường đi của ngươi sao?" "Vậy được rồi, vậy thì làm phiền." Chương Hiểu Phong trong lòng cứ việc không vui, thế nhưng là cũng không có biểu hiện ra đến, chỉ là thản nhiên nói Cái gì gọi là sợ ma binh không biết mình à, còn không phải sợ tự chạy đến giám thị mình trên không chung hướng thông cùng Trương hiệu phong chính là rời đi thạch lục bốn người chia binh hai đường hướng về trương hiệu phong cái kia nhà gỗ chỗ bay đi đi tới địa bàn hai người hạ xuống đến trương hiệu phong hướng lăng kỳ nhi các nàng nói ra việc này mấy người mặc dù nghi hoặc cùng Trương hiệu phong quyết định nhưng nhìn đến hướng thông ở bên cạnh nhưng cũng biết không phải hỏi thời điểm cho nên cũng là thu thập một phen sau đó đi theo hướng thông cùng Trương hiệu Phong sau đó hướng về ma ảnh kia Sơn trườngống giảmết sư từ ma soái chỗung điện bay đi 6 rất nhanh Một tòa núi cao thật lớn chiếu vào Liêu Trương hiệu phong đám người mi mắt, cao vút trong mây đỉnh núi bên trên, bị cứng rắn tiêu diệt, nhìn cái bộ dáng, ai cũng biết, đỉnh núi kêu bên trên tròn lên sẽ có như vậy bằng phẳng, nhất định là có một cứng giả, đem trọn ngọn núi đỉnh núi đều tước mất, sau đó mới ở phía trên đóng một tòa sang trọng cung điện, cung điện to lớn, ở giữa nhất đại điện tượng nhất khối bảng hiệu to tướng, viết bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn, huyết sư tử ma. Điện. Đi tới cửa cung điện chỗ, mấy người rơi xuống xuống, tùy theo hướng thông mang theo đi vào, mà lính gác cửa nhóm thấy là hướng thông lãnh đạo, tự nhiên cũng là không dám lên phía trước vận hỏi, nói đùa Đối phương mặc dù không là Ma Ảnh Sơn chủ nhân, nhưng mà, đồng dạng thân là ma xoái cấp hướng thông, tại Ma Ảnh núi cái địa phương này, nhưng cũng là dưới một người trên vài người. Người trước mang theo mấy người này, an bài cho bọn hắn một chỗ viện tử ở lại, vị ma tướng này, ta dẫn hắn đi huyết sư tử đại nhân nơi đó một chút sáu, vào tới cung điện đến, hướng thông nhàn nhã hướng về một vị ma binh phân phó nói, đợi đến cái kia ma binh mang theo Lan Kỳ Nhi các nàng rời đi sau đó, hướng thông mới mang theo chương hiệu phong hướng về huyết sư tử ma sói căn phòng đi đến. Rất nhanh, hai người liền đến huyết sư tử ma sói chỗ ở dân phòng, hướng thông gõ cửa một cái sau đó, Nhận được bên trong một đạo tu cổ giọng nam cho phép sau đó, mới đẩy cửa ra đi vào. Đi vào xem xét, bên trong có ba người, một cái thật cao ngồi ở an bài đài đằng sau, tóc cùng trên mặt dâu quay nón cũng là màu đỏ, một mặt tục tằng bộ dáng, trên thân tản ra một cố cường đại tinh thần ba động, ước chừng là hướng thông bọn họ gấp mấy lần, nghĩ đến hẳn là cái này một mảnh ma ảnh sơn chủ nhân, huyết sư tử ma sói. Ngoại trừ huyết sư tử ma sói bên ngoài, còn có một nam một nữ, nam chính là cái kia thể lục, rất rõ ràng đến sớm một bước chính hắn là ở hồi báo hôm nay nhiệm vụ tình huống. Mà khác một nữ tử nhưng là vô cùng mê người, một đôi đơn giản nhường tất cả phái nam sinh vật đều không rời nổi mắt, dáng người cao gầy, bốn, rất hoàn mỹ dáng người ma quỷ, hơn nữa, chủ yếu nhất vẫn là trên người nàng từ trên xuống dưới thêm trở nên, mặc quần áo vải vóc thêm trở nên, cũng sẽ không vượt qua một gian thông thường sau lưng, địa phương nên lộ lộ, địa phương không nên lộ, cũng là như ẩn như hiện, gây nên mọi người vô hạn mơ màng, nếu như không phải Trương hiệu Phong cảm thấy, trên người nàng không thua thạch lục cùng hướng thông hai người bọn họ khí thế lời nói, thật đúng là muốn hoài nghi nàng là không phải nghèo không có y phục mặc đâu xấu. sư tử lệ nhân Vị này là ta và Thạch Lục trên đường xảo Ngộ Trương hiệu Phong, mặc dù chỉ là ma tướng cấp cường giả, nhưng mà, tinh thần lực của hắn nhưng là không thua ma sói cấp bậc, lại thêm thân là huyết tộc, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không kém, cho nên căn cứ chiêu hiền nạp kiệt tôn chỉ, ta và Thạch Lục đem hắn mời qua đến, vì lại nhân hiệu lực 6, đi vào đến hướng thông, cũng không giới quỷ, chỉ là nhàn nhạt ôm quyền hướng về huyết sư tử nói. À, mặc dù là đã sớm nghe được Thạch Lục báo cáo, nhưng mà, tận mắt thấy Trương hiệu Phong nhân, huyết sư tử trong mắt vẫn là thoáng qua một tia kinh ngạc, trên dưới đánh giá một cái Trương Hiểu Phong sau đó, hài lòng gật gật đầu. Không tệ, huyết tộc thân phận. Có hắn tiên phú sở trường, lại thêm hắn cường đại tinh thần lực, ta muốn mặc dù chỉ là một cái ma tướng cấp tiền ủng kỳ năng lượng, nhưng mà, tổng hợp sức chiến đấu hẳn là tại ma tướng trung giã là đứng hàng đầu a, thực lực không tệ, lưu lại đi, ngươi ngay tại Thạch Lục ba người bọn hắn thủ hạ hiệp trợ ba người bọn hắn A6, 469. Thứ 460 trường, ứng phàm đột kích không thể không nói, cái này huyết sư tử ma soái đối với Trương Hiểu Phong coi trọng độ còn là rất cao, không nghe được sao, tại Thạch Lục cùng hướng thông ba người bọn hắn ma cấp cường giả dưới tay hiệp trợ bọn hắn sau này nhiệm vụ, hiệp trợ, mà không phải nghe lệnh ý nhóm. Nghe được huyết sư Tử Ma Soái mà nói, cái kia dáng người đầy đạn, An Mặc bại lộ nữ tử từ mắt Trung Giả là thoáng qua một tiêu kinh ngạc nhìn một chút Trương hiệu Phong một mắt, rất rõ ràng cũng là nghi hoặc với hắn đến cùng có cái gì không cùng một dạng chỗ, lại có thể nhận huyết sư Tử Ma Soái coi trọng như thế, phải biết liền xem như phổ thông ma tướng hậu kỳ cường giả, đều không có coi trọng như vậy A Ân, đa tạ đại nhân nâng đỡ sáu, nghe được huyết sư Tử Ma Soái mà nói, Trương hiệu Phong gật đầu tạ ơn nói, tâm trung Giả là âm thầm kinh ngạc, mình bây giờ bất quá là ma tướng tiền kỳ thôi, hắn như thế nào sẽ như thế coi trọng chính mình đâu, lẽ hắn nhìn ra chính mình cái gì không, đây không có khả năng a vì không làm cho người khác chú ý, chính mình thế nhưng là liền đu ảnh bảo đều cởi xuống đến đó A Hưng Thông, người cho hắn đi an bài một chỗ viện tự a, cũng coi như là dẫn hắn trước tiên tham quan một chút cung điện A6, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, huyết sư tử. Ma soái nhàn nhạt gật gật đầu sau đó, hướng về Hướng Thông phân phó nói, mà nghe được huyết sư tử ma soái phân phó, Hướng Thông cũng là mang theo Trương Hiệu Phong đi ra. Quả nhân 6, mà Thạch Lục nhìn xem bị mang đi ra ngoài Trương Hiểu phòng, trong lòng âm thầm gật gật đầu, cảm giác của mình vẫn là không có sai, một cái ma tướng cấp tiền kỳ gia hỏa, có thể mang theo hai cái ma binh cùng một cái bất nhập lưu thuộc hạ tại ma ảnh núi an tâm ở lại đến. Trở đối có không bình thường chỗ, quả nhiên, nhìn vết sư tử ma sói dáng vẻ liền biết, có thể có được vết sư tử ma sói coi trọng, gia hỏa này quả nhiên không bình thường. Như thế nào? Đại nhân, gia hỏa này cũng không tệ lắm phải không? Nhìn xem Trương hiệu Phong hòa hướng thông trợi đi sau đó, Thạch Lục mỉm cười hướng về vết sư tử ma sói vấn đạo, mà cái kia ăn mặc bại lộ nữ tử cũng là nhìn xem vết sư tử ma sói, nhìn hắn đánh giá thế nào, mặc dù hai người đều có thể mơ hồ cảm thấy Trương hiệu Phong trên người không tầm thường, nhưng mà, cụ thể nơi nào không tầm thường, các nàng lại nhìn không ra đến. Nghe được Thạch Lục mà nói, tại nhìn hai người cũng là nghi ngờ chờ đợi mình trả lời bộ dáng. Huyết sư Tử Ma Soái hài lòng nợ nụ cười, hướng về Thạch Lục vừa cười vừa nói, "Ngươi và Hướng Thông hai người lần này mang theo một cái gia hỏa vượt trội đến đến rồi, cái này trương hiệu phong thực lực tổng hợp, không ở đây ngươi nhóm phía dưới 6." "Cái gì? Nghe được Huyết sư Tử Ma Soái đánh giá, Thạch Lục cùng cái kia ăn Mặc bại lộ nữ tử cũng là lớn kinh, mặc dù biết cái này trương hiệu phong bất phàm, nhưng mà, lại không có nghĩ đến thực lực của hắn không ở hai người mình phía dưới, phải biết, hai người mình thế nhưng là ma soái cấp cường giả a, hắn chỉ là ma tướng cấp, một cái đẳng cấp chính lệnh, thế nhưng là gấp 10 lần năng lượng a hắn thế mà nắm giữ vượt cấp sức chiến đấu sao? Đại nhân ngươi thật sự không có nhìn lầm sao?" Nghe được huyết sư Tử Ma Soái mà nói, cái kia ăn mặc bại lộ nữ tử khiếp sợ nhìn xem huyết sư Tử Ma Soái mà hỏi, Haha, ha, Ú Cơ, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ánh mắt của ta sao? Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm." Nghe được cái này ăn mặc bại lộ nữ tử, huyết sư Tử Ma Soái khẽ cười một tiếng nói, bởi vì, cái này trương hiệu phong chẳng những là một cái ma tướng cấp huyết tộc, hơn nữa, vẫn là một cái thuần chủng huyết tộc 6. Thuần chủng, Thạch Lục cùng Ú Cơ hai người thấp giọng kinh hô liếu khởi đến. theo lý thuyết, ma soái cấp cũng có thể triệu hồi ra ma cấp ma vật giúp hắn chiến đấu cái kia tộc, là phương Tây ma tôn đại. Bên sư Tử Ma Soái Đang tại đàm luận chính mình, điểm này trương hiệu Phong phải không biết đến, hắn hiện tại, chỉ là đi theo hướng thông sau lưng, tại huyết sư tử ma xoáy trong cung điện khắp nơi đi lang thang, đồng thời, hướng thông cũng không thường cho trương hiệu Phong giới thiệu bên trong cung điện này các nơi tác dụng, còn có giới thiệu trong cung điện các vị cường giả, rằng có mấy giờ, mới xem như đem cái này cung điện đi dạo thông thạo, tiếp đó mang theo trương hiệu. Phong đến lan kỳ nhi các nàng ngủ lại việt tử, tiếp tục chính mình mới rời khỏi. Uy! Hiểu Phong, ngươi như thế nào đáp ứng cho cái kia huyết sư tử ma soái khi tay ở dưới, đây cũng không phải là phong cách của ngươi à, đợi đến hướng thông rời đi sau đó. Lan Kỳ Nhi bốn người ở tại tiểu viện tử chung một chỗ trong đại sảnh, mà Lan Kỳ Nhi nhưng là không nhịn được hướng về Trương Hiệu Phong vấn đạo, Khuê Đức cùng Cát Dĩn cũng là nghi hoặc nhìn Trương Hiểu Phong. Sai rồi, khi sự tình đến rồi bắt buộc, ở người khác tay phía dưới ngốc ngẩn ngơ cũng không có cái gì, trước kia ta không phải là cũng tại ám hát hiệp hội mang theo một hồi sau, Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng nói, nói, hơi dừng lại, nói tiếp, lại nói, chúng ta đến ma giới. Cũng không hiểu phải ma giới đủ loại tình thế cùng quy tắc, chỉ là tại nơi rừng sâu núi thẳng bên trong vùi đầu tu luyện, cũng không phải là một biện pháp, cho nên, chúng ta cũng tốt đi. Ma giới bên trong đi một chút ta. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là, về sau chờ ta đến rồi ma xoáy cấp lời nói, cũng tốt minh bạch như thế nào quản lý lãnh địa của mình mới là chính xác đi, chúng ta trước tiên muốn tại ma giới lộng một khối chỗ an thân mới là trọng yếu nhất không phải. Tân, cũng đối xấu, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, lăn kỷ nhi mấy người cũng là cảm thấy có chút, nhàn nhạt gật gật đầu Chỉ ít có một cái khối lãnh địa, liền sẽ có một chút thuộc hạ, nói như vậy, cũng không cần mọi chuyện kinh nghiệm bản thân thân vì. lại nói, tại thực lực không có đạt đến thánh nhân chi cảnh phía trước, thế lực tại ma giới cũng là rất trọng yếu, nếu không, vì cái gì có nhiều cường giả như vậy, vì một khối lãnh địa tranh đến bể đầu chảy máu a cứ như vậy, mặc dù là mọi người có riêng mình dự định, nhưng mà, cuối cùng tấm rễ hiểu Phong Hỏa huyết sư tử ma soái song phương là có tính cách tạm thời đã đặt thành trên giới quan hệ nhưng là không có sai, mặc dù có chút sự tỉnh phải nghe theo huyết sư tử ma soái điều động, nhưng mà, ở nơi này Ma Ảnh Sơn 7000 dặm phương viên khu vực, ít nhất hiện tại Trương Hiểu Phong là an toàn không cần lo lắng giống trước đây, nhóm người mình sơ đến ma giới thời điểm, liền bị người khác truy sát. Mặc dù trên danh nghĩa Trương Hiệu Phong là huyết sư tử ma soái thuộc hạ, nhưng mà một số thời khắc, huyết sư tử ma soái đối với Trương Hiệu Phong, hay là muốn so thạch lục bọn hắn muốn khách khí một chút, dù sao, đến rồi ma soái đẳng cấp này, ánh mắt chính là không đồng dạng, không chỉ là bây giờ Trương Hiểu Phong thực lực liền có thể cùng thạch lục bọn hắn so sánh được, nên được mình phụ tá đặc lực, chủ yếu hơn vẫn là, đợi đến ngàn năm sau đó, Trương Hiểu Phong cũng tiến giai đến ma soái cấp. Lời nói, liền có thể triệu hoán ma quân cấp bậc ma vật trợ giúp chính mình chiến đấu, cho đến lúc đó Trương Hiểu Phong đoạt được lãnh địa thời điểm, nói không chừng chính mình còn muốn dựa vào Trương hiệu Phong thế lực đâu. Thuần chủng huyết tộc, thân là Phương Tây nổi tiếng cường giả Kai ẩn Ma Tôn hậu đại, cũng có thể triệu hồi ra so với mình làm tồn tại ở cùng một đẳng cấp trợ giúp chính mình chiến đấu, mặc dù nói, ai ẩn chỉ là Ma Tôn cấp cường giả, đời sau của hắn cũng không khả năng triệu hồi ra Ma Tôn cấp bậc Ma vật, nhưng mà, Ma quân cấp bậc Ma vật nhưng vẫn là có thể triệu hoán, cho nên, bất kể là ma sói vẫn là ma quân cấp bậc huyết tộc, đều chỉ có thể triệu hồi ra ma quân cấp bậc Ma vật, mà tới được ma Tôn cấp lời nói, liền có thể không cần triệu hoán. Bởi vì đến đó cấp bậc, một cái ma quân cấp bậc ma vật cũng không giúp được cái gì lại ân, còn nữa, toàn bộ ma giới cũng chỉ có cái ẩn cái này thủy tổ đạt đến ma tôn đẳng cấp. Ma tôn, mặc dù nhìn sang chỉ có 12 cấp, so với kia 13 cấp thánh nhân chi cảnh phải kém nhiều lắm, nhưng mà, các giới chúng sinh nhất vạn, cũng liền ra 18 vị thánh nhân có thể đạt đến ma tôn đẳng cấp, đã là đến rồi đỉnh kim tự tháp, những thực lực này cùng giả, bình thường đều là cái nào đó đại thế lực nhân vật đầu não. Giống như là thiên giới bốn ngự, Ngọc Hoàng đại đế, Thanh Hoa đại đế, Câu Trần đại đế, Tử Vi đại đế đồng dạng, thậm chí là phương Tây Phật giáo Tam Thế Phật tổ quá khứ Phật nhiên đang Phật tổ, bây giờ Phật Như Lai Phật tổ cũng chưa tới Phật Phật Di Lặc tổ, những thứ này các phương thế lực đại lão cũng đều chỉ là 12 cấp cảnh giới mà thôi, Tây phương, Khai ẩn Ma Tôn, mình cũng là có một chi cường đại vàng thái thế lực. Cứ như vậy, mặc dù Trương hiệu Phong thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn trưởng thành trở nên, nhưng mà, vì sau này phát triển, huyết sư tử ma sói bọn hắn cũng đều là đối Trương hiệu Phong khách khách khí khí, dù sao chờ đối phương đến rồi ma sói cấp thời điểm, lại triệu hồi ra ma quân cấp ma vật tương trợ, cầm xuống một khối vạn dạng phương viên lãnh địa cũng là dễ dàng. Tại huyết sư tử ma sói trong lãnh địa Mặc dù chương hiệu phong trên danh nghĩa là huyết sư tử ma soái đột hạ, nhưng mà, hắn chân chính lấy được đãi nộ so thạch lục ba người bọn hắn còn cao hơn, trong lúc mơ hồ ở nơi này ma ảnh núi 7000 dặm khu vực bên trong đã có giới một người trên vạn người cảm giác. Cứ như vậy, qua một cái đến nguyệt, cuối cùng, cái kia ứng phàm đến ứng chiến, lãnh chúa chi chiến, mặc dù lớn ra đô không cảm thấy cái này ứng phàm có thể đánh thắng được huyết sư tử ma soái, nhưng mà, việc quan hệ một khối này lãnh thổ thuộc về, đại gia cũng là không dám khinh thường, cũng là tụ tập tại chỗ, nhìn xem một lần này lãnh chúa chi chiến. Ha, ha ứng phàm Không nghĩ đến ngươi lại dám hướng ta phát động lãnh chúa chi chiến, thực sự là không biết trời cao đất rộng à? Cũng được, ngươi mấy năm này đến tại ta ma ảnh núi làm sự tình, hôm nay ta liền tự mình đưa ngươi vị A6, huyết sư tử ma sói cùng ứng phàm hai người, cũng là trôi nổi tại giữa không trung, mà ứng phàm biểu lộ mang theo ngưng trọng, bất quá, huyết sư tử ma sói chính xác biểu lộ tự nhiên, tựa hồ không có đem đối phương để vào mắt đồng dạng. Bất quá, cho dù đối với cái này, huyết sư tử ma sói tâm trung là tràn đầy ngưng trọng, nhưng mà lãnh chúa chi chiến, thua trận không thua thế, cho nên, nghe được huyết sư tử ma sói mà nói, ứng phàm lạnh lùng hừ một cái, lãnh ngôn nói, "Hừ." Huyết sư Tử Ma Soái, hôm nay ta cũng đến rồi Ma Soái cấp, lại thêm Hậu Thiên Linh Bảo bên trong túi ngày lưới tại người, làm sao không có thể khiêu chiến ngươi? Ngươi làm cái này Ma Ảnh Sơn chủ nhân hơn 500 năm, hôm nay cũng là thời điểm nên nổi. Người rồi ba. Ha ha, thực sự là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng à, ngươi cho rằng ta Huyết sư Tử Ma Soái thêm trưởng Ma Ảnh núi hơn 500 năm, đánh bại vô số phía trước đến khiêu chiến cường giả, là tình cờ sao? Một cái mới vừa tiến vào Ma Soái cấp tiểu tử, cầm cái túi ngày lưới liền có thể coi trời bằng vùng, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có linh bảo tại người, hôm nay Ta liền để ngươi tuyệt vọng rồi đi ba." Nghe được cứng phàm mà nói, Huyết sư Tử Ma Soái lạnh giọng cười lớn nói, "Nói, tay." Thượng nhất lần, lấy ra một kiện lưu quang trợ hiện gì bảo, thấy ứng phàm sắc mặt đại biến, 470. Thứ 461 chương, Phượng Long Tác Hậu Thiên Linh Bảo. Nhìn xem Huyết sư Tử Ma Soái bảo vật trong tay, ứng phàm sắc mặt đại biến gọi vào, "Mà đông dạng." Nhìn thấy Huyết sư Tử Ma Soái bảo vật trong tay, Trương Hiệu Phong cũng là hơi cả kinh. Không nghĩ đến, cái này sư Tử Ma Soái trong tay, cũng có một món bảo vật đâu. Chẳng thể trách liền xem như đã biết ứng phàm đến hắn đều không có lo lắng bộ dáng. Cao thủ chân chính là tuyệt đối sẽ không giống như ngươi. Bất quá là lấy được một kiện Hậu Tiên Linh bảo mà thôi, liền không thể một thế. Hết thệ cao thủ chân chính, liền xem như lấy được Hỗn Độn Trí bảo cũng sẽ không dễ dàng hiện lộ sáu. Lạnh lùng nhìn xem ứng phàm, huyết sư tử mà xoái cười lại nói, nói, nhìn xem ứng phàm trong tay túi nhật la lưới, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hôm nay, Người túi nhật la lưới, liền giao cho ta tới đi. Đáng chết, ngươi như thế nào cũng sẽ có linh bảo. Thật là đáng chết. Nhìn xem huyết sư tử ma xoáy trong tay cái kia một đoàn màu vàng nhạt dây thừng, ứng phàm tợ hồn hển hét lớn, khuôn mặt thượng nhất mảnh trừng kinh. Ma nhìn thấy hình dạng của hắn, đại gia đô là âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này mặc dù thực lực không tính yếu, nhưng mà, hắn trên bản chất cũng bất quá chỉ là một vận khí tốt lấy được bảo bối gia hỏa thôi. Liên nghĩ vào túi nhật la lưới không biết trời cao đất rộng. Ta đây kiện linh bảo, tên là chói long tác, là năm đó phong thần thời kỳ tiệt giáo triệu công minh pháp bảo. Công năng đâu? Cùng khôn tiên tác là giống nhau sáu. Nhìn xem ứng phàm tợ hỗn hển kêu to bộ dáng, Huệ sư Tử Ma Soái cũng là lạnh lùng nợ nụ cười nói, Chói Long Tác cùng túi Nhật La Lưới, công năng cũng là bắt giữ mục tiêu. Hôm nay, rốt cuộc là huyết sư Tử Ma Soái chói Long Tác chói lại ứng phạm đâu? Vẫn là túi Nhật La Lưới bắt được huyết sư Tử Ma Soái đâu? Cái này kỳ thực đã không có chút nào huyền niệm. Đệ nhất, huyết sư Tử Ma Soái thực lực vốn liền so ứng phạm còn mạnh hơn nhiều. Đệ nhị, huyết sư Tử Ma Soái nhận được chói Long Tác thời gian so ứng phàm nhận được Túy Nhật La Lưới thời gian còn muộn lâu. Liên xem như tại pháp bảo thao tác bên trên, cũng so với hắn mạnh hơn một chút. Hai đại pháp bảo tế gia vất quá ngắn ngủn 2 phút tả hưu. Vừa mới còn không có thể một đời ứng phàm liền bị chói long tác cho cầm. Túy Nhật La Lưới tự nhiên cũng là rơi xuống huyết sư tử mà xoáy trong tay. Huyết sư tử mà xoáy thắng lợi. Huyết sư tử ma cung tất cả mọi người là cùng tiêu lên gieo họ Liêu khởi đến. Tiêu To huyết sư tử mà xoáy tiêu khóc. Dựa vào chói long tác sức mạnh, Người có gì tài ba a có bản lĩnh liền chân ướt chân giáo cùng ta làm một cuộc a. Bị chói long tác buộc Cương vẫn là không cam lòng tiêu to. Nhưng mà, đối với cái này loại thua liền đều người thua không trả tiền. Mọi người đã không có chút nào hứng thú. Liên tịch 6 Tốn Tông cùng hô cơ bọn người, mắt trung giá là thoáng qua nồng nặc kinh thượng, mà bên kia viết sư tử mà xoáy, một tay sách theo bị trói long tắc vững vàng trói lại ứng phàm. Đối với hắn gào lớn cùng trung quanh reo hò phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, chỉ là tay thượng nhất ném, đem ứng phàm ném đến Liêu Chương Hiểu Phong chân bên cạnh. "Đạo, trương Hiểu Phong, giá hỏa này cũng là khó thoát khỏi cái chết, nhưng mà, cứ như vậy giết cũng quá lãng phí một chút, liền giao cho người đến xử trí a cũng coi như là phế vật lợi dụng xấu. Vậy thì cảm ơn Sa Ma, Chương Hiểu Phong." Tự nhiên là nghe hiểu sư tử mà xoáy ý tứ nhăn nhạc gật gật đầu nói, nói, tại ứng phàm hoàn sợ cùng ngoài mạnh trong yếu lại đến cuối cùng cầu khẩn kêu to bên trong, chư hiệu phóng một đôi thon dài răng nhanh hút máu chậm rãi rời đi, đâm vào ứng phàm cổ chỗ động mạch chủ bên trong, tiếp lấy vận khí huyết tộc bản năng bí pháp, đem trong cơ thể đối phương tinh huyết, tất cả đều một giọt không dư thừa hút vào cổ họng của mình, sau đó lại giống to nuốt xuống sáu, a cảm thấy trong cơ thể mình tinh huyết, giống như là phá đê ra hồng thủy đồng dạng, ứng không nhịn được gọi khởi đến, cái kêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn Nhưng những cái kia vốn còn đang vì huyết sư tử ma soái hoan hô mọi người cũng là trong lòng run lên. Nhìn xem bên kia Trương Hiểu Phong, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng là mang theo một chút cảm giác sợ hãi. Kỳ thực, đối với huyết sư tử ma soái cử động, Trương Hiểu Phong hỏa thạch lục đã người, lại như thế nào không biết hắn ý từ đâu. Nhược Trương Hiệu Phong trước mặt mọi người đem cái này ma soái cấp bậc cường giả huyết dịch hút khô, không chỉ là đơn thuần không muốn lãng phí thôi, chủ yếu hơn, hay là muốn làm cho những này không biết Trương Hiệu Phong sức mạnh. Và đối với Trương Hiểu tại huyết sư tử trong ma cung lấy được hữu đại ma đỏ con mắt đáng người. Đối với Trương Hiểu Phong xuất hiện sợ hãi trong lòng, để bọn hắn biết, liền xem như bọn hắn không phục tại Trương Hiểu Phong bất quá là một cái ma tướng cấp tiền kỳ thực lực lại có thể nhận được đãi ngộ ưu đãi như vậy. Nhưng mà, Trương Hiểu Phong người này cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý robot. Ha ha, hảo. Không tệ. Đại gia trở về đi 6 Nhìn xem ứng phàm dần dần trở nên trở thành một bộ không có tinh huyết thực lực, hiện lộ ra cái kia ứng tinh nguyên thân. Nhìn lại một chút trong ma cung tất cả mọi người đối với Trương Hiểu Phong hoặc nhiều hoặc ít có một chút sợ hãi. Huyết sư tử ma sói cười Liêu tiểu nói, tiếp lấy Điều gọi đại gia chính là trở về trong ma cung. Mà Trương Hiểu Phong, thi thể vứt bỏ trên tay đã không có sinh mạng tự thi, một đóa ngọn lửa màu trắng bệnh xuất hiện, bước xuống trên thi thể, bất quá là trong ngáy mắt, sẽ đem cái bộ thi thể hủy diệt. Không lâu sau đó, trong ma cung một chỗ trong biệt viện, bây giờ nhưng là đã tụ tập mười mấy ma tướng cấp cường giả. Ma ảnh vùng núi vực 7000 dặm phương viên, cũng liền chỉ ra rồi 20 vị xung quanh ma tướng tại huyết sư tử ma cung thôi. Bây giờ nhìn cái dạng này, cơ hồ đều chiếm cứ toàn bộ trong ma cung ma tướng cấp cường giả tuyệt đại bộ phận. Thật là ma soái đại nhân thế mà đối với một cái ma tướng cấp tiền kỳ ra hỏa coi trọng như vậy, thật là khiến trong lòng người không phục a. Lúc này, một cái ma tướng hậu kỳ cường giả lại là bất bình, vừa ghen tị một dạng nói, không biện pháp, thân là ma tướng cấp hậu kỳ chính mình, lấy được đều không có cái này mới đến mấy ngày ra hỏa nhiều. Vậy làm sao có thể không khiến người ta tức giận a, đúng vậy a, đúng a, cái này gọi là trương hiểu phong, thật sự là quá cuồng vọng. Xo so hôm nay cái kia ứng phàm còn muốn cuồng vọng đâu sáu. Nghe được lời của hắn, còn lại hơn 10 vị ma tướng cũng là cùng kêu lên bất đồng. Trên mặt cũng là mang theo không cam lòng. Rất rõ ràng, những thứ này lão công nhân không sánh được cái này mới đến nhân viên được sủng ái. Ai sẽ nuốt được khẩu khí này a nếu như nói Trương Hiệu Phong thực lực lực cáp quân hùng. Đặt đến cùng thạch sáo bọn hắn vậy ma xoái cấp lời nói. Vậy mọi người còn không biết nói cái gì? Nhưng mà, Trương Hiệu Phong chẳng qua là một cái ma tướng cấp tiền kỳ thôi. Luận thực lực. Tại đại gia những thứ này ma tướng cấp trung dã chỉ có thể coi là hạng cho tôi. Lang ca, chẳng lẽ ngươi liền nuốt được khẩu khí này sao? Ngươi ngược lại là nói một câu a. Lúc này, Tô nào hồi lâu sau, đột nhiên Một cái ma tướng cấp cường giả hướng về sói sỉnh chỗ một vị tóc màu tím nam tử nói: "Nam tử này thân thượng nhất khuôn mặt cao ngạo khí tức, trên thân tản ra lộng lộng mùi máu tươi, cho người cảm giác giống như là một thứ trong bóng đêm cô độc lang." "Đúng thế, đúng thế. Lang ca, chẳng lẽ ngươi liền có thể nhìn xem cái này mới đến ra hỏa được xuống cái sao?" Nghe được cái này ma tướng mà nói, còn lại những người kia cũng là tìm được người lãnh đạo đồng dạng. "Ngươi một câu ta một lời nói, không nhìn thấy hôm nay huyết sư tử đại nhân đều đem ứng phẩm giao cho chỗ khác đưa sao? Nói không chừng ngày nào cái này trương hiểu phong." Liên lang ca ngươi cũng không để vào mắt đâu. Hừ, hắn dám? Nghe được cuối cùng, cái này gọi là lang ca nam tử. Trong mắt rốt cục thoáng qua một tia tàn cốc, hung hăng vô bàn một cái, đem cái bàn này đánh thành một phấn. Lạnh giọng nói, nhìn thấy hắn phản ứng. còn lại những thứ này ma tướng, trên mặt cũng đều là dâng lên nụ cười an tâm. Có cái này lang ca xuất thủ, hẳn là cũng sẽ không ra hỏi đề. Đại nhân, tựa hồ gần nhất dưới tay những cái kia ma tướng nhỏ, đối với Trương Hiểu Phong có chút bài xích ra sao, mà lúc này đây, huyết sư tử ma xoáy trong đại sàn. Sáu. Hướng Thông cùng ngũ cơ ba người cũng tại. Hướng Thông không nhịn được hướng về phía trên huyết sư tử ma xoáy nhàn nhạt, nhạt báo cáo nói: "Ha ha, điểm ấy ta tự nhiên là biết. Hôm nay nhượng trương hiệu phong trước mặt mọi người hốt ứng phạm. cũng chỉ có thể chấn trụ những cái kia ma binh thôi. Đoán chừng những cái kia ma tướng, cái kia tiềm ẩn ở trong lòng không cam lòng cùng oán nghiệm đều sẽ bị kích thích mà buộc phát ra tới đi. Hãy cho xem, cách bọn họ động thủ không xa. Nếu như ta không đoán sai, liền mấy ngày nay bọn hắn liền sẽ hướng chương hiểu đưa ra khiêu chiến sáu." Ha, ha, ha. đại nhân thật đúng là hổng đâu sáu. Mà nghe được hết sư tử mà xoái mà nói bên kia u cơ nhưng là cười hết mắt dẫn tới trước ngực một trận sóng lớn má liệt cử động hôm nay không chỉ là lôi kéo liêu Trương hiệu phong là người còn có thể trấn nhiếp những cái kia ma bên nhóm chủ yếu nhất cũng có thể đem những cái kia ma tướng nhóm ghen tị tâm lý châm mọi trở nên để bọn hắn đối phó Trương hiệu phong từ đó nhượng trương hiệu phong ra tay chẳng những chúng ta có thể rõ xét một chút Trương hiệu phong người này thực chất hơn nữa cũng có thể nhượng trương hiệu phong ra tay nhưng những người kia tâm phục khẩu phục thực sự là một mũi tên chúng mấy chi maân cũng tốt Ta cũng thừa cơ hội này, thật tốt nhìn một chút cái này Trương hiệu Phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sáu. Lúc này, Thạch Sáu cùng hướng Thông hai người cũng là gật gật đầu nói, bốn người cũng là nhẹ nhàng cười liếu khởi đến. Mà Trương Hiểu Phong bên này, hấp thu cho là ma sói cấp cường giả tinh huyết, Trương hiệu Phong cũng không có chuyện gì, cho nên chỉ có một người ở tại viện tử của mình bên trong tu luyện. Nỗ lực hấp thu trong cơ thể những thứ này tinh huyết, đưa chúng nó hóa thành năng lượng của mình. Mà đồng thời, Trương hiệu Phong cũng vận khí tàn nguyệt trải qua công pháp, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, trung hòa năng lượng trong cơ thể Đồng thời mượn dùng tinh hoa của Nhật Nguyên sức mạnh, đến rèn luyện thể chất của mình sâu. Trương Hiểu Phong Là an tâm tu luyện, thế nhưng là lại khổ những cái kia ma tướng. Đợi chừng vài ngày, cũng không có nhìn thấy Trương Hiểu Phong nhân. Cuối cùng, rốt cục đã đợi không kịp chính bọn họ. Tướng hẹn đi tới Liêu Trương Hiểu Phong chỗ ở viện tử, lớn tiếng gọi vào, "Trương Hiểu Phong, đi." Ân. Nghe được kêu to, cảm thấy bên ngoài ước chừng tụ tập hơn 10 đạo khí thế cường đại. Trương Hiểu Phong mắt mở ra, trong lòng vụ án nghi hoặc, bọn hắn thật tốt như thế nào tất cả đều chạy đến cái này đến rồi. 471 thứ 462 trường, ngàn năm bên trên a bên kia những cái kia ma tướng nhóm rốt cục nhịn không được đâu. Hh6. Sẽ ở đó chút ma tướng tại Trương hiệu Phong viện từ phía trước kêu to Trương hiệu Phong tên thời điểm. Huyết sư tử ma sói hắc nụ cười. Vương người đứng dậy đứng liêu khởi đến. Đi ra gian phòng của mình. Ân, có ý tứ. Ma cơ hồ liền tại đồng thị. Thạch sáu bọn hắn cũng là đã biết chuyện này. Mấy người trên mặt cũng là mang theo biểu tình tò mò. Đứng liêu khởi đến, hướng về Trương Hiểu Phong viện từ bên kia đi tới. Cuối cùng đến rồi sao? Liên đệ ta xem một chút cái này Trương Hiểu Phong thực lực đến cùng như thế nào a? Trương Hiệu Phong, cho chúng ta đi. Trương Hiệu Phong viện từ phía trước, mười mấy ma tướng đứng, trong đó một cái hướng về bên trong hét lớn, "Không biết chư vị cùng nhau đi tới Hàn xá có gì muốn làm đâu?" Mà nghe được bọn họ gầm rú, mặc dù Trương Hiệu Phong tự nhiên lòng tựa như gương sáng, nhưng mà, hắn nhưng là nhàn nhạt, nhạt đi đi nói, biểu tình kia, Đạm nhiên bên trong lại là mang theo nồng nặc ưu nhã, giống như là tôn quý nhất quý tộc đồng dạng. Tựa hồ căn bản không có để bọn họ va mắt. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng đúng. Trương Hiểu Phong một đường đi tới, ngang cấp cường giả. Lại có cái nào là bị Trương Hiểu Phong để ở trong mắt. Nhìn xem Trương Hiểu Phong cái kia lạnh nhạt bộ dáng, các vị ma tướng cũng là tâm trung đại giận. Cương Cương Na cái phách lối ma tướng lạnh lùng hừ một cái. Cả giận nói, chuyện gì? Chúng ta hôm nay đến nơi này chính là xấu. Ngâm miệng. Nhưng mà, ngay lúc này, cái kia vẫn luôn là lạnh lùng đứng tại trước mặt nhất cái kia ma tướng, cái kia cái gọi là Lang Ca nhưng là đột nhiên lạnh lẽo mở miệng. Ngắt lời hắn, mà nghe được lời của hắn, Cương Cương Na cái phách lưới ma tướng lập tức liền dừng lại lời đầu của mình nhìn một chút cái này lang ca sau đó, ngược lại là không có nói chuyện, chỉ là không cam lòng lùi xuống, là như vậy, đem cái kia phách lối ma tướng quát lùi sau đó, cái kia lang ca đi lên trước mấy bước, đi tới Liêu Trương Hiểu phòng trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, vẫn là lạnh lùng nói, các hạ sơ đến huyết sư tử ma cung. gần nhất chúng ta những huynh đệ này đều bởi vì sự tình tương đối bận rộn, còn không có tới kịp cùng người thân cận một chút, cho nên thừa dịp hôm nay đại gia có thời gian, cho nên đều qua đến rồi sáu, đại gia đều có thời gian, nghe được cái này lang ca mà nói, Trương Hiểu Phong trên mặt cái kia ưu nhã mỉm cười nhưng là không có thay đổi, chỉ là không lạnh không nóng bỏ lại một câu nói, sau đó tự mình quay người rời đi, ngượng ngùng, các ngươi có thời gian, thế nhưng là ta không có thời gian. Giận, nghe được Trương Hiệu Phong cuồng vọng như thế mà nói, tại chỗ tất cả ma tướng trong lòng cũng là dâng lên vô tận lửa giận. Những người này vốn liền đối với Trương Hiểu Phong bất mãn, bây giờ hắn còn nói ra cuồng vọng như thế mà nói, đây quả thực là tại nơi chậu than tử bên trên hung hăng rót vào một ly xăng, không nghĩ đến chúng ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Thế nhưng là ngươi lại xem thường chúng ta a 6 Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái kia lang ca mắt trung dã là toán qua một tia lạnh leo. Trong miệng mang theo bất thiện cảm giác nói, "Nói, trên thân khí thế cường đại tuấn đi, hướng về Trương Hiệu Phong ép tới, có thể chịu đến các vị ma tướng truy phùng. cái này gọi là lang ca ma tướng, thực lực tự nhiên là không giống bình thường." Bằng cảm giác, Trương Hiệu Phong liền biết, thực lực của hắn đã đến ma tướng cấp đỉnh núi, có lẽ cho hắn thêm trăm năm thời gian, liền có thể tiến vào ma soái cấp bậc. Mấy ngày nay an tâm hấp thu cái kia ma soái năng lượng, đã nhượng trương hiệu phong thực lực tăng nhiều, đắp đến hai hức xung quanh điểm năng lượng. Nhưng mà, thân là ma tướng cấp hậu kỳ ca. nhưng là nắm giữ chi lực xung quanh điểm năng lượng, ước chừng là trương hiệu phong gấp 4-5 lần. Cái này như núi khí thế, trọng hướng về trương hiệu phong ép tới. Hắc hắc, lần này tiểu tử này gặp nạn rồi sao? Cảm thấy lang ca trên thân kinh khủng kia khí thế, còn lại ma tướng nhóm cũng là lạnh lùng nợ nụ cười thông ý, gần như đồng thời lui về phía sau mấy bước, cười lạnh chuẩn bị nhìn xem trương hiệu phong xấu mặt. Bất quá, đáng là, đối với cái này cái Langka khí thế, Trương hiệu phong lại không có chút nào cảm giác vẫn là bước yếu nhã bước chân nhăn nhạt hướng về viện tử của mình bên trong đi vào nói đùa bất quá là ngang cấp cường giả khí thế liền có thể nhượng trương hiệu phong xấu mà sao nhớ ngày đó tại thế gian giới thời điểm liền xem như đối mặt cao hơn hắn tồn tại ở cùng một đẳg cấp Trương hiệu phong đều không có cái gì cảm giác không phải đâu cái gì nhìn thấy Trương hiệu phong tại lang ca khí thế phía dưới đều không có chút nào khác thưởng bên trong sân ma tướng nhóm cũng là hơi cả kinh cái này sao có thể hắn bất quá là ma tướng tiền kỹ thôi Thế nhưng là lang ca nhưng là ma tướng đỉnh phong đâu. đối mặt với lang ca khí thế hắn thế mà không có chút nào khác thường có không có lầm A Trương H hiệu phong Mặc dù đồng dạng là kinh hãi tại Trương hiệu phong tại chính mình khí thế phía dưới lại có thể thành nhiên nhưng mà cái này caoạ lang ca nhưng là càng là phẫn nộ. Lạnh nổ nhìn l lẽ trương hiệu phong bóng lưng cái này lang ca lạnh lùng nói Ngươi cũng quá của vọng á hôm nay ta liền để ngươi biết không phải vết sư tử ma soái đại nhân bảo kê ngươi liền có thể để cho ngươi có thể cùng vọng ma giới là cường giả vi tố chỗ đáp 6 ngay được sau lưng lời nói Trương Hiểu Phong bước chân dừng lại. Âm thanh vẫn là ưu nhã lại lạnh nhạt vang dội liêu khởi đến, "Vậy ý của ngươi? Nói đúng là hôm nay ta không cùng ngươi đánh một trận mà nói, là không được. Không sai." Tiểu tử, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cái tia lang ca trong mắt lập lòe lạnh lẽo cùng khát máu ánh mắt, hăng hái gật đầu, "Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi không có thực lực, cho dù có huyết sư tử ma soái đại nhân bảo cái ngươi, ngươi cũng không có cường vọng tư cách, phải không?" Cường dạ vi tôn sao? Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong chậm rãi xoay người qua đến. "Đạo, nếu là như thế, như vậy, động thủ đi, cũng muốn nhìn một chút, có can đảm nghĩ tới ta khiêu chiến các ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực?" Thử. Câu nói này hẳn là ta nói, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lang Ca cũng biết muốn động thủ. Khí thế trên người cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương liếu khởi đến nói. Nói, tay của mình thượng nhất lần, một đôi hai dài 10 cm chủy thủ rơi xuống trong tay của hắn, lạnh lẽo chủy thủ lập lòe một trận quang. hào quang. "Hảo chủy thủ." Nhìn thấy cái này Lang Ca trong tay một đôi lạnh lẽo chủy thủ, Trương Hiểu Phong mắt sáng lên, khen ngợi nói, "Nói, mình cũng là hoàn thành biến thân." Thử kim sắc cánh rơi cùng con mắt, nhìn sang tràn đầy ưu nhã cao quý cảm giác, chính là vượt qua đế vương cấp huyết tộc 9 cấp hình thái. Đó là tự nhiên. Nghe được Trương Hiểu Phong tán thưởng, cái này Lang Ca trên mặt cũng là không che giấu được một tia đắc ý, ta vốn là một cái tu luyện hơn 3000 năm tiên lang, mà một đôi chủy thủ, chính là dùng hai ta mai răng sói tế luyện mà thành. Nghe được cái này Lang Ca mà nói, Trương Hiểu Phong không có nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu nói, "Tiếp lấy" Dỡ lên chính mình tản ra tử kim sắc ánh sáng lộng lẫy măng mướt, thân hình lóe lên, lập tức liền hóa tác nhất đạo tử màu vàng cái bóng, hướng về đối phương trùng liêu quá đi. Một đôi kia tản ra tử kim sắc hàn quang ngầm lướt, chỉ dùng mắt nhìn liền biết, độ nguy hiểm tuyệt đối không cần Lang Ca một đôi kia chủ thủ đến phải thấp. Thật nhanh, liền tại trương hiệu Phong thân thể động một cái thời điểm, đám người chính là trong lòng nhất tệ thấp giọng hô, mà đối mặt với Như Thiểm Điện xông qua đến Chương Hiểu Phong, Lang Ca tâm trung nhất kinh, nhanh chóng đưa tay, một đôi chủ thủ hướng về Chương Hiểu Phong ngăn cản tới. Vàng phải, vốn là lấy tốc độ tăng trưởng Tốn hổ kể từ ban đầu ở ám hắc học viện thời điểm, Trương Hiểu Phong dựa sát nặng tu luyện tốc độ của mình, liền xem như so với ngang cấp huyết tộc, Trương Hiểu Phong tốc độ cũng không chỉ là nhanh một bậc. Tự nhiên, đối mặt với đồng dạng là 9 cấp ma tướng thực lực Lanka, Trương Hiểu Phong đương nhiên là chiếm rất lớn ưu thế. Huyết phi nhận, ngay tại mình một móng vuốt bị đối phương ngăn trở thời điểm, Trương Hiểu Phong cánh rơi chính là chấn động, giống như là một cái linh hoạt ong mật đồng dạng, một cái linh xảo quay người đi tới phía sau của đối phương, một con khác móng hung hăng vút lên, một mảng lớn màu máu hàn nhận chính là hướng về đối phương tắt tới 6. Hộ thể tri thuật, nhìn xem một mảng lớn bao phủ qua đến Hàn Nhận, liền xem như 9 cấp ma tướng đỉnh phong thực lực lang ca cũng là khuôn mặt thượng nhất kinh. Thấp giọng quát, theo hắn gần nhẹ, một tầng màu bạc nhạt tia sáng xuất hiện, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao phủ ở bên trong. Những cái kia huyết sắc Hàn Nhận bổ vào màu bạc nhạt lồng ánh sáng bên trên, giống như là mưa to rơi tại mặt nước thượng nhất giống như, dâng lên từng trận gợn sóng. Mê hồn nhãn, thừa dịp thời gian này, Chương hiệu phong trong mắt lập tức lập loè một hồi ánh sáng quỷ dị. Chanday dị sức mê hoặc, chính là huyết tộc bá cấp thiên phú ma pháp một trong Mê hồn nhãn. Có lẽ cái này mê hồn nhãn đối với ngang cấp cường giả không có tác dụng quá lớn. Nhưng mà, Trương hiệu Phong tinh thần hệ dĩ năng, nhưng lại nhường hắn cái này mê hồn nhãn năng lực hiện lên cấp số nhân phóng đại. Cương đại tinh thần lực từ trong mắt bắn ra mà ra, hướng về bộ não của đối phương trùng liễu quá đi, chịu đến Trương hiệu Phong tinh thần lực xung kích, Lanka chỉ cảm thấy chính mình tự hồ bị người hung hăng tại trên đầu gõ một cái búa đồng dạng, đầu não một nhộng, tinh thần chính là ngốc trệ trong nháy mắt. Mặc dù chỉ là ngốc trệ trong nháy mắt mà thôi, nhưng mà, nhưng cũng chính mình nượm Trương Hiểu Phong làm ra rất nhiều động tác. Tỷ như nói là lại thi triển một cái cường đại huyết ma pháp. Ngàn năm sáu, chương hiệu phong trên trán đại biểu cho bố lô hắc tộc giả văn chợt lóe lên. Trong miệng thản nhiên nói, "Không ổn." Mà lúc này đây, dấu ở chỗ tối huyết sư tử ma xoáy sắc mặt nhưng là biến đổi. Trong lòng âm thầm kinh hô, cơ thể hóa tắc nhất đạo huyết ảnh liền sông ra ngoài. Đã một cái bay ra ngoài này cái lang ca, tay lại bãi xuống, một cây chùy thủ xuất hiện, hướng về Trương hiệu phong bắn tới. Mà đồng thời, mình cũng là nhanh biến mất. Không hổ là 10 cấp ma xoáy cấp hậu kỳ thực lực, làm xong điều này đột tác Hắn chỗ tiêu tốn thời gian không có vượt qua 0.1 giây. 472 thứ 463 trường, ngàn năm phía dưới chuyện gì xảy ra, huyết sư tử ma xoáy hắn như thế nào ra tay rồi, chẳng lẽ hắn là vì bảo trụ cái này trương hiệu phong, thế mà không tiếc đánh vỡ cái này công bình quyết đấu sao, nhìn xem huyết sư tử ma xoáy ra tay rồi, đem lăng ca cho chào đi, tại chỗ các vị ma tướng cũng là lớn kinh hại thầm nghĩ, đồng thời đại gia vốn sẽ không thăng bằng trong lòng càng là khó chịu, tại ma giới người cường giả này vì tôn chỗ, phải dày đến người khác ở giữa công. Bình chiến đấu người là vô cùng làm cho người chán ghét, thật sự là xuất thủ người là huyết sư tử ma sói a, nếu không, liền xem như thạch lục ở đây, đại gia cũng muốn cùng chất vấn. Trương Hiệu Phong, người ra tay quá nặng đi, dù nói thế nào bọn hắn cũng là người đồng liêu à, mà lúc này đây, huyết sư tử ma sói nhưng là đem lăng ca bỏ xuống, mang theo chất vấn hướng về Trương Hiểu Phong nói, chỉ bất quá, chính hắn ánh mắt trung giá là không che giấu được chân kinh, còn có một tia ti cảnh giác xấu. Ân, nghe được huyết sư tử ma sói lại còn nói Trương Hiểu Phong ra tay quá nặng đi, tất cả ma tướng cũng là cảm thấy như hòa thượng sợ mại không thấy tóc, chỉ bất quá Khi bọn hắn nhìn thấy vừa mới huyết sư tử ma xoáy hất ra cây chùy thủ kia thời điểm, mọi người cũng là chấn kinh, ngốc trẻ 6. Chỉ thấy cái kia một thanh vốn lập lòe một loạt hàn quang thượng phẩm chùy thủ, nhưng là lơ lửng tại trương hiệu phòng trước mặt, một chút loang lộ vết dị xuất hiện, rất nhanh, cây chùy thủ kia chính là bị hộ thực đồng dạng, toàn bộ đều tú điệu, thúi hư, cuối cùng hóa thành toái thiết phân biến mất, liền chùy thủ kia phía dưới sàn nhà, cũng giống là chịu đựng ngàn vạn năm gian nan vất vả đồng dạng, nhìn qua ra tràn đầy cảm giác tang thương sáu. Đây là ba, nhìn thấy những thứ này, hết thảy mọi người trên mặt cũng là một mảnh dờ đẫn biểu lộ, trong mắt cũng là không dám tin cùng chấn kinh sáu. Thời gian lực lượng Liền tại đây cái tĩnh mịch thời điểm, không biết là ai thấp dọn quát, xuyên phá sau cùng tầng cửa sổ kia, làm cho tất cả mọi người trong đầu cũng là ru lên, thời gian lực lượng, nghe đồn chỉ có đạt tới ma tôn thực lực, mới có thể lĩnh ngộ thời gian lực lượng, một cái ma tướng cấp cường giả làm sao lại có. Bất quá, huyết sư tử ma xoái đầu tiên là mang theo hán trách cùng khó chịu ngựa khí chất vấn một chút chương hiệu phong sau đó, lại là hướng về bên cạnh lang ca nói, nếu như vừa mới là người đứng ở nơi đó mà nói, hiện tại nói không chừng liền đã đã biến thành một đôi cốt phân sáu. Nghe đột huyết sư tử ma sói mà nói, nghĩ đến cương cương na một cây chủy thủ cứ như vậy hóa thành một đống di rơi phanh ruột, suy nghĩ lại một chút nếu như vừa mới là mình đứng ở nơi đó mà nói, lòng của mọi người đầu cũng là hơi run lên xấu. "Tuất, đại gia đô tản đi." Nói thực ra, sự tình hôm nay trong lòng ta vô cùng không thoải mái, về sau cũng không tiếp tục cho phép xảy ra chuyện như vậy, biết không? Nhàn nhạt, nhạt ánh mắt nhìn chung quanh một vòng đám người sau đó, huyết sư tử ma sói phất phất tay đem mọi người tản ra nói, nói đến đây, thôi dừng lại sau đó, lại là hướng về làng Ca cùng Trương Hiệu Phong nói, "Hai người các ngươi chuyện lần này, ta cũng không đi truy đến cùng." đều cho ta đi hướng thông nơi đó lĩnh một trăm côn. Hình phạt ta. là đại nhân ba, nghe được huyết sư tử ma sói mà nói, Trương Hiểu Phong Hòa làng ca gật gật đầu nói, nói, hai người một trước một sau hướng về hướng thông nơi đó đi tới. Thời gian lực lượng, lại thêm có thể triệu hoán ma sói cấp ma vật sao? Cái này Trương hiệu Phong, ta có thể khống chế được không? Nhìn xem Trương hiệu Phong cái kia nhàn nhạt bóng lưng rời đi, huyết sư tử ma sói trong mắt khi thì tránh tốc lấy trần chờ, khi thì lại lập lòe lạnh tố xương hàn quang 6. Thật biến thái gia hỏa lại có thể thi triển thời gian lực lượng 6, mà những cái kia còn lại ma từ nhỏ. Đáy mắt cũng là không nhịn được mang theo hoảng sợ nhìn xem Chương Hiệu Phong bóng lưng, tiếp lấy mọi người cũng đều là bình thường trở lại, chẳng thể trách viết sư tử ma soái đại nhân như vậy nhìn chúng hắn, nguyên lai gia hỏa này lại là có thể thi triển thời gian lực lượng biến thái, nếu như dùng đến tốt, năng lực này, tin tưởng có thể giết được một vị ma quân cấp cường giả a. Ngàn năm kỹ năng này, ta rốt cục hoàn toàn nắm giữ A6. Mà lúc này đây, Trương Hiệu Phong nhưng trong lòng là lầm bầm thầm nghĩ, cũng là vừa lòng phi thường, nguyện tinh luận bên trong tàn nguyệt trải qua, chỉ có thể trợ mình tại thế gian giới thời điểm tu luyện, đến rồi ma giới thời điểm, tàn trải qua đối với mình trợ giúp liền không lớn, cho nên lại chính mình phi thăng đi tới ma giới phía trước, mình thân thúc thúc, cái kêu ma đế cấp hắc bảo nhân, cho mình mấy người mỗi người một bộ tu luyện công pháp. Mà chính mình lấy được, chính là một bộ diệt thế ma điện, căn cứ hắn nói cái này, một bộ ma điện chỉ cần mình tu luyện tới đẳng cấp cao nhất thất trọng tiên, liền có thể thu được lực lượng hủy thiên diệt địa, mặc dù không biết có phải hay không là thật, nhưng mà, có như không có khoa trương như vậy, tin tưởng cũng cách này cái khoảng cách không xa, dù sao mình bây giờ mới tu luyện đến đệ nhị trọng liền đã mạnh mẽ như vậy. Thân là ma đế cấp thúc thúc, cho mình bảo điện, lại là thông thường mặt hẳn sao? Mà 200 năm đến Trương Hiểu Phong cũng chính là mượn nhờ quyển này diệt thế ma điển, mới có thể đạt đến 9 cấp ma tướng cấp thực lực, nếu không, ít nhất còn cần 6, 750 mới có thể đánh tới trình độ bây giờ 6. 100 côn phạt, nói có nặng hay không, nói nhẹ nhưng cũng không nhẹ, kỳ thực cái này xử phạt tại mặt mũi tổn thương muốn so trên thân thể tổn thương nghiêm trọng hơn hơn nhiều, 100 côn phạt đánh xong, hai người còn có thể miễn cưỡng trở về, bất quá còn tốt, lấy Trương hiệu Phong huyết tộc cái kia cường hãn sức khôi phục, bất quá mấy ngày chính là hoàn toàn khôi phục, mà một lần kia đích thực sự tỉnh, cũng làm cho các vị ma tướng nhóm đều biết Liêu Trương Hiểu Phong thực lực, cho nên tự Nhân cũng không có trước kia loại kia không thăng bằng. Thời gian chậm chậm đi qua, toàn bộ ma ảnh núi từ trên xuống dưới, đối với Trương Hiểu Phong cũng đều không có khó chịu chỗ. Phía trên huyết sư tử ma sói cùng thạch lục mấy người bọn hắn là đều biết Trương Hiểu Phong tiềm lực, cho nên cũng đều không có coi hắn là thông thường ma tướng đối đãi, mà phía dưới những cái kia ma tướng nhỏ cũng đều là rõ ràng nhận biết được Liêu Trương Hiểu Phong thực lực, ít nhất so ma tướng bên trong mạnh nhất lang ca mạnh hơn, cho nên tại cường giả vi tôn phía dưới cũng đều không có chút nào kinh thị, đối với ngẫu nhiên Trương Hiểu Phong phía dưới đánh qua đến nhiệm vụ cũng đều là viên mãn hoàn thành. Thời gian Vội vàng mà qua, trong chớp mắt, lại là thời gian mấy chục năm đi qua, mà Trương Hiệu Phong, tại cái kia ứng phẩm tinh huyết dưới sự từng trợ, cũng là đã tiến vào ma tướng cấp trung kỳ, mà thiên sứ cùng khuê đức hai người, cũng là đến rồi ma binh cấp hậu kỳ, đến nỗi các dịnh, tại luyện yêu hồ dưới sự giúp đỡ, thực lực cũng là lên như diều gặp gió sơ bộ tiến nhập đế vương cấp, cũng tại thế là thoát khỏi bất nhập lưu sừng hào sáu. Thời gian mấy chục năm đi qua, Trương Hiểu Phong thực lực, cũng tại trong đấy lòng lấy được mọi người thừa nhận, bây giờ không chỉ là ma ảnh sơn khu vực trong, liên phụ cận mấy cái khu vực, cũng đều biết sư tử ma soái lại lấy được một cái vị đắc lực tướng tài. Từ trước kia ba vị tướng tài tăng thêm đến rồi bốn vị. Một ngày này, huyết sư Tử Ma Soái đem Chương hiệu Phong bốn người cũng là gọi tới trước mặt của hắn, mà nghe được tin tức này, Chương hiệu Phong cũng là đạp lên ưu nhã bước chân hướng về bên kia đi tới, đồng thời, trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, rốt cuộc là chuyện gì à, lại muốn rằng đã biết bốn người đều triệu tập lên đến. Rất nhanh, bốn người cũng là tụ tập đến rồi huyết sư Tử Ma Soái trước mặt, thời gian mấy chục năm đi qua, mặc dù huyết sư Tử Ma Soái vẫn là không có đột phá sau cùng che chắn, tiến vào ma quân cảnh giới, thế nhưng là, Chương Hiểu Phong lại có thể cảm giác rõ rệt đi, huyết sư Tử Ma Soái khí tức trên thân So trước đó càng thêm tự nhiên, để lộ ra một cỗ tự nhiên mà thành hồn nhiên tiên thành cảm giác, rất rõ ràng, tại tu vi bên trên, hắn vẫn tinh tiến rất nhiều. Hôm nay, ta đem các ngươi bốn người đều triệu tập qua đến, là có một kiện đại sự cần các ngươi đi làm sáu. Khuynh chân ngồi ở trên giường của chính mình, huyết sư Tử Ma Soái chậm rãi mở mắt quét Liêu Chương hiệu Phong bọn người một mắt sau đó, thản nhiên nói: "Đại nhân xin phân phó ba." Nghe được huyết sư Tử Ma Soái mà nói, Thạch Lục bốn người cũng là túi đầu xuống một bộ trung thành bộ dáng nói: "Ân, nhìn xem bốn người chờ lấy phân phó bộ giáng. huyết sư Tử Ma Soái nhàn nhạt gật, gật đầu, tổ chức một chút lý do thoái thác sau đó, mới chậm rãi mở miệng, hôm trước nghe nói bên cạnh đất đen sơn mạch cảnh nội buổi tối thường sẽ xuất hiện đủ loại tường quang, nghĩ đến hẳn là có linh bảo hay là thiên tài địa bảo xuất hiện, ta hy vọng các ngươi đi qua nhìn xem xét là cái gì, nếu như thích hợp, liền lộng qua tới đi, ta liền lưu lại ma ảnh trong núi giữ vững hang ổ sáu. Xin nghe đại nhân phân phó ba, nghe được hết sư tử ma sói mà nói, chương hiệu phong 4 người hăng hái gật đầu nói, nói, bốn người cũng là lui ra ngoài, riêng mình chuẩn bị một phen sau đó, cũng là lên đường hướng về bên cạnh đất đen mạch phương hướng bay đi sáu. Không biết lần này xuất hiện sẽ là gì chứ? Haha, ha, nếu như là một kiện có thể tăng thêm nữ tính mị lực linh dược liền tốt 6, 4 người bay ở giữa không trùng, rắn người bốc lửa, nhưng mà mặc nhưng là dị thường bại lộ ưu cơ, lúc này mê luyến sở lên mình gương mặt xinh đẹp, cười híp mắt nói: Bất kể là cái gì, chỉ cần phù hợp, chúng ta liền muốn toàn lực đoạt lấy đến ba, hơn nữa bảo vật nắm giữ quyền là huyết sư tử ma soái đại nhân, mà lúc này đây, Thạch Lục nhưng là nói nghiêm túc. Ân, nghe được Thạch Lục mà nói, hướng thông cũng là khẽ gật đầu, một bộ tán đồng bộ dáng. Bất quá, Trương Hiểu Phong đối với bọn họ nói chuyện lại không có thâm dự, chỉ là tự mình hướng về đất đen sơn mạch phương hướng bay đi trên thân tản ra yêu nhã khí tức. Cắt, thực sự là hai cái không có gợi cảm ra hỏa, nghe được Thạch Lục mà nói, nhìn lại hướng Thông một bộ tán đồng bộ dáng, U Cơ nhưng là khinh thường một xẹp miệng nói, nói, lại là tới gần liêu trương hiệu Phong bên này, đầu tiên là hướng về trương hiệu Phong lộ ra một cái hồn siêu phách lạc nụ cười, nói tiếp, vẫn là chúng ta trương hiệu Phong đủ ý tứ, người lại lớn lên tuấn, hơn nữa lại là phong độ nhanh nhặn, so với kia hai cái đầu gỗ có ý tứ nhiều, thật là làm cho tỷ tỷ yêu người chết. Mất. Nghe được U Cơ mà nói, La Lục hợp hướng Thông hai người trợn trừng mắt, cái gì gọi là Chương Hiểu Phong là như vậy à? Một cái huyết tộc cũng là tốt như vậy à, 473. Thứ 464 chương, Phong Vân Tế Hội liền tại Chương hiệu Phong mấy người nói chuyện phía bên trong. Rất nhanh chính là đến rồi địa đầu. Dù sao đối với những thứ này hơi một tí năng lượng liền theo trăm triệu làm đơn vị tính toán cường giả mà nói, chỉ là mấy ngàn giảm chỗ. Bất quá là một bữa cơm thời gian thôi. Đến rồi địa bàn. Đại gia hướng phía dưới nhìn sang, chỉ thấy phía dưới đã là có thể mắt sáng nhìn thấy có mấy hỏa nhân. Chương hiệu Phong mấy người liếc nhau một cái sau đó, cũng đều là bay xuống. Huyết sư tử ma sói nhân đến rồi sáu. Không thể không nói Tại ma sói cấp trong cường giả, huyết sư tử ma sói địa vị hay không thấp, dù sao 7000 giằm lãnh địa ở nơi đó, lại thêm giới tay bây giờ có 4 vị thực lực không thua kém ma xoái cấp cường giả. Huyết sư tử ma sói muốn điệu thấp cũng khó khăn, cho nên ngay tại thạch lục bọn hắn hạ xuống thời điểm. Phía dưới đội 3 nhân mã cũng là nhận ra bọn hắn. Âm thầm chú ý thăm nghĩ, chỉ thấy nơi này đội ba nhân mã có hai nhóm cũng là 6 7 người. Bên trong ngoại trừ ma tướng cấp hảo thủ bên ngoài, còn có mấy cái ma xoái cấp cường giả, chỉ có mặt khác cùng một bọn nhân tài nhiều, khoảng chừng hơn 10 vị ngoại trừ ma tướng bên ngoài, thậm chí ngay cả ma binh đều có. Nghe được hướng thông nhắc nhở, Trương Hiểu Phong mới biết được, người này nhiều nhất một đám, chính là đất đen sơn mạch của cùng lưu ma soái nhân. Mà một nhóm người bên trong mạnh nhất chính là cùng lưu mự soái bản thân, mà khác hai nhóm cũng là chỉ có một vị hay là hai vị ma soái mà thôi. Thạch lục. Hướng thông, "Đồ cơ, mấy vị đã lâu không gặp tha sáu. Hiện tại Trương Hiểu Phong bọn hắn vừa mới rơi xuống đến thời điểm, cái kia hai nhóm nhân trung liền cũng lảng lên ra một vị ma cấp tương giả." Ngoài cười nhưng trong không cười hướng về Trương Hiểu Phong bọn hắn chào hỏi nói. Một bên là Tuyết Bay Bình Nguyên Tuyết Nữ Ma Soái nhân, đến rồi hai vị ma soái tiền kỳ cường giả, mà khác một bên, nhưng là Mên Ngông Hải vực người, mặc dù chỉ đến rồi một vị ma soái cấp cường giả, nhưng mà lại trong lúc mơ hồ có ma soái cấp trung kỳ thực lực. Mà nghe thế người của hai bên qua đến chào hỏi, Thạch Lục ba người cũng là phụ lên nụ cười dối trá, nên đón tiếp lấy. Mà về phần bên kia cùng nhóm ma soái, nhưng là Ngạo Nghệ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, đã bước vào ma soái cấp hậu kỳ hắn, tự nhiên là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Ba nhóm nhân chi ở giữa lẫn nhau rối trá chào hỏi. Nếu như là đơn thuần một điểm người đến, nhìn thấy những thứ này còn muốn cho là bọn họ quan hệ thật sự rất tốt đâu. Đại gia đô là dối trá lẫn nhau thăm dò thực chất sau đó. Cái kia Tuyết Bay bình nguyên nữ ma xoáe đột nhiên khẽ tuổi một tiếng, nhìn xem trương Hiểu Phong. "Đạo, vị này chắc hẳn chính là các người ma ảnh núi mới luồn lên trương hiệu Phong a, hôm nay xem xét. Quả nhiên khí độ bất phàm a xem ra, có thể đối sát huyết sư tử ma xoáe đầu 6. Nghe được nàng." Thần Lục đám người sắc mặt cũng là thay đổi một lần. Thự nhiên là nghe được nàng trong giọng nói ý tứ. Đệ nhất chính là là ám chỉ nói Trương Hiểu Phong có thể hay không ý hiếp được huyết sư tử mà xoá địa vị. Mà điểm thứ hai cũng chính là là ám chỉ nói, Thạch Lục ba người bọn họ cũng sẽ tại Trương Hiểu Phong phía dưới. Haha, ha, nghe được cái này Tuyết Bay bình nguyên nữ ma sói mà nói, mặt khác bên Tiêu Minh ngông Hải vực ma xoá, nhưng là cười lạnh không có nói chuyện, cũng là một bộ xem kịch vui biểu lộ. Haha, chỗ đó vẫn luôn là mang theo nụ cười yêu nhã đứng ở bên cạnh không có chen miệng Trương Hiểu Phong. Đột nhiên nghe được cái này, nữ ma đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, sắc mặt không thay đổi, chỉ là ưu nhã nở nụ cười. Đạo, mặc dù đang các hạ trong mắt, tại hạ thực lực có lẽ còn có thể lên được mặt bàn, nhưng mà, tại chúng ta ma ảnh núi lại chỉ có thể ở vị thứ 5 tới 6. Nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, cái này Tuyết bay bình nguyên nữ ma sói trên mặt hơi giận dữ, bất quá rất nhanh nhưng lại bị che giấu đi. Lớn tiếng nở nụ cười. Không tệ. Trương Hiểu Phong quả nhiên danh bất hư truyền. Haha, ta còn có việc, liền xin lỗi không tiếp được một hồi. Trương Hiệu Phong ngắn ngủn một câu nói, chẳng những đem đối phương khích bác ly dán cho hoàn mỹ ngăn cản xuống, ngược lại trở về đem đối phương một quân. Nhưng cái này nữ ma sói lui, Chư Hiểu Phong ý tứ rất rõ ràng, ngươi nói thực lực của ta rất mạnh, có thể đuổi sát huyết sư từ ma soái. Chẳng qua là ở trong mắt ngươi nhìn như vậy mà thôi. Đó là bởi vì ngươi thực lực quá yếu. Tương phản, thực lực của ta tại Ma Ảnh Sơn dã chỉ có thể xếp tới đại ngũ. Trương Hiệu Phong trong lời nói ẩn dấu châm chọc thật là vô cùng cay độc. Ngửa đối phương đầu, ngược lại đem nàng một quân. Mà nhìn xem tuyết bay bình nguyên cái kia nữ ma soái giúp đi. Thạch lục mấy người cũng là hài lòng nở nụ cười. Không chỉ là bởi vì Vi Chương Hiểu Phong đem núi phương thua chạy, càng là bởi vì Vi Chương Hiểu Phong nhìn Bị Trương Hiểu Phong định nọi mình đám người thực lực ở trên hắn. Kỳ thực thạch lục trên mặt của bọn hắn mặc dù không có biểu hiện ra đến, nhưng mà trong lòng vẫn là đắc ý tốt. Ta cũng đi về trước chuẩn bị, đến lúc đó bảo bối ra đến, liền đều bằng bạn sự. Khi đó, Đại gia đô không cần lẫn nhau cố kỵ cái gì xấu. mà nhìn thấy Tuyết Bay Bình Nguyên cái kia nữ ma xoái rời đi, Mên Mông Hải vực cái này ma xoái cũng là không có cái gì lưu lại đến cần thiết. Nhan nhạt cười bỏ lại một câu như vậy sau đó, cũng là rời đi. Chúng ta cũng tìm một chỗ ngồi xuống đến an tâm chờ đợi a. Trên mặt mang rối trá mỉm cười đem Minh Ngung Hải vực ma soái đưa đi sau đó, Thạch Lục nhìn một chút bên kia từ từ nhắm hai mắt tính tọa của Ngưu Ma Soái, tiếp lấy quay đầu đến nói, tiếp lấy mấy người cũng là tìm trên một tảng đá lớn ngồi xuống đến. Thính Tâm ngồi xuống, Trương Hiểu Phong lại an tâm tu luyện mình Diệt Thế Ma Điện, để cho mình cái kia bị diệt máu năng lượng. Dựa theo Diệt Thế Ma Điện pháp quyết không ngừng mà chuyển, mình Diệt Thế Ma Điện cũng là tu luyện đến đệ nhị trọng, mà đệ nhị trọng năng lực vừa vận chính là phát động ngàn năm một chiêu kia. Ma Điện mình luyện đến rồi đệ nhị trọng, mỗi một trọng đều có thể học được một cái tuyệt chiêu, cho nên Mình bây giờ cũng là học xong ma điện bên trong hai chiêu. Chiêu thứ nhất không gian chiêu số, mà chiêu thứ hai là thừa ai gian chiêu số. Không biết chiêu thứ ba lại là cái gì dạng chiêu số đâu. Nghĩ tới đây, Trương hiệu Phong trong lòng tràn đầy chờ mong. Bất quá, nhưng cũng biết, mình muốn biết chiêu thứ ba, cái kia nhất thiết phải tu luyện tới đệ tam trọng, cũng chính là tiến vào ma xoay cấp. Thỉnh thoảng sẽ có một nhóm người đến, mà đại gia tự nhiên cũng là tâm như gương sáng, cũng đều không có lẫn nhau can thiệp. Lúc này đấu trở nên thế nhưng là không có chút nào ý nghĩa, cho nên mọi người cũng đều là âm thầm ngồi xuống tĩnh tu để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất, vì lúc nào cũng có thể xuất hiện đoạt bảo làm chuẩn bị. Mỗi một đêm, cái này một mảnh đỉnh núi cũng là sáng lên từng trận tường quang, trong đó còn tản ra sắc bén kim canh chi khí. Nghĩ đến bên trong là chôn giấu một thanh tuyệt thế thần binh á lặng lặng đứng chờ lấy. Thời gian cũng đã đi qua đã mấy ngày, phu cận có thể chạy qua đến ma tướng ma soái nhóm cũng là chạy qua đến rồi. Từ ngày thứ nhất bốn nhóm nhân mã, đến bây giờ không thua mười mấy nhóm người. Hơn nữa trong đó cũng không thiếu tán tu là chuẩn bị qua đến, đến một chút náo nhiệt. Xem có thể hay không vận khí tốt nhận được ngư ông thủ lợi. Trong đó ngoại trừ một chút chỉ có 2000 giặm lãnh địa ma soái phái người qua đến, cũng có lãnh địa đạt đến 2 vạn giặm trình độ kinh khủng ma soái phái người qua đến. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng đều là hết sức sống trung hòa bình lấy. Dù sao Đại gia Đô biết lúc này hao tổn thực lực là vô cùng không sáng suốt hành vi, nhưng mà, liền xem như hết sức tránh khỏi, nhưng như cũng là thường có chiến đấu sự tình phát sinh. Đại gia Đô là phụ cận đây mấy vạn giảm sinh sống mấy ngàn năm nhân vật. Nhiều năm như vậy đến, giữa hai bên không có một chút huyết kỷ cái gì thật đúng là không có khả năng. Tình cờ cũng sẽ có một số người chịu đựng không nổi kỉu hận giải vò mà sớm mà bắt đầu động thủ chém giết. Đối với cái này chút, đại gia cũng là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là rất xa né qua một bên đi, không muốn gặp vạ lây cũng được. Thạch Lục, lấy mạng đến. Đột nhiên, liền tại đây một ngày, đột nhiên giống to một tiếng vang dội liêu khởi đến, bị đánh thức đám người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái thô cùng có đại khảm đao nam tử, nhanh như tia chấp hướng về Thạch Lục bên này trùng liêu quá đến quát. Một trận sát ý lâm nhiên. Vậy mà cũng là ma sói cấp cường giả, ma chướng hiệu phong bọn hắn phụ cận đây ở lại một chút các cường giả nhìn thấy cái dạng này, cũng là đứng dậy đi xa, miễn cho bị tai họa, mà loại sự tỉnh. mọi người cũng đều là thấy cũng nhiều. Chẳng qua là dương mắt nhìn một chút, lại là nhắm mắt lại tinh tu, liên nhìn cho hay tâm thái đều kiên quyết. Nghe thế âm thanh giống to, Trương Hiểu Phong bọn hắn cũng là hơi cả kinh. Nhìn thấy phía trên nhanh như kia chớp lao xuống đến bóng người, Thạch Lục sắc mặt hơi biến đổi, tiếp tục uống đạo, Chu Diệu, lúc này ta không có thời gian lý tới ngươi, chẳng lẽ đại nhân các ngươi nhiệm vụ cũng không muốn hoàn thành sao? Giết đệ mối thù, không đội trời chung. Hôm nay bất luận như thế nào, Ta cũng muốn rả ngươi chém giết nơi này." Nghe được Thạch Lục mà nói, cái này lao xuống đến Chu Diệu nhưng là liệu mạng giống to gọi vào. Trên lưng đại khảm đao tự động ra khỏi vỏ nhảy vào lòng bàn tay của hắn. Hóa tắc nhất đạo kinh thiên thất luyện, giống như là cựu thiên buông xuống đến ngân hà đồng dạng. Hướng về Thạch Lục hung hăng chém qua đến. "Bệnh tâm thần." Nghe được đối phương, nhìn đối phương không giết chính mình quyết không bỏ qua bộ dáng, Thạch Lục trong lòng thầm mắng một tiếng. Đại bản búa xuất hiện. Đối đầu gay gắt hướng về phía trên lao xuống đến nam tử này nên đón tiếp lấy. Phang. Đại khảm đao cùng đại bản búa hung hăng chạm vào nhau. Phát ra mảnh liệt tiếng nổ. Thanh âm kia, cơ hồ đều phải đem người lỗ thai chết điếp. Vất quá, mọi người ở đây cũng là thực lực cường hãn tồn tại. Đối với cái này chút, cũng là không có để ý mà nhìn đến đây. Hướng Thông cùng Trương hiệu phong ba người ngược lại là nhìn nhau gật đầu, hóa thành ba đạo nhân ảnh xuống tới, đến thạch lục bên cạnh. Rất rõ ràng là một phe cánh biểu hiện. Như thế nào? Các người ma ảnh núi là muốn lấy nhiều khi ấy sao? Nhìn xem xông lên đến hướng Thông ba người, cái này Chu Diệu cũng là biết bây giờ tuyệt đối không phải bốn vị đối thủ. Cương Tử nhấn xuống trong lòng hận, cười lạnh nói: Nghe được cái này chu diệu châm trọc. Hướng thông cũng không giận. Chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười nói, ngựa ngùng. Ngươi và thạch lục ở giữa quyết đấu. Chúng ta là không muốn can thiệp. Nhưng mà, bây giờ chúng ta huyết sư tử ma soái đại nhân nhưng là phát nhiệm vụ. Bởi vậy hôm nay chúng ta sẽ không để cho ngươi đậu thủ. Dù sao thạch lục hắn còn có nhiệm vụ trên người.